vẫn chưa đủ nếu ngươi muốn đặc chế cho thiên cơ linh tiểu thì linh tính thổ những nơi này cần phải tăng thêm gấp mười lần nữa thiên đối linh quả kia mới có thể sinh sôi nảy nở hạt giống hiệu quả linh lực cũng sẽ đạt được mức cao nhất như vậy mới có thể sản xuất ra thiên phẩm linh tiểu chân chính thanh âm t à n g thù lại vang lên rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ nghiêm túc thiên phẩm linh tiểu không sai thiên phẩm linh tiểu đây mới là tên thật của nó chỉ có điều người bình thường đều không biết việc này nghe nhầm đồn bậy gò ép mới có tên thiên cơ linh tiểu đương nhiên người trang bản tông cũng sẽ thêm chút dẫn đạo mà thiên phẩm linh tiểu này là có thể cung phụng cho trưởng bối tông môn ở thiên giới sở dĩ lần này nếu người có thể sản xuất linh tiểu vượt trội cần phải đem một trăm đàn tốt nhất giữ lại cho lão phu được ngụy viễn không chút do dự đáp ứng bởi vì những điều này đều đáng giá dù cho t à n g thu chỉ điểm cho hắn một chút chắc chắn có thể giúp hắn hoàn toàn nắm giữ bí thuật sản xuất thiên phẩm linh tiểu chân chính Kế tiếp hắn không ngừng lấy ra linh tính thổ nhưỡng từ trong túi càn khôn tầng tầng phủ xuống mà dưới sự gia trì của bí cảnh trận pháp linh khí không ngừng ngưng tụ rất nhanh linh vụ đã sâu đến bốn năm mét chẳng qua hắn vẫn không ngừng phủ thêm linh tính thổ nhưỡng cho đến khi độ cao của thổ nhưỡng san bằng đỉnh khung của linh dược viên bí cảnh không còn chút không gian nào lúc này mới có thể nhìn ra ưu thế của bí cảnh trận pháp đến bây giờ vẫn không có nửa phần linh khí nào tiết ra ngoài ngược lại linh vụ màu ngân nồng đậm kia lại lần nữa thẩm thấu vào trong thổ nhưỡng nâng hàm lượng linh khí trong đất lên đến tám mươi phần trăm đương nhiên hành động này của ngụy viễn cũng đã dùng hết một nửa lượng linh tính thổ nhưỡng bọn họ đào từ trong tu tiên giới về mà với số lượng lớn như vậy làm cho tằng thù có chút thán phục không phải nói linh tính thổ nhưỡng này có giá trị bao nhiêu mà là ý tưởng này quá tặc cũng gần đủ rồi đem hạt giống của thiên đấu linh quả này trồng đi nhớ kỹ phải thu liễm khí tức của bản thân lúc mở phong ấn không thể dùng tay chạm vào không thể để nó cảm ứng được nửa điểm nhân vị hết thảy đều phải dùng x u ấ t k h i ế u chi linh để thao tác nếu không nó sẽ l ừ a n g ư ờ i một phân giờ k h ắ c này ngụy viễn cầm gãy kiếm trong tay thu liễm toàn thân khí tức đứng trong bùn đất hơn nữa còn ở góc sát biên giới chiếc hồ lô được bọc lấy hạt giống của thiên đối linh quả đã được đặt ở chính giữa linh dược viên từ trước làm ngụy viễn cẩn trọng lấy x u ấ t k h i ế u chi linh xuyên qua thổ nhưỡng nhẹ nhàng vạch mở lên phủ phong ấn trên hồ lô đẩy nút lọ ra sau đó hắn lập tức thu hồi suất phiếu chi linh đồng thời tự động dừng toàn bộ ý niệm suy tư thậm chí không thể đi dình coi hạt giống thiên đối linh quả rốt cuộc sinh trưởng như thế nào dình coi đều không được bởi vì như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng kết quả ngụy viễn cảm thấy còn mờ ảo hơn thí nghiệm khe đôi can thiệp nghĩ như vậy rượu linh lần trước hắn cất tạo về phẩm chất chắc chắn kém rất xa mà ma huyền võ dĩ nhiên không nói cho hắn biết những điều này thời gian từng giây từng phút trôi qua bên ngoài một mảnh yên tĩnh dường như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cho đến khi thanh âm tẳng t h ủ lại vang lên tốt lắm có thể thu hoạch lúc này ngụy viễn mới thả ra cảm ứng lập tức bị giật mình chỉ thấy thổ nhưỡng ban đầu lấp đầy bầu trời bí cảnh tất cả đều biến mất đừng nói đến liên khí một chút cũng không có toàn bộ bí cảnh linh dược viên tất cả đều biến thành đất vàng khô cằn cỗi chính là cái loại khô khốc cỏ dại cũng không mọc được a không đúng ít nhất còn có một cây cỏ nhỏ khô quát queo cao mấy cm giống như sợi tóc trên đầu người hói rất khó thấy thế nhưng thiên đố linh quả đâu không lẽ thứ giống cỏ dại này chính là thiên đố linh quả ngụy viễn cảm thấy tam quan của mình đều bị lật đổ đừng ngây ra đó đây chính là thiên đố linh quả hơn nữa còn là thiên đố linh quả cực phẩm đã sinh sôi hạt giống nó cực kỳ am hiểu ngụy trang không phải dưới tình huống trồng trọt như vậy thì ở g i ã ngoại không có tu tiên giả nào có thể phát hiện ra nó ngay cả thiên cơ bảo kính cũng không được thứ này có thể giúp n g ư ờ i sản xuất một trăm hai mươi đàn thiên phẩm linh tiểu ba n g h n đàn bách phẩm linh tiểu mười vạn đàn thượng phẩm linh tiểu mà loại thượng phẩm linh tiểu trồng được này chính là thiên cơ linh tiểu có thể làm giả t h à n h thật có tiền mà không mua được trên thị trường cái trước là dùng để cung phụng cho tiên giới tổ tiên cái sau là cung cấp cho hạch tâm tông môn tử đệ cái cuối cùng mới là lấy ra làm hỗn loạn cầm đi đặc chế đi quy trình còn lại thì đơn giản t à n g thù nói đơn giản chỉ là hắn cho là như vậy ngược lại ngụy viễn là một dấu chấm c â u cũng không tin hắn đã nhận thức sâu sắc được hồng câu to lớn giữa hắn và loại thiên tài này vì vậy hắn rất cẩn thận dùng thời gian mười ngày năm ngày trước chế tạo chuyên dụng bình luyện c h ế linh tiểu nhất là loại thiên phẩm linh tiểu kia cần vò rượu có độ khó luyện chế có thể so với thực phẩm pháp khí cũng may ngụy viễn đối với lần này coi như c h ắ c phá tài liệu cũng đầy đủ lại thêm nhóm linh tiểu trước kia cuối cùng góp một vạn ba n g à n một trăm hai mươi món những thứ này cũng đã đủ tuy t à n g thù nói bội cây thiên đấu linh quả này có thể sản xuất mười vạn đàn thượng phẩm linh tiểu trên thực tế những tài liệu khác vẫn thiếu rất nhiều kế tiếp hắn dùng năm ngày đem toàn bộ linh tiểu luyện chế xong lão phu muốn một trăm đàn kia người trước bảo quản đến làm t i n h lão phu có thể dùng còn lại hai mươi đàn thiên phẩm linh tiểu kia người tốt nhất giữ lại tự dùng phối hợp bộ phận huẩn giữa nguyên thần công pháp kia đại khái có thể cho n g ư ờ i tu luyện ra nguyên thần sau một năm nữa đổi thành thuyết pháp các ngươi khoảng chừng chính là tinh thần lực cấp năm mươi còn lại ba n g h n đàn bách phẩm linh tiểu kia ngươi có thể cho đồng bạn sử dụng nhưng tốt nhất vẫn là lưu lại một nửa tự dùng vật ấy lúc đối chiến cùng dị ma rất có hiệu quả thanh trừ dơ bẩn xua tan dơ bẩn chớ trú trước đây lão phu nếu dự trữ đầy đủ thiên phẩm linh tiểu cũng không đến nỗi rơi xuống kết cục như thế nói chung cho ngươi thêm ba câu một vật tư loại vật này mãi mãi không chê ít hai thà rằng thân thể tu vi lạc hậu cũng không thể buông lỏng nguyên thần tu luyện cường hóa ba thiên ngoại h i ể u thiên nhân ngoại h i ể u nhân làm người công tác điệu thấp làm việc thận trọng ngàn vạn lần không nên làm đệ nhất nhân bởi vì đó là đệ nhất mục tiêu công kích của địch nhân lời đã nói hết tự giải quyết cho tốt tạ t i ê n bối lời hay ngụy viễn trịnh trọng cảm ơn sau đó phóng thích t h u kiếm quyết đem phi kiếm ẩn thân của tằng thù thu hồi kế tiếp hắn vô cùng cẩn thận đem mấy trăm miếng hạt giống thiên đố linh quả tách ra cất đặt cũng lấy phụ ấn phong bế tạm thời mà nói hắn không cần luyện chế linh t i ể u chỉ là đáng tiếc lần này bởi vì thiếu khuyết đầy đủ tài liệu làm cho mấy viên thiên đố linh quả kia lãng phí rất nhiều bột phấn đi ra bí cảnh linh dược viên ngụy viễn lập tức triệu tập đám người ta đã luyện chế ra linh t i ể u các ngươi lập tức xếp hàng dựa theo ta nói đi làm sau đó sẽ thu được một bí ẩn quét thưởng ngược lại chỉ cần không đi công tác sai cảm đoàn tinh thần lực của các ngươi đều có thể tăng lên tới cấp mười lăm thế nhưng ta muốn trịnh trọng nhắc nhở các ngươi nghìn vạn ngàn vạn lần không nên rời khỏi đại điện dù cho cửa điện hờ khép cũng tuyệt đối đừng đi ra ngoài bây giờ thí luyện cửa khẩu độ khó tăng lên trên diện rộng ai dám đi ra ngoài liền là cái chết ngụy viễn dặn dò liên tục lúc này mới lấy ra một vò bách phẩm linh t i ể u đưa cho lưu t ọ a thành chứng chặt đệ nhất trước xuất khiếu lại lấy xuất khiếu chi linh uống bách phẩm linh t i ể u kỳ thực vẻn vẹn một vò bách phẩm linh t i ể u này là có thể tăng thêm một cấp tinh thần lực đám người hiếu kỳ lại chờ mong thời gian không dài lưu t ọ a xuất khiếu c h i linh liền an nhiên trở về nhưng lúc này tinh thần lực của hắn hóa ra là đã đạt đến cấp mười lăm phẩy năm đến một hồi này gia tăng hai phẩy tám cấp tinh thần lực quá thần kỳ đây quả thực là gian lận thảo nào những người đó thả rằng tốn năm chục ngàn khối linh thạch cũng muốn cướp mua linh thuộc về kiểu khiếu sau đó lưu t ọ a liền kích động la hét nói đây coi như là lỗi ta nếu là vẫn uống vẫn đi có phải hay không có thể vẫn quét xuống sao có thể là lỗi ngươi lần đầu tiên gặp phải có phải không phải một người tên là tăng thu tiểu nam hài ngụy viễn cười nói không sai tiểu hai này còn thật có ý tứ nhưng chỉ cần ngươi lần sau đi liền sẽ không là hắn ta đoán đây chính là cơ chế thí luyện cho ra nhiệm vụ ẩn bởi vì kế tiếp thiên cơ điện tông môn bản đồ này sẽ phát sinh rất nhiều kịch tình sự kiện vô cùng trọng yếu thông qua thiên cơ điện bản đồ thậm chí còn có thể tiếp tục khai quật bí ẩn bản đồ tử hà tiên tông lại nói tiếp ta cuối cùng cảm thấy đây là một đường tia Thí luyện cửa k mười tám quan cơ chế thí luyện ngoại trừ bồi dưỡng chúng ta đối kháng dị ma hẳn còn có dụng ý khác ngụy viễn nói đến chỗ này liền không nhịn được nghĩ đến ở nơi cửa thứ mười lúc mới bắt đầu này hắn cùng tề mi chờ năm người bị cơ chế thí luyện cấp cho khen thưởng thêm này rõ ràng chính là mở tiêu chuẩn cao nhất nha hắn thậm chí có loại dự cảm chỉ cần hắn có thể tiếp tục bảo trì trước mắt tốc độ phát triển sau đó thủy trung có thể tránh khỏi bị huyết nhãn ma quân nhớ đến đồng thời còn muốn bảo đảm lan tinh sẽ không bị dị ma triệt để chiếm lĩnh chỉ cần điều kiện trên đều có thể đạt được như vậy loại ngoài định mức thưởng cho này sẽ có ở mỗi một quan chẳng qua nói đi thì nói lại tính lên lan tinh thí luyện cửa khẩu đã chứa ba ngàn tiểu thế giới nhiều thế giới như vậy nhiều người như vậy số lượng thí luyện giả nhiều như vậy trên lý thuyết phải có một ít thí luyện giả trong thế giới có thể đả thông quan thứ mười tám giả thiết nói thật có cơ chế thí luyện muốn có được là cái gì chứ là một nhóm người tu chân càng thêm cường đại hay là một chân tướng ngụy viễn nhịn không được lại nghĩ đến t à n g thù phía trước nói hắn nói thí luyện cửa khẩu thật ra là tiên nhân đại chu thiên nguyễn cảnh am hiểu nhất thôi diễn hắn không còn dám nghĩ sâu bởi vì hắn chợt nhớ tới ma huyền võ canh cánh trong lòng một chuyện đó chính là đến hôm nay hắn đều không tìm được hắc thủ sau màn trước đây cổ động bọn họ từ dị ma xâm lấn tu tiên giới đến bây giờ đã qua hơn một nghìn năm hắc thủ sau màn này lại còn chưa thò đầu ra sao đình chỉ đình chỉ ngụy viễn nhanh chóng đổi một ý niệm đồng thời lại lấy ra một vò bách phẩm l i n h t i ể u ném cho chu võ lão chu người thứ hai từng vò bách phẩm l i n h t i ể u không ngừng tiêu hao từ chu võ đến tần dương đến đoạn giang hải đến tề mi dương lỵ bọn họ thật sự dường như tìm được trò chơi lỗi t ă n g thù trong đại điện thứ chín kia liền lần lượt đốt dưỡng thần hương thậm chí sẽ không hoài nghi vì sao tổ tiên thiên cơ điện hôm nay đặc biệt sinh động tổng không thành đây là thật ra lỗi đi rốt cuộc ở ngụy viễn bên này tiêu hao bốn trăm chín mươi chín đàn bách phẩm linh tiểu làm cho thủ hạ hạch tâm nhất thành viên hắn thêm một trăm danh chức nghiệp giả sinh hoạt xuất sắc nhất theo cày sau nhiệm vụ ẩn này ngụy viễn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ sau đó một toạt thạch bia vô căn cứ hạ xuống tin tức trên đó một mắt hiểu rõ lại nhìn thấy mà giật mình hành vi của các ngươi đã bị điện chủ thiên cơ điện tuần hoàng phát giác thiên cơ điện đã tiến hành toàn diện chữa trị đại điện thứ chín không còn có kẽ hở để tiểu khả mượn cơ hội này hao thiên cơ điện lông dê điện chủ thiên cơ điện tuần hoàng tuy không muốn truy cứu trách nhiệm người trộm đạo dưỡng thần hương nhưng cho rằng thành chủ thương ngô thành có ngựa hạ không nghiêm vì vậy từ giờ trở đi thương ngô thành sẽ bị thiên cơ liên minh liệt vào mục tiêu không được k hoan n g h n h từ khoảnh khắc này thương ngô thành sẽ không còn chịu thiên cơ liên minh bảo hộ từ khoảnh khắc này toàn bộ hàng hóa vận chuyển về thương ngô thành đều phải chịu ba lần thuế nặng từ khoảnh khắc này toàn bộ người đến từ thương ngô thành chỉ cần đi vào phạm vi thế lực thiên cơ liên minh đều sẽ bị nghiêm khắc giám thị nhìn tòa thạch bia biến mất ngụy viễn và mọi người đều nhìn nhau được rồi đúng là có chút quá đáng chẳng qua quân đoàn p mười một lại nhờ vậy mà có thêm một trăm năm mươi bốn t h í luyện giả có tinh thần lực đạt cấp mười lăm hai trăm bốn mươi sáu t h í luyện giả có tinh thần lực đạt cấp mười ba ngay cả một trăm danh chức nghiệp giả sinh hoạt tinh thần lực bên ngoài của họ cũng thuận lợi đột phá cấp mười đây là một bước nhảy vọt lớn càng chưa nói đến việc ngụy viễn còn thu được mảnh vỡ thiên cơ bảo đ ỉ n h còn có thể làm cho bốn trăm người phe mình tham ngộ ở khởi đầu thấp nhất là tinh thần lực cấp mười ba ưu thế cao nhất là tinh thần lực cấp mười lăm lĩnh hội một lần chắc chắn có thể ghi nhớ được ba năm trăm đạo phủ văn cơ sở mà điều này không sai biệt lắm có thể phóng thích các loại tiêu chuẩn đại bàn sơn ấn cùng đại tử hà ấn đại linh yến ấn đại thanh mộc ấn còn không chờ ngụy viễn ra lạnh bỗng nhiên trong lòng khẽ động sau đó liền nghe được lão trưởng quỹ phủ vân tông ở bên ngoài phủ thành chủ hô ngụy viễn đâu lão già này muốn chết sao chu võ cả giận nói từ khi bọn hắn trở về lão gia hỏa này mỗi ngày đều tới muốn gặp ngụy viễn có điều ngụy viễn bận rộn luyện chế linh t i ể u làm sao có thời gian gặp hắn cho nên bây giờ đây là muốn vạch mặt rồi sao cũng có thể là lại muốn bo bo giữ mình bứt ra trở ra dù sao chúng ta vừa đắc tội thiên cơ điện tần dương cười hắc hắc nói lão gia hỏa này thực sự không biết chữ chết viết như thế nào coi như ngươi đã là thiên thê cảnh tầng hai mươi sáu nhưng so với đầu mộng yểm ma tướng kia thì thế nào là toàn thấy đại bàn sơn ấn không đủ cứng rắn ư bây giờ bọn họ từ chu võ trở xuống năm mươi hai bàn sơn đều có thể thông thạo trưởng khống tiểu bàn sơn ấn nếu như ngụy viễn lại phóng thích đại bàn sơn ấn bọn họ tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước mà là rất dễ dàng có thể hỗ trợ trưởng khống giết chết một lão gia hỏa thiên thê cảnh tầng hai mươi sáu quả thực dễ như chở bàn tay chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi các người tự đi chuẩn bị sẵn sàng xếp hàng lĩnh hội khối thiên cơ bảo đỉnh mảnh vỡ này nhớ kỹ mỗi người chỉ có một lần cơ hội ngụy viễn lấy ra thiên cơ bảo đỉnh mảnh vỡ kia giao cho lưu toại để hắn an bài việc xếp hàng lĩnh hội sau đó ngụy viễn một mình đi tới phủ thanh chủ trận thế k h á c h k h í này thật là lớn lão trưởng quỹ phù vân tông kia mang theo hơn một trăm tên đệ tử phù vân tông khí thế hung hăng chặn ở ngoài cửa lớn phủ thanh chủ cũng có vài phần cố phán xanh tư tiếu ngạo thiên hạ quần hùng dáng vẻ chẳng qua t u vi thiên thê cảnh tầng hai mươi sáu hoàn toàn chính xác bất p h a m hơn nữa dường như do nguyên nhân hợp khu lão trưởng quỹ vốn nhìn rất giảo hoạt thiết lập nhân vật đều hướng phía lạnh n h ạ t tối trở mặt vô tình thiết lập nhân vật dựa vào cảm giác giống như đã thức tỉnh càng nhiều ký ức ví dụ như lúc này lão đầu tử này nhìn ngụy viễn với ánh mắt tương đối bất thiện tựa như hai thanh dao nhỏ n u n g đỏ nếu là trước kia ngụy viễn thật sự chưa chắc có thể bắt được lão đầu tử này thế nhưng nhờ sự chỉ điểm của t à n g thu hắn đối với lý giải phù văn cơ sở đã nâng cao một bước ngăn chặn lão đầu tử này là không có vấn đề gì sao thế phù v ă n tông các ngươi chẳng lẽ lại muốn rời cả nhà đi thương ngô thanh hừ ngụy viễn tiểu nhi người dung túng thủ hạ trộm đạo linh tiểu thần hương của thiên cơ điện bây giờ điện chủ thiên cơ điện tuần hoàng trách tội xuống lại muốn bách tính toàn thành thương ngô thành cửa hàng cùng nhau gánh chịu tội đây là đạo lý gì cho nên hôm nay lão phu đến hỏi một câu trả lời lão trưởng quỹ nổi giận đùng đùng nói khí thức tu vi cường đại trên người lơ đãng phóng thích rất có dáng vẻ ngươi không cho ta một câu trả lời ta liền cho ngươi một câu trả lời nhưng ngụy viễn vẫn đứng sửng sững bất động chỉ bình tĩnh nói phủ vân tông các ngươi muốn thuyết pháp thế nào đơn giản thứ nhất hướng thiên cơ điện nhận lỗi bồi thường tổn thất thứ hai tháo xuống chức thành chủ tự mình trục xuất ngụy viễn nghe xong liền cười nếu không thì sao ngươi còn muốn tạo phản á tạo phản không phải dân ý cuộn chào mãnh liệt ngụy viễn ngươi đã không xứng đ ả m đương t r ư ớ c thành chủ thương ô thành lão phu chẳng qua là thay dân chúng vô tội trong thương ngô thành bị ngươi vạ lê cửa hàng đòi lại một công đạo ngụy viễn đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội ba ngày sau lão phu biết lại đến đến lúc đó đừng trách lão phu hạ thủ vô tình nghe nói như vậy ngụy viễn không nhịn được bật cười hà tất phải chờ ba ngày sau hiện tại có thể lão già kia ta ngụy viễn một mình ở chỗ này có dám đánh với ta một trận nếu ngươi có thể giết ta hết thảy thương ngô thành này đều là của ngươi cuồng vọng tiểu nhi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ngươi tự tìm chết lão trưởng quỹ đối diện trong lúc bất chợt khí thế tăng vọt thật giống như h á c vân tồi thành khí tức manh mông như biển kia ngăn cách trăm dặm đều có thể cảm ứng được toàn bộ thương ngô thành đều giống như run rẩy d ư ớ i huy áp kinh khủng này không ai có thể sinh ra t â n tư phản kháng đây chính là đường của cương giả tất cả những kẻ cản đường đều sẽ bị nghiền nát thành bột mịn hài cốt không còn mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là lão gia hỏa này lại phóng ra một đạo đại tử hà ấn cùng một đạo đại bàn sơn ấn thực lực như vậy đích xác có thể treo lên đánh trên địa cầu thí luyện giả nhưng ngụy viễn vẫn lạnh lùng nhìn cho đến khi đại bàn sơn ấn cùng đại tử hà ấn của lão trưởng quỹ gần thành hình hắn mới nhanh chóng bấm tay niệm thần chú xuất kiếm lời còn chưa dứt một đạo thanh quang đã nhanh như tia chớp bay ra tập trung lão trưởng quỹ trước khi hắn kịp phản ứng thanh quang này liền trực tiếp xuyên thủng đại bàn sơn ấn và đại tử hà ấn sau đó dư thế không giảm một kích bạo đầu khi đạo thanh quang k i a quay lại đầu của lão trưởng quỹ đã nổ tung như pháo hoa lần này ngụy viễn không lưu tình chút nào chẳng những mặt sắt nhục thân bên ngoài mà ngay cả hạt giống tinh thần bên ngoài cũng đều bị phá hủy thành quỷ đều không được trưởng môn sư tôn trưởng môn sư bá hơn trăm đệ tử phú vân tông tất cả đều ngây dại tại chỗ như cha mẹ chết có người tâm tình tan vỡ gào khóc lớn hoặc xông lại muốn cùng ngụy viễn liều mạng hoặc là quay đầu bỏ chạy giết ngụy viễn có thể không phải nuông chiều bọn họ hướng về phía lưu toại chu võ và những người khác bị kinh động chạy ra hạ lạnh đoạt lại toàn bộ sản nghiệp phù vân tông kẻ dám phản kháng giết không tha cứ như vậy không đến nửa ngày thời gian sản nghiệp phù vân tông ở thương ngô thành đã bị chép không đoạt lại toàn bộ kỳ thực ngụy viễn không muốn động thủ phú vân tông từ thương lãng quận di chuyển trở về đến còn chưa đến hai năm tuy hai năm qua bọn họ nỗ lực phát dục tích cực trưởng thành nhưng đúng là vẫn còn gầy yếu chẳng qua ai có thể nghĩ tới lão đầu tử phú vân tông kia lại lỗ mãng như vậy hợp khu sau đó ngược lại trở nên càng hung ác nham hiểm không nói hai lời liền tới đoạt quyền thực sự là ai cho hắn dũng khí làm phi kiếm của tằng thù lão quỷ không lợi hại sao cũng may không tạo ra nhiễu loạn quá lớn sau khi chu diệt một nhóm hạch tâm tử t r u n g đệ tử phù vân tông nng ờ hờ ờ đệ tử phù vân tông còn lại đều ngoan ngoãn đầu hàng ngụy viễn chọn những kẻ nghe lời đàng hoàng trong đó mạnh danh là tân trưởng môn phù vân tông để sau này không có gia hỏa tu tiên giới nào chỉ trích hắn diệt phù vân tông xem phù vân tông không phải vẫn tồn tại rất tốt nha mà so với những thứ này những công tượng trân quý của phù vân tông mới là thứ ngụy viễn thèm thuồng nhất ước chừng hơn hai vạn người liên quan đến mười mấy ngành nghề hơn năm trăm cái xưởng xứng đáng với cái tên bán bích giang sơn của hệ thống kinh tế thương ngô thành ngoài ra còn có các loại vật tư phù vân tông thu mua từ các nơi khác xứng đáng với t ừ trồng chất như núi điều đáng tiếc duy nhất là do thiên cơ điện hạ lạnh cấm các con đường mua bán đối ngoại của phù vân tông đều cơ bản bị phế bỏ phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến lão già kia rốt cuộc không nhịn được mà gây khó dễ nhưng mà có thể làm sao đây tài nguyên ai cũng muốn dưới phong ma sơn cổ trận tử h a đã từng bị t í c h phát một lần nữa đóng lại tại chỗ chỉ còn lại năm tòa phía tích thành nhỏ giờ khác này tại phía tích tòa thành lửa kia một nhóm hơn ba mươi người đang chém giết cùng một trung đội yêu ma nhìn ra được đây là một hồi đối chiến đã được mưu tính từ lâu ngay cả chiến trường cũng đều đã được chọn lựa kỹ càng mặc dù số lượng yêu ma nhiều đến hơn hai trăm con hình thành một sự áp chế nhất định nhưng nhìn chung nhóm hơn ba mươi người này công thủ đều rất có thứ tự bài bản nhưng loại bài bản này không phải là kiểu phối hợp ăn ý của cả đội mà là nhiệm vụ đã được phân chia tốt từ trước dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về địch nhân lại hiểu rõ về phe mình sau đó lại do một quan chỉ huy được công nhận tiến hành điều hành điều chỉnh chiến thuật tổng thể bởi vậy mới đảm bảo được nhịp điệu toàn bộ chiến trường đều bị khống chế nhóm năm người của ngụy viễn vừa vặn đụng phải màn này phu lượng liền giải tỏa nỗi buồn bực cho ngụy viễn lão đại đây đều là những đập lang từ các khu hợp lại mà đến ngươi cũng biết đám người này ai cũng tự cao tự đại lại đều có tính toán riêng hơn nữa hành động kín kẽ đều là cẩu trung c h i lão cẩu ban đầu ta còn hy vọng có thể chỉnh biên bọn họ kết quả ta ôm một bụng nhiệt tình đi hoặc là bị từ chối khéo hoặc là thẳng thừng bị lạnh nhạt bọn họ chỉ muốn làm một mình tuyệt đối không hợp tác hắc hắc không hợp tác vậy bọn họ đây là đang làm gì tần dương liền cười nói đối với đám đập lang này bọn họ đã sớm nghe danh đó là khiêm tốn có tiếng bọn họ cứ thế là một mình đã trải qua ba lần thực tập cửa ải phần lớn thời gian trong một cụm máy chủ chỉ còn lại mười mấy mấy chục độc lang lặng lẽ sinh tồn bọn họ cũng sẽ không tiết lộ những gì mình đã trải qua trong các cửa ải càng sẽ không nhiệt tình công bố kinh nghiệm và quan điểm của mình trên diễn đàn thí luyện giả nói chung là triệt để tách rời khỏi tầm mắt của quan phủ không phải lần cưỡng chế hợp khu này chỉ sợ phần lớn trong số bọn họ cũng sẽ cứ thế lặng lẽ lưu lạc lặng lẽ trốn chạy lặng lẽ tử vong bọn họ đây không phải là hợp tác vẫn là hình thức độc lang bởi vì bọn họ ai cũng không tin ai chỉ là hiện nay tiểu đội yêu ma càng ngày càng khó đối phó bọn họ mới không thể không lựa chọn tạm thời liên thủ bọn họ mỗi lần khai chiến đều sẽ thương lượng chiến thuật từ trước ai làm nghề gì cần kéo và i đầu quái ai làm dự bị ai cứu viện mấy lần cái đó đều được ghi chép tỉ mỉ ký hiệp ước lão đại các ngươi không biết vì đánh trận chiến này bọn họ chỉ riêng việc lập hợp đồng đã mất mấy vạn chữ so với tay viết ở điểm nào đó còn trâu bỏ hơn buồn cười hơn nữa bọn họ ai cũng không tin ai cũng không tin chúng ta nhưng loại hợp đồng này lại cần phải có ấn của thành chủ thương ngô thành đóng vào mới yên tâm vô lượng quán trách chín tháng qua hắn vì quản lý thương ngô thành thật sự là sứt đầu mẻ chán nói như vậy ta người thành chủ này trong mắt bọn hắn coi như có chút uy tín ngụy viễn cười hà hà ngược lại cảm thấy rất thú vị lão đại chưa chắc bởi vì bọn họ chỉ có thể ở tại thương ngô thành một danh địa an toàn như vậy trước kia bọn họ không đồng ý bị triển biên ta liền đánh thuế hàng ngày lên i đám thổ dân bọn họ thu thêm thuế quản lý khách sạn thuế bảo hộ an toàn tu luyện thuế trước b ạ giao dịch pháp khí đan dược nói chung thuế phú đạt tới một phần ba thu nhập bình quân của bọn họ cứ như vậy đám người này vẫn chết con việt con mạnh miệng ngược lại cảm thấy như vậy thoải mái hơn chẳng qua nói đi thì nói lại lão đại không phải ta coi thường người của chúng ta mà là đám người này thật sự giống như rán cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm tính cách cực kỳ cứng cỏi so với c h ò bối rác còn thông minh hơn trong hoàn cảnh giống nhau nếu người của chúng ta rời khỏi đội tuyệt đối không phải đối thủ của đám độc lang độc cầu này thôi được rồi mỗi người một chí hướng không nên miễn cưỡng mặt khác có những độc lang độc cầu này hàng ngày săn giết tiểu đội yêu ma mới có thể giảm bớt áp lực thủ thành của thương ngô thành nếu không ruộng đồng trang trại xung quanh thương ngô thành đã sớm bị phá hủy bọn họ vẫn có công lao đối với thương ngô thành sau khi trở về miễn toàn bộ thuế phú cho những độc lang độc cẩu này ngoài ra lấy danh nghĩa phủ thành chủ công bố nhiệm vụ săn bắn phần thưởng nhiệm vụ lấy pháp khí linh thạch còn có thiên cơ linh t i ể u làm chủ chỉ có một yêu cầu bảo bọn họ dẫn theo tân nhân cho ta chính là những người trọng sinh kia không phải bọn họ đã đăng thiên thê rồi sao cứ mười người làm một đội đừng để bọn họ vùi mình trong thành tu luyện ra ngoài chiến đấu à v h u lượng tần dương tề gia vương hân có chút kinh ngạc linh thạch pháp khí gì đó thì thôi thiên cơ linh tiểu sao có thể đưa ra ngoài còn đứng n g ư ơ i đó làm gì tề gia ngươi và v h u lượng đi một chuyến cứ theo ta nói mà làm tiêu diệt một tiểu đội yêu ma thưởng mười khối linh thạch tính tổng cộng tiêu diệt mười tiểu đội yêu ma thưởng một kiện cực phẩm pháp khí tính tổng cộng tiêu diệt năm mươi tiểu đội yêu ma hoặc số lượng trung đội yêu ma ngang bằng thưởng một vò thiên cơ linh tiểu đây là loại hình thức trao thưởng thứ nhất loại hình thức treo thưởng thứ hai mang mười tên tân nhân xuất chiến với điều kiện tiên quyết tỷ lệ thương vong không cao hơn mười phần trăm tất cả phần thưởng gấp bội ngụy viễn r ấ t khoát nói là làm chủ yếu là ý chí cứng cỏi của những độc lang độc cầu này khiến hắn có chút kinh ngạc nhất là cái loại phong cách cẩu kinh sợ cẩu kinh sợ kia hắn cảm thấy cần phải lợi dụng triệt để nghiền ép một phen à không là hợp tác hữu nghị chân thành cùng có lợi bây giờ trong thương ngô thành vừa vặn có năm mươi n g h n người trọng sinh đã bước lên tầng thứ nhất của thiên t h ế kỳ coi như đã tốt nghiệp nhà trẻ cho nên có thể đưa lên chiến trường lần nữa mà luyện trong gió tanh mưa máu nhưng mà lão đại chúng ta không đi quận thành của thiên nam quận nữa sao v h u lượng khó hiểu hỏi chuyện kia không vội ta vốn định qua bên kia quấy rối một phen làm nước đục khiến đầu lĩnh dị ma kia lộ ra sơ hở hiện tại ta cho rằng ta có côn khuấy đá tốt hơn vậy ta hiểu rồi v h u lượng và tế gia nhanh chóng quay về còn ngụy viễn để tần dương và vương hân tại chỗ đả tọa tranh thủ tu hành có hắn hộ pháp không có vấn đề gì đương nhiên ý đồ này là ngụy viễn muốn ở lại đây một thời gian dài ngay khi hắn an bài c h u y ệ n này trong phế tích tòa thành lửa kia trung đội yêu ma kia đã bị tiêu diệt hết không nằm ngoài dự liệu tổng cộng ba mươi năm độc lang không người chết trận cũng không có người bị thương đây thật sự rất thần kỳ rất có cảnh giới lấy vô hậu nhập hữu gian bảo đinh giải nhiêu châu bò hơn nữa là bọn họ không cần thanh mộc đại sư mỗi người đều có đan dược riêng để xua tan chớ chú hóa giải độc tố ngoài ra còn có một số lượng lớn hồi huyết đan xa xỉ điều quan trọng nhất là trong chiến đấu không một ai phạm sai lầm tất cả công kích tất cả chiến thuật tất cả đan dược xua tan đều được dùng đúng lúc nếu không thuần túy là lãng phí lúc này một tòa thần quang thạch bia hạ xuống đám độc lang này cũng không cãi vã tranh đoạt bởi vì đây là điều tất nhiên đã được thương nghị thỏa đáng từ đầu ai muốn sở thủ sát liền phải đấu giá người trả giá cao được như vậy người xếp trước được lợi người xếp sau cũng không thiệt thoạt nhìn có cảm giác của đoàn cài tiền trong trò chơi đám người này rất không đơn giản ngụy viễn có chút cảm khái hắn phải nghĩ cách thu phục bọn họ tám ngàn độc lang trong tay thiên hạ ta có trong lúc nhất thời ngụy viễn linh quang chật lóe cảm giác bao trùm phạm vi vài trăm dặm chỉ thấy lấy biên giới phong ma sơn làm danh giới năm tòa phế tích thành nhỏ làm trung tâm hóa ra nơi đây có mười mấy đoàn cài tiền độc lang đang hoạt động có nơi đã khai chiến có nơi vẫn còn đang cẩn thận quan sát còn có nơi đang chơi trò thả diều dẫn dụ từng tiểu đội yêu ma tờ giờ ung đội yêu ma qua đây chia cắt rồi tính tế an tươi yêu nhã t h ô n g dong lại kèm theo khí chất g i ã man chẳng qua đây chỉ là một bộ phận trong tám ngàn độc lang bọn họ xuất động không có quy luật nhưng tuyệt đối tuân theo nguyên tắc đánh một thương liền đi tuyệt không ham hố sờ xong thần quang thạch bia liền nhanh chóng rút về thương ngô thành nghỉ ngơi tu h dưỡng tu luyện chờ khi nào cảm thấy có thể lại ra ẩu đánh một pháo sẽ tìm những người quen biết hợp thành đoàn cày tiền độc lang cứ như vậy lặp đi lặp lại tốc độ trưởng thành của bọn họ tuy chậm nhưng đích thật là đang lớn lên đương nhiên những độc lang này kỳ thực đều là từ mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn thí luyện giả mà từng bước đi lên những thí luyện giả khác hoặc là chết hoặc là trọng sinh hoặc là làm người thủ vệ hoặc là trốn tránh chỉ có bọn họ kiên trì đến cuối cùng theo một ý nghĩa nào đó từ chất trưởng thành của bọn họ vốn đã tài trí hơn người bây giờ có thương ngô thành làm hậu cần làm chỗ dựa vững chắc làm doanh địa cho bọn hắn tuy rằng ngoài miệng trong lòng bọn họ đều cảm thấy không ai nợ ai nhưng không thể không thừa nhận thương ngô thành đến nay vẫn có thể yên tĩnh làm ruộng c h a n thả lấy quặng tám ngàn đ ậ p lang này không thể bỏ qua công lao tương tự nếu không có tài nguyên đầy đủ của thương ngô thành làm hậu phương tám ngàn độc lang này cũng chưa chắc có thể sống đến bây giờ dưới bối cảnh cưỡng chế hợp khu lại còn có thể sống được ung dung như thế Gì? ngụy viễn lúc này bỗng nhiên chú ý tới một đoàn c à i tiền độc lang số lượng người là nhiều nhất có tới năm mươi độc lang với tính cách của những độc lang này có thể lôi kéo bọn họ lại với nhau khiến cho bọn họ tin tưởng lẫn nhau để cho bọn họ có thể chiến đấu theo ước định khẳng định là có một độc lang vương đặc biệt châu bò chẳng qua số lượng người nhiều như vậy cũng cần mục tiêu lớn hơn ví dụ như đại đội yêu ma có từ năm trăm con yêu ma trở lên nhưng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy chứ ngụy viễn hơi nghi ngờ là chỉ số y quy của những đập lang này thực sự trâu bỏ plus hay là yêu ma trở nên đần độn bởi vì hắn thật sự nghĩ đội ngũ nhỏ hai mươi ba mươi người là rất tốt cứ bắt tiểu đội yêu ma trung đội yêu ma mà soát đại đội yêu ma thực sự quá mạo hiểm chờ chút đám người này đang làm gì thế linh xuất khiếu của ngụy viễn xoay quanh trên không trung mấy ngàn mét nhìn đám đập lang này đang mân mê thứ gì đó trong một thung lũng giống như là tế đàn hoặc như là bẫy giật ngược lại còn rất phức tạp sau đó một tên đập lang trong đó đi tới bắt đầu nhảy múa xung quanh tế đàn dáng vẻ thật là khôi hài quái dị nhưng ngụy viễn lại thấy trong lòng hơi kiềm nén không nghi ngờ gì mỗi người đều có cơ duyên riêng thí luyện giả độc lang này không biết học được loại bí thuật quỷ dị này ở đâu phối hợp với tế đàn kia hóa ra có thể tạo ra một loại dao động kỳ dị trong nháy mắt liền dẫn ra hai trung đội yêu ma năm tiểu đội yêu ma chỉ nhìn dáng vẻ xoa tay lòng tin tràn đầy của những đập lang kia cũng biết bọn họ không phải lần đầu tiên làm như vậy gần sáu trăm con yêu ma nếu như tiêu diệt hết phần thưởng tất nhiên gấp bội tiếng tính, tính toán này ngụy viễn cách mấy trăm dặm đều có thể nghe thấy khẽ cười hắn không có ý định can thiệp hay giúp đỡ loại độc lang chịu khó l ạ i thông minh này hắn rất thích nhưng ngay khi ngụy viễn chuẩn bị thưởng thức một màn mạo hiểm kích thích trang diện sôi động hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu lão thí luyện giả độc lang đang nhảy múa kia bốc lên một làn khói đen khó thấy bằng mắt thường toàn thân mọc đầy nấm đen giống như một người sói trong chớp mắt hắn dường như sắp mất khống chế nhưng hắn nhanh như chớp uống một nắm đan dược dùng để xua tan lúc này mới khôi phục bình thường công pháp này còn rất quỷ dị xem ra tất nhiên cũng bị phản phệ mặt khác đám đ ộ c lang này cái gì cũng tốt sao không chịu bỏ ra số tiền lớn mời một thanh mộc đại sư ngụy viễn lo lắng nghĩ xem ra cần phải khai phát ra một loại pháp khí xua tan có hiệu quả tốt hơn giá rẻ hơn bên trong đưa đại thanh mộc ấn có thể sánh ngang với thanh mộc đại sư đích thân tới ân không được pháp khí quá mức kéo dài lại đắt đỏ mua một lần dùng cả đời vẫn là đổi thành phù lục hàng dùng một lần giá rẻ đúng cứ làm như vậy bên kia chiến đấu khai hỏa tiếng tính toán của ngụy viễn đã vang đến tận thương ngô thành khi mặt trời lặn ở phía tây thương ngô thành cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày từ nam thành đến bắc thành từ đông thành đến tây thành từng nhóm nông phu người chăn nuôi kết bạn trở về cơ bản rất khó phân biệt trong số họ ai là bách tính bản địa ai là nông phu thí luyện giả tiếng giao hàng của những người bán rong liên tiếp biến ngoài cửa thành thành một cái ao lớn đầy đường tuy ồn ào nhưng lại đặc biệt có không khí đời thường tống nguyệt lúc này yên lặng đi theo sau một đám nông phu bởi vì nàng cũng là một nông phu điểm khác biệt chỉ là nàng còn là một chiến đấu chức nghiệp giả một con sói đơn độc chín tháng trước bởi vì cưỡng chế hợp khu mà tới đây nhưng nơi đây cũng không lạc quan hiện tại thương ngô thành đã là một tòa thành thị chứa ba trăm ngàn nhân khẩu lượng thức ăn tiêu hao mỗi ngày là một con số thiên văn bọn họ những con sói đơn độc này đã quen đi về một mình chủ yếu là đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện sinh tử lừa gạt lẫn nhau đối diện với lòng người ít nhất tạm thời nàng không muốn gia nhập bất kỳ đoàn thể nào chẳng qua tống nguyệt khác với những con sói đơn độc còn lại nàng lựa chọn một trăm mẫu dụng tốt lấy thân phận một nông phu để nghỉ ngơi phía tây và phía nam thương ngô thành có những mảnh đất đai p h í n h ư rộng lớn một năm bốn vụ không có chút áp lực nào thứ thiếu chưa bao giờ là ruộng tốt mà là nông phu làm ruộng cho nên thương ngô thành cổ vũ thí luyện giải làm ruộng làm nông phu hơn nữa còn biếu tặng hạt giống miễn phí miễn thuế một năm ngoài ra còn có thể có một chỗ nền nhà miễn phí ở ngoài thành khoảng một mẫu đất muốn xây gì thì xây đương nhiên chỗ tốt miễn phí rất nhiều chỗ xấu tự nhiên cũng không thiếu tỉ như tương lai nếu yêu ma đại quân binh lâm thành hạ như vậy toàn bộ nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước cho nên tống nguyệt cũng tùy tiện xây dựng một cái liều có thể che gió che mưa là được thân là sói đơn độc hoàn cảnh ác liệt hơn thế này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nào có để ý đến chuyện này chẳng qua hôm nay là ngày nàng thu hoạch lúa mạch linh trong ruộng nàng trời chưa sáng đã dậy chạy đi hơn trăm dặm một hơi thu hoạch xong toàn bộ một trăm mẫu lúa mạch linh cất vào túi c ả n khôn lại ung dung trở về đến lúc này mặt trời còn chưa xuống núi chỉ có thể nói thí huyện giả làn n ơ u nhất là người tu chân thiên thê cảnh đệ lục t ầ n g làm nông phu cũng không biết là người trước vũ nhục người sau hay là người sau vũ nhục người trước nhưng khi bán ra lúa mạch linh thì thật sự rất thơm lúa mạch linh chẳng những có thể làm thức ăn thông thường còn có thể trưng cất rượu vẫn là tài nguyên chủ yếu để nuôi dưỡng linh thú linh cầm mà linh thú giết có thể ăn thịt trứng linh cầm có thể làm thành món trứng luộc nước trà nổi tiếng từ nông phu đến người chăn nuôi rồi đến người bán hàng rong xưởng nhỏ đại tác phường sinh hoạt chức nghiệp giả bất quá là từng tầng một tiến dần đem hàm lượng linh trong đồ ăn đang cố gắng nâng cao lên không sai hàm linh xuất ngày nay là từ ngữ thường thấy nhất trong miệng những người thí luyện có lẽ là hiểu rõ tu tiên giới quá nhiều hoặc có lẽ là một số hành vi quán tính cố định trên địa cầu vì vậy mới có loại từ ngữ nghe kỳ quặc này nhưng lại tự cảm thấy rất phù hợp một trăm mẫu lúa mạch linh tỷ lệ thượng đẳng hàm linh xuất ba phần trăm căn cứ giá thị trường hôm nay có thể được năm n g h n miếng kim long đồng tiền lớn bất quá phủ t h à n h chủ đã ban xuống pháp lạnh đầy kiểu duy nhất giả có thể miễn thuế xin hỏi ngươi là đầy kiểu duy nhất giả sao tại khu quản lý chợ thương ngô nam thành một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi kiên nhẫn hỏi hắn tự hồ là một trong nhóm học sinh trung học trải qua từng vòng sang chọn đào thải sau đó phân lưu trở thành người quản lý cơ sở tống nguyệt theo bản năng liếc nhìn viên châu lớn cỡ quả đấm đang lơ lửng trên đầu thiếu niên phía trên tản gia tử quang u đây là một kiện pháp khí tên là ảnh lưu niệm châu về tính chất không khác gì camera trên địa cầu nhưng ưu điểm là có thể giám sát ba trăm sáu mươi độ mọi thời tiết trong khu vực năm trăm mét lấy nó làm trung tâm đồng thời có thể phân biệt rõ ràng những người không phải cư dân thương ngô thành bất kỳ hành vi trộm vặt móc túi nào đều có thể bị nó phát hiện trước có người nói cái này đã từng là phù vân tông dùng để giám thị thợ mỏ có lười biếng trộm dấu khoáng thạch hay không nhưng bây giờ lại thành tiêu chuẩn của người quản lý cơ sở thương ngô thành phải tống nguyệt trần chờ một chút vẫn gật đầu thân phận của nàng sớm không phải bí mật đầy kiểu chỉ chính là đến thương ngô thành đầy c h i ế n t h ắ n g duy nhất là hiện tại chưa gia nhập gờ mười một quân đoàn kiên trì làm sói đơn độc nhưng thương ngô thành tại sao đột nhiên lại tốt với bọn họ những con sói đơn độc này như vậy miễn thuế khá lắm điều này có nghĩa là nàng không cần nộp một phần ba thu nhập bất kể thế nào đây đều là chuyện tốt hơn nữa lứa mạch linh trong linh điền một năm bốn vụ vậy đồng nghĩa với việc nàng có thể kiếm được khoảng hai vạn miếng kim long đồng tiền lớn t r o n g một năm mà dựa theo tỷ lệ trao đổi linh thạch cùng với việc cần trả thuế trao đổi nàng có thể nhận được năm mươi khối linh thạch Nĩ tư tư nhưng nàng bỗng nhiên lại lo lắng phủ thành chủ một phần vạn không có nhiều linh thạch như vậy thì sao vạn nhất xuất hiện xem thường thì sao một ý niệm tống nguyệt rất lo lắng cho tài sản tương lai của nàng cho nên nàng quyết định vào thành mua sắm một ít thương phẩm có thể bảo đảm giá trị ví dụ như khu tán linh phù tịch tà đan gì đó sau đó sẽ bán lại với giá cao hơn một chút cho những đoàn x ó i đơn độc cày tiền ở g i ã ngoại kiếm chút tiền chạy vặt sống qua ngày không có gì đáng xấu hổ mà đợi nàng đem năm nghìn miếng kim long đồng tiền lớn này mua hết những thương phẩm rất đảm bảo giá trị trên đường t â m tình khoái trá trở về đột nhiên thấy phía trước nơi cửa thành nhiệm vụ thạch bia tỏa ra hào quang rực rỡ có nhiệm vụ săn bắn mới được ba xuống tống nguyệt không muốn để ý tới nàng không phải không thử qua tiêu diệt một đội yêu ma nhưng từ sau khi cưỡng chế hợp khu thực lực của những yêu ma này cường đại đến kịch liệt hơn nữa còn mang theo lượng lớn ô nhiễm nguyên rủa chỉ cần giao thủ bất luận thực lực thế nào chỉ riêng việc xua tan ô nhiễm và nguyên rủa cùng với các loại độc tố không giải thích được đã tốn một số tiền lớn nàng tự nhận không có năng lực đơn độc diệt đội yêu ma cũng không muốn hợp tác với những con sói đơn độc khác cho nên đơn giản làm ộ t n ô n g phu là tốt rồi chẳng qua mang thái điểu tân nhân phần thưởng gấp bội tích lũy tiêu diệt năm mươi nhánh yêu ma tiểu đội thưởng một vò thiên cơ linh t i ế u lão nương tin người mới lạ không đổi vẫn không đổi tống nguyệt không chớp mắt tiếp tục đi về phía trước sau đó thẳng đến tấm bia nhiệm vụ thứ ba tỏa sáng nàng không đi nổi nữa hoàn toàn mới đưa ra thị trường đại thanh mộc khu tán linh phù bên trong có đại thanh mộc ấn tương đương với việc mang theo một người tu chân thanh mộc thiên thê cảnh năm tầng công hiệu gấp mười lần khu tán linh phù hiện có trên thị trường mà giá chỉ có năm trăm miếng kim long đồng tiền lớn tống nguyệt cả người run rẩy không phải kích động mà là tức đến phát khóc phủ thành chủ làm ra cái trò gì vậy lão nương ngậm đắng nuốt cay liều mạng tích góp chút hàng này thế là xong hết toàn bộ xong không nghi ngờ gì không có bất kỳ con sói đơn độc nào có thể từ chối loại đại thanh mộc khu tán linh phủ này vậy những thứ mà nàng tích lũy thu mua dùng để bảo đảm giá trị khu tán linh phủ phổ thông kia thì sao bảo hộ toàn bộ thành công cốc tài sản của nàng chín tháng nỗ lực tất cả đều tan thành bọt nước ngụy đại ngốc lão nương nguyền rủa ngươi muốn mua sắm nhanh chóng muốn mua sắm nhanh chóng hôm nay chỉ có năm trăm tấm năm trăm tấm chỉ giới hạn đầy kiểu duy nhất giả mua sắm mỗi người chỉ được mua ba tấm phía trên còn có người gào to mà trong đám người những con sói đơn độc giống như cá mập người thấy mùi máu tươi nhanh chóng chui ra từ các nơi bá bá bá mua sắm mà tống nguyệt thì thấy tan nát cõi lòng nàng cũng muốn mua đây nhất định là biết kiếm đến lúc đó đưa đến tiền tuyến những lão bản sói đơn độc không thiếu tiền của các đoàn cày tiền kia tăng giá một trăm kim long cũng không có vấn đề gì n g a o n g a o ngao nhưng năm nghìn miếng kim long đồng tiền lớn của nàng đã bị nàng dùng hết để mua khu tán linh p h ù và tịch tà đan thông thường số lượng nhiều như vậy lão bản còn giảm giá sáu mươi phần trăm cho nàng nàng liền một hơi ôm hết làm sao bây giờ làm sao bây giờ chỉ trong chớp mắt năm trăm tấm đại thanh mộc khu tán linh p h ù kia đã bị tranh mua sạch thậm chí có con sói đơn độc tại chỗ liền sử dụng người nạo bị ô nhiễm n g u y ê n rủa trong người bệnh tật quấn thân không cách nào xua tan dù cho tìm được thanh mộc thích phóng thanh mộc ấn đều không được lần này cũng là đổ thêm dầu vào lửa chưa từng nghĩ khi đại thanh mộc khu tán linh phủ này được kích hoạt chỉ thấy một cây đại thụ che trời gần như thực sự xuất hiện trên cây đại thụ này sinh cơ nồng đậm lơ lửng trên đầu con sói đơn độc kia vô số sinh cơ rót xuống mắt thường có thể thấy tình trạng của người này chuyển biến tốt đẹp từng đạo hắc khí bị cưỡng chế bước ra ngoài cơ thể sau đó lại bị cắn giết thành cho trong thanh quang trước sau không đến mười giây vốn dĩ vẻ bề ngoài người này thoạt nhìn khoảng sáu mươi tuổi mặt mũi nhăn nheo tờ giờ nờ người mọc vô số bướu thịt ác tính miệng mắt léo oai cực kỳ dữ tợn nhìn qua sắp không xong toàn bộ nhờ khu tán linh phù để sống qua ngày trên thực tế người này cũng là khách hàng lớn của tống nguyệt bởi vì nắm giữ một loại công pháp tà môn tuy kiếm được nhiều nhưng hậu hoạn rất lớn có ai ngờ hiện tại người này hóa ra lại khôi phục lại vẻ ngoài hai mươi mấy tuổi môi hồng răng trắng mặt như ngọc g i á n g rất còn rất tuấn tú mẹ k i ế p đây là thần tiên linh phủ gì vậy tống nguyệt đều động tâm thân là sói đơn độc trên người ai mà không có chút bệnh kín không có chút ô nhiễm lưu lại chứ? nàng vốn là sinh viên năm thứ ba đại học tuổi trẻ xinh đẹp tuy không tranh được hoa khôi nữ thần nhưng hoa khôi của lớp vẫn không có vấn đề bây giờ lại biến thành phụ nữ trung niên ba mươi mấy tuổi sắc mặt vàng như nến thân thể mập mạp a a a trời mới biết nàng rốt cuộc đã trải qua những gì mà loại đại thanh mộc khu tán liên phủ này chính là một vệt ánh sáng trong sinh mạnh của nàng vừa nghĩ tới đây tống nguyệt trong lòng rất nhiều ý niệm đều bị nàng trực tiếp chặt đứt làm ruộng không có tiền đ ồ gì nàng muốn tiếp nhiệm vụ mang tân nhân giết yêu ma phục hồi thanh xuân thời gian trong quan tạp thí luyện đã đến gần mười tháng nhưng ở thế giới hiện thực thời gian trôi qua chưa đầy một tháng làm tình vẫn chưa khôi phục lại sau trận huyết chiến trước đó màn máu khổng lồ vẫn bao phủ bầu trời đến cả ánh nắng cũng không thể xuyên thấu toàn bộ lam tinh giống như một cỗ quan tài băng lãnh tối đen p h ò n g kín mọi hy vọng của con người những thứ như khôi phục sản xuất lời nói hùng hồn trong hoàn cảnh giá rét khắc nghiệt đều trở nên nhỏ bé nếu không phải còn chút hy vọng cuối cùng rằng những thí luyện giả rời khỏi địa cầu sẽ trở về không có niềm tin này chống đỡ thì dù là những hán tử cứng như sắt thép e rằng cũng suy sụp chẳng qua khi chỉ còn bốn ngày nữa là các thí luyện giả trở về một vệt sáng chói lọ đột nhiên xé toạc man máu đã che phủ lam tinh suốt một tháng sau đó với thế t ổ khô lạp hủ phá hủy hoàn toàn man máu này ánh nắng bầu trời xanh mây trắng còn có ngọn núi phía trên tu tiên giới rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thậm chí còn có thể thấy được hơn mười nhánh quân đoàn do tu tiên giả tạo thành với khí thế đại thắng đang quét ngang tàn dư dị ma chúng ta được cứu rồi sao chúng ta rốt cuộc đã thắng rồi sao giờ k h ắ c này những người sống sót trên địa cầu đều vô cùng kích động cảm tạ thần phật khắp trời nhưng lúc này trong tu tiên giới cách một tầng bích lũy trong suốt các đại lão của tứ đại tu tiên liên minh lại đang tranh luận không ngừng dân số hạ giới này đã không đủ một tỷ phòng ngự bích lũy bị suy yếu bốn thành tuy rằng đại chu thiên huyễn trận vẫn có thể đảm bảo suy yếu những dị ma tinh chuẩn gương đại xuống chỉ còn hai thành thực lực so với đỉnh phong nhưng hạ giới này vẫn không chịu nổi các ngươi đều rõ ý nghĩa tồn tại của đại chu thiên huyễn trận là gì chúng ta không phải muốn bảo vệ những người hạ giới này mà là muốn đảm bảo đại chu thiên h u y ễ n trận vận hành cho nên hãy khởi động phá giới ấn thừa dịp chúng ta tạm thời đánh lui dị ma đã khai bình chướng bích lũy nhét hạ giới này vào một phần của tu tiên giới sau đó di chuyển toàn bộ gần một tỷ p h à m nhân một lão giả tóc bạc trầm giọng nói ý kiến của hắn là dành thời gian dừng tổn hại hiện giờ giao chiến với dị ma hơn ngàn năm số lượng p h à m nhân của tu tiên giới cũng giảm mạnh trên diện rộng nhân khẩu cũng là tài nguyên rất trọng yếu không thích hợp thắng bại vẫn chưa phân định lúc này khởi động phá giới ấn dị ma sẽ cản tạ các ngươi h ư ớ n g hổ đại chu thiên huyễn trận là do tiên nhân chủ trì cách làm này của các ngươi là phải chịu thiên khiển lại có một người đứng ra quát lên nhưng mọi người chỉ trầm mặc tiên nhân ư đã mấy trăm năm không có tiên dụ truyền xuống mỗi đại tâm môn của bọn họ cung phụng không biết bao nhiêu linh tiểu bảo vật nhưng tiên nhân lại không trả lời tuy rằng hiện nay đại chu thiên huyễn trận vẫn vận hành bình thường nhưng không có tiên nhân chủ trì cũng là sự thật không thể chối cãi vậy tiên h giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ không biết cũng không dám nghĩ cho nên trông cậy lớn nhất của bọn họ hiện giờ chính là kéo dài duy trì cân bằng duy trì chiến tuyến phân chia khi giao chiến với dị ma người muốn tiến công ta khẳng định liều mạng phản kháng người không tiến công ta cũng lười để ý đến ngươi dù sao thì cũng là trạng thái như thế trận chiến này tứ đại t u tiên liên minh của bọn họ đồng thời xuất thủ là bởi vì quả cầu nhỏ tên lam tinh kia ngoài ý muốn gánh chịu đại lượng lực lượng của dị ma cho nên bọn họ mới nắm lấy cơ hội binh quý thần tốc trước khi trọng binh của dị ma kịp chạy tới một lần hành động đánh tan cảnh tượng lớn như vậy đã rất lâu không thấy trương vị ta nói một câu công đạo chúng ta có thể có đại thắng lần này quả cầu nhỏ kia cũng có công lao rất lớn cho nên chúng ta không ngại cho nó một cơ hội dựa vào lực lượng của tứ đại liên minh chúng ta tăng cường thêm một thành cho bình chướng ngoại vi của nó chỉ một thành như vậy dị ma lần nữa tiến công sẽ phải đối mặt với hậu quả bị suy yếu tám phần mười thực lực lại thêm đại chu thiên huyễn trận hạn chế dị ma cấp ma vương không chừng sẽ cho chúng ta một kinh hỉ ví dụ như lại thêm một trận đại thắng nghe được câu nói cuối cùng này cờ cờ đại lão của tứ đại tu tiên liên minh đều kín đáo cười đang có ý này ngô đạo không cô độc vậy quả câu nhỏ kia coi như là đá mài đao của dị ma mặc kệ dị ma đầu nhập bao nhiêu mặc kệ cuối cùng quả cầu nhỏ này có bị chiếm lĩnh hay không chúng ta chắc chắn sẽ không thua phía tây thương ngô thành nơi đây vốn có một tòa binh d a n h bây giờ trở thành nơi tu luyện của năm mươi n g h n danh trọng sinh giả trải qua c h i ế n tháng bọn họ không làm gì cả không nói cơm dâng tận miệng áo đưa tận tay nhưng ít nhất chưa bao giờ phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nhưng khi bọn họ cho rằng thời gian sẽ tiếp tục như vậy một đạo mệnh lệnh từ phủ thành chủ đã khiến bọn họ sôi trào thực chiến bọn họ rốt cuộc có thể thực chiến rồi sao Thật tốt quá! nhưng đợi đã tại sao phải có đội trưởng tại sao chúng ta phải vô điều kiện nghe theo một người xa lạ chỉ huy tự chúng ta tổ đội không được sao tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt nhưng cũng chẳng có tác dụng gì bởi vì sau khi mệnh lệnh này được ban ra cùng với đó là thân phận cư dân vĩnh cửu của thương ngô thành yêu bài cùng một mảnh đất chống một mẫu bên ngoài thành cuối cùng còn có ban cho năm mươi mẫu ruộng tốt đây chính là gói quà lớn mà bọn họ nhận được sau khi ra khỏi tân thủ thôn không sai người truyền đạt mạnh lạnh chính là cái gã duệ d u i kia tên là đoạn giang hải đây chính là nguyên văn lời hắn chẳng qua đoạn giang hải lặp lại nhiều hơn một câu là ra ngoài có nguy hiểm nông phu an toàn nhất thành chủ đại nhân đang chế định một v ò n g kế hoạch bồi dưỡng nông phu mới có muốn trở thành nông phu cường đại nông phu hung mãnh không đây không phải là đường tắt của cuộc sống các n g ư ờ i sao vận mạnh nữ thần không có buộc dây dày hắn thật tâm hy vọng những trọng sinh giả này đi làm ruộng gần đây trong xưởng trưng cất rượu số lượng linh mạch thu mua đã xuất hiện lỗ hổng không phải tổng số thu hoạch linh mạch giảm xuống mà là theo tài nghệ tăng lên nhất là một trăm danh sinh hoạt chức nghiệp giả hoàn thành nhiệm vụ linh tiểu tài nghệ của bọn họ tăng lên nhanh hơn cho nên cần dùng đến càng nhiều linh mạch hơn đây là một nguồn đầu vào quan trọng của tỷ lệ hàm linh đáng tiếc nhóm trọng sinh giả không cảm kích tất cả bọn họ đều lựa chọn tham gia thực chiến cho dù phải do người lạ làm đội trưởng nhiệm vụ săn bắn mới không nghi ngờ gì đã khiến những gã đ ộ c lang cảm thấy rất hứng thú nhất là khi kết hợp với việc phù tá linh của đại thanh mộc khu được bán ra với giá rẻ khiến việc săn g i ế t yêu ma đột nhiên trở nên đơn giản chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có hơn ngàn người lĩnh nhiệm vụ thực chiến tân binh đ ộ c lang căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ mỗi đ ộ c lang có thể chỉ huy một tiểu đội tân binh mười người lấy việc tiêu diệt hết một chi tiểu đội yêu ma là mục tiêu cuối cùng quá trình cho phép mười phần trăm thương vong cũng có nghĩa là trong mười tân binh nếu một người tử vong vẫn là hợp lý nhưng nếu tử vong nhiều tân binh hơn dường như cũng không có trừng phạt nghiêm khắc nào thật là quá đen tối rất nhiều trọng sinh giả nước đã đến chân lại cảm thấy không thích hợp sau khi phản kháng không có kết quả dứt khoát lựa chọn đi làm nông phu cứ như vậy cuối cùng có hơn một vạn danh trọng sinh giả bị các đội trưởng đập lang của bọn họ mang ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không sống sót được mấy người trong lúc nhất thời bên trong thương ngô thành bàn tán xôn xao không ngừng có những trọng sinh giả còn lại bí mật quan tâm hơn năm vạn danh học sinh trung học thí luyện giả cũng quan tâm còn có nhiều sinh hoạt chức nghiệp giả hơn nữa đa số mọi người không quá quan tâm xem trọng việc này đây cũng không phải là lúc pờ mười một quân đoàn không có đối thủ trong toàn bộ cụm máy chủ cưỡng chế hợp khu khiến đ ộ khó tăng vọt làm như vậy chẳng khác nào đang tìm chết nhưng các thành viên trung tâm của pờ mười một quân đoàn đều không bình luận gì về việc này nên làm gì thì làm không có hứng thú quan tâm bởi vì đây trên thực tế là một câu hỏi cho điểm thật sự cho rằng những gã đ ộ c lang kia là kẻ ngốc sao vẫn thích nhìn người khác chết thảm còn mình thì cười to đầy nghi ngờ biến thái chín tháng qua bọn họ đã đủ hiểu rõ thực lực và cách p h ố trí của tiểu đội trung đội yêu ma bọn họ đã biến thái đến mức coi việc tiêu diệt tiểu đội yêu ma là trò chơi kiếm tiền điểm yếu duy nhất là bọn họ sợ bị ô nhiễm sợ tàn dư của n g u y ê n rủa lưu lại lại thêm hiệu quả của phủ tán linh tịch tà đan trên thị trường quá kém nếu không hẳn là đã sớm có chiến tích độc lang đơn độc quét sạch tiểu đội yêu ma những độc lang này người có thể chỉ trích bọn họ không có tinh thần trách nhiệm không có lực ngưng tụ của đội công tác không từ thủ đoạn không tổ chức vô kỷ luật mẫn diệt lương tâm không coi trọng nhân tính ngược lại đùn tùy tiện nhưng duy nhất không thể chỉ trích chính là kỹ xảo chiến đấu của bọn họ bọn họ hiểu rõ bản thân bao nhiêu thì cũng hiểu rõ kẻ địch bấy nhiêu nếu không biết rõ về kẻ địch vậy khẳng định sẽ co dò bỏ chạy trước tiên ngụy viễn nhìn thấu điểm này cho nên mới thay đổi kế hoạch ban đầu hắn bảo dương lỵ triệu tinh hoa vương hân nhược hóa thiến đại thanh mộc ấn chế tác thành phù tán linh đại thanh mộc đồng thời bán phá giá với giá lỗ vốn đây chính là bù đắp điểm yếu duy nhất cho những gã độc lang kia lại lấy thiên cơ linh tiểu l à m môi nhử dụ dỗ những gã độc lang làm huấn luyện viên kết quả là trước lợi ích cho dù là độc lang cũng không thể ngoại lệ tuy rằng hắn có thể phải bồi thường mấy vạn khối linh thạch nhưng thu hoạch lại càng thêm phong phú đầu tiên thông qua việc quét sạch lực lượng sống của yêu ma đại quân đẩy chiến tuyến về phía trước nếu có thể khiến yêu ma đại quân dốc tỏa lực cùng hắn quyết chiến vậy thì không thể tốt hơn thứ hai tiến một bước lôi kéo những đập lang này để bọn họ có một loại cảm giác ta là tự do ta muốn đi đâu thì đi tờ a muốn làm gì thì làm nhưng cũng không thể rời khỏi thương ngô thành một môi trường sinh thái cực tốt thứ ba có thể sàng lọc chọn lựa một số thí luyện giả không muốn chiến đấu nhưng thực lực không tầm thường đi làm nông phu hơn nữa còn là nông phu chuyên nghiệp điểm này rất quan trọng cũng là nền tảng quan trọng cho việc nâng cấp sản nghiệp của thương ngô t h a n h nông phu nhất là nông phu chuyên nghiệp không phải ai muốn làm là có thể làm thứ tư chính là có thể nhanh chóng thu được một nhóm lớn thí luyện giả thiên thê cảnh có thực lực không tệ sau đó có thể cho bọn họ tham gia nhiệm vụ san giết kiếm ngoại hối nhìn về phía thương ngô thành chỉ thấy một mảnh đèn n u ố c sáng trưng tuy rằng thiên cơ điện phong tỏa con đường thương mại đi đến thương lãng quận và các khu vực xung quanh nhưng công xưởng của thương ngô thành lại ngày càng náo nhiệt từng viên phát đại đan nện xuống các loại vật tư số lượng lớn nện xuống lượng lớn linh thạch cấp phát xuống ăn tết cũng không sung túc như vậy không biết cái này của ta có được coi là vòng sinh thái khép kín không ngụy viễn thầm nghĩ hắn dẫn người đi nhận nhiệm vụ san giết trắng trợn cướp đoạt tài nguyên trong tu tiên giới kiếm được đầy b ồ n đầy bát sau khi trở về những tài nguyên này liền bổ sung vào hệ thống kinh tế của thương ngô thành qua một phen gia công tinh chế một phần thành phẩm có thể tự dùng phần lớn có thể vận chuyển về lam tinh truyền máu cho lam tinh mà bảo vệ được lam tinh có thể đảm bảo hắn luôn có tài nguyên nhân lực cuồn cuộn không dứt đồng thời cũng bởi vì lam tinh luôn có thể tồn tại nên tất nhiên sẽ vẫn hấp dẫn trọng binh của dĩ mà tụ tập khai chiến là có thể suy yếu đối diện bảy thành thực lực trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy cho nên ngụy viễn dẫn người đi chấp hành nhiệm vụ san giết độ khó sẽ giảm xuống lần nữa khả năng đụng độ quân đoàn dị ma quy mô lớn là vô cùng nhỏ vì vậy hắn lại có thể mang về lượng lớn vật tư trở về thương ngô thành tiến hành gia công tinh chế tiếp tục truyền máu đảm bảo cho l a m tinh một vòng như vậy mọi người dường như đều thắng dưới phong ma sơn một thung lũng hoang vu nơi đây là liệt thi thể yêu ma tử trạng thê thảm vài con yêu ma còn sót lại gào thét tuyệt vọng nhưng nhanh chóng bị vô số phong nhận chém thành từng mảnh rõ ràng đây là một tiểu đội yêu ma gồm năm mươi tên nhưng kẻ tiêu diệt chúng chỉ có một người một người có lưỡng chuyển lên căn linh yến cảnh giới thiên thê tầng chín linh yến nhưng trạng thái của hắn lúc này có chút kỳ diệu một ảo ảnh đại thụ che trời xuất hiện sau lưng tán cây rậm rạp không ngừng phóng xuống từng đạo ánh sáng xanh thứ ánh sáng này không chỉ có thể liên tục khôi phục khí huyết thể lực sinh cơ cho hắn mà còn có thể hình thành một lớp màng bảo vệ thanh mộc xung quanh ngăn cản tất cả ô nhiễm n g u y ê n rủa độc tố nhờ vậy hắn có thể một mình đơn đả độc đấu với một tiểu đội yêu ma hùng mạnh trước đây chuyện này là không tưởng lúc này theo một tòa thần quang thạch bia hạ xuống tên linh yến đập lang này nhanh chóng sờ vào không ngoài dự đoán tất cả phần thưởng đều thuộc về hắn chỉ trong chớp mắt tinh thần lực của hắn đã đột phá cấp mười hai t u vi càng đột phá đến thiên thê tầng thứ mười giờ k h ắ c này trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khoái trá nhìn lại phía sau tấm đại thanh mộc khu tán linh p h ù kia vừa mới tan biến mà hắn chỉ dùng có một tấm trong toàn bộ trận chiến này cảm giác cắt giao hẹn ngụy đại ngốc này thật tốt hắn dám cá cược giá trị của loại linh p h ù này tuyệt đối không chỉ năm trăm đồng tiền vàng kim long rõ ràng là ngụy đại ngốc kia nhìn chúng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu của những độc lang bọn họ nên mới dùng cách này để bọn họ dẫn dắt những kẻ tai m ơ đáng tiếc những kẻ thông minh đã sớm nhìn thấu thủ đoạn này hắn không dẫn theo tân binh chỉ dựa vào thực lực đơn đả độc đấu một mình nhận nhiệm vụ sau đó dựa vào ghi chép nhiệm vụ mỗi ngày đều có thể mua ba tấm đại thanh mộc khu tán linh phù thật là thơm quá đi hả có loại linh phù này mà vẫn không thể một mình đơn đả độc đấu với tiểu đội yêu ma sao g ú t đi người không xứng được gọi là độc lăng người là độc hành cẩu thì có xác nhận hiệu quả tiêu diệt của trận chiến này trên pháp khí đạo cụ nhiệm vụ hắn thu lại loại pháp khí đặc biệt này sau đó lặng lẽ biến mất trong không khí không còn cảm ứng được hắn muốn tìm kiếm mục tiêu chiến đấu tiếp theo nhưng linh yến độc lang nghệ cao gan lớn này lại không biết cách đó hơn hai trăm dặm tê mi n g á p một cái đầy nhàm chán chẳng có chút hảo cảm nào với đám độc lang thông minh này đơn giản là đám người này quá to gan được lợi thì nên cảm kích mới phải cho dù không cảm kích thì cũng không nên chạy tới đơn đả độc đấu với tiểu đội yêu ma chứ tuy đám người này hoàn toàn có thực lực đơn đ ả độc đấu nhưng lại không có thực lực ứng phó với nguy hiểm bất ngờ cho nên ngụy viễn mới gọi nàng ra mà vừa rồi nàng đã ra tay bốn lần lặng lẽ tiêu diệt bốn tiểu đội yêu ma phát hiện biến động của trận chiến nếu không hừ hừ còn đơn đả độc đấu ngược lại những độc lang c h ọ n dẫn theo người mới tương đối ổn thỏa bọn họ không phải không hiểu động cơ của ngụy viễn cũng không phải không biết dẫn theo tân binh ra trận khá phiền phức nhưng có thể đơn đả độc đấu ai lại muốn về khó dễ với lợi ích chứ không mang theo tân binh thì thưởng một lần mang theo tân binh thì thưởng gấp đôi tuy phần thưởng của thần quang bia đá sẽ giảm bớt nhưng nếu gặp nguy cơ rất nguy hiểm bọn họ cũng có thể rút lui trước điều này đã được viết trong hợp đồng không sai đều là người địa cầu làm sao có thể thiếu quy trình công việc tiếp nhận nhiệm vụ dẫn dắt tân binh đều phải ký một bản hợp đồng trong đó có một điều khoản là nếu gặp phải tình huống không thể chống lại có thể ưu tiên bảo vệ bản thân nói thật chính điều này đã khiến đại bộ phận độc lang động lòng trong khả năng cho phép bảo vệ tân binh là nghĩa vụ không thể chối bỏ trong tình huống không thể chống lại t i ê u tiên bảo vệ bản thân cái này không sai chứ ngụy đại ngốc kia t ă n g quan thật đứng đắn quả thực nói chúng tim đen bọn họ thậm chí có lúc muốn xem hắn như c h i kỷ nhưng không ngờ ngụy viễn lại đưa tề my tần dương đoạn giang hải tề gia cùng hơn mười cao thủ có tinh thần lực đều đột phá cấp mười lăm tu vi đều đột phá đến thiên thê tần g thứ mười bốn ra ngoài ngụy viễn còn đích thân ngồi ở tiền tuyến dùng bí thuật phong ấn ẩn thân phóng thích xuất khiếu chi linh tuần tra khắp nơi đảm bảo không có bất kỳ một con yêu ma nào vượt tuyến mà không thể chống lại thống trị quốc gia phải chú ý t i ề m long tại uyên thống trị đoàn đội phải chú trọng giấu võ vào dân hắn không thể làm bảo mẫu chuyện gì cũng phải hắn đứng ra giải quyết thực lực hắn có mạnh hơn nữa cũng không thể phân thân giờ đây vì độ chân thật tăng lên trên diện rộng lam tinh và thương ngô thành đều cần nhân thủ đắc lực bảo vệ tấn công không còn sức nhưng phòng ngự dù sao cũng phải biến thành tường đồng vách sắt đúng không nhưng hắn thực sự không có thời gian không có tinh lực để dẫn dắt những tân binh kia vậy thì thông qua một vài thủ đoạn nhỏ kích thích tính tích cực của những đ ộ c lang này hiệu quả không phải rất tốt sao bất luận là những đ ộ c lang mang tân binh tiến lên vững chắc hay là những kẻ tự cho là tìm được cách cắt giao hẹ của ngụy mỗ chẳng phải đều rất tích cực tiến về phía trước chỉ là phải nghĩ cách luyện chế ra một loại pháp khí hoàn toàn mới có thể thông báo tức thời cho tất cả mọi người về thông tin chiến trường của từng binh lính nếu không tất cả sẽ hỗn loạn không có quy tắc hắn không thể quên hết chiến thuật trên địa cầu đương nhiên mục tiêu thực sự cần học tập là cơ chế thí luyện cho ra phó bản săn diết đó thực sự là ẩn nấp lại cương đại có thể dễ dàng hiểu rõ nơi tụ tập binh lực của dị ma sau đó xác định một số quân đoàn dị ma lạc đ à n thông qua khả năng đầu tư chiến trường chuẩn xác kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu ăn canh trong lúc bất chi bất giác liên nuốt sống một c h i quân đoàn dị ma không biết thì không sao nhưng khi thực sự đi sâu và tìm hiểu mới hiểu đây mới là tổ tôn g của chiến tranh thông tin tất nhiên dị ma cũng không kém các loại huyết nhãn tiêu ký các loại thẩm thấu tại sao chúng lại phát điên nhất định phải công hãm lam tinh cũng là bởi vì dưới hình thức chiến tranh du kích thông tin của cơ chế thí luyện chúng thực sự rất đau đớn có một điểm dân cư mấy triệu ở hạ giới bạo binh ai chịu nổi chứ không sai pháp khí như vậy phải được luyện chế hơn nữa cũng không khó trong lòng ngụy viễn nhanh chóng hiện lên các loại ý tưởng hắn nắm giữ hơn bảy ngàn đạo cơ sở phủ văn lúc này liền có đất dụng võ đầu tiên đây là cửa khẩu thí luyện tương đối an toàn dị ma không thể chặn lại và bóp méo thông tin truyền tin của ta thứ hai đây không phải là lam tinh không cần sử dụng tần số sóng điện chuyên dụng để gửi và nhận mỗi một người thu chân đăng lên thiên thê tinh thần lực ít nhất đều là mười cấp khởi đầu thông qua tinh thần lực phóng ra hoặc là xuất khiếu chi linh là có thể tiếp nhận khu vực chỉ định tín hiệu rộng hơn mười dặm thậm chí mười mấy dặm cái này còn hơn trạm thông tin cơ sở trên địa cầu nhiều ta cần luyện chế pháp khí thông tin tức thời bản chất chính là bộ thu phóng đại s u ấ t khiếu chi linh trong này khâu hạch tâm quan trọng nhất chính là phong tín ngụy viễn nhanh chóng suy tư trong tay đã lặng lẽ khắc họa ra một viên phong tín phủ văn nhưng lập tức xóa đi rồi khắc lại phong tín là một thủ đoạn mà những linh yến cao cấp như tề mi mới có thể lĩnh ngộ và nắm giữ vốn dị rất khó bị địch nhân phát hiện cũng rất khó định hướng c h i n h chắc lại có thể trở thành mục tiêu công kích và tín hiệu chỉ dẫn của phê ta nhất là đối với kẻ phục kích đây chính là một trong những thần kỹ năng phải có khi ra ngoài ngay cả tử hà bàn sơn bắc minh những nghề nghiệp này có cơ hội đều muốn thử tu luyện phong tín bởi vì thứ này thiên sinh chính là một cái tính lớp tám mươi tám tuy phóng xuất xuất khiếu chi linh cũng có thể hoàn thành việc dẫn đạo tập trung chính xác hơn nhưng đối mặt với dị ma năng lực ô nhiễm nguyền rủ vô song ai dám nhưng phong tín sẽ không có vấn đề này cho nên ngụy viễn muốn luyện chế loại pháp khí kiểu mới này phong tín nhất định là cờ pơ u hạch tâm trong nháy mắt ngụy viễn đã thay đổi hình thái phong tín phụ ấn mấy lần không phải phong tín hiện hữu không tốt không đủ linh hoạt mà là quá nhạy bén không đủ bền trước đây không ai nghĩ phong tín có thể lâu bền len lén chuyển qua dẫn đạo hoàn thành coi như hoàn thành nhiệm vụ còn lại ai quan tâm nhiều như vậy một đạo phong tín còn muốn trở thành bảo vật gia truyền hay sao cho nên ngụy viễn phải cải tiến may mắn đây không phải vấn đề thực sự tiếp tục tối ưu hóa tiếp tục thay đổi là không thể nhưng đảo ngược lại thì không có chút áp lực nào cái hắn cần là phong tín h ngốc to đen không mất nhiều thời gian ngụy viễn đã thêm vào đạo phong tín h phụ ấn này mười mấy loại phù văn khác nhau thử nghiệm không sai biệt lắm mấy trăm lần liền thuận lợi tìm được một tổ phù văn có tỷ lệ hiệu suất giá tối ưu chú ý là tổ phù văn đơn độc là phù phù văn thành tổ là ấn có kết nối lẫn nhau đầu đuôi tương hợp logic trước sau như một rất nhiều ấn của bản thân mình chính là đại biểu cho công pháp quyết ngụy viễn hiện tại không thể tự nghĩ ra công pháp nhưng học sinh tiểu học đặt câu thì không có vấn đề gì hoặc là cái này cũng giống như lập trình dân cót gì đó có thể thấy tri thức thực sự là sức mạnh đạo phong t í n ấn này của hắn tổng cộng dùng mười lăm đạo cơ sở phù văn không nắm giữ những phù văn cơ sở này thì không thể phá giải cơ p ô hoạch tâm của hắn xa quá rồi lúc này ngụy viễn liền thuận tay lấy ra mấy khối huyền ngân và huyền kim từ trong túi cản khôn vận chuyển bàn sơn pháp lực cắt hỏa chi thế trong khoảnh khắc một đôi tay t r u n g liền tuôn ra tầng tầng sóng lửa nhiệt độ nóng bỏng cho n g á y mắt làm tan chảy huyền ngân và huyền kim nhưng khác với lửa thế gian lửa này của hắn không phải trạng thái plasma mà là pháp lực mô phỏng mà đến là có tổ chức có kỷ luật có quy tắc có logic có lý tưởng từ trên xuống dưới trái trái phải phải trong trong ngoài ngoài mỗi một chi tiết đều có thể sắp xếp thỏa đáng chờ ngụy viễn khắc viên phong t i ế n chi đặc thù kia lên đó pháp lực vừa thu lại một kiện pháp khí thông tin tức thời liền thành hình ngụy viễn suy nghĩ một chút lại k h ắ c lên mặt trên một đạo tiểu bàn sơn ấn đảm bảo bên ngoài vững chắc đồng thời cũng có mức độ phòng bị ô nhiễm n g u y ê n r ù a ăn mòn nghe trộm bóp méo nhất định đến đây ngụy viễn bắt đầu ra tay toàn lực chỉ mấy giờ liền luyện chế được một trăm món pháp khí thông tin tức thời nhưng sau đó nguyễn cố ý trở về thương ngô thành một chuyến lấy danh nghĩa phủ thành chủ đưa chúng thành phần thưởng nhiệm vụ đợt đầu dù sao hắn cũng sẽ không tặng không chân châu chấu nhỏ cũng là thịt ngoài ra loại pháp khí này còn phải được bán ra thị trường giá cũng sẽ không cao lắm một ngàn đồng tiền vàng kim long là được tuy thành phẩm chỉ có mấy đồng tiền vàng kim long nhưng tri thức chính là sức mạnh hắn không thể mỗi ngày bị những độc lang kia cắt r à o hẻ hắn phải nghĩ cách cắt lại bên ngoài phủ thành chủ thương ngô thành nơi thanh toán nhiệm vụ trao thưởng một đám đông đảo những độc lang đã hoàn thành nhiệm vụ săn g i ế t trong vòng vài ngày đang nhận thưởng tổng cộng tiêu diệt mười đội nhóm nhỏ yêu ma ngoài phần thưởng linh thạch cơ bản còn có thể nhận được một món c ự c phẩm pháp khí tổng cộng tiêu diệt năm mươi đội nhóm nhỏ yêu ma ngoài phần thưởng linh thạch cơ bản còn có thể nhận được một vò thiên cơ linh t i ể u đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai đạt được điều kiện thứ hai nhưng tiêu diệt được tổng cộng mười đội nhóm nhỏ yêu ma thì đơn giản hiện trường có khoảng bảy tám trăm độc lang bọn họ đều là tự mình hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là nhóm người yêu tú nhất trong số tám n g h n độc lang hiện tại đám người này có thể xem như phát đạt tổng cộng tiêu diệt mười đội nhóm nhỏ yêu ma có nghĩa là một mình chiếu dọi mười lần thần quang thạch bia nên bây giờ bình quân đều là tinh thần lực cấp mười ba thực lực cơ bản đều ổn định ở trên thiên thê tầng mười hoặc mười một dù sao đám người này đã hạ quyết tâm muốn cắt ngụy đại ngốc bởi vì thực sự quá kiếm được lợi quá lời bọn họ rất sợ một ngày nào đó ngụy viễn tỉnh lại cảm thấy việc kinh doanh kiểu này lỗ vốn không phải biện pháp như vậy thì chuỗi ngày sung sướng này e rằng sắp kết thúc dù sao chính bọn họ cũng biết dù cho thực lực của bọn họ tăng gấp đôi gấp ba cũng không thể bù đắp được việc bên cạnh không có thanh mộc đại ấn làm phụ trợ huống chi lá linh phù khu tán của thanh mộc đại ấn kia là tùy tiện một cái thanh mộc đại ấn có thể làm được sao đó là thiến bản đại thanh mộc ấn cường đại vô cùng hiện tại trong cờ mười một quân đoàn cũng chỉ có dương l ị triệu tinh hoa vương hơn ba người này nắm giữ những thanh mộc khác còn cần phải đợi một thời gian rất lâu lúc này không cắt giao hẹ thì còn chờ đến khi nào này phủ thành chủ định nuốt lời sao các n g ư ờ i đã ban bố nhiệm vụ treo thưởng thì nên phụ trách thanh toán đúng vậy nhanh chóng thanh toán đi nếu như tạm thời không thể thanh toán cũng phải phát ra linh p h ù khu tán thanh mộc đại ấn của ngày hôm nay mỗi ngày chỉ có một n g à n tấm căn bản không đủ dùng một đám người ở chỗ này ồn ào Thì thực trong lòng đều lo lắng trên thực tế linh phù khu táng thanh mộc đại ấn chỉ có ngày đầu tiên là năm trăm tấm đến ngày thứ hai tăng thành tám trăm tấm ngày thứ ba đã tăng thêm đến một n g h n tấm ngoài ra còn hạn chế điều kiện mua sắm mỗi người chỉ được mua một tấm hơn nữa nhất định phải cầm danh sách kết toán nhiệm vụ trao thưởng của ngày hôm đó đến mua cứ như vậy trải qua ba ngày hiệu quả thần kỳ của linh phù khu táng thanh mộc đại ấn đã sớm chuyển khắp toàn thành tất cả độc lang đều nghe tin lập tức hành động hôm nay số lượng độc lang đến nhận nhiệm vụ treo thường đã đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử đạt đến bảy n g h n hai trăm một người nếu như những người này trong ngày hôm nay tiêu diệt được một đội nhóm nhỏ yêu ma phủ thành chủ chẳng phải là muốn xuất ra hơn bảy n g h n tấm linh p h ù khu tán thanh mộc đại ấn hay sao luôn cảm thấy vị thành chủ này có vẻ ngốc ngách không quá theo lẽ thường hắc hắc cho nên hắn mới có biệt hiệu là ngụy đại ngốc hắn sẽ không gài bẫy chúng ta chứ ừm khó nói lắm ta nghe nói lúc này theo thời gian trôi qua số lượng độc lang tụ tập bên ngoài phủ thành chủ càng ngày càng nhiều mọi người bàn tán ầm ĩ đều tỏ vẻ bất mãn không thể kiên trì chờ đợi thêm dáng vẻ như muốn châm một mồi lửa đốt cháy phủ thành chủ nhưng quỷ dị là mặc dù mọi người ngoài miệng đều đổ thêm dầu vào lửa các loại lên án ngụy đại ngốc các loại kích động người bên cạnh nhưng đáng tiếc lần này bọn họ là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài bọn họ đều rất rõ ràng d i à n h n gạch linh phù khu tán thanh mộc đại ấn rất quan trọng lúc này nếu có ai dám lỗ mãng xông tới vây công phủ t h à n h chủ đốt lầu nhà họ ngụy thì chúc mừng chính mình đã mất đi một đối thủ cạnh tranh cho nên dù cho hơn một ngàn độc lang tụ tập trung một chỗ thoạt nhìn hò hét loạn cào cào nhưng trên thực tế bước chân của mọi người đều đứng yên trên mặt đất không chút r ứ t mẻ thậm chí còn lặng lẽ xếp hàng tự giác ngầm duy trì trật tự mãi đến hơn mười phút sau khi mọi người phát hiện ra không thể lừa dối người khác gây sự thì dứt khoát không nói một lời người không nói Ta c ũ người không nói, n g không vội ta càng không vội trong n h á y m ắ t trên quảng trường phủ thanh chủ liên hiện ra một màn quỷ dị hơn một ngàn người đứng ở đó nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường như trốn quỷ vực thế nhưng đứng ở đó lại toàn là người sống nếu nói bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện thì trên thực tế bọn họ đều tỏ vẻ b i ế nhác mọi người theo bản năng đều duy trì một khoảng cách nhất định với người khác thế cho nên một số học sinh cấp ba vừa tan học đi ngang qua nơi này đều sợ hãi mà phải bước nhanh hơn quá đáng sợ mãi cho đến khi vu lượng người thay mặt thành chủ chậm rãi đi ra vì sao vu lượng là người thay mặt thành chủ bởi vì thực lực của hắn thấp nhất hiện tại mới chỉ là tinh thần lực cấp mười ba thiên thê cảnh tầng thứ mười việc này thực sự không thể trách hắn không nỗ lực mà là vì chín tháng qua hắn phụ trách duy trì trật tự của thương ngô thành lại phải phòng thủ sự quấy dày của yêu ma quân đoàn thì lấy đâu ra thời gian mà tu luyện tất nhiên chủ yếu là vu lượng khá quen mặt với những độc lang này nếu như đổi người khác ra không cần nói đến những nhân vật đỉnh cấp như lưu t ọ a chu võ tần dương đoạn giang hải tế gia thì ngay cả những thí luyện giả nòng cốt của pơ mười một quân đoàn cũng có thể khiến những độc lang này giật mình ngụy viễn luôn luôn quán triệt lấy hòa làm quý càng hiểu rõ cái gì gọi là quan tâm đến t ỉ n h người hơn nữa mọi người đều có những nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để tâm ngụy viễn đâu sao hắn không có ở đây thấy vu lượng đi tới rốt cuộc có một độc lang không nhịn được nổi giận gầm lên nhưng gào xong hắn liền hối hận bởi vì hoàn toàn không có cảnh tượng nhất hô bá ấn như trong tưởng tượng những người xung quanh vẫn an tĩnh như những con chim c ú t nhỏ đáng yêu vừa nãy ai có mắng to n g u y đại ngốc như thế nào thì lúc này tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cất thấp này ngươi đã bị loại khỏi danh sách độc lang ngươi dám đối với thành chủ đại bất kính theo luật tước bỏ tư cách mua linh phù khu tán thanh mộc đại ấn trong vòng ba ngày của ngươi ngươi có biết tội không v h u lượng vươn một ngón tay cảm giác vô cùng tốt ta biết tội lần sau không dám vừa rồi ta chờ lâu quá nên nóng ruột lúc này mới buột miệng nói càn tên k i a cũng rất thông minh không nói hai lời trước mặt mọi người nhận lỗi sau đó nở một nụ cười d ạ n g d ỡ giơ tay không đánh người đang cười đạo lý này hắn hiểu rất rõ v h u lượng cũng không thèm so đo với hắn nói thẳng thành chủ có lạnh linh phù khu tán thành mộc đại ấn chế tắc không dễ nói đến đây v h u lượng cố ý dừng lại một chút nhìn đám độc lang hơn một ngàn người phía dưới kết quả hắn lại không nhìn thấy một màn than thở bực tức oán chắc nào hơn một ngàn gương mặt bình tĩnh ở giữa xe lẫn một gương mặt tươi cười d ạ n g d ỡ giống như một con h u s k y trà trộn vào bầy sói nhưng đây không phải trọng điểm mà là ánh mắt bình tĩnh lại bình tĩnh kia cái nhìn thâm thúy khó g i ỏ kia nếu nói nơi này có hơn một ngàn tiểu thuyết nhân vật chính thì hắn cũng hoàn toàn tin tưởng khỉ thật sao lại có thể yên tĩnh như vậy rõ ràng bọn họ ai nấy đều muốn có linh phù khu tán thanh mộc đại ấn đến chết đi được trong lúc nhất thời phu lượng có chút dùng mình khi bị hơn một n g à n nhân vật chính này nhìn chăm chăm mẹ k i ế p tờ a đường đường là người đã từng đối mặt với yêu vương mà không sợ hãi cụ cụ thành chủ khó lạnh xét thấy mọi người đều không dễ dàng cho nên giá của linh phù khu tán thanh mộc đại ấn vẫn giữ nguyên nhưng từ nay về sau cần phải tích lũy tiêu diệt ba đội nhóm nhỏ yêu ma mới có thể mua một tấm linh phù khu tán thanh mộc đại ấn ở chỗ này ta muốn giải thích cho mọi người một chút linh phù khu tán thanh mộc đại ấn này thật ra là có thể đồng thời bao trùm mười mấy người các n g ư ờ i có thể đi mang theo một vài người mới càng đông người thì lực lượng càng lớn v u lượng ở phía trên nhiệt tình hiến kế cho đám đ ộ c lang này nhưng đám đ ộ c lang phía dưới lại không hề quan tâm bởi vì bọn họ đã kiểm tra ra phạm vi bao trùm của linh phù khu tán thanh mộc đại ấn ngay từ ngày đầu tiên sau đó từ ngày thứ hai đã lựa chọn hợp tác tức là ba đến năm độc lang cùng nhau hợp tác thông qua một số bố trí về mặt chiến thuật dẫn ba hoặc hai đội nhóm nhỏ yêu ma đến cùng một chỗ sau đó thả một tấm linh phù khu tán thanh mộc đại ấn như vậy phần thưởng của thần quang bia đá sẽ không ít còn có thể tiết kiệm linh phù đồng thời còn có thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng đến ngày thứ ba đám độc lang đã dự đoán được ngụy đại ngốc sẽ thay đổi cho rằng ngày thứ tư cũng chính là ngày hôm nay nhất định sẽ có biến hóa cho nên vào ngày thứ ba rất nhiều độc lang đã chủ động ra tay liên hợp với nhau tạo thành từng nhóm lớn với số lượng vừa đủ mười lăm người sau đó từng bước tiến sâu vào phong ma sơn ở nơi này săn giết đội nhóm nhỏ yêu ma lợi dụng một tấm linh p h ù khu tán thanh mộc đại ấn một trận chiến đấu là có thể tiết kiệm được mười bốn tấm nói chung ngày hôm qua bọn họ thực sự đã giết điên lên rồi tính cả hai ngày trước tích lũy lại thì bình quân mỗi người đã tiêu diệt được mười lăm thậm chí là hai mươi đội nhóm nhỏ yêu ma quả thực quá điên cuồng cho nên vô lượng lúc này nói đến hạn chế đối với những độc lang chân chính mà nói thì thực sự là chuyện nhỏ chúng ta nói muốn cắt giao hẹ của ngươi thì nhất định phải cắt cho bằng được hiện tại tại chỗ có gần một n g à n độc lang đã đủ tư cách mua linh p h ù khu tán thanh mộc đại ấn đến đây đi ngụy thành chủ ngươi không thể hạn chế được chúng ta tiếp theo mọi người không nói hai lời xếp hàng thanh toán nhận chứng minh thanh toán sau đó mua một tấm linh p h ù khu tán thanh mộc đại ấn không ai rong dài ngược lại chúng ta hôm nay là đứng ở bên phía chính nghĩa ngụy đại ngốc cho dù ngươi có nói toạc cả trời thì ngươi cũng không thể không giữ chữ tín đường đường là một thành chủ lớn của thương ngô thành lẽ nào uy tín lại không cần sao nói chung là nắm chắc phần thắng toàn bộ quá trình thực sự không ai nói chuyện thế cho nên cô bé phụ trách bán linh p h ù khu tán g thanh mộc đại ấn bị dọa cho run rẩy bởi bầu không khí quỷ dị này ai đây đều là những người nào vậy khí chất đó vẻ mặt đó ánh mắt đó lạnh nhạt cô độc lạnh lùng không thể nào diễn tả được nói chung nếu là ở trên đường cái trong biển người manh mông thì cam đoan có thể liếc mắt một cái là nhận ra được ngay nhưng mẹ kiếp hơn một n g à n người này tất cả đều có khí chất tương tự khiến trái tim bé nhỏ của ta không biết nên đập hay không nữa thôi mệt mỏi vì ngắm cái đẹp rồi chỉ là chờ khi hơn một n g à n độc lang này đều mua xong linh phù bọn họ mới đột nhiên phát hiện có điểm không đúng linh phù khu táng thanh mộc đại ấn vẫn chưa bán hết chẳng lẽ hôm nay số lượng bán ra là một n g à n năm trăm tấm đây có vẻ là chuyện tốt nhưng lại không rõ là không đúng ở chỗ nào chẳng qua dường như cũng không ai để ý sắc trời dần tối phía chân trời xa xa nổi lên từng đám mây đen mơ hồ có sấm sét lóe lên gió nổi lên ngụy viễn cũng không đánh giá thấp dị ma sở dĩ ở cưỡng chế hợp khu phía sau khi hắn nghe tề m i nói thiên nam quận t h à n h yêu ma quân đoàn c ư nhiên đem chủ lực giấu ở trong thành ngủ đông không ra tình báo phía sau hắn đã cảm thấy không đúng lắm nhưng hắn không thể nói tề m i tình báo có sai đây chính là pờ m ờ i một quân đoàn thủ tịch thích khách cộng đạo tặc cộng du hiệp sở dĩ bốn ngày trước hắn mới nửa đùa nửa thật nói muốn đi thiên nam quận thành tự mình quan sát một phen hắn hy vọng có thể tìm ra một điểm không đúng lắm địa phương dù sao bởi linh tiểu nhiệm vụ quan hệ thương ngô thành bây giờ cùng còn lại quân bạn quan hệ đều không tốt thiên cơ điện tổ chức tu tiên liên minh không có thể vạch mặt tới tấn công bọn họ chỉ có thể nói rất thiện tâm sở dĩ kế tiếp nếu như thương ngô thành một ngày có việc đừng hy vọng có dù cho một c h i viện quân đến đây ngụy viễn nếu như còn ở lại thương ngô thành hắn đích xác có lòng tự nhất định có thể đỡ nổi bất luận cái gì đả thích ngấm ngầm hay công khai nhưng là còn có hơn hai tháng bọn họ tự sắp trở về địa cầu mặc dù có thể tuyển trạch không quay về nhưng hắn ngụy viễn có thể không trở về sao làm tinh lão ra cũng đồng dạng là bọn họ uy hiếp tuyệt đối không cho sơ thất huống chi hắn còn gánh vác cho t ầ n g thu tìm một ba mẹ trọng đại nhiệm vụ sở dĩ về tình về lý tiêu diệt chiếm giữ ở thiên nam quận thành yêu ma đại quân chủ lực đều là bắt buộc phải làm hắn không thể chờ lấy yêu ma đại quân vào lúc đó đột nhiên làm khó dễ kết quả đây hắn ở nửa đường thấy được những thứ kia độc lang phấn khích tinh xảo biểu diễn lúc này mới có kế tiếp liên tục ba ngày độc lang cuồng nhiệt những thứ kia độc lang chính mình khả năng cũng không ý thức được hoặc là ý thức được cũng không để ý bởi vì phong ma s u â n mạch cực kỳ bao la từ phía bắc đại giang bắt đầu mãi cho đến phủ vân thành địa chỉ cũ trùng điệp hơn một n g à n bên trong t h ậ p sâu bảy tám trăm dặm chính là phi thường phi thường bao la một cái khu vực địa hình phức tạp địch trong tối ta ngoài sáng mà những thứ kia yêu ma tiểu đội yêu ma trung đội cũng không phải nhân vật trong các trò chơi từng cái giảo hoạt vô cùng có thể cùng những thứ kia độc lang đấu trí so dũng khí muốn lấy rõ ràng thiên nam quận thành hư thực đầu tiên là được xông qua khu vực này đồng thời đem khu vực này nội tình cho hiểu rõ chuyện này nếu như thời gian đầy đủ cho ngụy viễn thời gian một tháng hắn cam đoan mang theo pờ mười một quân đoàn hạch tâm chủ lực hoàn mỹ hoàn thành nhưng hắn thực sự không có thời gian một mặt phải chuẩn bị cho lan tinh qua mùa đông vật tư cùng lúc tất cả mọi người cấp bách ở trước mắt cần bế quan tu luyện bây giờ bọn họ ở đã trải qua linh tiểu nhiệm vụ đã trải qua thiên cơ bảo đỉnh cơ duyên phía sau bình cảnh cơ hồ không có chỉ cần bế quan cam đoan có đột phá sở dĩ đại gia hỏa đều là đem thời gian một phân hai nửa rút ra chỗ trống tìm thời gian tới tu hành tên gọi tắt mảnh vỡ tu hành cứ như vậy ngoại trừ vô lượng một nhóm kia không có tham dự lip ệ sát nhiệm vụ người ở ngoài người còn lại đều ở đây ngắn ngủn mười mấy ngày bên trong tu vi cuồng phong tiến mạnh thực sự tích lũy đạt tới đây chính là chuyện đã rồi vì vậy những thứ kia độc lang thành công biến thành g i ả o t h ủ côn ngụy viễn dùng đại thanh mộc khu tán linh phù cho bọn hắn giải quyết rồi đoàn bản lại lợi dụng bọn họ không gì sánh được phong phú du kích kinh nghiệm kinh nghiệm chiến đấu cùng với đi qua hơn chín tháng tới bọn họ cùng yêu ma đấu trí s o dũng khí kinh nghiệm tán binh thúc đẩy t i n h n h u ệ n g ắ m bắn chỉ dùng ba ngày liền san bằng khu vực này những thứ kia độc lang không nghĩ tới khi bọn hắn về tiết kiệm đại thanh mộc khu tán linh phù mà vắt hết óc thời điểm khi bọn hắn săn từng nhánh yêu ma trung đội thời điểm còn có một đàn càng cương đại thợ săn có ở đây không xa xa vô thanh vô tức giải quyết hết dấu ở khu vực này bên trong yêu ma cao cấp mỗi một c h à n g l i ệ p sát phía sau đều là ngay ngắn một cái chuỗi mãnh liệt hơn càng nhanh chóng liệt sát bọn họ giống như là quân cờ tìm tòi trước khi hành động câu cá lão đánh ổ muốn chính là một cái bầu không khí cảm giác ba ngày qua này độc lan g nhóm san giết yêu ma tổng số đã vượt qua mười vạn mà ngụy viễn bọn họ đang âm thầm san giết yêu ma cao cấp lại là có năm sáu ngàn đ ầ u nhiều nguyên bản bọn họ đều là an an tĩnh tĩnh giấu ở phong ma sơn trung giống như tất cả ngủ mùa đông gấu căn bản không có khả năng chủ động đi ra đều mẹ nó tại ngủ đông đang chờ đợi chỉ bất quá lần này độc lang nhóm lip ệ sát nhiệt tình tăng vọt tỉ vào nghệ cao nhân ga lớn ỉ vào đối với yêu ma tập tính cực kỳ thấu hiểu thường thường có thể đi qua trong núi sâu một ít sợi tơ nhện dấu chân ngựa phát hiện yêu ma cao cấp tùng tích mà dưới tình huống bình thường lại làm sao có khả năng có người chạy đến phong ma sơn trung truy quét ngụy viễn cũng làm không được chỉ có những thứ kia độc lang nhóm có thể mà yêu ma cao cấp bên người tất có thành quần kết đội cờ pờ thấp yêu ma cũng chính là nhiều đội yêu ma tiểu đội bọn họ còn thử vì yêu ma cao cấp k ể m hộ nhưng ngược lại điều này làm cho lão đại của bọn nó bị chết nhanh hơn sự tình liền đột nhiên như vậy sáng tỏ rõ ràng ba ngày thời gian không lâu lắm không tính ngắn liền thủ tịch thích khách cộng đạo tặc cộng du hiệp tề mi đều mộng bức nàng thật không có dò xét đến học có nhiều yêu ma như vậy ở nước với phong ma sơn trung chớ đừng nhắc tới vô lượng bọn họ đi qua chín tháng tới bọn họ tuy là mỗi ngày đều muốn tiêu diệt mấy nhánh yêu ma tiểu đội tuy là độc lang nhóm ngẫu nhiên sẽ b ả o v ệ tiêu diệt một chị yêu ma trung đội nghe dường như bốn phương tám hướng đều là yêu ma giống nhau nhưng trên thực tế tỉ mỉ tính ra mỗi tháng xuất hiện yêu ma tổng số đều sẽ không vượt qua năm nghìn đầu dường như yêu ma đại quân vô ý xuôi nam kết quả thật sự thành một câu chuyện ngụ ngôn lang chập mắt sở dĩ vào giờ phút này tại cái kia chút độc lang nhóm hưởng thụ thu hoạch của bọn hắn thời điểm ngụy viễn cũng mang theo lưu toại c h ù võ tề mi tần dương đoạn giang hải tề gia dương lỵ triệu tinh hoa lưu phương viên lương viên đỗ vũ t r ì n h hạo t r ờ i chọn hai trăm danh cờ mười một quân đoàn hạch tâm chủ lực viễn phó ngoài ngàn dặm chính thức bước trên phong ma sơn mạch ngọn núi cao nhất tối nay bọn họ muốn huyết tẩy thiên nam quận thành đem yêu ma đại quân một lưới bắt hết nơi đó chính là thiên nam quận thành gào thét gió núi trung ngụy viễn lấy tay chỉ một cái phía trước cái gì cũng không nhìn thấy đen nhánh bóng đêm nhưng một giây kế tiếp một đạo phong tín mang theo một đoàn trong suốt hỏa quang liền c ấ p tóc xuất hiện ở bên ngoài ba trăm dặm nơi nào đó giống như là ở đen nhánh trong phòng nhen lửa rồi một căn ngọn nến tuy là một g i â y kế tiếp nó phóc một cái đã bị thổi tắt kiệt kiệt kiệt quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên tại mọi người bên tai vang lên gió núi bỗng nhiên không thấy bọn họ cũng rất giống không phải đưa thân vào phong ma sơn đỉnh phảng phất thực sự thì có một gian đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón gian phòng bọn họ bị vây ở chỗ này duy nhất ánh sáng đều bị bóp tắt nhưng lại có một loại vô hình lực lượng ở lan tràn ở leo lên ở thẩm thấu đại thanh mộc ấn dương lỵ hét lớn một tiếng hai tay cấp tốc bay lượn mỗi một điều s ẹ t qua hư không vết tích giống như là một mảnh tinh quang rơi tại hát ám trong sa mạc những dấu vết này hội tụ thành sáng trói tinh không mà tinh không phản chiếu lấy xanh thẳm trong vắt hồ lớn ở trong hồ một gốc đại thụ che trời giống như là tuyên cổ cũng đã tồn tại trải qua chiết xạ bụi cây này đại thụ che trời đã cắm rễ với hiện thực cắm rễ với cái này phong ma sơn đỉnh to lớn manh mông thanh quang như kiếm khí vậy bắn ra đi phóng xạ bán kính đạt tới năm trăm dặm đây là đường đường chính chính đại thanh mộc ấn không thể giả được quang hoa như nước thủy tụ bình hồ trong hồ ánh thiên thiên địa sinh cơ trùng điệp cộng minh tầng tầng tiến dần lên như thịnh đại tuyệt đẹp một hồi diễn xuất mang cho người ta vô biên thư giãn thích ý đồng thời cũng ở không chút lưu tình xua tan lấy khói mù trong lòng hư thối hắc ám không sạch sẽ l ờ i lội hỗn loạn trực tiếp bị xé mở bị hòa tan à kêu gào thê lương tiếng giống như là ca kịch bên trong tuyệt vọng phản phái đang chửi mắng ở kêu trên nhưng lại có thể có ý nghĩa gì đâu đại tử hà ấn lưu t ọ a đột nhiên xuất thủ khắp nơi thiên hà quang quét sạch tứ phương vô số thụy thải tường vân phô thiên cái địa đồng dạng là bao trùm phương viên n a m trăm dặm nhưng vô số hào quang vô số tiên diễm vô số hoan hô vô số tán ca vô số đặc sắc đều chỉ vì một kiếm kia tranh tiếng kiếm gieo tiếng vọng thiên địa lưu toại quanh thân cũng nổi lên tầng tầng linh l u n g kiếm ấn mà cái này kiếm ấn bên trong càng có hắn tử h à linh căn đang cộng minh bên trong trung bên ngoài ba người cộng minh vanh vô số hào quang quy hết về một chỗ thế cho nên toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại liền đại thanh mộc ấn quang mang đều bị ảnh hưởng rất nhiều người đều có một loại vì sao ta rõ ràng thấy được nhưng chính là không nhìn thấy kinh ngạc cảm giác thậm chí đều có chủng thế giới vì sao như vậy tái nhợt cảm giác đơn giản là cái kia hết thảy đều bị một kiếm kia s ở đoạt lưu toại rốt cuộc vào giờ khác này lần nữa leo lên một cái gần với ngụy viễn tầng thứ một kiếm này trong nháy mắt kéo dài qua ba trăm dặm một kiếm này liền phá hủy thiên nam quận thành chẳng qua một kiếm này cũng tiêu hao lưu toại toàn bộ pháp lực toàn bộ tinh thần lực cả người trực tiếp hôn mê ngã xuống đất ngụy viễn lại đối với lần này không sợ hãi chút nào ngẫm lại hắn lúc đầu ngưng tụ đại bàn sơn ấn tình hình lưu toại cái này còn xem như là nhẹ lão đại ta cũng muốn thử một lần tề ra kích động nói vừa rồi lưu toại một kiếm này làm cho hắn chính là linh cảm quá độ rất có đốn ngộ s u n g động đại tử hà ấn hắn cũng sẽ không phải một kiếm này như vậy đủ rồi kế tiếp đại gia bình a ngụy viễn thản nhiên nói có lưu toại một cái người kéo k i ừ u hận là đủ rồi phớt tay một cái chủ võ liền cõng lên lưu toại phía sau theo dương l ị lại tăng thêm một cái trương mẫn bọn họ l i ề n trực tiếp trở về thần thực sự quá mức bại lộ không tốt hắn cần cho những người khác chế tạo ra một loại q u a thương ngô thành bên trong lại còn cất d ấ u cái này dạng một cái sâu không lường được lão quái vật ta tích thiên đâu nói chung thương ngô thành nhân thiết không phải thành thiết chính là như vậy ta ngụy viễn con tôm cũng cái kia tần dương tề ra đoạn giang hải tề mi gì gì đó ngồi đây mọi người nhìn chung quanh đều tôm thước nhỏ cũng ngụy viễn gọi là bình a kỳ thực chính là bỏ qua việc sử dụng đại bàn sơn ấn đại tử ha ấn đại linh yến ấn còn các loại khác thì không hạn chế nhất là đại thanh mộc ấn thứ này luôn luôn phải giữ lại cho nên đây vẫn là một trận ác chiến lúc này quang mang do đại tử ha ấn mang tới đã tiêu tán không còn thấy bất kỳ sóng lớn nào giữa đất trời ngoại trừ thanh quang của đại thanh mộc ấn vẫn xoay quanh bao phủ những nơi khác vẫn là một mảnh đen kịt nhất là vị trí của thành nam quận trước kia lại yên tĩnh một cách kỳ lạ dường như uy thế của một kiếm kia đã giải quyết toàn bộ yêu ma nhưng hiển nhiên đó là điều không thể đi ngụy viễn hét lớn một tiếng dẫn đầu s ô n g lên những người khác theo sát phía sau dưới chân mọi người còn hiện lên từng đạo vân văn đó là linh yến chức nghiệp g i a t r ỉ yêu hóa bản mây mù pháp ấn nó không chỉ giúp bay nhanh hơn thậm chí có thể phi hành trên không còn tăng thêm cho mọi người một loại cảm giác gió không hề tầm thường khiến cho người không phải linh yến nghề nghiệp cũng có thể sở hữu cảm giác cao hơn còn có thể phóng thích tối đa chín đạo phong tín h có thể nói đây là loại b á p mạnh nhất của linh yến t r ư ớ c nghiệp hiện nay ngoại trừ đại linh yến ấn linh yến đã kéo phong như vậy những nghề nghiệp khác cũng không chịu kém cạnh trong khoảnh khắc trên người mọi người đều nổi lên từng đạo kim quang cổ lục không ngừng biến hóa không ngừng ngưng tụ cho đến khi hình thành ảo giác về một tôn kim trung cổ xưa bên trong kim trung có núi non có rừng rậm có nước lửa có phong l ô i hóa ra nó có thể mơ hồ cộng minh với tiểu b à n sơn ấn ở trên lưng mọi người đây là bàn sơn chức nghiệp gia trì, không biết đã cải tiến y ê u hóa bao nhiêu lần kim trung pháp ấn nó không chỉ có thể chống đỡ vật lý công kích còn có thể chống lại tinh thần công kích nhất là các loại ô nhiễm nguyên rủa không đ ù a đâu trong lúc nhất thời đám người thật sự như những vì sao sáng nhất trong trời đêm cấp tốc lướt đến trong khoảnh khắc vượt qua trăm dặm mà đối diện vẫn không có bất cứ động tĩnh gì phong tín từng đạo phong tín trong nháy mắt bay ra lập tức chiếu d ọ i phía trước đồng thời cũng đánh dấu vị trí khả nghi có địch nhân nhưng điều mà ngụy viễn bọn họ không ngờ tới là những phong tín này không rơi trên mặt đất mà lại bay lên không trung không tốt ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng ngụy viễn là một kiếm của lưu toại đã rơi vào khoảng không hoặc là chỉ đánh giết toàn bộ thiểu yêu ma còn đại yêu ma đã tránh được nhưng một giây kế tiếp hắn liền hiểu rõ phía trước cách đây trăm dặm tòa thành trì phồn hoa kia đã triệt để hóa thành một s à o huyệt huyết nhục tuần trưởng vượt lên trước trăm dặm cao mấy vạn mét trên đó mọc ra vô số xúc tua mẫu xúc tua lại sinh ra từng viên một bí đỏ phần cuối lại dài ra từng viên một thứ giống như đèn lồng quỷ dị mà lại là những cái đầu người khổng lồ cái lớn nhất thì to như tòa nhà mười tầng cái nhỏ nhất cũng lớn bằng xe tải ở chính giữa s à o huyệt huyết nhục này một cái động lớn đường kính vượt qua mười mấy dặm xuyên qua có thể thấy được bên trong thịt vụn ngoạ ngoại điên cuồng như sóng biển nhấp nhô một kiếm của lưu toại đích thật đã đả thương nặng s à o huyệt huyết nhục này nhưng nó đang p h é p lại với tốc độ kinh người nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngụy viễn đoán sai rồi nơi đây căn bản không có binh lính đại tiểu yêu ma gì cả tất cả binh lính yêu ma đều đã bị thả ra nơi đây chỉ có một xào huyệt huyết nhục mà xào huyệt này chắc là đang ấp t r ứ n g thứ gì đó ngoài ra xào huyệt huyết nhục này lại có một loại năng lực đặc thù có thể che đậy bóp méo mê hoặc người quan sát thảo nào ngay cả t ề mi đều trinh sát không ra gì thảo nào thiên cơ điện không có động tĩnh gì thứ đồ chơi này nếu không nhờ một kiếm kia của lưu tuệ phá vỡ phương pháp mê hoặc che đậy của nó chỉ sợ ngụy viễn bọn họ coi như đến gần cũng chỉ thấy được một tòa thành trì tàn phá phế tích hai ba con đại yêu tiểu yêu đối với tu tiên giả của thiên cơ điện mà nói hoàn toàn chính xác không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì mà chỉ cần không có uy hiếp quá lớn môn nhân đệ tử của thiên cơ điện sao có thể kinh động trưởng lão điện chủ trong tông môn những lão gia hỏa có thể khám phá phương pháp che đậy mê hoặc kia sao có thể rảnh rỗi mà đến đây một lần cũng bởi vì thiên cực tông bị diệt cũng bởi vì một tòa thành bị tàn sát đùa gì thế trên trời bỗng nhiên bắt đầu đổ mưa to mưa máu triệu tinh hoa khống chế đại thanh mộc ấn đang phải chịu áp lực lớn nhất vốn dĩ có thể bao trùm phạm vi năm trăm dặm bây giờ thoáng cái đã thu nhỏ lại còn hơn mười dặm hơn nữa còn đang gia tốc thu nhỏ bị áp bách bị tập kích bị xua đuổi không sai tà không thắng chính cũng sẽ bị xua tan nhưng nếu như tà mạnh hơn chính thì chính sẽ bị xua tan bên tai đám người bắt đầu vang lên tiếng khóc sâu kín kim trung pháp ấn quanh thân cũng như song xa dưới ánh nến chập trờn theo gió thật là có chút mất mặt bình a là không thể nào động thủ đi ngụy viễn bất đắc dĩ nói lời vừa dứt tần dương đoạn giang hải đã phóng xuất ra tiêu chuẩn đại bàn sơn ấn cũng chính là tiểu bàn sơn ấn mà ngụy viễn nói trong nháy mắt đất d u n g núi chuyển ổn định căn cơ nó không chỉ làm cho mọi người phe mình có thêm hai tòa chỗ dựa vững chắc mà còn dáng cho xào huyệt huyết nhục đối diện một bộ gông xiềng ngụ ý hôm nay đã p h â n thắng bại cũng chia sinh tử ai cũng đừng hòng chạy hai tòa đại bàn sơn ấn giản dị tự nhiên nhưng đại tử hà ấn m à t ề ra phóng ra lại không hề kém cỏi hơn lưu toại trong khoảnh khắc kinh thiên nhất kiếm kia liền phá vỡ lỗ hổng đang khép lại của huyết nhục a a a vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên giống như một kiếm hạ xuống một triệu người đầu rơi cái động lớn máu t h i ệ t kia trực tiếp bị xé nứt mở rộng đến đường kính hơn năm mươi dặm thậm chí xuyên qua đến đối diện toàn bộ sao huyệt huyết nhục gần như sụp đổ nhưng chính vào giờ khác này từ trong vô số máu thịt đột nhiên chui ra một viên hạt trâu đường kính mấy chục thước đồ chơi này lại vô cùng thánh khiết không chứa nửa điểm tạp chất thật sự là ứng với câu nói kia gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thoạt nhìn còn tưởng rằng là một vầng minh nguyệt treo trên thiên sơn trong n g á y mắt này mọi người đều có một loại cảm giác hoảng hốt không phải bị ô nhiễm cũng không phải bị khống chế bị ảnh hưởng mà là thật sự có một loại cảm giác bị cảm động bị kinh ngạc bởi lực lượng hoàn mỹ ngay cả ngụy viễn cũng vậy đại thanh mộc ấn hoàn toàn không có tác dụng bởi vì nó chính là thuần khiết hoàn mỹ như vậy thánh khiết không thể tải như vậy cho đến khi minh châu này đ ộ t không mà đi bọn họ mới như tỉnh mộng ngụy viễn muốn động thủ nhưng đã không kịp minh châu quỷ dị kia đã biến mất không còn tam tích thậm chí ký ức của bọn họ về minh châu này cũng nhanh chóng tan biến trong mấy giây ngắn ngủi cũng chỉ có ngụy viễn có thể kiên trì hơn mười giây hắn không nói hai lời trực tiếp lấy ra khối quy giáp mà ma huyền võ cho hắn cắn bể ngón tay viết lên trên đó mấy dòng chữ kẻ đứng sau màn vốn có siêu năng lực che đậy mê hoặc xin hãy lập tức cường hóa tinh thần lực tu luyện ra nguyên thần từ giờ trở đi không nên tin bất kỳ ai bao gồm chính ngươi bởi vì khi ngươi trực diện với kẻ đứng sau màn ngươi có thể không có bất kỳ bí mật nào đây không phải là thứ ngươi có thể đối kháng sau khi xem hãy xóa bỏ dấu vết trong ký ức viết xong ba câu này ký ức của ngụy viễn về minh châu kia đã bắt đầu mờ nhạt hắn nhanh chóng lấy ra bất minh kim trung của mình đặt quy giáp này vào trong lại dùng bàn sơn ấn phong kín sau đó đặt lại vào túi cản khôn làm xong tất cả những điều này ký ức về minh châu kia trong đầu hắn liền triệt để biến mất bị xóa bỏ ai cũng không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì mọi người vẫn đang toàn lực công kích xào huyệt máu thịt kia cho đến khi nó ầm ầm sụp đổ một tòa thần quang thạch bia chưa từng có từ từ hạ xuống dường như ngay cả thí luyện cơ chế cũng không bắt được rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì ngụy viễn đã có hai ải không tự mình chạm vào thần quang thạch bia thời gian không quá dài nhưng trên thực tế cũng đã hơn hai năm trong lúc đó cơ chế thí luyện đã được điều chỉnh nhiều lần thậm chí có thể nói là thay đổi hoàn toàn cho nên lúc này khi nhìn thấy tòa thạch bia thần quang tỏa ra ngũ sắc hà quang trước nay chưa từng có hắn lại có chút cảm khái chúng ta có thể coi là đã tiêu diệt một quân đoàn yêu ma không biết sẽ rơi xuống tòa cổ trận tử hà nào đó để chúng ta có được công pháp bí tịch không mọi người đều rất chờ mong nhưng vẫn chờ ngụy viễn tự mình tiến lên chạm vào nhưng hắn dường như đang thất thần lão ngụy nghĩ gì thế mọi người đều đang c h ờ người đấy tề mi gọi hắn một tiếng ha ha không có gì ngụy viễn mỉm cười ống tay áo buông xuống ngón tay phải của hắn khẽ vuốt toàn bộ đã khôi phục bình thường nhưng ngay vừa rồi trước khi huyệt máu thịt kia gần bị phá hủy hắn nhớ rõ r à n g ngón trỏ phải của mình có một vết dấu nhàn nhạt, nhạt sau đó theo pháp lực lưu chuyển ở dây tiếp theo liền khỏi hẳn như ban đầu đây là một chi tiết nhỏ rất dễ bỏ qua nếu không chú ý nhưng vừa rồi có ai có thể làm hắn bị thương hơn nữa hắn rõ ràng không hề ra tay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trừ khi là chính bản thân hắn cắt ngón tay nhưng rốt cuộc là dưới tình huống nào hắn mới có thể tự mình cắt ngón tay tại sao trong ký ức của hắn không có gì cả những ý niệm này nhanh chóng lướt qua bộ não ngụy viễn cũng mỉm cười phảng phất như không có chuyện gì phát sinh đi về phía thần quang thạch bia nhưng trên thực tế xuất khiếu chi l i ê n của hắn lại nhanh chóng cảm ứng bốn phía nếu hắn cắt ngón tay hẳn là vì máu của hắn vậy máu của hắn ở đâu tìm được rồi chỉ trong nháy mắt hắn liền tìm được bất minh kim trung bị phong ấn trong túi càn khôn của mình nhưng khi hắn mở phong ấn chứng kiến quy giáp bên trong bất minh kim trung lại không nhịn được run rẩy trong lòng một loại đại khủng bố trước nay chưa từng có d á n g xuống bản thân hắn muốn c â u thông tằng thù nguyên thần tằng thù vẫn luôn ở đó có biết chút gì không nhưng không biết tại sao t à n g thù nguyên thần không cách nào đáp lại hắn dường như tiến nhập trạng thái ngủ đông sâu vậy rốt cuộc ta vừa trải qua chuyện gì hay là trong xào huyệt máu thì kia đã ấp t r ứ n g ra thứ gì nếu quả thật là có quan hệ với h á c thủ sao màn tại sao chúng ta còn sống liên tiếp nghi vấn được đặt ra nhưng lập tức bị ngụy viễn chủ động dập tắt quên đi tinh thần lực của hắn đã có thể làm được điều này kế tiếp hắn nhất định phải quên chuyện này dành thời gian tu luyện ra nguyên thần mới là đúng đắn rất nhanh ngụy viễn đặt tay lên thần quang thạch bia trong nháy mắt thần quang năm màu đột nhiên bao phủ lấy hắn trong mắt người khác là ngụy viễn đang tắm trong thần quang nhưng trong giác quan của hắn lại hoàn toàn khác biệt bởi vì hắn lại chạm tới một toà thạch bia mới thần quang năm màu xung quanh không tiến vào thân thể hắn hắn không nhận được bất kỳ lợi ích nào nhưng trên tấm bia đá mới này lại có tin tức hiện lên thí luyện cơ chế đã bắt giữ được thông tin không xác định xin xác nhận có muốn trợ giúp t h í luyện cơ chế hay không nếu có thể cung cấp tình báo hữu hiệu sẽ được thưởng đồng giá chứng kiến tin tức này ngụy viễn chấn động trong lòng quả nhiên t h í luyện cơ chế vẫn bắt được một ít manh mối liên hệ với suy đoán trước đó của hắn mục đích thật sự của t h í luyện cơ chế ít nhất là một trong số đó là để diễn giải một điều gì ngay cả tằng thù cũng nói đây là tiên nhân đại chu thiên huyễn trận là có thể diễn biến tất cả cho nên hắn mới đánh chết cũng không muốn rời khỏi t h ả rằng đ i lam tinh chuyển thấy đầu thai trong lúc nhất thời ngụy viễn có vô vàn ý n g h ĩ hiện lên nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phối hợp nguyên nhân chỉ có một dù sao đây không phải là tu tiên giới thật sự đây chỉ là đại chu thiên huyễn cảnh cũng chính là thí luyện cơ chế đang tái diễn lại câu chuyện năm đó của tu tiên giới nhất định là có chi tiết nào đó bị bỏ qua thí luyện cơ chế đang tìm chân tướng như vậy việc hắn vừa mất đi một đoạn ký ức lẽ nào có liên quan đến đó vừa nghĩ tới đây ngụy viễn lập tức nói ta đồng ý phối hợp tiếng nói vừa dứt trên tấm bia đá lại xuất hiện tin tức mời kiểm tra ký ức của ngài nếu như không thu hoạch được gì mời kiểm tra vật phẩm tùy thân cùng với bất kỳ phương thức nào có thể ghi chép chữ viết gợi ý hữu nghị một ngài rất có thể đã gặp phải một sự vật khó giải thích trong trận chiến vừa rồi sau đó ngài phát hiện ký ức của ngài liên quan đến sự vật này đang biến mất vì vậy ngài đã lựa chọn ghi chép lại một số văn tự gợi ý hữu nghị hai chuyện này có khả năng liên quan đến một kẻ địch khủng bố vô cùng trọng yếu ngài không cách nào nắm bắt kiến nghị ngài không nên có bất kỳ dấu g i ế m nào được lắm ngụy viễn cảm thấy suy đoán của mình mặc dù chưa trúng đích nhưng cũng không còn xa lập tức hắn không nói hai lời lấy quy giáp từ trong bất minh kim trung một giây sau một đạo lực lượng nhu hòa v ọ t tới không chỉ chữ viết trên mai rùa nhanh chóng biến mất mà cả quy giáp kia cũng hóa thành cho bụi sao có cảm giác như đang hủy thi diệt tích vậy ngụy viễn thực sự là cũng bị sợ hãi cũng may là không phải trên tấm bia đá thần bí kia đột nhiên có tử quang hòa hợp dường như thí luyện cơ chế đang làm ra thay đổi nào đó hoặc là đang liên lạc với thí luyện tiên nhân ngụy viễn đợi rất lâu nhưng cũng không thấy thí luyện tiên nhân xuất hiện ngược lại thì tử quang hòa hợp kia dần dần tan đi dường như không giải quyết được gì nhưng trên tấm bia đá cũng không còn tin tức hiện lên phảng phắc như thí luyện cơ chế cũng đang do dự một lúc lâu sau từng tin tức hiện lên nhưng mức độ kinh hoàng của những tin tức này suýt chút nữa khiến ngụy viễn đổ tung tại chỗ đây là thân phận hiện tại của hắn có thể xem sao hắn thậm chí muốn bỏ chạy hoặc dứt khoát nhắm mắt lại đáng tiếc đã muộn tiên nhân đã chết không cách nào liên lạc đại chu thiên huyễn trận đang điều chỉnh cơ chế diễn biến điều chỉnh thất bại đại chu thiên huyễn trận còn hai trăm chín mươi tám năm nữa là sẽ tan vỡ đến lúc đó toàn bộ hạ giới sẽ không còn cách nào ngăn cản dị ma xâm lấn toàn diện trong t ô tiên giới chắc chắn có nội gián của dị ma nhưng thủ đoạn ẩn nấp vô cùng cao minh tài nguyên không đủ không cách nào tiếp tục diễn biến không xác định trong tiên giới có hay không cũng có nội g i á n của dị ma ngươi có thể lựa chọn là xóa đi ký ức trước mắt hay là thừa nhận những ký ức này nói rõ sau khi xóa đi ký ức ngươi vẫn là ngươi toàn bộ sẽ không bị ảnh hưởng đại c h u thiên huyễn trận nhất định sẽ đưa toàn bộ thí luyện giả ẩn thân trong ảo trận trở về tu tiên giới trước khi tan vỡ đồng thời tìm cho các ngươi tông môn nguyện ý thu nhận các ngươi trên thực tế đại c h u thiên huyễn trận đã và đang làm như vậy nói rõ nếu như ngươi lựa chọn thừa nhận những ký ức này ngươi sẽ được trưởng khống đại chu thiên huyễn trận thấp nhất là quyền hạn cấp một ngươi và đồng bạn của ngươi chắc chắn sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất cùng với tương lai không thể đoán trước cái này ngụy viễn đã kinh hãi tột độ tiên nhân đã chết chính là lão đầu d â u bạc kia hay là nói tiên nhân của tiên giới đều chết sạch phi phi phi xin lỗi ta nói sai ngụy viễn thực sự là lo sợ bất an đến cực điểm nhưng đồng thời hắn cũng càng thêm rõ ràng nhận thức được chuyện này hắn muốn r ú t ra đã là không thể nào đại chu thiên huyễn trận sẽ tan vỡ trong tương lai hai trăm chín mươi tám năm sau há chẳng phải là trùng khớp với việc thí luyện tiên nhân trước đây nói lam tinh sẽ bị hủy diệt trong ba trăm năm nữa hoặc là vào lúc đó thí luyện tiên nhân đã biết đại chu thiên huyễn trận chỉ có thể chống đỡ được ba trăm năm bất kể trước đó lam tinh có bị dị ma chú ý hay không hoặc có thể chống đỡ được hay không cuối cùng đều không thể chống đỡ được ba trăm năm đây là kết luận không phải quá trình còn như trốn chết đến tu tiên giới gia nhập vào tu tiên tông môn khác liền thật có thể nhảy ra khỏi biển lửa bây giờ thế tiến công của dị ma nhìn mãnh liệt nhưng có đại chu thiên h u y ễ n trận ở đó chỉ sợ thế tiến công này cũng phải giảm bớt mấy phần phải biết rằng đại chu thiên h u y ễ n trận là một mực bồi dưỡng thí luyện giả không ngừng quét hình định vị chiến trường tu tiên giới sau đó không ngừng tuyên bố nhiệm vụ lip ệ sát ở chiến trường sau lưng địch đại lượng sát thương lực lượng sống của dị ma mà tu tiên giới bên kia lại có thành tựu gì một khi không còn sự kiềm chế ở chiến trường sau lưng địch tu tiên giới còn có thể chống đỡ được không cho nên lựa chọn như thế nào đã không cần nói cũng biết ta lựa chọn bảo lưu ký ức theo âm thanh của ngụy viễn vang lên trên tấm bia đá nhất thời có một tia sáng tím bắn ra tiến vào giữa chân mày hắn nhưng bản thân hắn lại không có gì thay đổi nhưng khi hắn nhìn về phía thạch bia đột nhiên phát hiện tin tức phía trên bỗng nhiên nhiều lên rất nhiều người đã thu được quyền hạn cấp một của đại chu thiên huyễn trận là cấp thấp nhất mời lựa chọn một trong các quyền hạn cấp một dưới đây một có thể mở tự do thạch bia giao dịch cấp một c â u thông tu tiên giới và hạ giới có tọa độ đã biết trong điều kiện an toàn tuyệt đối hai có thể mở tự do đại na di thạch bia cấp một đi tới tu tiên giới và hạ giới có tọa độ đã biết trong điều kiện an toàn tuyệt đối ba có thể tự mình mở chế định nhiệm vụ liệt sát sơ cấp bao gồm độ khó từ cấp một đến cấp b ố trong điều kiện có nắm chắc bốn có thể định hướng mở cửa khẩu thí luyện hoàn toàn mới cho p h ầ n nhân hạ giới khiến họ trở thành thí luyện giả mới không liên quan đến việc họ đã từng là thí luyện giả hay chưa trước mắt có thể mở cho năm mươi n g h n người có thể mở cửa khẩu là cửa thứ mười sau khi thông quan những thí luyện giả này sẽ trở thành binh lính dự bị của cụm máy chủ của ngươi ngươi có quyền lực trưởng khống sinh tử tồn vong của họ nói rõ trong bốn loại quyền hạn trên có thể thu được tất cả khi quyền hạn của ngươi được nâng lên cấp tư cho nên không cần quá mức băn khoăn lựa chọn như thế nào ngụy viễn xem qua bốn lựa chọn quyền hạn này nói thật đều rất tốt nhưng sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định lựa chọn loại quyền hạn thứ tư loại thứ nhất và loại thứ hai nhìn rất tốt nhưng yêu cầu an toàn tuyệt đối thực lực của hắn bây giờ ở đâu có tư cách yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nên vẫn phải dựa vào cây đại thụ thí luyện cơ chế này để h á o mát thí luyện cơ chế tuy cho hắn quyền hạn cấp một nhưng cũng không có nghĩa là đại chu thiên huyễn trận từ nay về sau sẽ thuộc về ngụy viễn ảo trận này vẫn đang vận hành đang diễn hóa vẫn vận hành theo con đường trước kia cho nên việc hắn có chọn loại thứ nhất hay thứ hai hay không cũng không có ý nghĩa còn như loại quyền hạn thứ ba ngụy viễn thực sự rất muốn nhiệm vụ liệp sát độ khó từ cấp một đến cấp tư, vừa vặn ném cho đám đập lang kia thế nhưng hắn vẫn lựa chọn loại thứ tư giữ người mà mất đất người và đất đều con đạo lý này ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào tổng số p h à m nhân lam tinh kỳ thực cũng là một loại tài nguyên khổng lồ để hắn lấy đó làm cơ sở dần dần đưa toàn bộ người địa cầu tới mọi người cùng nhau tu luyện cùng nhau cường đại cùng nhau vũ trang viễn trinh tu tiên giới vì chính bản thân họ giành lấy một tương lai thật sự khi ngụy viễn đưa ra lựa chọn tấm bia đá kia lặng lẽ biến mất mà thần quang năm màu bao quanh hắn bên ngoài như bưng tỉnh nổ tung rót vào nhưng không rõ có phải do ngụy viễn thu được quyền hạn nhất cấp hay không mà thần quang năm màu này có chút khác biệt không hề gia tăng tinh thần lực của hắn ngược lại trực tiếp chính xác trùng kích đến phần công pháp thần bí dung hợp trong linh hồn hắn trong chớp m ắ t này ngụy viễn cảm thấy một dòng nham thạch nóng bỏng hình thành trong đầu mình dường như muốn biến thành một ngọn núi lửa sống tùy thời có thể phun trào khiếp sợ đến mức hắn suýt cho rằng cơ chế thí luyện muốn giết người diệt khẩu tình huống này rằng có ba giây đột nhiên một trận mát lạnh thổi qua toàn bộ nham thạch gần bạo phát đều biến mất mà trong đầu hắn hạt giống tinh thần mọc dễ nảy mầm mọc ra ba phiến lá trên mỗi lá cây một trang sách màu vàng chậm rãi thành hình chính là phần công pháp mà ma huyền võ g i a dịch cho hắn nhưng dường như đã được bổ sung hoàn chỉnh không đúng không đơn giản như vậy ngụy viễn cố gắng nhìn rõ tin tức công pháp trên trang sách kia nhưng chỉ thấy được mấy tin tức mà cơ chế thí luyện cho hắn căn cứ vào quyền hạn của ngươi ngươi thu được nhân cấp công pháp trước nguyên thần tiên t r ư ơ n g mời lựa chọn là tự m ì n h lĩnh hội hay là tiêu hao một cái giá nhất định để chế tác thành truyền công thạch bia gợi ý thân thiện tự mình lĩnh hội sẽ thu được toàn bộ tinh túy của công pháp này nhưng cần thời gian tu luyện rất dài ít nhất mười năm khởi đầu nếu như chế tạo thành truyền công thạch bia sẽ không thể thu được toàn bộ tinh túy nhưng lại có thể học cấp tốc đồng thời có thể hối đoái rất nhiều bản sao cho những người còn lại tham ngộ cái giá phải trả để chế tác thành truyền công thạch bia như sau thanh toán một trăm vạn khối linh thạch tích lũy mười điểm liệp sát công huân bởi vì truyền công thạch bia là phương thức cấp tốc truyền thụ công pháp này nên tổng cộng có chín tầng mỗi tầng đều cần hình thành một tòa truyền công thạch bia sẽ bảo tồn vĩnh cửu trong t a y ngươi những người khác nếu muốn lĩnh hội mỗi lần cần mười vạn đồng linh thạch làm phí dụ n g truyền thụ cơ sở sau đó sẽ tùy theo tư chất cao thấp của người lĩnh hội mà liên tục tăng thêm phí dụ n g lĩnh hội xem xong những tin tức này ý nghĩ đầu tiên của ngụy viễn chính là công pháp mà ma huyền võ cho hắn trước đây không hoàn chỉnh hoặc là đã là đồ mua lại tiểu nha đầu kia hẳn là đã lĩnh hội trước hắn nhưng không biết tại sao bị ma huyền võ dùng phương pháp đặc thù phục chế lại một phần dù sao lão già kia cũng là tồn tại có thực lực tương xứng với tằng thu có năng lực này ngoài ra phần công pháp này lại cần lượng lớn thời gian tu luyện lĩnh hội mà thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian cho nên lựa chọn như thế nào đã không cần nói cũng biết ta lựa chọn chế tác thành truyền công thạch bia theo âm thanh của ngụy viễn hạ xuống tấm trang sách vàng óng kia liền biến đổi từ phía lá trên hạt giống tinh thần của hắn biến mất thay vào đó là một tòa truyền công thạch bia cổ xưa huynh h u y n h tiếng sấm nổ vang tòa truyền công thạch bia này liền xuất hiện trước mặt ngụy viễn trên mặt hiện lên mấy tin tức mời trong vòng ba tháng cả chân thực tu tiên giới thanh toán một trăm vạn khối linh thạch bởi vì ngươi từng đánh chết một mộng yểm ma tướng liệp sát công huân ban đầu của ngươi là mười điểm công huân này có thể thông qua giết c h ế t dị ma thu được tích lũy công huân có thể thu được quyền hạn nhất cấp gỡ xuống chế tác truyền công thạch bia tiêu hao mười điểm công huân thu hoạch quyền hạn cấp tiếp theo cần một n g à n điểm công huân công huân trước mắt là không những tin tức này thoáng qua ngụy viễn cũng không quá lưu ý hắn đem tâm thần đặt vào trên truyền công thạch bia kia một cách tự nhiên giống như quá khứ hắn thu hoạch b ả n sơn tâm pháp trên truyền công thạch bia này liên hiện ra văn tự miêu tả công pháp chúc nguyên thần tiên trưng ơ tu tiên kỳ nhân cấp công pháp trước mắt là tầng thứ nhất tu hành công pháp này có thể rèn luyện tinh thần lực đề thăng linh hồn phẩm chất liên tục chín lần đốt tinh thần c h i hỏa cuối cùng tu luyện thành c ử u phẩm nguyên thần Chú thích công h thích, c pháp này bởi vì hình thức c h u y ể n công khác biệt có lẽ có tì vết nếu có điều kiện vẫn cần tự mình lĩnh hội hiệu đính nếu không trên thực tế tối đa có thể đốt ba lần tinh thần chi hỏa thu được tam phẩm nguyên thần sau khi những tin tức miêu tả này c h ợ p lóe lên một dòng nước ấm khổng lồ cũng quay trở lại trong linh hồn ngụy viễn hóa thành không biết bao nhiêu tin tức đồng thời thần quang năm màu lớn hơn cũng theo đó hạ xuống dung hợp với hạt giống tinh thần của hắn cho đến khi đạt đến cực hạn quanh trong chớp m ắ t này ngụy viễn hoàn toàn mất đi ý thức mọi chi giác đều là trống rỗng cũng không biết qua bao lâu một ngọn lửa nhỏ từ trong thiên địa trống rỗng này bùng lên vô cùng yếu ớt dường như bất cứ cơn gió nào cũng có thể thổi tắt mà theo mầm lửa này xuất hiện ký ức của ngụy viễn cảm giác của hắn toàn bộ của hắn cũng lần nữa khôi phục giờ khác này hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người bởi vì hạt giống tinh thần ban đầu của hắn cùng với ba phiến lá mọc r a lại bị phá hủy bị thay thế chỉ còn lại ngọn lửa tinh thần chi h ỏ a nhỏ bé kia chẳng qua đây vẫn đáng giá bởi vì chỉ một ngọn lửa tinh thần chi h ỏ a được đốt lại này đã khiến tinh thần lực của hắn trực tiếp đột phá đến cấp hai mươi đồng thời tầng thứ nhất công pháp của trúc nguyên thần tiên t r ư ơ n g cũng rõ ràng khác ghi trong ký ức của hắn tuy là bởi vì tốc thành có chút tỉ vết bất quá hắn có thể thông qua tự mình lĩnh hội để hiệu đính hoàn thiện những tỉ vết này đây đã là khởi đầu rất tốt nếu không hắn có thể cần hao phí mười năm thời gian mới có thể đạt được trình độ này ý niệm hiện lên thần quang năm màu trước mắt cũng dần dần tan đi hoàn cảnh chung quanh cũng nổi lên mà vẻ mặt kinh ngạc vui mừng của đám người cũng lần lượt xuất hiện nhìn lại s ắ c trời rõ ràng đã qua một đêm đã bao lâu ngụy viễn theo bản năng hỏi lúc này hắn cũng chú ý tới t ò a thần quang thạch bia phía trước đã không còn sót lại chút gì lão đại sau khi ngươi chạm vào thần quang thạch bia kia thạch bia kia lập tức tan đi chỉ có một mình ngươi đứng ở nơi đó dường như tiến vào trạng thái đối ngộ nào đó vẫn duy trì liên tục đến bây giờ đây đã là ngày thứ ba vậy ngươi là đã thu được cơ duyên gì sao tần dương ngạc nhiên hỏi ngày thứ ba ngụy viễn kinh ngạc hắn không cảm thấy thời gian trôi qua bao lâu bất quá lĩnh hội công pháp đúng là như vậy lập tức hắn không hề giấu giếm gì trực tiếp phung tay lên một tòa truyền công thạch bia liền xuất hiện trước mặt mọi người ta thu được một phần nhân cấp công pháp chắc hẳn trong t u tiên giới dựa theo thiên địa nhân để sắp xếp công pháp này tên là trúc nguyên thần tiên trương tổng cộng chín tầng hiện tại tòa truyền công thạch bia này là tầng thứ nhất các n g ư ờ i cũng có thể lĩnh hội nhưng cần thanh toán ít nhất mười vạn đồng linh thạch đương nhiên linh thạch này không phải ta thu lấy mà là cái giá phải trả để lĩnh hội truyền công thạch bia này trên thực tế vì chế tác tòa truyền công thạch bia này ta đã nợ một trăm vạn khối linh thạch nhất định phải hoàn trả trong vòng ba tháng thời thế giới chân thật ngụy viễn nói đơn giản một chút mọi người đều vô cùng kinh hỉ nhưng tạm thời không ai lấy ra mười vạn đồng linh thạch cho nên chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn đi thôi chuyện công pháp tạm gác lại chúng ta về trước thương ngô thành còn rất nhiều sự tình cần xử lý ngụy viễn bình tĩnh nói hắn cần một khoảng thời gian suy nghĩ cẩn thận con đường tương lai rốt cuộc phải đi như thế nào toàn dân viễn t r i n h nói thì đơn giản nhưng làm thế nào để chấp hành hàng vạn đầu mối một mình hắn đến cùng có thể giải quyết được không mặt khác làm tình nhất định là phải từ bỏ nếu không không ai có thể gánh nổi dị ma tấn công hết đợt này đến đợt khác nhưng khi nào từ bỏ cũng cần có một thời cơ nếu hai trăm chín mươi tám năm sau hắn không cách nào cứu vãn được đại chu thiên h u y ễ n trận như vậy bọn họ phải toàn dân chuyển rời đến tu tiên giới bọn họ liệu có thể chuẩn bị sẵn sàng con đường này thực sự là đầy dẫy kinh cúc tăng tiền bối tiền bối trong động phủ bí cảnh phủ thành chủ thương ngô thành ngụy viễn xếp bằng hắn cố gắng liên kết với tặc thù nguyên thần từ năm ngày trước hắn dẫn đội phá hủy tòa s à o huyệt huyết nhục kia lại vừa thu được quyền hạn cấp một của đại chu thiên h u y ễ n trận càng nắm giữ tầng thứ nhất của công pháp chúc nguyên thần tiên trưng ơ thoạt nhìn thì hắn thu hoạch cực lớn nhưng mấy ngày nay hắn nhiều lần hồi tưởng lại mọi chi tiết lúc trước đều cảm thấy có chút không chân thực bởi vậy hắn liền gửi gắm hy vọng vào tàng thù nguyên thần bởi vì theo lý mà nói tàng thù nguyên thần cũng là người chứng kiến tại hiện trường vụ án nhưng tàng thù nguyên thần vẫn rơi vào trạng thái hôn mê vô cùng sâu căn bản là không có cách nào tỉnh lại cũng không biết có phải là đang ẩn núp hắn không thôi vậy ngụy viễn khẽ than một tiếng đem toàn bộ dấu vết vừa rồi đam chiêu suy nghĩ cưỡng chế xóa đi đoạn ký ức này liền phảng phất như không tồn tại chỉ có tiến vào tầng sâu hơn trong linh hồn mới có thể nhớ lại mặc dù là bản thân ngụy viễn sau này cũng sẽ không tùy tiện suy nghĩ đến chuyện này đương nhiên để phòng ngừa quên mất triệt để hắn thiết lập ba cái phao cho đoạn ký ức này chỉ cần có sự kiện tương ứng là có thể tự động nhớ lại đoạn ký ức này cái phao thứ nhất là t ă n g thù nguyên thần thành công đầu thai chuyển thế sau đó cái phao thứ hai là lần nữa gặp lại hoặc liên lạc được với ma huyền võ cái phao thứ ba là hắn chính thức tu luyện ra nguyên thần làm tốt hết thảy những điều này ngụy viễn nhắm hai mắt lại chờ hắn mở mắt lần nữa trong lòng đã không còn ở điểm tạp niệm giống như xích、sí、tử thứ hiệu quả này là thật cương đại mà đây cũng là chỗ thần kỳ của công pháp t r ú c nguyên thần tiên t r ư ơ n g nó làm cho tinh thần lực của ngụy viễn trở nên càng thêm tinh t h ầ n thậm chí có một loại tinh thần thăng hoa cực hạn mà dưới loại trạng thái này hắn đối với lực lượng nhục thân cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng càng thêm lập thể hơn nữa đối với thang trời hắn đang leo lúc này có lý giải và nhận thức càng thêm khác sâu thậm chí có thể nhìn càng thêm xa ở phần cuối của chín mươi chín tầng trời kia hắn dường như có thể nghe thấy tiên âm l ợ lờ có thể thấy tiên tung phiêu phiêu tiên giới thật sự có thể đặt chân tới vậy chẳng qua nhìn thẳng thang trời như vậy nhất là nhìn thẳng phần cuối thang trời thật ra là tự tìm đường chết tinh thần lực của ngụy viễn đang cực kỳ nhanh chóng tiêu hao với mức tiêu hao này trong ố c hắn cũng không cách nào khống chế được hình thành đủ loại ảo giác vặn vẹo khó có thể hình dung hắn bị cắn trả tinh thần lực không đủ mà còn muốn nhìn thẳng phần cuối thang trời chính là rất dễ dàng có thể biến chính mình thành người điên nhưng đây cũng là ngụy viễn cố ý làm như vậy hắn muốn hào hết tinh thần lực của mình đồng thời muốn làm cho trạng thái của mình suy yếu tới trình độ nhất định không phải không như thế hắn làm sao dám sử dụng thiên phẩm linh t i ể u rất nhanh trạng thái như vậy rằng co chín giây ngụy viễn rốt cuộc không chịu nổi tinh thần lực của hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng tiên huyết như tiểu xà chảy ra từ lỗ mũi từ trong lỗ tai tinh thần c h i hỏa của hắn lung lai sắp đổ lập tức phải ngùm bộ dáng nhưng lại vào thời khắc này ngụy viễn nắm lấy một vò thiên phẩm linh t i ể u đã sớm chuẩn bị ở bên cạnh cũng không đẩy ra phong ấn mà là cầm mạnh mẽ xuất khiếu một giây sau cái xuất khiếu chi linh mệt mỏi dã rời tới cực điểm kia liền đập mạnh vào phong ấn đó trong nháy mắt phong ấn đó xoay tròn biến ảo chưa từng mở ra lại đưa xuất khiếu chi linh của hắn vào trong vò rượu đây mới là phương thức sử dụng chính xác của thiên phẩm linh tiểu uống đó là nói đùa thành tựu thiên phẩm linh tiểu đừng nói mở ra phong ấn liền là có một chút khe hở nhỏ linh tính bên trong đều sẽ bốc hơi trong nháy mắt sau đó biến thành một vò bách phẩm linh tiểu lúc này vẻn vẹn một giây nguyễn xuất khiếu chi linh liền sống lại linh hiệu kèm theo thiên phẩm linh tiểu giống như n ậ hải vô biên vô tận không thể nghi ngờ rót v à xuất khiếu chi linh giờ k h ắ c này coi như có khả năng khống chế nhưng khi nguyễn viễn sát cho khiếu chi linh quy khiếu trong đầu của hắn liền phảng phất có vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang một luồng tinh thần chi hỏa gần như s á t giật tắt của hắn trong nháy mắt cuồng bạo nghìn vạn lần chỉ một giây hai con mắt nguyễn liền bạo mù cũng là linh hiệu của thiên phẩm linh tiểu đem áp lực truyền đến nhục thân hắn gánh không được trong thân thể phảng phất có một vạn đài xe tải cao tốc đang đấu đá lung tung mắt thấy căn cơ tu vi của hắn sẽ bị phá hủy toàn bộ loạn tượng bỗng nhiên im bặt hơn phân nửa linh hiệu của vò thiên phẩm linh tiểu khi bỗng nhiên có nơi đi lập tức thanh âm bất đắc dĩ của tằng thù vang lên tiểu tử ngươi sẽ không sợ lão phù thực sự ngồi yên không lý đến tùy ý ngươi tự chịu diệt vong tiền bối là đ ắ c đạo cao nhân phẩm hạnh cao quý đâu có đạo lý thấy chết mà không cứu khí tức của ngụy viễn cũng cấp tốc khôi phục ổn định tâm tính của hắn cơ nhiên từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh không sai hắn lần này nhìn như là tu luyện trước nguyên thần tiên trưng ơ kỳ thực vẫn như cũ là vì đem t à n g thù lão quỷ nguyên thần kích động ra tới nếu không thiên phẩm linh tiểu tuy là chân quý tuy là linh hiệu khủng bố hắn cũng không phải không có biện pháp khác áp chế cần gì phải làm chuyện hung hiểm như thế rõ ràng chính là muốn cùng t à n g thù nguyên thần đồng quy vô tận nếu hắn không hỗ trợ thôi vậy đây là lần cuối cùng lão phu nói chuyện với ngươi người rốt cuộc còn có gì muốn hỏi tàng t h ủ bất đắc dĩ nói liên quan tới việc kích động h ấ p thủ sau màn của địa ma thủy ma phong ma hỏa ma ngươi cảm thấy hắn là ai lão phu không biết cũng sẽ không có người biết người biết rõ đáp án này không sai ta đương nhiên biết nhưng năm ngày trước ở phế tích thiên nam quận thành ngươi thấy gì hoặc là ngươi cảm ứng được cái gì ngụy viễn lần nữa hỏi đây mới là điều hắn muốn hỏi lão phu không biết hoặc là lão phu coi như là đã biết cũng sẽ không nói loại sự tình này người coi như là đã biết cũng sẽ tự chịu diệt p h o n g cho nên người quả nhiên là biết chút gì đó đúng không tằng thù lão quỷ bỗng nhiên trầm mặc ngụy viễn cũng không nói gì nữa hắn muốn k ỳ thực cũng không phải đáp án hắn chỉ là đang xác định một chuyện tằng thù có hay không khả năng là hấp thụ sao màn đây cũng là sau khi hắn chứng kiến ba câu nói trên m u rùa kia sở dĩ không thể không lựa chọn một loại phương pháp ngu xuẩn nhất để khảo sát nếu như tàng thù là hát thủ sao màn như vậy ngụy viễn lúc này nhất định phải chết nhưng hắn bây giờ còn sống chỉ có xác định điểm này ngụy viễn mới có thể mang tàng thù trở về lam tinh trợ giúp hắn đầu t h a i chuyển thế không phải vậy hắn thả rằng cùng hắn đồng quy vô tận cũng không muốn đem mầm tai vạ dẫn tới trên địa cầu cho nên ngươi đang hoài nghi lã phu tàng thù nguyên thần cuối cùng mở miệng hắn làm sao có thể nghe không gian ngộ ý của ngụy viễn hắn đương nhiên không có tư cách truy tra hắc thủ sao màn hắn chỉ có thể xác định người bên cạnh mình rốt cuộc ai là có thể tin coi như lão phu là hắc thủ sao màn ngươi lại có phương pháp gì tới chắc thí tẳng thù đùa cợt nói ta đương nhiên không thể nhưng ta hiện tại đã có một chút quyền hạn nhỏ của đại chu thiên h u y ễ n trận cho nên ta cần ngươi bại lộ ở trong h u y ễ n trận đại chu thiên h u y ễ n trận có thể xác định ngươi có phải hay không hắc thủ sao màn ngươi không cảm thấy cái này rất quá phận tiểu tử ngươi cố ý muốn giết chết lão phu t à n g thù giận dữ nói ngụy viễn cười nhạt chiến tranh nha đã là tàn khốc như thế đâu ra may mắn đâu ra v ạ n toàn phương pháp ta chẳng qua là làm hết sức cũng xin tiền bối phối hợp nếu ngươi có thể bất tử ta nguyện ý bù đắp toàn bộ tổn thất của tiền bối mẹ nó ngươi không làm người ngươi là nói cái gì chuyện ma quỷ t à n g thù gầm hét lên bởi vì hắn thực sự không xác định nguyên thần của hắn bị đại chu thiên huyễn trận tập trung phía sau sẽ phát sinh cái gì mà cái này ngụy viễn nhất định chính là mẹ nó người điên c ư nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho giúp hắn nhiều như vậy c ư nhiên nó i trở mặt liền trở mặt nhưng ngụy viễn cũng không đáp lại chỉ là chờ đợi t ă n g thù quyết định bởi vì hắn tin tưởng t ă n g thù sẽ hiểu thôi vậy lão phù thật là hối hận t ă n g thù cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ nếu không chỉ cần ngụy viễn lại mở ra một vò thiên phẩm linh t i ể u chính hắn tuy sẽ vì vậy linh hồn bị bể mất tinh thần tri hỏa bị bể mất chắc chắn phải chết nhưng t ă n g thù cũng sẽ vì vậy bị cưỡng chế bại lộ hắn hiện tại sở dĩ không có bị đại chu thiên huyễn trận tập trung cũng là bởi vì có nhục thân của ngụy viễn làm yểm hộ trong khoảnh khắc một đạo kiếm khí màu xanh bay ra lập tức hóa thành chiếc phi kiếm r ỉ xét loang lổ kia tăng thù nguyên thần hiển hiện theo s á t đó không gian bốn phía đều hơi biến ảo một chút nhưng lập tức toàn bộ liền khôi phục bình thường ha ha ha thấy được không đại chu thiên huyễn trận đối với ta không có ác ý tăng thù nguyên thần cười ha ha một lần nữa giấu vào trong kiếm gãy có thể ở d â y tiếp theo một tòa thạch bia đột nhiên hạ xuống mặt trên có tin tức hiện lên cảnh cáo thực lực tổng hợp của cụm sevê k ơ trước mặt phát sinh biến hóa cất tốc cơ chế thí luyện đang điều chỉnh sau khi điều chỉnh xong lúc cửa ải kế tiếp mở ra sẽ có năm mươi bốn khu vực lần nữa bị cưỡng chế sắp nhập vào cụm sevê k ơ trước mặt độ chân thật sẽ đề thang tới sáu mươi tám phần trăm ha ha ha cười chết ta không ngờ tới n g ư ơ i vì chắc thí ta trực tiếp ảnh hưởng đại chu thiên huyễn trận n g ư ơ i tiểu tử này người không lớn quỷ tâm tư không ít làm sao rồi mang đá lên đập chân của mình có phải hay không rất thoải mái tăng thù nguyên thần cười nói hả hê vô cùng trong khoảng thời gian này hắn đã sớm biết rõ chân tướng lại thêm hắn đối với đại chu thiên h u y ễ n trận hiểu rõ vô cùng hiểu rõ cái gọi là cưỡng chế hợp khu là có ý gì càng hiểu ở nơi này đại chu thiên trong ảo trận độ chân thật đề thăng là có ý gì đó không phải là đại biểu càng gần gũi hiện thực trở thành sự thật mà là chân chân thực thực độ khó tăng lên sáu mươi tám phần trăm độ chân thật không sai biệt lắm thì tương đương với một phần trăm độ chân thật gấp sáu trăm tám mươi lần đương nhiên hắn loại này tính toán có lẽ có chút sai lệch nhưng vậy cũng sẽ không tranh lệch quá lớn nghe t à n g thù lão quỷ cười như điên không ngớt ngụy viễn lại không có bất kỳ tâm tình chật trơn ngay cả một cái biểu tình đều không có chỉ là dùng pháp lực vận chuyển quanh thân chỉ một lúc liên mù mất ánh mắt đều khôi phục như lúc ban đầu sau đó hắn đánh ra một đạo phong tín trong nhảy mắt lưu t o ạ c h ủ võ tề m y tần dương vu lượng tề gia đoạn giang hải dương lỵ triệu tinh hoa v ừ mười một quân đoàn hạch tâm cao tầng liền nhanh chóng chạy tới nhìn thấy một màn này mới vừa còn cười như điên không thôi tẳng thù nhất thời sinh ra một loại dự cảm chẳng lành thế nhưng làm sao có khả năng hắn chính là tung hoành tứ hải tạm chuyển ngũ linh can kỳ tài ngút trời đạo lý đối nhân xử thế kinh nghiệm phong phú bực nào coi như bây giờ long du nước cạn hổ xuống đồng bằng cũng tuyệt đối không có khả năng bị một cái tiểu thứ hai cho trơ c h ọ c lợi dụng chứ trong lúc nhất thời hắn không hé răng đồng thời muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng dở cho quỷ di mới vừa tin tức đại gia đều thấy được chứ ngụy viễn nhàn nhạt mở miệng mà lưu t ộ i chu võ đám người đều bình tĩnh gật đầu việc này thật giống như đã thương lượng xong từ trước ta thu được một level quyền hạn sự tình mọi người đều biết như vậy nên như thế nào tối đa hóa lợi dụng ưu thế này như thế nào nắm giữ làm tinh đại thế thì nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là chúng ta p mười một quân đoàn nhất định phải trở thành lãnh đạo của toàn bộ lam tinh thời điểm trước kia chúng ta nói cái gì bọn họ coi như gió thoảng bên tai căn bản không nghe chúng ta coi như có bực bội hay cáu kỉnh cũng là ngoài tầm tay như vậy làm sao bây giờ chúng ta ở phía trước liều mạng chúng ta mang về vô số vật tư bọn họ một bên hưởng thụ chúng ta mang tới chỗ tốt còn vừa đang cười nhạo chúng ta các ngươi nói đây là đạo lý cho má gì vậy bị dẫm phải đuôi cảm giác không dễ chịu trong thành thương ngô những thứ kia hô hào mạnh ta thuộc ta không thuộc về ông trời là những độc lang còn có những kẻ thông minh danh mãnh chỉ lo bản thân mặc kệ sự sống chết của người khác ở trên địa cầu người như vậy còn thiếu sao chúng ta đổ máu phấn chiến quên sống chết kết quả là vì cứu vớt đám người như vậy sao đừng nói ta là ngụy đại ngốc ta chính là ngụy lão ngốc ta cũng khó mà áp chế bất bình sở dĩ làm sao bây giờ ngụy viễn bỗng nhiên lớn tiếng hỏi đem cái bàn cho hắn nương toàn bộ vén rồi mọi người cùng nhau chịu đòn mọi người cùng nhau xuống vũng bùn đoạn giang hải gào to lật bàn nha tất cả mọi người đều vui đúng vậy đem cái bàn đáng chết này lật hết lên xem cái đám gia hỏa vô dụng kia làm sao còn dám châm chọc khiêu khích muốn hưởng thụ thương ngô thành tối thiểu cũng phải tới giao một lớp thuế thân phu lượng cũng kêu lên tình cảm mãnh liệt dâng trào chuyện này phía trước ngụy viễn có đề cập qua nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liên cho tới đợt thứ hai cưỡng chế hợp khu tốt thật thực sự quá tốt bọn họ p mười một quân đoàn không sợ độ khó cao bao nhiêu chỉ sợ quân đội bạn toàn là óc heo những người khác cũng đều nỡ nụ cười cái này rất tốt bọn họ ở khu vực này sau khi tiêu diệt yêu ma đại quân giải quyết được nhân tố không an định lớn nhất của thiên nam quận bây giờ chính là thời điểm tiếp tục x ư n g bá toàn bộ server coi như tiếp tục cưỡng chế hợp khu khiến thổ dân tu tiên giả càng ngày càng mạnh nhưng yêu ma thành kiến chế lại thiếu chỉ ít trong thời gian ngắn là uy hiếp không được bọn họ còn có một điểm tối trọng yếu cưỡng chế hợp khu là lấy mạnh nhất làm chuẩn nói cách khác ở những khu khác không chừng hỏa ma xích rượu còn sống nhưng một khi đã đến khu vực của ngụy viễn hỏa ma cùng phong ma đã sớm chết rồi đây chính là một trong những ưu thế lớn nhất chớ đừng nhắc tới hiện tại thương ngô thành phát triển là hừng hực khí thế tài nguyên dồi dào vũ lực cường đại ai dám không phục liền treo lên đánh đến hắn phục mới thôi lúc này ngụy viễn bỗng nhiên cười nói nếu vậy tằng lão tiền bối cảm tạ ngươi đã giúp chúng ta n h ắ c bàn nhưng như vậy vẫn chưa đủ lúc này c ò n muốn mời tằng lão tiền bối hiện thân nói lý mời một vị khác tiền bối đi ra giúp một tay nghe nói nói thế đã giấu đến trong phi kiếm tằng thù cũng chỉ có thể là cười khổ không thôi không nghĩ tới hắn vẫn là mắc lừa ai có thể nghĩ tới ngụy viễn tiểu tử này đánh là chủ ý này hắn lại muốn chủ động cưỡng chế hợp khu nhưng không thể không nói nhìn như là tăng độ chân thật làm tăng thêm độ khó nhưng đồng thời cũng tập hợp được rất nhiều nhân thủ coi như tất cả không phải là một lòng có thể một cái người xấu nữa dù có g i ả hoạt cũng phải cần các loại tài nguyên cũng phải cần cùng người khác giao dịch biết nhiều trong lúc đó sẽ tạo ra lợi ích cho toàn bộ quân thể những lợi ích này chỉ cần bị người như ngụy viễn nắm giữ chủ tính chung là có thể phát huy được tác dụng to lớn điểm này không khỏi làm cho hắn nhớ tới năm xưa khi hắn dẫn dắt đệ tử thiên cơ điện tập hợp một số khu vực tông môn cùng mấy ngàn vạn phạm nhân lấy thiên cơ thành làm cứ điểm ngạnh kháng dị ma quân đoàn ba mươi năm chuyện cũ tuy là có thể ở người thời nay xem ra đó có thể là một hành động vĩ đại vui buồn lẫn lộn nhưng đối với tẳng thu người từng trải qua sự việc xem ra bọn họ thật sự đã phạm vào rất nhiều sai lầm có rất nhiều tiếc nuối nếu như thời gian có thể làm lại hắn không dám nói có thể triệt để tiêu diệt dị ma quân đoàn nhưng tuyệt đối có thể chống đỡ được dị ma năm mươi năm chống đỡ đến tu tiên giới viện quân của các tông môn khác tới trên thực tế coi như trước đây không có viện quân nếu như hắn có thể ở ngay từ đầu liền vũ trang cho phàm nhân đề cao thực lực phàm nhân võ giả không còn truy cầu sự cao ngạo của tu tiên tông môn cái kia kết cục cũng sẽ không thê thảm như thế lúc đầu hắn cậy vào thực lực cường đại không đem dị ma quân đoàn không coi vào đâu kết quả trúng kế của dị ma bị tam đại ma quân vây lại mà đánh chết phàm là trong tay hắn có một ít có thể một mình đảm đương một phía đệ tử phàm là toàn bộ phòng tuyến tu tiên giả nhiều hơn chút hắn cũng không trở thành mệt mỏi như vậy đánh xa l â n chiến mẹ nó đúng là trò đua thiếu đạo đức nhất đáng tiếc khi đó toàn bộ tu tiên giả ở tuyến phòng thủ của bọn họ cộng lại không đến năm ngàn người đến hậu kỳ hắn mới nghĩ tới bồi dưỡng phản nhân võ giả thì đã không còn kịp rồi bây giờ nhìn lại bên phía ngụy viễn tuy là thực lực tổng hợp rất thấp nhưng thương ngô thành nội ngoại tu chân giả có thể coi là đã đ a n g đường nhập thất số lượng đến hàng mấy trăm ngàn được thôi chỉ hy vọng các ngươi đừng có hận t à n g thù nguyên thần bay ra nói với tề mi vương đạo h i ể u chuyện đã tới nước này ngươi và ta đều không có lựa chọn cứ làm theo bọn họ nói đi ít nhất ngươi và ta muốn ở lam tinh đầu thai chuyển thế ít nhất cũng cần mười tám năm trưởng thành t à n g thù nguyên thần mới vừa dứt lời liền nghe một tiếng than khẽ sau đó một đạo cô gái nhàn nhặt thân ảnh bay ra từ trong y phục của tề mi một giây kế tiếp không gian bốn phía rõ ràng bắt đầu biến ảo ba động cò n lớn hơn vừa nãy một ít vậy thực lực nữ tử này còn mạnh hơn t à n g thù một ít ngụy viễn đám người rất chờ mong điều kiện cưỡng chế hợp khu rất khó tỉ như những thế giới khác chưa chắc không nghĩ tới chiêu này nhưng hợp khu cần chủ động xin nếu như có người chính là không muốn hợp khu ở trước mặt độ khó lại không được lý tưởng người có thể làm khó dễ được ta đây là tương đương chán ghét người địa cầu cũng sẽ không so với người ở thế giới khác có cái gì khác biệt sẽ không biểu hiện tốt hơn nhân tính c h i ác xưa nay không cần khoa t r ư ơ n g miêu tả cũng giống như nhân tính tri thiện xưa nay đều không có giới hạn cho nên mới cẩn trừng ác dương thiện lúc này rất nhanh một tòa hợp khu thạch bi â m â m hạ xuống mang theo tiếng sấm gió hiển n h ư lần này cưỡng chế hợp khu động tĩnh không nhỏ mọi người dồn dập nhìn qua chỉ thấy mấy hàng tin tức thình lình hiện ra trên tấm bia đá cảnh cáo thực lực tổng hợp hiện tại của cụm server có biến hóa nhanh chóng thí luyện cơ chế đem mở siêu cấp điều chỉnh di chuyển điều chỉnh hoàn thành căn cứ vào người phân bố của thí luyện giả lan tinh thí luyện quan ải sẽ tại cửa ải kế tiếp bắt đầu một khắc kia bắt đầu cưỡng chế hợp khu lần này cưỡng chế hợp khu số lượng là sáu mươi tám khu vực sau khi hợp khu độ chân thật bản cụm s e v e r sẽ đạt bảy mươi chín phần trăm hợp khu thạch bi lóe lên rồi biến mất tan biến ở trước mặt mọi người tằng thù cùng nữ quỷ kia ung dung thở dài hy vọng các ngươi đừng có hối hận bảy mươi chín phần trăm độ chân thật có nghĩa là bảy trăm chín mươi lần độ khó giờ này k h á c này liền lấy thiên cơ điện làm ví dụ hôm nay điện chủ tuần hoàng thực lực của hắn không sai biệt lắm phải có t h a n g trời bảy mươi chín tầng thuận tay một đạo thiên cơ kiếm khí là có thể ngăn cách lấy n h ì n dặm tiêu diệt n g ư ờ i cái này thương ngô thành vậy hắn có thực sự sẽ ra tay không trước khi chúng ta làm ra những chuyện táng tận thiên lương ngụy viễn hỏi ngược lại t ă n g thù sửng sốt đương nhiên sẽ không sư thúc tổ của ta từ trước đến nay nhân hậu làm người tốt coi như các ngươi thực sự làm ra chuyện ác gì cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng sau đó cần phải các ngươi nhận tội xong xuôi mới giao cho quan phủ chiếu theo pháp luật trừng trị nặng nhất thực sự là một vị tuổi cao đức trọng phẩm hạnh cao quý tiền bối khiến những vãn bối như chúng ta kính yêu không ngớt ngụy viễn t ứ c nhiên khởi kính mà tăng thù thì đảo cặp mắt trắng giã đây chính là tình hình thực tế đại chu thiên h u y ễ n trận tuy là có thể tự do diễn biến quá khứ nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho tính cách của một người phát sinh biến hóa lớn mà căn cứ bây giờ kịch tình diễn dịch mà huyền võ hiện nay vẫn là thành thành thật, thật. chỉ là chờ sau khi sư thúc tổ của hắn ngoài ý muốn chết đi sư tôn của hắn trở thành điện chủ thiên cơ điện m à huyền võ liền bỗng nhiên mất tích một khi đã mất tích chính là một trăm năm sau đó chính là dị ma quân đoàn xâm lấn giết bọn họ trở tay không kịp sư tôn của hắn chết thảm hắn lâm vào thời điểm nguy nan gánh vác trọng trách chỉ là hắn là một thiên tài kịp vào tu vi chín mươi năm tầng của thiên thê cảnh gắng gượng chống đỡ dị ma quân đoàn ba mươi năm chỉ là bây giờ nghĩ lại dị ma đột nhiên xâm lấn làm khó dễ hóa ra có mưu đồ muốn sớm bóc chết hắn nếu không thêm một trăm năm nữa hắn nhất định có thể lên đến tầng thứ chín mươi chín của thiên thê trở thành tiên nhân tiến nhập vào tiên giới đáng tiếc đáng tiếc trong này không phải là có đại âm mưu nếu không tiên nhân của tiên giới sẽ không đánh xuống đại chu thiên huyễn trận tới để thôi diễn đoạn lịch sử này tằng thủ l ư ớ c ngụy viễn một cái dị ma ở tu tiên giới tuyệt đối có nội ứng đây cũng là nguyên nhân bọn họ hai cái cần phải muốn đi l a m tinh c h u y ể n thế đầu thai mặt khác tiểu tử này nhìn có vẻ thiếu đạo đức kỳ thực là một người cẩn thận bọn họ chuyển thế có thể phó thác vào trong tay hắn vẫn là tương đối ổn thỏa người tự giải quyết cho tốt sáng sớm ánh nắng tươi sáng từ trong nhập định tu luyện tỉnh lại đây quả là một ngày tốt đẹp nhưng cưỡng chế hợp khu là cái quỷ gì? tống nguyệt bao nhiêu tâm t ì n h tốt đều bị cái tin tức hợp khu này làm cho chẳng còn bọn họ hiện tại ở khu vực này độ khó cũng đã rất đáng sợ mấy ngày nay không biết vì sao ngay cả yêu ma tiểu đội đều biến mất nàng mang theo mười tên tân nhân ngốc ngách chạy khắp núi đồi bản thân nàng chờ đợi lo lắng rất sợ có biến cố gì mà mười tên tân nhân kia lại coi như du xuân ngoạn thủy còn có một tên ngốc muốn tán tỉnh nàng mã đức lão nương là độc lang ngươi là đồ đần không biết sao phía trước vì tranh đoạt tài nguyên trên tay có mấy trăm mạng người không biết sao con mẹ con mẹ con mẹ tống nguyệt nổi nóng như sấm chửi ầm lên nàng cũng biết mấy ngày nay có gì đó rất không đúng không cần suy nghĩ bây giờ theo độ chân thật Tăng lên tới sáu mươi tám phần trăm những tiểu đội yêu ma kia thực lực sẽ tăng lên lần nữa ít nhất cũng phải đạt được thiên thê cảnh tầng mười lăm cái này mẹ kiếp ai có thể đánh được tới liền chịu chết đi mẹ nó huấn luyện viên đi mẹ nó độc l a n g lão nương không đùa tống nguyệt gầm hét lên nàng muốn đi làm ruộng đánh quái loại chuyện đó ai thích thì làm mở cửa ra nàng nổi giận đùng đùng đi vào trong thành nàng muốn đi mua ngay một trăm mẫu ruộng tốt nhất định phải nhanh bởi vì còn lại độc lang đều là một đám lanh lợi hầu tinh hơn cả hầu tinh lúc này bọn ngu mới đi ra ngoài săn bắn làm ruộng không thơm sao làm ruộng không tốt sao làm ruộng an toàn biết bao giữ gìn ổn định một phương trách nhiệm cứ giao cho cái quân đoàn p ơ mười một gì đó đi tống lão đại hôm nay chúng ta còn đi săn thú yêu mà sao một nam tử vóc dáng cao lớn cười rộ lên vẻ mặt ánh mặt trời nganh đón đây chính là tên tân nhân muốn tán tỉnh nàng tống nguyệt lạnh rên một tiếng phía trước nàng còn chịu đựng bởi vì nhiệm vụ săn bắn nhưng bây giờ lão nương nhịn ngơ chắc bay thẳng lên một cước đem tên ngu ngốc này đạp bay mấy trăm mét đi mẹ nó lão nương đi làm ruộng yêu ai thì yêu chỉ là vừa đi vào thương ngô thành tống nguyệt liền thấy độc lang đang xếp hàng ở thị chính nha môn đã kéo dài ra một dặm còn bên cạnh những thí luyện giả khác rất tò mò hỏi xảy ra chuyện gì ha ha tống nguyệt quả quyết gia nhập vào đội ngũ xếp hàng không để bụng lại có bao nhiêu người xếp hàng đột nhiên mọi người lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một khối thạch bia hợp khu lớn hơn xuất hiện trên bầu trời tin tức phía trên có thể thấy rõ ràng mẹ kiếp lại cưỡng chế hợp khu lúc này độ chân thật đã tăng lên đến bảy mươi chín phần trăm nguyệt con khỉ mẹ nhà ngươi chuyện gì xảy ra lần này đừng nói độc lang mà ngay cả những thí luyện giả khác cũng đều hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì tâm tình tốt gì chứ sự nghiệp hoành đồ vĩ đại gì chứ mọi người hoặc là gia nhập vào đội ngũ mua đất hoặc là liền như phát điên đi đến từng công xưởng cửa cầu chức dù cho làm cái tiểu học đồ cũng được kẻ ngu mới đi s ă n thú yêu ma nhanh chóng tìm một công việc tốt nhất là bao ăn bao ở trong lúc nhất thời trong ngoài phối hợp thương ngô thành thiếu hụt công nhân thoáng cái đã được giải quyết thậm chí xung quanh thương ngô thành những vùng đất tốt cần khai phát trồng trọt cũng trong nửa ngày đã bị mua sạch điều này làm cho gia hỏa phụ trách cấp đất ở trong thị chính nha môn mừng rỡ không khép được miệng thương ngô thành bởi vì bị thiên cơ liên minh hạn chế từ vực ngoại mua sắm các loại vật tư đều phải giao gấp ba lần thuế trước bạ hiện đang ở trong giai đoạn gian nan bây giờ tốt rồi chọn hai chục triệu mẫu dụng tốt một ngàn vạn mẫu trang trại năm trăm bến tàu ven sông bắt cá hết thảy đều đã có tin tức thực sự là một cảnh tượng thịnh thế cho nên chúng ta lần này là đem toàn bộ cụm s e v e r của cả nước đều cưỡng chế hợp khu tới rồi sao trong thành chủ phủ mọi người cũng nghị luận ở mỹ còn chưa đạt được bao trùm toàn quốc căn cứ tiêu chuẩn trước kia mỗi một thành phố cấp địa khu tính là một s e v e r mỗi s e v e r có một số khu nhưng bởi vì đã hợp khu trước mấy lần chúng ta lần này chắc là sắp nhập khoảng chừng một trăm năm mươi thành phố cấp địa khu đỉnh thiên là hai trăm thành phố tính ra cũng có hai mươi tỉnh lưu toại tính toán nói đáng tiếc coi như là nhiều cụm s e v e r như vậy bây giờ còn có thể kiên trì nổi thí luyện giả cũng sẽ không nhiều cho dù có đó cũng là độc lang chu võ cảm khái nói nhưng có thể vào lúc này còn r ó t lại tuyệt đối đều là nhân vật lợi hại cửa ẩn tiếp theo cụm s e v e r của chúng ta có lẽ sẽ náo nhiệt hắc hắc nhân vật lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại hơn quân đoàn pơ mười một chúng ta sao ta ngược lại rất muốn xem bọn hắn có thể làm ra được cho gì tần dương cười đều nói nhất thời tất cả mọi người cười lên hà hà trong phòng tràn đầy bầu không khí vui sướng vậy cũng là dáng vẻ hành hạ người mới ngụy viễn đều nhìn không đặng khụ đều chú ý một chút h ì n h tượng nói chính sự lão lưu lão chu còn có dương lỵ lương viên trương mẫn các n g ư ờ i những người này muốn lưu lại lam tinh hiện tại riêng phần mình tới lĩnh mười đàn trăm phẩm liên t i ể u đây là ta trên danh nghĩa lão đại cho các n g ư ờ i yêu đãi cũng có thể làm cho tinh thần lực của các n g ư ờ i đều đề thăng tới cấp mười sáu sau đó riêng phần mình trở về bế quan tu luyện tranh thủ khi trở về lam tinh tu vi của các n g ư ờ i có thể đạt được thiên thê cảnh tầng mười tám ngoài ra ta sẽ tranh thủ cho mỗi người các ngươi dự trữ thêm mười vạn đồng linh thạch mỗi người năm trăm món c ự c phẩm pháp khí nói chung làm t ì n h giao cho các ngươi đều là huynh đệ nhà mình ta không sợ nói cho các ngươi ta không thể ló đầu ta cũng tuyệt đối không thể bị huyết nhãn ma quân vì nhớ rõ ràng các ngươi coi như là thay thế ta đi chiến chiến đây không phải là ngụy viễn ta nhát như chuột mà là người địa cầu chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải để lại bài tẩy ta ngụy viễn nói khoác mà không biết ngượng một lần ta chính là con bài tẩy này bởi vì cho đến tận bây giờ ta còn không có bị huyết nhãn ma quân ghi tội rõ ràng dị ma có khả năng đoán được có ta tồn tại nhưng chúng nó chưa bao giờ tập trung vào ta hy vọng mọi người hiểu rõ cũng nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trận chiến tranh này so với chúng ta tưởng tượng còn tàn khốc hơn còn lâu dài hơn tốt nói nhiều như vậy các n g ư ờ i nhanh chóng bế quan tu luyện đi thôi tốt lưu t o ạ chu võ hai mươi hai người đứng dậy hướng về phía ngụy viễn cùng những người khác ôm quyền không cần nói nhiều lời thành tựu cơ m ờ i một quân đoàn một trong những thành viên trung tâm nhất bọn họ đều sẽ kiên quyết chấp hành mệnh lệnh ngụy viễn bọn họ đã sớm trải qua khảo nghiệm sinh tử lưu thủ lam tinh lưu thủ thương ngô thành cũng sẽ không oán giận gì bởi vì lẫn nhau đều là người ngươi tín nhiệm nhất tần dương tề gia tề mi đoạn giang hải triệu tinh hoa các ngươi từ giờ trở đi dẫn người đi soát nhiệm vụ săn bắt không yêu cầu độ khó cao hơn chỉ vì hai mục đích một chúng ta cần càng nhiều linh thạch thứ hai chúng ta cần càng nhiều linh tính thổ n h ữ n g những người còn lại tiếp tục chế tác ngũ thế trị ấn lần này các ngươi cũng không cần phản hồi lam tinh chờ chúng ta trở về lam tinh sau đó các ngươi lại thay phiên tu luyện cảnh giới là đám người cùng kêu lên đáp không dừng lại nữa bây giờ còn lại gần hai tháng bọn họ cần tranh thủ thời gian trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có ngụy viễn cùng tề mi hai người ngụy viễn nhìn tề mi mà tề mi thì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt căn bản cũng không dám nhìn hắn có thể làm cho tề mi như vậy chỉ có một câu nói không biết từ bao giờ ngụy viễn thuận n i ệ m nói ra chúng ta có muốn sinh một đôi long phượng thai hay không lam can tiểu t ử ngươi la mộng tưởng hã huyền đi không đợi tề mi nói tằng thù lão quỷ đệ nhất nhân liền mắng lên hắn thật sự là bị ngụy viễn chọc tức chết rồi tiện nghi gì cũng chiếm có thất đức như vậy sao ngụy tiểu h i ể u việc này tuyệt đối không thể đầu thai chuyển thế không phải chuyện đùa cần các loại tương tác quan trọng nhất là duyên phận cái họ vương kia nữ quỷ lúc này cũng không nhịn được bay ra nàng thật vẫn lo lắng ngụy viễn tề mi hai người này làm loạn cái này việc này nói thế nào ngụy viễn nhanh chóng khiêm tốn tỉnh giáo kỳ thực hắn thực sự muốn làm ba ba của tàng thu bất quá xem bộ dạng tàng thu lão quỷ cũng biết chuyện này đại khái không được rất đơn giản đệ nhất điều kiện chính là ngươi cùng vị t ề mi tiểu hữu này nhất định phải ở lại lam tinh mười tám tháng hai người các ngươi đều làm không được ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì mà lam tinh là một phần bảo hiểm cuối cùng lá bài tẩy cuối cùng người cảm thấy người thích hợp thứ hai ta và vương đạo h i ể u mặc dù không để ý làm h u y ê n muội nhưng long phượng t h a i thực sự không thích hợp đầu thai chuyển thế con kia sẽ diễn biến thành một núi không thể có hai hổ tài nguyên nhiều hơn nữa đều không đủ thứ ba chuyện này thật sự phải chú trọng duyên phận tương tác các người cùng ta hai người tương tác đều không hợp cũng không có nửa điểm duyên phận chúng ta nhất định phải tìm được người h i ể u duyên với chúng ta như vậy chúng ta mới tính là vứt bỏ quá khứ ngành đón một sinh mạnh mới vứt bỏ quá khứ ngay cả thân phận tăng thủ cũng không cần sở hữu ký ức sở hữu kiên trì cũng không cần ngụy viễn sửng sốt không phải là không muốn mà là không có trọng yếu như vậy trước tiên ngươi phải hiểu một điểm nguyên thần của chúng ta bị thương rất nặng lúc này chỉ còn lại một luồng tàn hồn phiêu đãng dưới tình huống như vậy có thể đầu thai chuyển thế đã là vạn hạnh chúng ta vạn vạn không dám xa cầu nhiều hơn đây cũng là hạn chế lớn nhất của đầu thai chuyển thế nhất định phải đem mình sở cầu tất cả đều hạ xuống thấp nhất hiểu chưa chúng ta buông tha quá khứ càng nhiều tương lai dung hợp mới có thể hoàn mỹ hơn trưởng thành mới có thể càng cao một mặt quấn quýt tại quá khứ với tự chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào càng có lỗi với phụ mẫu đời này cho nên chúng ta phải thực sự coi mình là người địa cầu chúng ta cũng chỉ có thể là người địa cầu tằng thù vương g i á c đều là những ký hiệu trong trí nhớ của chúng ta là ngón tay vàng cho thân phận mới của chúng ta hiểu chưa tằng thù kiên nhẫn giải thích ngụy viễn liếc nhìn tề mi nàng cũng đã minh bạch rồi chính là cùng loại nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên việt thôi lão ngụy ngươi xem qua nhiều tiểu thuyết như vậy cũng chưa từng thấy qua nhân vật chính xuyên việt nào gào khóc đòi trở lại thế giới cũ còn muốn chấp nhất với ân ân oán oán tiếp trước lấy thân phận hoàn toàn mới hiếu kính phụ mẫu tân sinh trung thành với huynh đệ bằng hữu của mình say nằm gối mỹ nhân tỉnh trưởng thiên hạ quyền thoải mái không muốn không muốn sao đến chỗ ngươi cái này ngược lại liền không thể tiếp nhận rồi khái khái ai nói ta không thể tiếp thu ta là sợ có người không thể tiếp thu không thể chuyển qua cái cong này ngụy viện ý vị thâm trường nói nói chung bây giờ đại chu thiên h u y ễ n trận nếu ngầm cho phép hai người chúng ta tồn tại chúng ta l i ề n không phải sống nhờ ở chỗ các ngươi chỉ cần các ngươi ngày trở về dẫn chúng ta phản hồi lam tinh là được hiện tại các ngươi nên làm gì thì làm đi đừng đến quấy dày hai người lão phu thanh tịnh sau cùng hai kiện pháp bảo này coi như là lời cản tạ của chúng ta t à n g thù cùng nữ quỷ kia liền vai kề vai chắp tay tiêu sái chỉ để lại ngụy viễn cùng tề mi m ắ t lớn chừng m ắ t nhỏ một lúc lâu tề mi mới lo lắng nói lão ngụy ngươi vừa rồi hứa hẹn cho lưu toại chu võ bọn họ mỗi người mười vạn khối linh thạch bọn họ hai mươi hai người khả năng liền hai trăm hai mươi vạn khối ngươi muốn đi đâu mới lấy được nhiều như vậy đơn giản bán vài hũ thiên phẩm linh tiểu là được rồi ngụy viễn thuận miệng nói cái gì chớ kinh ngạc đây là có thể được không phải đó là thiên phẩm linh tiểu thậm chí có thể cung phụng cho tiên nhân người cứ như vậy bán tằng thù không phải đều nói với người muốn bảo quản thích đáng sao tề mi cảm thấy rất bất khả t ư n g h ị h ắ c h ắ c tằng thù nói cũng chưa hẳn là khuôn vàng thước ngọc tề mi thế cục như vậy ta không thể bảo thủ không chịu thay đổi ta liền cử một ví dụ đơn giản nhất ta bên này là một vỏ thiên phẩm linh tiểu bên kia là hai mươi hai người lưu toại t r võ bọn họ tính mạng người chọn bên nào ta đương nhiên chọn lưu t o ạ cờ hờ u võ bọn họ nhưng không như nghị gì cả đáng nói còn lại hai tháng ta đi đâu làm ra hai trăm hai mươi vạn khối linh thạch thời gian không chờ ta bọn họ lưu lại đối với lam tinh mà nói chính là nhất trọng bảo đảm nhưng ta không thể nhìn các huynh đệ của ta xúc động đi chịu chết cho nên ta phải nghĩ hết biện pháp để cho bọn họ không đến nỗi vì pháp lực hao hết sau đó bị dị ma sống sờ sờ đâm chết đúng không bọn họ nguyện ý không nói hai lời chấp hành mệnh lệnh của ta ta nhất định phải cung cấp bảo đảm tốt nhất có đôi lời nói thế nào bọn họ lấy quốc sĩ đối đãi ta ta phải lấy quốc sĩ đối đãi chính là thiên phẩm linh tiểu coi là một kê nhi nghe đến đó tê mi không lên tiếng hoàn toàn chính xác đây là phương án tối ưu hơn nữa trên thực tế phía trước ngụy viễn cũng đã khảo nghiệm qua coi như là mạnh như ngụy viễn hấp thu thiên phẩm linh tiểu đều gánh không được thực lực tầng thứ quá thấp cho nên không bằng bán ra có thí luyện cơ chế gánh nổi cam đoan cũng không sợ những tu tiên tông môn kia đen ăn đen tốt ta cho ngươi h ộ pháp lập tức ngụy viễn cũng không nói nhiều khoanh chân tĩnh tọa cấp tốc nhập định sau đó linh ra cửu khiếu thẳng lên thái hư ở trong đại chu thiên huyễn trận này cảm ứng chân thật tu tiên giới có điểm khó kém x a ở lan tinh thuận tiện m a u l ạ i như vậy làm sao bây giờ ngụy viễn đã có quyền hạn level một lại tăng thêm hắn hôm nay tinh thần lực đã đạt đến cấp hai mươi hai đây là vừa rồi hắn mạnh mẽ sử dụng một vò thiên phẩm linh tiểu kia mang tới hiệu quả ngoài lề bởi vì hơn phân nửa linh hiệu đều bị tăng thu hấp thu cho nên ngắn ngủ trong chốc lát nguyễn liền cảm ứng được mười mấy quan điểm giống như ngôi sao ô ấm đó là quan tinh đài thả ra liên lạc tín hiệu hắn lập tức lựa chọn một cái thoạt nhìn sáng nhất cái này không đại biểu cho thực lực của đối phương chỉ có thể chứng minh d ị ệ ma quấy dày nhỏ nhất còn như tu tiên tông mô này có thể ăn được hay không thiên phẩm linh tiểu còn chưa thể biết nhưng nguyễn viễn chỉ có thể từng cái chắc thí trong nháy mắt xuất khiếu chi linh của hắn liền nối với quan tinh đài một đạo nhu hòa lực lượng tiếp dẫn qua đây đang cho hắn cung cấp bảo vệ đồng thời đối với xuất khiếu chi linh của hắn cũng tiến hành giám sát toàn diện cuối cùng cấp tốc cho đi xuyên qua một mảnh hào quang phía sau một tòa giao dịch thạch bia xuất hiện trong cảm ứng của ngụy viễn cái này kỳ thực chính là tiêu chí của đại chu thiên h u y ễ n trận cũng là chứng tự an toàn không phải vậy đối diện tu tiên tông môn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp dẫn một xuất khiếu chi linh xa lạ không nhận biết tiến đến ngụy viễn xuất khiếu chi linh xuyên qua giao dịch thạch bia l i ề n hóa thành một bóng người nhàn nhạt mà đối diện lại là một tòa cung điện xưa cũ linh khí dư thừa một đạo nhân ảnh cao tọa trên đó nơi này là hoàn linh tông sơn môn đạo hữu vì sao mà đến vãn bối lưu toại xin ra mắt tiền bối ta từ hạ giới lan tinh mà đến chịu thiên cơ điện điện chủ tàng thù nguyện vọng đến đây bán ra một vỏ thiên phẩm linh t i ể u ngụy viễn cao giọng mở miệng thành ý tràn đầy cái gì quả nhiên một câu nói này đi ra đối phương liền phá phòng dù sao danh tiếng thiên cơ điện điện chủ tàng thủ, coi như là qua một ngàn năm như cũ dễ dùng r ấ t ba ba bá trong cung điện này bỗng nhiên lại thêm mấy đạo nhân ảnh người nói tường tận cái gì thiên cơ điện điện chủ tàng t h ù nguyện vọng dạ hồi bẩm chữ vị tiền bối vãn bối không lâu trước đây chấp hành nhiệm vụ lip ệ sát đúng dịp khai quật được phế tích thiên nguyên thành sâu dưới lòng đất cũng tại nơi này gặp được t u y ệ t bút của thiên cơ điện điện chủ tàng t h ù trong di vật hắn lưu lại có một vò thiên phẩm l i n h tiểu trong nguyện vọng của hắn phẫn hận không thể đẩy lùi dị ma thân liền chết vãn bối tuy thực lực thấp cũng nguyện ý thay t à n g thù tiền bối hoàn thành tâm nguyện bất quá vãn bối xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cho nên muốn bỏ ra bán đ à n thiên phẩm linh tiểu này ngụy viễn nói tất cả đều là nói thật đối diện thích tin hay không người có mấy hũ có bóng người bỗng nhiên mở miệng bà hũ đương nhiên ta chỉ dự định bán ra một v ò đối diện mấy người bỗng nhiên nở nụ cười có điểm vui vẻ cũng có chút không rõ hàm ý chẳng qua ngụy viễn cũng có thể hiểu vậy đó nếu như không có thí luyện cơ chế bảo hộ hắn hiện tại đã bị đánh cướp cho ngươi một trăm vạn khối linh thạch ba hũ linh tiểu này đều bán ra cho chúng ta coi như là ngàn năm trước khi thiên cơ điện còn ở cũng bất quá là giá tiền này ta chỉ cần hai trăm hai mươi vạn bởi vì ta đáp ứng hai mươi hai vị đồng bạn của ta cấp cho bọn họ mỗi người mười vạn khối linh thạch ngụy viễn ăn ngay nói thật vô cùng chân thành đối diện trầm mặc một lúc lâu có bóng người mở miệng nói t à n g thù kỳ thực còn sống đúng không ngụy viễn không có mở miệng sau đó yên lặng đóng cửa giao dịch thạch bia sau đó thẳng đến nhà thứ hai lý do thoái thác giống nhau giống như vậy khi đối phương hỏi ra tàng thù còn sống hay không hắn trực tiếp đóng cửa giao dịch thạch bia cứ như vậy hắn liên tiếp đi k i ể u ra tu tiên tông môn thẳng đến khi xác định tin tức tàng thù còn sống ít ngày nữa sẽ lan truyền nhanh chóng trong tu tiên giới lúc này mới hài lòng mở ra đệ thập ra tu tiên tông môn khi hắn nói rõ ý đồ đến muốn lấy ba hũ thiên phẩm linh t i ể u đổi lấy hai trăm hai mươi vạn khối linh thạch đối diện không nói hai lời trực tiếp lựa chọn giao dịch thẳng thắn rất không có chút nào ướt át bẩn thỉu sau đó đối phương hỏi một câu nói tằng thu có phải muốn đi lan tinh các ngươi đầu t h a i chuyển thế ngụy viễn không có phủ nhận nhưng cũng không có xác nhận trực tiếp đóng cửa giao dịch thạch bia mục đích đã đạt đến chờ xuất khiếu chi linh trở về ngụy viễn mới cười cười ánh mắt thâm trầm công tác của hắn há lại sẽ không có mục đích phía trước hắn là cố ý nói với tề mi muốn tằng thù vương giác hai người làm con gái của bọn hắn để hai vị lão quỷ này sợ đến quay đầu bỏ chạy sau đó hắn mới tốt đi tu tiên giới tản tin tức lần này nếu không t à n g thù lão quỷ kia tuyệt đối sẽ không đồng ý ai trên đời này sẽ đồng ý chứ ta đã muốn tạo một con người mới ngươi lại cho ta chơi cái này nhưng ngụy viễn thật không phải muốn bẫy t à n g thù hai người mà là lam tinh hiện tại thực sự cần quan tâm nhiều hơn cần những tu tiên tông môn kia không coi lam tinh là con rơi chỉ cần lúc dị mau ỏ tiến công lam tinh những tu tên i tông môn này thoáng ra điểm lực bọn họ l à m tinh thừa nhận áp lực sẽ ít một chút ai vì cái tiểu phá cầu của hắn hắn chính là hao tâm tổn trí ngay cả phẩm đức cũng không cần giao dịch bia đá tan biến bờ a hũ rượu linh thiên phẩm cũng theo đó biến mất cuối cùng rơi vào trong tay ngụy viễn là một túi cản khôn tầm thường bên trong không nhiều không ít vừa đúng hai trăm hai mươi vạn khối linh thạch cầm đi cho lưu toại trụ võ bọn họ chia đi mỗi người mười vạn ngụy viễn có chút mệt mỏi cười cười lấy linh hồn xuất khiếu liên tục liên lạc với người tông môn tu tiên nhìn thì đơn giản nhưng trên thực tế đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là cực lớn hắn thiếu chút nữa thì không chống đỡ nổi không thể nào những tu tiên giả kia dễ nói chuyện vậy sao tề my rất là khiếp sợ hơn nữa ngụy viễn chỉ bắn ra ba hũ rượu linh thiên phẩm hh ắ c ắ c ngụy viễn một bên lấy ra một vò rượu linh trăm phẩm cấp tốc h ồ i phục tinh thần lực một bên cười nói kỳ thực cũng không có gì ta bất quá là cáo mượn hoài hù một phen mượn danh tiếng của t à n g thù đem tin tức hắn ở lan tinh đầu thai chuyển thế tiết lộ ra ngoài a tê mi đều sợ n g â y người không phải lãm ngụy ngươi thiếu đạo đức quá ngươi cũng không biết t à n g thù ở tu tiên giới có kiểu ra hay không ngươi cứ làm như vậy vạn nhất đối phương đuổi giết đến lan tinh thì ngươi làm thế nào một phần vạn chuyện này bị dị ma biết thì phải làm sao còn có thể làm sao tấn công lan tinh thôi dị ma hiện tại không phải vẫn đang làm như vậy sao ngươi cũng đừng nói cho ta biết là dị ma vẫn hạ thủ lưu tình với lam tinh còn về c ứ u gia của tàng thu hơn một nghìn năm rồi thù gì hận gì còn có thể làm cho cứu gia của hắn nhớ mãi không quên đến bây giờ đừng quên lúc dị ma xâm lấn tu tiên giới tàng thù mới không đến một trăm năm mươi tuổi ta biết ta làm như vậy tệ đoan rất lớn có khả năng nhất định sẽ mang đến họa sát thân cho lam tinh nhưng n g ư ờ i có nghĩ tới hay không trong tháng này khi chúng ta không có ở lam tinh dị ma triển khai thế tiến công với lam tinh sẽ ôn như một chút sao không phải người và ta đều biết tuy rằng chúng ta còn không xác định nhưng lam tinh còn có nhân loại địa cầu nhất định là thủng trăm ngàn lỗ vết thương t r ồ n g chất tổn thất nặng nề chúng ta không có thời gian chúng ta chỉ có thể liều một phen với tiền đề này đừng nói đạo đức không có cho dù để cho ta bị người người lên án lưu tiến g xấu muôn đời ta cũng không để ý ta chỉ làm những việc ta cho là đúng ngụy viễn nói rất trầm trọng cũng khiến cho tề mi cảm động nàng cũng nghĩ đến tình huống lam tinh rất không xong nhưng không thừa nhận không được nàng vẫn là vô cùng lạc quan c h ỉ ít nàng cũng không nghĩ tới phương pháp mất trí như thế cho nên người hy vọng trong tu tiên giới có bằng hữu của t à n g thu bọn họ biết xem trên mặt của hắn phi có đủ khả năng sẽ giúp đỡ l a m tinh một tay đúng vậy dù hy vọng này rất xa vời nhưng chúng ta thực sự rất cần thời gian ngụy viễn than thở tề mi không nói gì nữa chỉ là ôm thật chặt hắn sơn hàng nghiền nát đối đầu kẻ địch mạnh nhân loại thật sự là quá nhỏ bé vận mạnh của bọn họ giống như lá dụng trong cuồng phong dù gắt gao ôm nhau vẫn bất lực phiêu linh không biết nơi hội tụ cùng lúc ngụy viễn kiếm được hai trăm hai mươi vạn khối linh thạch toàn bộ đại chu thiên huyễn trận vẫn đang ở trạng thái ổn định chậm rãi vận chuyển thỉnh thoảng sẽ có một chút điều khiển vi mô nhưng không có gì đáng ngại giả sử quyền hạn của ngụy viễn đủ cao hoặc là thực lực của hắn đủ cao thì có thể nhìn thấu hư thực của đại chu thiên huyễn trận cũng có thể phát hiện toàn bộ huyễn trận tổng cộng chia làm ba nghìn sáu trăm khu vực những khu vực này giống như một đoá hoa nở rộ một mặt đều tập trung trồng lên nhau mà một điểm khác lại mở rộng ra theo hình parobe phân biệt rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau đây cũng là cửa khẩu thí luyện của sở hữu thế giới mỗi khu vực đều đại biểu cho một hạ giới chiều dài mỗi khu vực lần theo đại biểu cho tiến độ cửa khẩu thí luyện của thế giới này nhưng về cơ bản tiến độ của mỗi thế giới không khác biệt quá lớn cơ bản đều trên mười lăm quan rất ít thế giới có thể một hơi đột phá đến cửa khẩu cuối cùng cũng chính là cửa thứ mười tám khu vực l a m tinh hiện tại biểu hiện tiến độ là cửa thứ mười đây chính là địa cầu cũng chính là nơi t à n g thù nguyên thần muốn chuyển thế đầu thai một thanh âm vang lên hình ảnh trong đại chu thiên huyễn trận đột nhiên nhanh chóng co rút kéo xa cuối cùng hóa thành vạn ngàn tinh hà một điểm sáng nho nhỏ trên quan tinh đài không sai đây chính là hình ảnh có thể thấy trên quan tinh đài sở hữu tiến độ thí luyện của hạ giới trong đại chu thiên huyễn trận những tu tiên tông môn hiện còn tồn tại trong tu tiên giới đều có thể rõ như lòng bàn tay chỉ khác là những tu tiên tông môn này quyền hạn càng cao địa vị càng cao từ khi đại chu thiên huyễn trận mở ra thí luyện tu tiên giới đã hấp thu không dưới ngàn vạn danh người tu chân xuất sắc từ hạ giới cũng chính nhờ có lượng lớn người tu chân hạ giới này mỗi cái liên minh tu luyện trong tu tiên giới mới có thể bảo trì được thể diện đầy đủ trước thế tiến công hung mãnh của dị ma nếu không thực sự trông cậy vào tu tiên giả tôn quý đi tiền tuyến không tiếc bất cứ giá nào chém giết sao tuy trên thực tế mỗi tu tiên tông môn kỳ thực vẫn luôn đổ máu vẫn luôn tổn thất nhân thủ bồi dưỡng một tu tiên giả cần quá nhiều tài nguyên quá nhiều thời gian đâu có dễ dùng bằng người tu chân tốc thành t à n g thu từng tiếng thở dài vang lên trong đám người cao tầng của mỗi tu tiên tông môn nhưng cũng chỉ là một tiếng thở dài hiện tại không ai nguyện ý phá vỡ vòng vây trùng điệp của dị ma đi cướp thân chuyển thế của t à n g t h u từ lam tinh về dù đây tuyệt đối là một mầm tu tiên xuất sắc nếu cửa ải này có thí luyện giả đến từ lam tinh đến hóa duyên thì tăng gấp đôi định mức linh thạch giúp đỡ người nghèo cho bọn hắn dạ đây là thái độ của đại đa số tu tiên tông môn những gì bọn họ có thể làm chính là thoáng bố thí một chút thưa dịp dị ma quân đoàn chưa s n g tới ban cho lam tinh một đạo đại hạn gặp mưa rào đi có tu tiên tông môn đã từng có quan hệ không tệ với thiên c ơ điện gia lạnh đại hạn gặp mưa rào là thủ đoạn xua tan điều dưỡng nổi danh nhất trong tu tiên giới hiện nay không phải tu tiên giả bậc thang trời tám mươi tầng thì không thể phóng thích hơn nữa đại giới phóng thích rất lớn rất nhanh một màn xanh khổng lồ dâng lên từ trong tu tiên giới nhanh chóng rơi xuống địa cầu vô số ánh sáng s a n như sao rơi ảo ạt đổ xuống một hơi xua tan hơn tám phần mười ô nhiễm n g u y ê n rủa do dị ma xâm lấn để lại trên địa cầu đồng thời còn vì thổ nhưỡng không khí của lan tinh gia tăng lên tính khoảng trưng ở hàm lượng linh khí ba phần trăm xung quanh nếu như trước đây vô số người địa cầu có thể hô to linh khí khôi phục nhưng đây chỉ là một đạo đại hạn gặp mưa rào chỉ có thể làm cho lam tinh duy trì trạng thái linh tính trong ba tháng tất cả người địa cầu sinh vật lam tinh đều sẽ nhanh chóng khôi phục dưới trạng thái này lại có thể thu được chút ít tiến hóa nhưng được lợi nhiều nhất chính là người có công pháp tu luyện trong người bọn họ nhanh chóng nắm lấy cơ hội này trong thời gian ngắn đã đột phá cảnh giới trước mặt thậm chí có không ít người thang liền ba cấp đây mới là phương thức lợi dụng linh khí khôi phục cao nhất so sánh ra tiến hóa chỉ là không có phương pháp không cách nào thu được lợi ích lớn nhất chỉ có thể cọ một chút xíu là biểu hiện vô năng nhất lãng phí của trời nhất vô số người địa cầu quỳ trên mặt đất dập đầu d â m d â m nước mắt lưng t r o n g vô cùng cảm kích cảm thấy tiên nhân lão ra trong t u tiên giới thật là quá vĩ đại quá nhân từ làm tình chúng ta được cứu rồi cái này còn có giá trị hơn cả hóa duyên được trăm vạn khối linh thạch mà không biết rằng đạo đại hạn gặp mưa rào này c ơ hờ là để hoàn lại mối tình ngày xưa của thiên cơ điện là vì chuẩn bị cho thân chuyển thế của tàng thu ngoài đại hạn gặp mưa rào cũng có mấy tu tiên tông môn có quan hệ sâu xa với thiên cơ điện liên thủ an bài cho lam tinh một đạo đại phiên thiên ấn nếu dị ma lại ồ ạt tiến công cũng miễn cưỡng suy yếu một thành thực lực của dị ma chỉ là đại phiên thiên ấn này chỉ có thể duy trì trong thời gian ba năm những gì bọn họ có thể làm cũng chỉ có vậy chẳng qua tất cả tu tiên tông môn đều biết làm như vậy chỉ biết đưa tới sự tấn công càng thêm điên cuồng của dị ma dù sao tin tức thân chuyển thế của tàng thù ở lam tinh chỉ sợ không gạt được rất nhanh sẽ bị dị mà biết được là phúc hay họa tất cả vẫn chưa biết được xác định đầu sỏ gây nên hai lần cưỡng chế hợp khu lần này chính là quân đoàn pờ mười một khu giáp một thành pờ tỉnh đông nam cũng chính là khu ngụy đại ngốc thống lĩnh giờ khác này trong đại chu thiên huyễn trận khu vực địa cầu quốc gia đại đông phương server sơn hà thiếu server bên trong khu giáp một thành a trong phủ thành chủ thương ngô thành do thí luyện giả nắm giữ một đám thí luyện giả thực lực cũng bất phàm đang nghị luận ầm ĩ rất nhiều người không biết khu vực này chính là quốc gia đội danh tiếng lừng lẫy cũng là khu có nhiều trọng sinh giả nhất hiện tại người có thực lực cao nhất đã là thiên thê cảnh tầng mười sáu lại trải qua phát dục của cửa thứ mười thực lực bình quân của toàn bộ quân đoàn trọng sinh giả đều đạt tới thiên thê cảnh tầng thứ mười không có cách nào bắt tu luyện của trọng sinh giả quá mạnh lại thêm bọn họ lựa chọn đi theo con đường săn riết bình quân mỗi trọng sinh giả mỗi tháng đều phải tham gia năm lần nhiệm vụ săn giết thông qua đó thu hoạch được lượng lớn linh thạch tu luyện chế tạo pháp khí để t h ă n g trình độ chiến đấu lại thêm không có bình cảnh về tư chất bình quân linh can nhị chuyển khởi đầu t u vi còn không phải là tăng vù vù sao trước mắt toàn bộ quốc gia đội đã có năm chục ngàn người tu chân thiên thê cảnh mười tầng mười vạn người tu chân thiên thê cảnh ba tầng trở lên năm chục ngàn người tu chân mới vừa tiến ra thiên thê cảnh tuy rằng cửa ải này bọn họ vẫn không cách nào mang về bất luận tài nguyên gì cho lan tinh nhưng đội quân người tu chân khổng lồ này chính là tài nguyên lớn nhất kỳ quái ngụy đại ngốc kia rốt cuộc đã làm cái gì hoặc là gây ra phiền toái gì mới dẫn đến liên tục hai lần hợp khu khu vực của chúng ta thực lực mạnh như vậy trước mắt mới hợp nhất mười hai cụm server lại không có gây ra cưỡng chế hợp khu ta cảm thấy chúng ta phải được quan tâm trọng điểm khi cần thiết phải làm cho cụm server bên này của chúng ta hợp nhất chặt chẽ về phía chúng ta nhưng cưỡng chế hợp khu sẽ gia tăng độ khó đúng không khu vực của chúng ta giết chết hỏa ma và phong ma nắm giữ thương ngô thành và thiên nam quận thành có trăm vạn thổ dân quan hệ với thiên cơ điện cũng không tệ đã có hơn một trăm người bái nhập thiên cơ điện lúc này không nên xảy ra bất kỳ sai sót nào nhưng nếu cứ để mặc ngụy đại ngốc tiếp tục cưỡng chế hợp khu vạn nhất một ngày nào đó bia đá cưỡng chế hợp khu đi tới cụm server của chúng ta chư vị chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao ngụy đại ngốc cái này thật là đang lật bàn n h a trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng quốc gia đội đã đầu tư vào cụm server này rất lớn cục diện bọn họ mở ra cũng cực tốt thấy s ắ p đến lúc thu hoạch lại bị một ngụy đại ngốc cưỡng chế cắt đứt là ai cũng sẽ không đồng ý sau khi trở về chúng ta phải tìm hắn nói chuyện khi cần thiết áp dụng biện pháp nghiêm khắc chúng ta phải đề phòng những rắc rối có thể xuất hiện ngụy đại ngốc người nghĩ gì thế ta ta còn không nghĩ nhanh như vậy là mẹ tề mi mặt cười đỏ bừng đột nhiên đẩy ngụy viễn nhảy ra sau hơn mười thước tức giận nói ta ngụy viễn vẻ mặt vô tội nhưng trong lòng đối với tằng thù lão quỷ kia khinh bỉ tới cực điểm ngoài miệng nói không muốn không muốn thì thực mẹ nó chính là muốn gọi hắn là ba ba đương nhiên cũng có thể đó là một hiểu lầm dù sao tiểu nha đầu xúc cảm cũng không tệ lắm khái khái ta chỉ là đang nghĩ có muốn hay không lại tới một lớp cưỡng chế hợp khu người cái ngụy đại ngốc còn không giữ ta cho người khác con đường sống tề mi nói xong cũng p h ù một tiếng nở nụ cười có thể lập tức nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó lập tức lòng vẫn còn sợ hãi nói chờ đã ngươi không phải là muốn tại thí luyện cửa khẩu chung ngưng tụ ngươi cái loại đại bàn sơn ấn kia chứ không sai ta dám khẳng định chỉ cần ta ngưng tụ ra một viên cái loại đại bàn sơn ấn kia chúng ta khu vực này phải lần nữa mở ra cưỡng chế hợp khu không cần rồi ngươi làm như vậy đến lúc đó còn lại bị cưỡng chế hợp khu thí luyện giả không phải liền toàn bộ lưu ở địa cầu theo chúng ta thương ngô thành những thứ kia độc lăng đều có rất nhiều người ở la hét lần này trở về liền ở lại lam tinh không đi thực sự không đi tháo bọn họ cho là bọn họ là tôn hầu tử à tùy tiện trên thực tế ta ngược lại hy vọng bọn họ đều có thể lưu lại không đi đâu chỉ hy vọng bọn họ không muốn bị lời của mình vả mặt ngụy viễn cười lạnh nói bây giờ thí luyện trong quan tạp lưu lại đều là người thông minh sao lại phân không ra chuyện nghiêm trọng lam tinh bên kia tình huống không biết nghiêm trọng đến mức nào đâu mà thí luyện cửa khẩu nơi đây coi như lại cưỡng chế hợp khu như cũ có thể tham dự l i ệ p s á t nhiệm vụ cái này có thể kiếm khoản thu nhập thêm có thể có thương ngô thành cái này an toàn đại hậu phương có thể đi qua làm ruộng tới thu được ổn định thu nhập ở lại lam tinh vậy cũng phải đối mặt dị ma toàn diện tiến công không thể nào n g ư ờ i thật muốn ngưng tụ đại bàn sơn ấn tề mi lần nữa hỏi ngụy v i lần này liền trịnh trọng gật đầu lão tằng cho một phần hoàn chỉnh truyền từ, từ hà tiên tông bản sơn quyết công pháp ta mới nắm giữ đệ nhị thế nhưng lại không quá thuần thục sở dĩ ta cần bế quan suy nghĩ thật kỹ một chút nhưng không phải bất chi bất giác là có thể ngưng tụ ra một đạo đại bàn sơn ấn sở dĩ người còn phải vì ta h ộ pháp nhưng không phải ở chỗ này mà là đi thiên nam quận thành phế tích chỉ có ở bên kia ta ngưng tụ đại bàn sơn ấn động tĩnh mới sẽ không ngộ thương vô tội tốt tề m i không tiếp tục khuyên bảo lập tức hai người riêng phần mình chuẩn bị một phen liền lặng yên ly khai bây giờ thương ngô thành nội ngoại sự vụ tự có người liên quan xử lý bọn họ đang cùng không ở cũng không ảnh hưởng vận chuyển bình thường một đường biến hóa gió bay vút ngược lại cũng t ư ơ n g g i a o chẳng qua để ngừa một phần v ạ n ngụy viễn hai người còn cố ý vòng quanh phong ma sơn dạo qua một vòng phát hiện đích xác không có dù cho một đầu yêu ma sau đó lúc này mới chạy tới thiên nam quận thành phế tích có thể là xa xa khoảng cách còn có hai ba trăm dặm thời điểm tê my bỗng nhiên kéo ngụy viễn mà ngụy viễn cũng là rất có kinh nghiệm lập tức thu liễm khí tức không tiếng động rơi xuống đất hóa thành một tảng đá hắn vốn là ẩn thân trạng thái như vậy thao tác phía sau càng là vô thanh vô tức còn như tề mi lại không nhanh không chậm từng bước lên trời lấy lăng vân bộ phối hợp linh yến tâm pháp thẳng tới bầu trời đang ẩn núp cùng cảm ứng phương diện này nàng có thể treo lên đánh quá nhiều ngụy viễn hơn nữa trên người nàng món pháp bảo kia đã có thể vô thời vô khắc hình thành bị động hiệu quả không giống tàng thù cho ngụy viễn phi kiếm kia ngay cả một bị động bắp đều không có trong nháy mắt tề mi đã tiến nhập điều kiện tốt nhất sau đó một đạo phong tín bay tới rơi vào ngụy viễn trên c h á n trong nháy mắt trong ngực hắn một viên bảo châu liền yếu ớt lóe lên lập tức liền cùng chung tề mi cảm ứng phạm vi nhìn đây cũng là bọn họ phía trước luyện chế được tức thời thông tin pháp khí nguyên bản kế hoạch bán ra cho những thứ kia độc lang dùng để liệp sát yêu ma kết quả cục diện biến hóa quá nhanh không cần dùng sở dĩ ngụy viễn chỉ có thể tạm thời tự sử dụng chưa từng nghĩ ở hôm nay có đất dụng võ lúc này ngụy viễn luyện gặp được hơn hai trăm dặm thiên nam quận thành trên phế tích bao phủ một tầng thật mỏng hơi nước nếu như dùng mắt thường đi xem nhất định là nhìn không ra bất cứ thứ gì thậm chí là đến gần cũng tuyệt đối cảm ứng không ra cái gì cũng chỉ có tề mi cảm giác mới có thể phát hiện cái này thật mỏng một tầng hơi nước phạm vi bao trùm cực đại chẳng những bao trùm thiên nam quận thành phế tích còn đem phế tích xung quanh hơn trăm dặm phương viên đều bao trùm giống như là một tấm cự đại mạng n h ệ n đang đợi con mồi mắc vào chắc là thủy ma ti đem t ê mi thanh âm ở ngụy viễn vang lên bên tai ta cảm ứng được một loại đặc biệt thủy c h i luật động giống như là một loại thần bí khó lường lĩnh vực lĩnh vực ngụy viễn ngẩn ngơ không thể nào hắn đưa tới hai lần cưỡng chế hợp khu chẳng những đưa tới thần bí nhất thủy ma ti đem còn cải biến người này kịch tình đi hướng nó không phải là bị phong ấn sao làm sao lại trốn ra được mà độ chân thật đạt tới bảy mươi chín phần trăm thủy ma thực lực nên mạnh bao nhiêu sợ là chỉ ít tương đương với thiên thê cảnh bảy mươi tầng trước tạm yên lặng quan sát biến hóa thực sự không được chúng ta liền tạm thời tránh mũi nhọn cái này thủy ma xuất thế thiên cơ điện tổng không sẽ không quản kế tiếp ngụy viễn hai người liền l ặ n g lặng cùng đợi nhưng sự thái biến hóa hiển nhiên không lấy ý chí của bọn họ làm chủ bởi vì đạo kia thật mỏng hơi nước bỗng nhiên lưu động đứng lên lấy nào đó thần bí quy luật ở đại địa bên trên biến ảo tổ hợp không đúng đây không phải là thủy ma mà là một loại tầng thứ cao hơn ấn so với ta đại bản sơn ấn còn cao cấp hơn nhiều lắm nhiều lắm ấn đây là đại bắc minh ấn chân chính đại bắc minh ấn làm ngụy viễn nhận ra nhất k h á c trong lòng cũng thầm kêu không tốt nhưng không còn kịp rồi bởi vì đạo đại bắc minh ấn này đã hình thành sau đó vô cùng kinh khủng hàn khí đột nhiên liền bộc phát ra trong nháy mắt băng phong thiên lý không sai chính là đúng nghĩa băng phong thiên lý lấy thiên nam quận thành phế tích làm trung tâm bán kính một nghìn dặm bên trong tất cả đều bị thật dày hàn băng bao trùm hạo hạo đãng đãng hàn khí phóng lên cao thẳng lên kiểu tiêu đóng băng toàn bộ trong nháy mắt dẫn phát cuồng phong bạo tuyết sau đó ở hàn khí dưới tác dụng lớp băng một tầng tiếp một tầng bao trùm không đến mấy phút trên mặt đất lớp băng độ dày thì đạt đến hơn trăm thước đến tận đây một cái khổng lồ hàn khí đầu nguồn hình thành trực tiếp uy hiếp bốn phương tám hướng mà thương ngô thành càng là đứng mũi chịu sao tuy là thương ngô thành khoảng cách thiên nam quận thành khoảng cách thẳng tắp Có dặm nhưng là kinh khủng như vậy hàn khí hàn lưu trực tiếp mang theo hàn phong bạo tuyết giả thiên tế địa vọt tới nhiệt độ không khí trực tiếp bạo hàng bảy tám chục độ sở hữu g i ữ dụng tốt sinh trưởng linh lúa mạch trực tiếp bị đông cứng chết đại lượng chăn thả linh cầm cũng bị đông cứng hàn phong bạo tuyết thống trị g i ã ngoại làm cho mọi người đều không thể không lui về thương ngô thành thậm chí cái này hàn lưu đều một đường hướng tây đóng băng đại giang một hơi thổi tới thiên cơ điện chỗ ở thương lãng quận thật sự dường như thủy ma xuất thế giống nhau thủy ma cũng không có xuất thế đây là điệu hổ ly sơn dương đ ồ n g kích tây thủ đoạn ngụy viễn cùng tề mi lúc này bị băng phong ở dưới lớp băng một cử động cũng không dám đương nhiên cũng không nhúc nhích được rồi có thể giữ được tính mạng đã là không tệ rồi đây chính là đại bác minh ấn phía trước được thêm lên siêu cấp trí tôn tiền tố cái chủng loại kia bọn họ làm sao có thể chống lại được đạo đại bác minh ấn này cũng sẽ không dẫn phát cưỡng chế hợp khu chứ sẽ không cưỡng chế hợp khu chỉ tiêu là thể hiện tại chúng ta thực lực tổng hợp bên trên không phải thổ dân thực lực mà đây bất quá là cưỡng chế hợp khu phía sau chân thực khó khăn thể hiện vậy làm sao bây giờ không thế nào làm chờ bọn chúng ta lên được đáng tiếc cứ như vậy chúng ta trở về lan tinh vật tư được giảm bớt một nửa ngụy viễn than thở thương ngô thành thực sự không thiếu vật tư coi như đại tuyết phong sơn ba năm đều có thể chịu đựng được không có chuyện gì thiên cơ điện làm sao cũng không khả năng thơ、ơ. tê mi suy đoán nói bọn họ đương nhiên sẽ không thờ ơ có thể lo lắng của ta là thiên cơ điện sẽ bị còn lại lực lượng kiềm chế lại có ý tứ chân chính thủy ma đổi thành người ta là thiên cơ điện điện chủ nhận thấy được đại bắc minh ấn sau đó trước tiên sẽ cho rằng là thủy ma xuất thế hoặc là có ngoại lực tại bang chợ thủy ma xuất thế bọn họ tự nhiên sẽ ưu tiên xử lý chuyện này đừng quên thương ngô thành phía tây còn có một dòng sông lớn trong sông có vô số cá tôm trong nước yêu thú cũng là rất nhiều làm đại giang bị băng phong không làm tốt sẽ bị h ấ p thủ s a u mà lại chế tạo ra một c h i hàn băng thuộc tính yêu ma đại quân sở dĩ bọn họ đại khái tỷ lệ không để ý tới cứu v ớ t thương ngô thành cùng với đạo đại bắc minh ấ n kia ngụy viễn vừa dứt lời bỗng nhiên hắn cùng tề mi sắc mặt lần nữa biến đổi cũng là đã nhận ra một loại mới ba động là đạo thứ hai đại bắc minh ấn ở hướng chính bắc cách chúng ta nơi đây được có chỉ ít hai nghìn dặm ta biết rồi cái kia đ ạ i giang thảm thí luyện cơ chế nổi đoá nguyễn viễn cười khổ đại bắc minh ấn rơi ở trên đất bằng hiệu quả cùng trực tiếp rơi vào đại giang bên trong hiệu quả đó hoàn toàn là hai việc khác nhau lần này sợ là thiên cơ điện đều muốn bể đầu suất chán chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều thành nặng tay khu mà hàn khí lưu chuyển sẽ phi thường có lợi cho thủy ma xuất thế trên thực tế nguyễn viễn không có đoán sai giờ k h ắ c này cục diện so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn bởi vì thủy ma thật muốn xuất thế liền tại ngoài vạn lý mà lấy thủy ma bị c h ấ n áp tri địa làm trung tâm có bảy đạo đại bắc minh ấn bị kích hoạt vô tận hàn khí đang hướng về thủy ma c h ấ n áp tri địa vọt tới thực lực của nó ở tăng lên điên cuồng c h ấ n áp thủy ma trận pháp phong ấn đang bị đột phá trong lúc nhất thời phương viên mấy vạn dặm mấy chục cái đại trung tiểu tu tiên tông môn bên trong sơn môn cảnh báo vang lên không ngừng ngoại trừ một ít đang ở bế tử quan lão quái vật không cách nào bị kinh động ở ngoài còn lại tu tiên giả bất luận già trẻ đều lao tới một bên nhanh chóng bố trí phòng thủ nhà mình tông môn bao phủ lấy thế tục thành trì một bên triệu tập tinh nhuệ từ tông môn trưởng lão cao thủ dẫn đội đi qua trước truyền tống trận hướng thủy ma bị chấn áp c h i địa ai cũng không muốn nhìn thấy thủy ma xuất thế liền lúc này tình hình này thủy ma một ngày xuất thế chỉ sợ không người nào có thể chế không biết phải chết tổn thương bao nhiêu vô tội sinh linh mà theo đại lượng tu tiên cao thủ đạt đến toàn lực áp chế cuối cùng cũng đem gần xuất thế thủy ma cho tạm thời c h ấ n trụ cục diện không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu nhưng kế tiếp chính là mỗi cái đại tông môn cãi vã thời khắc là muốn tiêu diệt thủy ma hay là đem bên ngoài phong ấn tiếp tục tăng mạnh đại gia lẫn lộn cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không có kết quả gì mà ngoại giới một mảnh băng phong có tu tiên tông môn bảo hộ thành trì hương c h ấ n coi như không bị ảnh hưởng nhưng như thương ngô thành cái n à y dạng cấp trên không có tu tiên tông môn bảo hộ cô gia quả nhân liền thê thảm không thể tả vô số băng tuyết yêu ma đ ị một loại quỷ dị lực lượng dẫn đạo nhiễu sóng bắt đầu ở đại địa bên trên tàn sát b ờ bãi liền tiểu quái đều có thiên thê cảnh hai mươi tầng thực lực thí luyện cơ chế quả nhiên không cho ngồi mát hưởng bát vàng cơ hội lão ngụy chúng ta muốn phá băng đi ra ngoài s a o mấy trăm mét dưới lớp băng ngụy viễn và t ê mi bị nhốt chung một chỗ quanh thân ngụy viễn b ó c lên từng đạo kim quang hàm xúc lại ổn định chống đỡ uy năng của đại b ắ c minh ấn mà t ê mi nhiều lần muốn kích hoạt món pháp bảo kia của nang đều bị ngụy viễn ngăn trở ta có thể hiểu là ngươi đang muốn chiếm tiện nghi của ta không t ù y ngươi nghĩ sao cũng được nhưng tốt nhất đừng làm gì cả đây là quy năng đại bắc minh ấn đã được tăng lên ít nhất mấy trăm lần biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là có hạ n độ mà đối kháng cứ giả bộ chúng ta là một khối đá t ù y ý để đại bắc minh ấn từ trên người chúng ta ép xuống là được nhưng nếu như chúng ta mạnh mẽ phản kháng ngược lại hậu quả sẽ rất không xong giống như là chúng ta lái xe đi trên đường gặp một cục đá nhỏ chúng ta cứ mặc kệ mà đi qua nhưng nếu là một tảng đá lớn cờ hờ n g ta nhất định phải dọn nó đi không dọn đi thì cũng phải phá nát nó như vậy chúng ta sẽ bị bại lộ cho nên biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi nhưng mà chúng ta chỉ còn năm mươi sáu ngày là sắp trở về còn có thương ngô thành bên kia đừng nóng vội đây dù sao cũng không phải là tu tiên giới chân thật mà là đại chu thiên huyễn trận đang diễn hóa cơ chế thí luyện sẽ cho chúng ta kịch tình mới tăng thêm độ khó mới giống như lão sư cho chúng ta ra bài tập về nhà thí luyện thì vẫn là thí luyện thôi đừng quá coi là thật nhưng cũng không thể không coi là thật chúng ta vẫn còn có cơ hội thương ngô thành cũng sẽ không nhanh chóng rơi vào nguy cơ thật sự đừng quên còn có thiên cơ điện động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không có động tác gì chứ ngụy viễn nhẹ giọng an ủi cảm ứng hai người đều không nói gì thêm giống như trong thế giới này chỉ còn lại hai con cá nhỏ nương tựa vào nhau trong lúc hoạn nạn quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ngụy viễn đại bác minh ấn t u y uy năng to lớn lại tạo thành lĩnh vực vô cùng khủng khiếp nhưng dù sao nó bao trùm phạm vi năm trăm dặm diện tích vô cùng lớn mà không phải chỉ nhắm vào một cứ điểm băng nguyên sâu mấy trăm thước kia tuy vây khốn ngụy viễn và tề mi nhưng tương ứng lại cung cấp cho bọn hắn lực trường bảo hộ vững chắc chỉ mới đến ngày thứ hai hai người bọn họ đã có thể hơi cử động thân thể một chút càng làm cho bọn hắn vui mừng hơn chính là lực lượng của đại bắc minh ấn đang bị rút đi nếu như ta đoán không sai sáu đạo đại bắc minh ấn còn lại cũng giống như vậy lực lượng của bọn chúng đều đang bị rút đi để r ú t cho thủy ma xuất thế thật khó mà tưởng tượng đây mới chỉ là bảy mươi chín phần trăm độ chân thật nếu như là tu tiên giới chân thật lực lượng của những tu tiên giả cao cấp kia lại khủng khiếp đến mức nào n g ư ờ i nói xem thủy ma có thể thành công thoát khốn không t ế mi hỏi ta không chắc chắn nhưng ta có khuynh ê ư ớ n g hai bên sẽ hình thành thế g i ả n g co đánh cờ dù sao thì độ khó tăng lên phản phái tuy thực lực mạnh lên nhưng thực lực của thổ dân tu tiên giả cũng đồng bộ được nâng cao cho nên đối với bọn họ mà nói tầng thứ thực lực là không có gì thay đổi thay đổi thật sự là ở chỗ chúng ta những người thí luyện như chúng ta nếu biểu hiện tốt thủy ma có thể lại bị chấn áp lần nữa nếu như biểu hiện không tốt thủy ma có thể xuất thế đây chính là kịch tình của cửa ải tiếp theo tại sao lại là cửa ải tiếp theo cửa ải này không phải còn lại năm mươi lăm ngày sao bởi vì cửa ải này ta không định làm gì cả hả bởi vì tạm thời mà nói thủy ma cho dù có hắc thủ sau màn tương trợ thực ra cũng khó mà thoát khốn sự rằng co này sẽ kéo dài một khoảng thời gian rất dài cho nên trước mắt chúng ta nên chọn thế thủ với điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ được thương ngô thành ưu tiên hàng đầu vẫn là hoàn thành phòng ngự của lam tinh thời gian vẫn nằm trên tay ta đương nhiên điểm quan trọng nhất cho dù chúng ta bây giờ muốn làm gì cũng không làm được ngụy viễn cười khổ nói may mắn căn cứ theo cảm ứng của bọn họ hàn khí bên trong đại bắc minh ấn đích thật là đang không ngừng hội tụ về phương bắc bình quân mỗi ngày đều giảm xuống từ ba đến năm điểm uy năng nói cách khác nhiều nhất là một tháng nữa đạo đại bắc minh ấn đang trấn áp trên đầu bọn họ sẽ hoàn toàn tan biến hoặc là suy yếu đến mức đủ để bọn họ chạy trốn k ế t trên lớp băng dày đặc có một âm thanh rất nhỏ vang lên là một cái khe hở nho nhỏ ngay sau đó cái khe hở này không ngừng mở rộng không ngừng lan tràn cuối cùng tạo thành một khu vực giống như mạng nhện dầm kèm theo một tiếng vang trầm đục lớp băng giống như mạng n h ệ n này bỗng nhiên vỡ vụn sau đó một vệt kim quang bay ra bên trong bao bọc hai bóng người chính là ngụy viễn và t ề mi lớp băng này dày chừng mấy trăm mét lại có uy lực của đại b ắ c minh ấn đã được tăng không biết bao nhiêu lần c h ấ n trụ căn bản không phải lớp băng bình thường có thể so sánh được lấy thực lực của ngụy viễn và t ề mi đều phải chịu trần áp dưới lớp băng này chừng ba mươi hai ngày sau đó đợi đến khi hàn khí trong đại b ắ c minh ấn giảm bớt hơn chín năm mươi mới có thể dùng bất minh kim trung trầm chậm va chạm từng chút từng chút chui ra ngoài lúc này thời gian để trở về lam tinh cũng chỉ còn lại hai mươi bốn ngày thứ lực lượng như vậy muốn phá hủy thương ngô thành quả thực dễ như trở bàn tay may mắn là mục tiêu của hắc thủ s a man không phải là thương ngô thành của chúng ta trong gió tuyết ngụy viễn cười khổ nói trong khoảng thời gian này theo quy năng của đại bác minh ẩn yếu bớt bọn họ cuối cùng cũng có thể phóng xuất khiếu chi linh nhanh chóng trinh sát một phen cho nên mới có thể biết hiện tại thương ngô thành vẫn vô sự nhưng ở hướng chính bắc ở một nơi cực kỳ xa xôi lại có một loại lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa đang đối đầu sự âm rằng co của lực lượng này đã cường đại như vậy nơi đó hẳn là chiến trường chính giữa ti đem của thủy ma và các tông môn tu tiên đỉnh cấp như thiên cơ điện thủy thần cung nếu như không có những tu tiên tông môn này gánh vác với độ khó hiện tại thương ngô thành ngay cả một khắc đồng hồ cũng không chịu nổi đương nhiên đây vốn dĩ là sự thật tu tiên giới chân thật vốn là như vậy cửa ải thí luyện là đem độ khó trong tư tiên giới chia làm mấy vạn phần mỗi cụm s e v e r thí luyện chỉ gánh chịu mấy phần vạn độ khó cho nên trước kia mới có cơ hội cho những người thí luyện như bọn họ tràn trọc xơi dịch thậm chí còn có thể kích sát hỏa ma x í c rượu đối kháng phong ma mà không rơi vào thế hạ phong bây giờ theo ba lần cưỡng chế hợp khu độ chân thật đạt tới bảy mươi chín phần trăm độ khó tăng vọt như vậy cũng là chuyện bình thường kịch tình mới sắp bắt đầu chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tề mi lo lắng nói đi thôi về thương ngô thành trước đã ngụy viễn một tay cầm bất minh kim trung bàn sơn pháp lực chậm rãi lưu chuyển phát ra từng đạo thần quang bảo vệ hắn và tề mi bên trên băng nguyên khủng khiếp này vẫn bao phủ uy năng còn sót lại của đại b ắ c minh ấn tự nhiên tạo thành một đạo lĩnh vực khổng lồ ở nơi này nhiệt độ không khí xuống thấp dưới âm hơn một trăm độ gió bão có thể dễ dàng thổi bay những vật nặng mấy chục tấn b ă n g tinh bay múa còn sắc bén hơn cả phong nhận xung quanh căn bản không nhìn rõ cũng không phân biệt được phương hướng cũng chỉ có người có thực lực như ngụy viễn và tế mi ở chỗ này mới có thể t h ô n g dong nói chuyện thậm chí có thể đơn giản cảm giác được phương hướng chính xác thực lực yếu một chút e rằng cũng sẽ bị vây chết ở nơi này bước ra một bước băng cứng rắn lúc trước in lại dấu chân của ngụy viễn đây là uy năng của bất minh kim trung lúc này nó vẫn ở trạng thái nửa kích phát cũng chỉ có loại pháp khí đỉnh cấp tiệm cận pháp bảo này mới có thể chống lại lĩnh vực ngụy viễn cầm bất minh kim trung trong tay đi về phía trước mười mấy dặm pháp lực cũng đã tiêu hao quá nửa hay là để ta mở đường tề mi hỏi áo khoác của n à n g chính là một kiện pháp bảo không được pháp bảo thứ này động tĩnh quá lớn nơi đây dù sao vẫn là trong phạm vi lĩnh vực của đại bác minh ấn đừng làm kinh động hát thủ sau màn ngụy viễn vội vàng lắc đầu sau đó liền ở trên mặt băng đào một cái hố băng chỉ đủ cho hai người ẩn nấp thu hồi bất minh kim trung vừa nghỉ ngơi vừa khôi phục pháp lực bây giờ quan trọng nhất không phải là trở về thương ngô thần mà là phải giữ kín hành tung trước đó bọn họ đã chờ một tháng cũng không quan trọng chút thời gian này nghỉ ngơi nửa ngày khôi phục pháp lực ngụy viễn liền mang theo tề mi lại lên đường vẫn lấy bất minh kim trung mở đường mỗi khi đi được mười mấy dặm lúc pháp lực tiêu hao quá nửa lập tức nghỉ ngơi tại chỗ luôn giữ trạng thái tốt nhất đảm bảo có thể ứng phó với toàn bộ những bất ngờ có thể xảy ra có điều bên trong phạm vi uy năng của đại bác minh ấn này quả thật không có yêu ma gì cũng đúng nơi này ngay cả ngụy viễn và tề mi cũng không chịu nổi cho dù là những yêu ma thuộc hệ băng tuyết nhiễu sóng tới cũng không có quả ngon để ăn đại bắc minh ấn cũng sẽ không thiên vị bên nào cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ liên tục đi sáu ngày ngụy viễn và tề mi đã đi được khoảng hơn sáu trăm dặm lúc này uy năng của đại bắc minh ấn cũng đã chẳng còn lại bao nhiêu sau đó vào một khắc nào đó không hề có điểm báo trước liền tan đi cảm giác loại lĩnh vực này giống như là lốc xoáy nhiệt đới hoặc là vòng xoáy hàn lưu mà ta ở trước mặt nó giống như một phàm nhân tranh lệch thực sự quá lớn trước kia ta còn cảm thấy ta đã nửa chân bước vào lĩnh vực kết quả hiện tại xem ra còn kém xa tề mi như có điều suy nghĩ nói đừng cảm khái nữa đi đi đến phế tích thiên nam quận thành khu vực trung tâm nhất của đại bắc minh ấn được giải phóng ở đó chắc chắn có huyền băng với đ ộ tinh khiết cực cao ngụy viện lúc này đột nhiên kéo tề mi quay đầu liền chạy ngược lại cái gì vậy mà sáu ngày qua n g ư ờ i vẫn đi ra ngoài bởi vì ta không chắc đại bắc minh ấn có băng giải hay không vạn nhất hát thủ sau màn đột nhiên nảy sinh ý định bổ sung thêm một đạo đương nhiên chúng ta phải ưu tiên đào tẩu nhưng bây giờ nếu đại bắc minh ấn đã băng giải muốn ngưng tụ lại sẽ không dễ dàng như vậy lúc này ưu tiên hàng đầu là đoạt tài nguyên nói sớm một chút tề mi trở tay kéo ngụy viễn cả người trong nháy mắt hóa thành cuồng phong mấy hơi thở liền cuồng phong ra mấy trăm dặm trực tiếp đến khu vực trung tâm nhất khi đại bắc minh ấn giải phóng mà ở trong đó quả nhiên có sự khác biệt cho dù đại bắc minh ấn đã băng giải vẫn có một cơn l ớ p xoáy hàn lưu khổng lồ có đường tính năm mươi kèm ờ đang xoay tròn với tốc độ cao nếu như trước đó ngụy viễn và tề mi trốn ở khu vực này e là đã sớm bị chấn áp thành bột mịn nhưng bây giờ thật tinh thuần thủy trúc linh khí hàm lượng linh khí trong hàn khí này ít nhất cũng phải đạt tới sáu mươi phần trăm chỉ là quá cuồng bạo không có cách nào thu lấy ngụy viễn cảm thán lúc này nếu như hắn là một bắc minh cường lực cũng chính là ít nhất phải có tu vi từ tầng mười lăm trở lên của thiên thệ kỳ trực tiếp chui vào chính là cơ duyên to lớn đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn hàn khí vòng xoáy này chứ không có cách nào khác may mắn thay phía dưới hàn khí vòng xoáy này cực phẩm huyền băng cũng không hề thiếu ta đến c h ấ n trụ vòng xoáy hàn khí này người tới cắt ngụy viễn vội vàng nói lập tức phi thân trong hư không nhanh chóng vẽ ra từng đạo lưu quang thoáng chốc hóa thành phù văn cơ sở giống như một vòng đai bao quanh một góc thiên địa vừa mới bắt đầu đã sinh ra khí thế phô thiên cá i địa d ừ n g tề mi vội vàng hô như vậy là đủ rồi đại bàn sơn ấn của ngụy viễn nàng không chịu nổi hơn nữa như vậy đã đủ để c h ấ n trụ vòng xoáy hàn khí lúc này chỉ thấy vòng xoáy hàn khí vốn đang cuồn cuộn không ngừng kia đã bắt đầu giảm tốc độ không ngừng chìm xuống phía dưới hóa ra lại bị cưỡng ép xung nhập vào tầng băng phía dưới đây thật là niềm vui ngoài ý muốn kể từ đó huyền băng phía dưới này có tỷ lệ hàm chứa linh lực ít nhất cũng có thể đạt đến tám mươi phần trăm trở lên mở tề mi cũng không dám lơ là lập tức khắc lên đại linh y ế n ấn đại linh y ế n ấn của nàng còn kém ngụy viễn một bậc chỉ ở mức bình thường thông thường sẽ không ngộ thương quân mình trong nháy mắt đại linh y ế n ấn hình thành trên mặt đất giữa không trung cùng với trong lòng bàn tay tề mi liền tạo thành ba đạo quang ấn đ â y cũng là ba ấn cộng hưởng mà ở trong ba tầng quang ấn này một đạo phong nhận màu xanh chỉ rộng vài cmv dài mười mấy cmv dần dần hình thành đây chính là phong nhận sắc bén h ấ t cũng đáng sợ nhất mà tề m i hiện tại có thể ngưng tụ ra nó được nàng mượn lực từ uy năng của đại linh y ế n ấn một hơi áp xúc gấp trăm lần lúc này cầm phong nhận áp xúc này trong tay tề m i nhẹ nhàng huy động lớp băng cứng rắn trên mặt đất lập tức bị cắt ra không một tiếng động chưa đến một phút đồng hồ lớp băng ở khu vực trung tâm trong phạm vi mười dặm đã bị nàng cắt đi loại huyền băng c ự c phẩm xanh thẳm như ngọc này khiến cho nàng và ngụy viễn hai người thật sự mừng rỡ chưa từng thấy qua tài nguyên c ự c phẩm như vậy không sai biệt lắm đi ngụy viễn nhanh chóng điều chỉnh đại bàn sơn ấn chuyển hóa thành tiểu bàn sơn ấn phân biệt phong ấn chấn áp những khối huyền băng này sau đó nhanh chóng bỏ vào trong túi c ả n khôn tiếp đó hai người thân hóa thanh phong bay lên trời nhanh chóng tẩu thoát bởi vì trong hai phút ngắn ngủi này bốn phương tám hướng có mấy ngàn đầu băng tuyết yêu ma s ô n lại trong đó không thiếu những tiểu bos s yêu ma có thực lực trên thiên thê kỳ tầng hai mươi lăm hai mươi sáu chúng trước kia đều là thủy yêu trong đại giang bị lực lượng thần bí nào đó nhiễu sóng ô nhiễm lại thêm hàn k h í kích thích mà thành đều ở bên ngoài phạm vi đại bắc minh ấn lĩnh vực căn bản không vào được thế nhưng chờ chúng nó cảm ứng được nơi đây có năng lượng có thể thăng cấp thì vẫn còn cách quá xa kết quả khi ngụy viễn hai người lấy đi đại bộ phận tinh hoa cốt lõi chúng mới vào tới ngoài trăm dặm hành động này của chúng ta ít nhất khiến cho năm đầu yêu ma không cách nào tiến dài thành đại bos s chỉ tiếc đại bắc minh ấn có bảy đạo chúng ta mới đoạt được một đạo tề mi có chút tiếc hận hắc hắc thôi được rồi hài lòng đi chúng ta cắt về những huyền băng này giá trị ít nhất trăm vạn khối linh thạch cơ hội như thế có thể gặp nhưng không thể câu ngụy viễn cười nói đây cũng coi như vì thương ngô thành mà làm suy yếu lực lượng của địch nhân thế nhưng càng đến gần thương ngô thành hai người họ càng không cười nổi đơn giản là số lượng băng tuyết yêu ma thực sự quá nhiều cuồn cuộn chỉ riêng khu vực xung quanh thương ngô thành cho đến phế tích của thiên nam quận thành sợ là phải có mấy trăm ngàn đầu băng tuyết yêu ma mà ở khu vực xa hơn nơi bọn họ không thể cảm ứng được thì sao phải biết rằng trong đại giang phía tây kia thực sự không biết có bao nhiêu cá tôm thủy yêu hiện tại những băng tuyết yêu ma này bởi vì cưỡng chế hợp khu độ khó tăng vọt thực lực đều là điên cuồng tăng lên lần này ngay cả những độc lang ngạo kiều kia đều đàng hoàng thương ngô thành đã phong tỏa toàn diện đại trận hộ thành không mở ra bất quá mỗi mặt trên tường thành đều có ngàn tên thí luyện giả phòng thủ tuần tra các cuộc chiến đấu quy mô nhỏ vẫn luôn duy trì liên tục bởi vì luôn sẽ có một ít băng tuyết yêu ma nổi lên một trận bão tuyết sau đó nước đục thả câu kết quả người không bắt được ngược lại chính mình lại thành một bàn thức ăn khi ngụy viễn và tề mi trở về đã nhìn thấy phu lượng đoạn giang hải mấy người chỉ huy nhân thủ là t o gọi nhỏ khiêng đi một con băng tuyết ngư yêu dài hơn năm mươi mét con ngư yêu này tuy bị nhiễu sóng ô nhiễm nhưng bởi vì nhân tố chủ yếu làm nó tăng thực lực chính là hàn khí quán đỉnh lại thêm cưỡng chế hợp khu độ khó được nâng lên cho nên hàn khí của bản thân nó hạn chế trình độ bị nhiễu sóng ô nhiễm sau khi giết chết trực tiếp mời tới mấy vị thanh mộc đại sư một trận xua tan chính là một bàn thức ăn ngon mang đến yến tân lâu tìm đại trù bào chế một phen chật chật mùi thơm kia bay xa mười dặm lão đại lão đại hảo tề lão đại tốt một đám người vui vẻ trao hỏi nháy mắt ra hiệu rất hèn mọn kết quả thu hoạch được một cái liếc mắt của tề mi thế cục như thế nào ngụy viễn hỏi thế cục trong thành trước sau như một vẫn ổn định chúng ta không sợ bị vây thành nhưng ngoài thành chúng ta tạm thời còn không dám đi ra ngoài những băng tuyết yêu ma kia nhiều lắm hơn nữa còn giả hoạt hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều am hiểu nhất là đánh lén khống chế phía trước tần dương t ề ra có tổ chức một đội tinh nhuệ muốn đi ra ngoài săn bắn kết quả lại bị ngược thê thảm ngược đến mức hoài nghi nhân sinh đoạn giang hải tố khổ nói hắn bây giờ là một trong những bản sơn đỉnh cấp đứng đầu trong quân đoàn p mười một kết quả hiện tại thành bộ dạng như vậy xem xa đã chịu không ít đau khổ không đến mức đó chứ những băng tuyết yêu ma này mặc dù có chút cường đại nhưng còn chưa đến mức có thể nghiền ép các ngươi ngụy viễn hơi kinh ngạc lão đại tranh lệch thực lực là một phần mấu chốt nhất là chúng ta bị thiên khắc ngài có biết đặc điểm lớn nhất của những băng tuyết yêu ma bên ngoài kia là gì không khống chế vô hạn khống chế các loại khống chế mà ngài không nghĩ ra không dự liệu được bọn chúng gần như đều là những chức nghiệp bắc m i n h cao cấp nhất nhưng lại đều có các thủ đoạn khống chế khó lòng phòng bị chúng ta dựa vào tường thành còn có thể cùng những băng tuyết yêu ma này đánh ngang tay nhưng chỉ cần ra ngoài chúng ta thực sự chính là bị từng bước khống chế đến chết đoạn giang hải nói xong vẫn còn sợ hãi s á t mặt mọi người rất khó coi đều nghĩ đến cảnh bị hành hạ đến sống không bằng chết ngụy viễn nghe đến đó trong lòng cũng không khỏi n g ư ỡ n g trọng bởi vì bắc minh loại nghề nghiệp này là xuất hiện sau này tớ uy hắn đã từng k i ê m tư bắc minh nhưng chỉ có thể coi là đạt yêu cầu kém xa so với bản sơn linh yến những nghề nghiệp mà hắn có hiểu biết sâu sắc trên thực tế hiện nay toàn bộ quân đoàn p mười một thêm vào toàn bộ thương ngô thành tất cả các độc l a n g tất cả thí luyện giả tổng cộng lại cũng không đến một trăm người có nghề nghiệp bắc minh không lẽ tất cả nghề nghiệp đều bị bắc minh khắc chế tề mi cũng tò mò hỏi tề lão đại không phải tất cả đều bị khắc chế mà là những băng tuyết yêu ma kia có được tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả ưu thế sân nhà hoàn nĩ nhất nhiệt độ không khí bên ngoài đều đã xuống âm tám mươi độ hàn khí băng phong đại địa tùy tiện một con băng tuyết yêu ma đều có thể làm được khiến bão tuyết vẫy tay là đến phất tay liền đi bọn chúng điệp ra b ắ p quá mạnh hơn nữa còn là loại không có giới hạn mặt khác những băng tuyết yêu ma này còn rất thích công kích bầy đàn ngài nhìn bên ngoài trống c h ả i một mảnh trắng xóa đại địa thật yên tĩnh trên thực tế chỉ cần ngài vừa chạm đất thì có mấy trăm con băng tuyết tiểu yêu quái tập trung hỏa lực vào ngài căn bản không thể hóa giải mặc dù chúng ta cũng có thể sử dụng đại bàn sơn ấn đại tử h ạ ấn thậm chí đại bắc minh ấn để đối phó chúng hiệu quả cũng đích xác rất tốt nhưng ngay lập tức sẽ dẫn tới những băng tuyết yêu ma càng thêm cường đại cũng chính vì nền móng của tường thành thương ngô thành là có khác trận pháp hàn khí không cách nào xâm lấn ưu thế này vẫn còn những băng tuyết yêu ma này mới không nguyện ý tiến công trên thực tế chỉ cần đi vào thương ngô thành những băng tuyết yêu ma này ngược lại cũng không làm gì được minh bạch ngụy viễn gật đầu cái này quả thật có chút vướng víu hàn khí bao phủ băng phong toàn bộ đây là ưu thế sân nhà của băng tuyết yêu ma có thể vô hạn trồng chất bắp ai mà chịu nổi đúng rồi lão đại còn có một chút chúng ta phát hiện những băng tuyết yêu ma này rất là thù dai cảm giác bọn chúng đều là một đại gia tộc đây này phía trước chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới giết chết một đầu kim g i á p n g ư yêu kết quả hơn mười ngày nay mỗi ngày đều có kim g i á p n g ư yêu chủ động công kích chúng ta chúng ta trước sau đã làm thịt hơn một trăm đầu cho nên chúng ta hiện tại đều nghiêm lạnh không được chủ động tiến công các loài băng tuyết yêu ma khác thù dai ngụy viễn nhức đầu đang muốn hỏi thêm một ít chi tiết hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động chỉ thấy chân trời một vệt kim quang hiện lên lập tức một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trên thương ngô thành kèm theo sự xuất hiện của hắn trong thương ngô thành trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều có cảm giác trong nháy mắt bị dò xét thấu t r ị c t căn bản không dám động đậy bởi vì người tới rõ ràng là một vị trưởng lão của thiên cơ điện tên là thẩm trường phong đồng thời hắn còn là sư phụ của tăng thu ở cửa ả trước ngụy viễn có lẻn và thiên cơ điện cũng học được rất nhiều tri thức từ người này nhất là tam đại thần thuật của thiên cơ điện có thể nói đây cũng là nửa sư phụ của hắn chỉ bất quá ở cửa ải trước thực lực của thẩm trường phong bất quá chỉ là thiên thê cảnh tầng thứ chín nhưng cửa ải này theo cưỡng chế hợp khu độ khó được nâng lên thực lực của thẩm trường phong đã đạt đến thiên thê cảnh tầng thứ năm mươi ngươi chính là thành chủ thương ngô thành ngụy viễn trong nháy mắt thẩm trường phong kia đã rơi xuống trước mặt ngụy viễn tựa như một người bình thường cảm giác bị xem thấu lúc trước đã biến mất hắn cư nhiên rất ôn h ò a đương nhiên thẩm trường phong này cũng luôn rất ôn h ò a có thể nói là người hiền lành thật thà nhất trong thiên cơ điện vãn bối ngụy viễn bái kiến tiền bối ngụy viễn vội vàng hành lễ không cần đa lễ lão phu đến đây là vì tính mạng của hai trăm ngàn người trong thương ngô thành của ngươi thủy ma ti có ý đồ tránh thoát phong ấn lại có hắc thủ thần bí sau màn quấy phá thế cho nên hàn khí băng phong vạn dặm việc này bọn ta sẽ xử trí nhưng các ngươi những tòa thành trì này lại rất có khả năng bị những băng yêu kia phá lão phu hiện tại ban cho các ngươi một đạo hộ thành linh ấn có thể bảo vệ thương ngô thành nửa năm nhưng trong vòng nửa năm này các ngươi quyết không thể ra khỏi thành càng không thể chiêu trọc những băng yêu kia những băng yêu này cực kỳ thù dai giết một đầu sẽ dẫn tới một chuỗi dài đến lúc đó chỉ cần sơ sẩy sẽ dẫn tới mấy trăm ngàn đầu băng yêu công thành vì nhớ kỹ ghi nhớ kỹ còn nữa nếu còn dám hành động trộm cắp lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu trong lúc nói chuyện thẩm trường phong này liếc nhìn ngụy viễn một cái làm như cảnh cáo sau đó phát ống tay áo chỉ thấy một đạo linh quang bao trùm mà qua đem chọn cả thương ngô thành đều bảo vệ lập tức lại biến mất phảng phất như chưa có gì xảy ra thẩm trường phong sau đó liền hóa thành một vệt kim quang bay đi mà ngụy viễn đã sợ toát mồ hôi lạnh khắp người bởi vì hắn cứ nhiên bị thẩm trường phong nhìn thấu sư phụ của ta thực lực đã tiếp cận bảy thành đỉnh phong tiểu tử ngươi sau này ở trong đại trận đại chu thiên này không thể tùy tiện đánh nhau nữa rồi thẩm t r ư ờ n g phượng vừa đi nguyên thần của tằng thu lão quỷ không biết từ đâu chui ra tràn đầy vẻ hả hê ngụy viễn thị không thèm để ý hắn chẳng qua có chuyện hắn đang muốn hỏi lão tằng trong lịch sử chân thật của tu tiên giới lúc thủy ma ti sắp xuất thế cũng có động tĩnh như vậy sao dĩ nhiên không phải tiểu tử ngươi từ khi chém giết hỏa ma x é t d i ệ u do h u y ễ n trận biến hóa ra sự kiện phát triển liền có biến hóa rất lớn hơn nữa hiện tại ngay cả phong ma cũng đã chết vậy khẳng định lại càng không giống sở dĩ ngươi hỏi ta cũng vô dụng càng không cần bị chuyện xảy ra trong lịch sử hạn chế nếu không khả năng sẽ thành m ò t r a n g đáy nước không cần đối chiếu lịch sử chân thật của thế giới ngụy viễn như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu vậy kể từ hôm nay mọi người ngủ đông tu luyện nửa năm nửa năm sau phải cao độ cảnh giới toàn bộ chờ đợi cửa thứ mười một mở ra mà lão tằng chúng ta lập tức sắp trở về ngươi xác định không suy nghĩ thêm chút nữa a cút tăng thu phẫn nộ bỏ đi chỉ là khi hắn tìm được vương giác vẫn không khỏi than thở đại chú thiên huyễn trận cũng đang dốc toàn lực không biết lam tinh này có thể hay không kiên trì được mười tám năm chớp mắt lại hơn hai mươi ngày trôi qua đã đến giờ trở về lam tinh ngụy viễn sớm đã định ra danh sách người trở về của pờ mười một quân đoàn bao gồm lưu toại chu võ dương lỵ hai mươi hai người cộng thêm hắn và tề mi thuận tiện mang theo hai vị t à n g thu và vương giác còn những người khác đều lưu thủ thương ngô thành thậm chí những đập lang ở hợp khu phía trước còn có năm mươi n g h n danh trọng sinh giả do quan phủ phái tới cùng với năm mươi n g h n tiểu bằng hiệu cấp hai cấp ba ngụy viễn cũng tự mình giải thích cho bọn hắn quay về địa cầu là không cần thiết đến lúc đó bị huyết nhãn ký hiệu một lần vậy thì được không bằng mất cũng may bọn họ đều có thể giao tiếp đại bộ phận đều biểu thị muốn ở lại thí luyện cửa khẩu còn nếu thực sự muốn quay về lam tinh ngụy viễn cũng không cưỡng cầu chỉ nói rõ với họ ở lam tinh nếu gặp phiền phức tốt nhất tự mình giải quyết bởi vì hai mươi hai người lưu toại chủ võ một khi trở về lam tinh đều sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái ẩn nấp trừ phi bùng nổ chiến tranh quy mô lớn rung động cao độ bằng không tuyệt đối sẽ không hiện thân sau khi toàn bộ an bài thỏa đáng mọi người liền l ặ n g lặng chờ đợi thời gian đến lần trở về này không nằm ngoài dự liệu khác hẳn ngày xưa từ giờ cờ kia bọn họ đều sẽ có cảm giác tiến vào mộng cảnh cả người biết ngủ mê man nhưng lần này mọi người đều không có cảm giác ngủ mê man chỉ cảm thấy có một lực lượng khóa chặt bọn họ lập tức chấn động rất nhỏ cảnh tượng xung quanh liền tan biến như mây khói cảnh tượng phía trước càng phát ra chân thật một hành tinh màu xanh lam đột ngột nhảy vào tầm mắt hóa ra bọn họ lại bị nhét vào vũ trụ hơn nữa còn là ở vị trí cách mặt đất một trăm dặm không còn kịp suy tư tàng phong tri ấn trên người mọi người nhanh chóng kích hoạt cấp tốc tiến vào trạng thái ẩn thân sau đó ngụy viễn và mọi người nhìn bốn phía nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc tu tiên giới cách lam tinh một khoảng rất lớn trước kia mọi người ngẩng đầu là có thể thấy rõ ràng toàn bộ tu tiên giới bình chướng kia cách mặt đất khoảng 5 năm năm ăn m nhưng bây giờ lớp bình phong này hóa ra lại kéo ra khoảng hai trăm dặm không chỉ như vậy màn máu bao trùm tất cả cũng biến mất dị ma khí tức cũng không thấy toàn bộ lam tinh đều được bao bọc bởi một tầng linh quang nhàn nhạt tà tháo chuyện gì xảy ra chủ võ nói tục hàm linh xuất ít nhất ở ba phần trăm lam tinh từ khi nào có linh khí nồng đậm như vậy đây là muốn linh khí khôi phục sao không chỉ như vậy ô nhiễm do dị ma mang tới cũng không có đây là lam tinh sao lưu toại ngạc nhiên nói trên địa cầu có thêm một đạo bình chướng nếu như ta cảm ứng không nhầm đó là một loại kết cấu lực lượng mạnh hơn đại bàn s ơ n ấn rất nhiều ngụy viễn ngẩng đầu chấn động nói vậy hẳn là đại phiên thiên ấn có thể cung cấp cho thế giới các người một tầng bình chướng phòng hộ dị ma nếu muốn xâm lấn đại khái cần phải trả giá đắt hơn bất quá phóng thích đại phiên thiên ấn cũng cần trả giá không nhỏ còn nữa thế giới các ngươi không phải linh khí hồi phục là thanh mộc tiên tâm nhân cho các ngươi phóng ra một đạo đại thiên hạn gặp mưa ấn kỳ quái hạ giới nho nhỏ này của các ngươi có tài đức gì tằng thù đột nhiên lên tiếng hắn thoáng cái liền xác nhận rất nghi hoặc mà ngụy viễn trong lòng hơi động lập tức nghĩ đến một khả năng không sai hắn sở dĩ đem tin tức tằng thù muốn đầu thai chuyển thế ở lan tinh truyền ra ngoài không phải là vì tốt hơn biến hóa g r i c i a hiện tại xem ra đúng là như vậy vô luận là đại thiên hạn gặp mưa ấn hay là đại phiên thiên ấn đều là bằng hữu của tằng thù hoặc là h i ể u hảo tông môn của thiên cơ điện cung cấp trợ giúp rất đáng giá tiểu tử ngươi thật không làm người tằng thù kinh nghiệm cỡ nào lúc này mắt thấy ngụy viễn bỗng nhiên trầm mặc lập tức đoán được ngọn nguồn tức giận đến hắn lập tức mắng to một câu lại cũng không thể tránh được chỉ có thể cảm khái tằng mẫu người hắn đã chết hơn ngàn năm vẫn còn có bằng hữu như vậy gì... Các người mau nhìn. mau tề mi lúc này bỗng nhiên kêu lên mà mọi người cũng chứng kiến trong vũ trụ này bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy ngàn đạo nhân ảnh sau đó không ngừng hiện lên không đến khoảnh khắc trong vũ trụ này hóa ra lại có thêm gần năm trăm ngàn người đây chính là đại bộ phận thí luyện giả trên địa cầu hiện nay đương nhiên hẳn còn có một bộ phận thí luyện giả lưu lại trong thí luyện cửa khẩu nhưng tổng số người cũng chỉ khoảng một triệu tất cả thí luyện giả tính cảnh giác đều rất cao vừa xuất hiện liền tiến vào trạng thái chiến đấu có tàng phong tri ấn liền tiến vào ẩn thân có thê vân tri ấn liền ra tốc hướng xuống địa cầu rơi xuống từ tốc độ phản ứng m à xét đây hoàn toàn đều là tinh nhuệ chẳng qua rất nhanh tất cả thí luyện giả đều phát hiện biến hóa của lan tinh chẳng những không có dị mau uy hiếp ngược lại thoáng cái biến thành linh khí hồi phục đây thật là làm người ta kinh hỉ tốt quá lần này trở về lão tử l i ề n không đi mẹ kiếp ngụy đã ngốc kia đừng để lão tử gặp được cho rằng cưỡng chế hợp khu có thể cắt giao hẹ của lão tử ta nhổ vào có thí luyện giả vui vẻ lớn tiếng la hét thực sự là rất vui lan tinh bên này c ư n h i ê n xuất hiện linh khí qua nha nha rất nhanh tất cả thí luyện giả ung dung từ vũ trụ hạ xuống mặt đất sau đó bọn họ trầm mặc tâm tình vui vẻ sung sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì bởi vì trải qua trận chiến phía trước rất nhiều quốc gia rất nhiều thành thị rất nhiều căn cứ trên địa cầu đều bị xóa sổ quỷ ảnh tử cũng không có ngớ ngẩn ngớ ngẩn ngớ ngẩn trên đại dương mênh mông mười mấy thí luyện giả phù tăng điên cuồng mắng bọn họ r á n mặt nước điên cuồng tình dựa theo phương vị các loại cha tình nhưng ngay cả một nơi đặt chân cũng không có nhưng người đau khổ không chỉ có bọn họ có ít nhất hơn phân nửa thí luyện giả cũng không tìm được gia viên ngay cả lần cuối gặp mặt thân nhân cũng không thấy toàn cầu nhân khẩu chỉ còn lại có một tỷ loại thảm liệt này thật sự là giống như ác mộng chính là đông phương đại quốc trong trận chiến trước cũng tổn thất nặng nề hai mươi bốn người ngụy viễn bọn họ sau khi rơi xuống liền phát hiện rét thành căn cứ đã bị xóa sổ đường viễn sơn từng phụ trách c h ấ n thủ nơi này cùng với một vạn danh tinh nhuệ c ờ mười một quân đoàn ngay cả một mảnh sơn vụn cũng không có có người đang gặp khóc đó là thí luyện giả khu khác trên thực tế bọn họ ngụy viễn cũng không chịu nổi nhưng mọi người vẫn kiên trì cố nén bảo trì lặng im bảo trì ẩn thân chỉ có ngụy viễn và tề mi đi thẳng đến sở thành căn cứ dọc đường có thể thấy cỏ dại mọc ôn tùm muôn hoa đ u a thắm khoe hồng một số động vật nhỏ sức sống tràn trê đây đều là những người may mắn được đại thiên hạ n gặp mưa ấn xua tan khôi phục nhưng sinh cơ như vậy cũng không che giấu được sự tàn khốc của chiến tranh khắp nơi đều là hải cốt chiến đấu cơ khắp nơi đều là hải cốt cơ giới chiến sĩ chiến trường không chỗ nào không có có trời mới biết nhân loại còn lại của lam tinh đã kiên trì đến cuối cùng như thế nào cũng đẩy lùi dị ma tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lối vào sở thành căn cứ đã bị hoàn toàn phá hủy nhưng căn cứ chủ thể vẫn còn không nhìn thấy vài bóng người nhưng trong căn cứ người không thiếu lại đều nằm ở trạng thái tu luyện kỳ dị bất luận lão nhân hay tiểu h à i toàn dân đều đang tu luyện đây là bị làm sợ đương nhiên cũng là rốt cuộc có cơ hội tu luyện loại đại thiên hạn gặp mưa ấn kia quá thần kỳ trực tiếp cho lam tin gia tăng ba phần trăm linh khí bi năng của tu tiên giả thật sự l à ngụy viễn xem thế là đủ rồi lúc này ở lối vào tàn phá của sở thành căn cứ bỗng nhiên lóe ra hai đạo nhân ảnh một là đường khôn một là đường viễn sơn thực lực của bọn họ đều tăng lên trên diện rộng hiển nhiên trận chiến thảm thiết phía trước đã giúp họ thu hoạch rất nhiều cũng tôi luyện ra hiện tại tinh thần lực đều đột phá đến cấp mười ba tu vi đều đột phá đến thiên thê cảnh thập nhị tầng đối với người lưu thủ lam tinh mà nói đã tương đối khá n g ư ờ i không cần hiện thân ngụy viễn nói với tề mi nhưng một giây sau tề mi lại kéo ngụy viễn đừng xem thường người ra mặt phải là ta chính ngươi nói tầm quan trọng của ngươi không ai bằng dứt lời tề mi thoáng hiện liền xuất hiện trước mặt đường khôn đường viễn sơn hai người bị dọa hết hồn nhưng sau đó nhìn thấy chỉ có một mình tề mi nhất thời liền muốn khóc lên còn tưởng rằng ở mười một quân đoàn toàn quân bị diệt nữa nha lão nguỵ ở bên cạnh nhìn kia các ngươi có thể khóc thống khoái a ha ha lão nguỵ các ngươi rốt cuộc đã trở về chúng ta ở lại giữ thật thê thảm d é t thành căn cứ theo ta chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết những người khác đều chết hết đừng nói nhảm nói chính sự lập tức liên lạc quan phủ bảo bọn họ tới tiếp thu vật tư tê mi quát lên thời gian là quý báu nhất bọn họ lần này mang về vật tư tuy chỉ bằng một nửa kế hoạch ban đầu nhưng đối với lam tinh mà nói vẫn là một con số thiên văn đầy đủ tái sản xuất ra vài ước đài cơ giới chiến sĩ được được được kỳ thực quan phủ vẫn chờ ở chỗ này một cơ giới sư do ai bộ thống soái cũng chú đóng ở đây đều đang vảnh chân chờ đợi đường khô lên tiếng rất nhanh từ trong căn cứ có hơn trăm người dũng mãnh tiến ra đều là từ khắp nơi trên cả nước chuyên môn chạy tới hóa duyên cũng khó trách bọn họ có thể bảo trì trật tự trong trạng thái vô cùng kích động giới thiệu thân phận của các ngươi còn có nhân khẩu hiện tại của căn cứ số lượng người thủ vệ số lượng tài nguyên cần thiết tề mi trực tiếp làm mười phần p h ấ n k h í c h chúng ta là lỗ thiếu dây thành căn cứ hiện tại nhu cầu cấp bách các vật tư sao chúng ta là hát thiếu hát thành căn cứ hiện tại các cao tầng quan viên căn cứ lần lượt tiến lên mỗi khi bọn họ nói xong tề m i lại thuận tay ném qua một hoặc hai túi càn khôn chủng loại vật tư bên trong có thể khác nhau nhưng cam đoan số lượng là đầy đủ không trên thực tế số lượng còn vượt hơn gấp hai lần con số mà các quan viên này báo cáo nhớ kỹ trong mỗi túi càn khôn còn tặng kèm một n g à n miếng liệt diễm giới chỉ một n g à n miếng lôi điện nhẫn một n g à n miếng thanh mộc nhẫn một n g à n miếng hàn băng nhẫn cùng với một vạn món trung phẩm pháp khí các người tự mình lấy về phân phối theo nhu cầu đừng tham ô p mười một quân đoàn chúng ta nếu dám cấp cho thì có bản lĩnh điều tra đến lúc đó đừng trách chúng ta tự mình động thủ tề my vừa phát vừa lớn tiếng cảnh cáo vì thực thực sự không có thời gian đi tế phân đi chỉnh lý phân phối thế nào thời gian chỉ có một tháng nếu lúc này còn có người nghĩ phát quốc nạn tài còn tư tâm quấy phá vậy cũng không có biện pháp may mắn người như vậy sẽ không có một hơi tề my liền cho hơn năm mươi căn cứ trên toàn quốc phát vượt mức gấp hai vật tư đợi đã sao đều là căn cứ địa phương còn căn cứ cấp quốc ra đâu ta còn có đại lượng huyền thiết huyền đồng vật tư t r ở giao phó đây tề my cao mày hỏi a vị nữ sĩ này các ngươi còn có vật tư một vị quan viên kinh ngạc hỏi cái gì gọi là chúng ta còn có vật tư ta mới phát ra không đến một phần mười chúng ta mang về huyền thiết huyền đồng có tới tám chục triệu tấn bọn họ vì sao không tới giao tiếp tề my cảm thấy rất thái quá mà một đám quan viên cũng hai mặt nhìn nhau kỳ thực cấp quốc gia là có phân phối nhưng các cấp căn cứ địa phương tới pờ mười một quân đoàn nơi đây hóa r i ê n g cảm thấy như vậy là không sai biệt lắm căn cứ chủ yếu cấp quốc gia đều đang đợi quốc gia đội phụng d ư ỡ ngược n g lại nhưng ai có thể ngờ pờ mười một quân đoàn lại mang về nhiều vật tư như vậy ngạch ta đi thông báo ngay hoặc là giao tiếp cho chúng ta cũng được chúng ta cam đoan đưa tới phải nhanh chúng ta chỉ có thể dừng lại ba mươi ngày sau ba mươi ngày dị ma tất nhiên sẽ ỏ tấn công lần nữa hiện tại mỗi giây chậm trễ tiếp theo sẽ giảm bớt rất nhiều đài cơ giới binh lính đầu tư tờ mi thúc giục nàng thực sự sốt u ruột đến bây giờ nàng ngay cả lão nương nhà mình còn sống hay không cũng không để ý tới xem trước tiên cấp cho vật tư kết quả thật vẫn coi thường c ơ mười một quân đoàn chúng ta nếu không phải lam tinh đều là một bàn cơ không ai có biện pháp thoát ly nàng mới lười để ý ở phương bắc trong một vùng núi non trùng điệp từng chiếc máy bay vận tải ầm ý bay tới từ nhiều hướng vận chuyển một lượng lớn vật tư đến đây trong số những vật liệu này phần lớn là hải cốt của cơ giới chiến sĩ được thu hồi cùng với nhiều loại khoáng thạch mới khai thác ngoài ra còn có vô số máy bay nhỏ qua lại không ngừng đó là các căn cứ trên khắp cả nước đang vận chuyển các loại vật liệu thép kiến trúc thu hồi được đến đây bởi vì đây là nơi duy nhất còn lại trên toàn quốc sản xuất công nghiệp nặng các căn cứ còn lại hoặc đã bị phá hủy trong trận đánh trước đó hoặc chưa được trang bị dây chuyền sản xuất huyền thiết mới nhất dù sao huyền thiết huyền đồng những vật tư hoàn toàn mới này nhất định phải sử dụng công nghệ hoàn toàn mới trở về rồi bọn họ đã trở về lúc này rất nhiều người không quan tâm đến việc huyết nhãn ma quân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tự mình chờ đợi ở bên ngoài hoặc có lẽ là không cần thiết đã trải qua trận đánh trước đó mọi người đã chết lặng với tử vong lam t i n h có lẽ đã không thể gánh nổi sự xâm lược của dị ma nhưng chỉ cần có thể giáng cho dị ma một đòn nặng nề trước khi nhân loại diệt vong bọn họ cũng coi như chết không hối tiếc cho nên từ khi chiến tranh tạm thời kết thúc bọn họ liền l i ề u mạng bắt tay vào việc tái thiết chỉ trong hơn hai mươi ngày đã sửa chữa được như dây chuyền sản xuất thiên điều sửa chữa mấy trăm máy bay vận tải thu hồi hơn mười vạn tỷ tờ nờ thép cơ giới chiến sĩ càng là sản xuất và trang bị hàng triệu cỗ nhưng như vậy vẫn còn quá ít dựa theo kinh nghiệm của trận đánh trước đó cơ giới chiến sĩ vẫn còn quá yếu cần phải tiếp tục tăng cường mà điều này cần phải thêm nhiều huyền thiết huyền đồng vào trong hợp kim thép không biết lần này có thể mang về bao nhiêu huyền ngân huyền kim có người mong đợi nói bọn họ trải qua không ngừng chắc thí nghiên cứu phát hiện loại vật liệu huyền ngân này có hiệu quả trong việc chống lại ô nhiễm ăn mòn huyền kim thì có thể chống nhiễu chịu phóng xạ có thể đảm bảo thông tin ổn định ở mức độ lớn nhất trên chiến trường đây đều là những tiêu chuẩn quan trọng chế ước khả năng duy trì liên tục chiến đấu của cơ giới binh sĩ đáng tiếc cửa ải trước đó toàn quốc cộng lại cũng chỉ mang về được mười ký lô huyền ngân hai mươi cân huyền kim chỉ có thể duy trì làm thí nghiệm yên tâm đi lần này chắc chắn mang về không ít dù sao đây là đội tuyển quốc gia là quân đoàn chủ lực những trọng sinh giả yếu tố nhất trên toàn quốc đều ở đây quân đoàn hai trăm ngàn người dự đoán trước đây ở cửa ải này cơ bản đều có thể tiến ra lên thiên thê cảnh có người tràn đầy tự tin đây là sự thật ở cửa ải trước thiên thê cảnh tầng mười chín h là người nổi bật nhưng bây giờ thiên thê cảnh tầng mười lăm hẳn là có ở khắp nơi trong lúc nói chuyện trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những chấm đen nhỏ nhưng không nhiều chỉ có khoảng một ngàn người bọn họ rơi xuống như sao băng khiến những người dưới mặt đất lo lắng đ ể phòng kết quả ngay khi sắp chạm đất bọn họ đột nhiên hạ xuống vững vàng nhẹ như lông hồng thực lực này quả nhiên rất mạnh chỉ là tại sao chỉ có một ngàn người lúc đi là hai trăm ngàn người mặc dù vậy trên mặt mọi người vẫn tràn đầy nụ cười hoan nghênh các dũng sĩ của chúng ta trở về nhà tôn chủ nhiệm đừng hoan nghênh lỡ như huyết nhãn xuất hiện lúc này mọi người đều không chịu nổi trong không khí bỗng nhiên vang lên một giọng nói à hóa ra bọn họ đều ẩn thân trong vòng một tháng tới chúng ta sẽ hoàn toàn im lặng hy vọng mọi người phối hợp một chút đây là vật tư chúng ta mang về một vạn tấn huyền thiết một vạn tấn huyền đồng năm mươi ký lô huyền ngân năm mươi ký lô huyền kim cùng với hai vạn khối linh thạch ngoài ra còn có một trăm vạn tấn vật tư sinh hoạt còn lại mấy cái túi càn khôn được đưa qua nụ cười trên mặt tôn chủ nhiệm hơi ngưng lại số lượng này có chút ít còn xa mới đạt tiêu chuẩn sắc mặt của mấy vị tổng công phu phía sau cũng thay đổi số lượng tài nguyên bọn họ hy vọng đạt được không chỉ có bấy nhiêu đến một phần mười dự trù cũng không có mọi người yên tâm lần này chúng ta tổng cộng trở về năm n g h n người tất cả đều là người tu chân thiên thê cảnh tầng mười trong đó bốn n g h n năm trăm người sẽ ở lại lan tinh có bọn họ còn hơn cả một tỷ cơ giới chiến sĩ giọng nói trong không khí vội vàng giải thích lại còn mang theo vẻ kiêu ngạo kỳ thực bọn họ đích xác đã gom góp một lượng lớn vật tư nhưng cơ bản đều dùng để luyện chế pháp khí riêng của mình mỗi người một kiện c ự c phẩm pháp khí đơn giản là quá tuyệt vời điều này không phải tốt hơn nhiều so với việc đem đi chế tạo cơ giới chiến sĩ sao bốn n g h n năm trăm người tu chân thiên thê cảnh tầng mười tốt quá vị tôn chủ nhiệm kia lập tức vui mừng quá đỗi không hổ là đội tuyển quốc gia thời khắc mấu chốt xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng có nhiều người tu chân như vậy còn cần cơ giới binh sĩ làm gì hơn nữa không phải có năm mươi ký lô huyền ngân và huyền kim sao hắn nháy mắt ra hiệu cho mấy vị tổng công phu không cần để ý còn một việc nữa cần tôn chủ nhiệm hỗ trợ lấy danh nghĩa quan phương liên lạc với ngụy viễn của b ờ trừ mười một quân đoàn chúng ta muốn nói chuyện với hắn có thể tôn chủ nhiệm đáp một tiếng mà trong không khí không còn có tiếng nói vang lên ngay cả hơn một ngàn người xuất hiện trước đó cũng r ồ n dập tiến vào trạng thái ẩn thân cũng không biết bọn họ đều đi đâu thật giống như buổi hoan nghênh công dã tràng những vật liệu này có thể sản xuất bao nhiêu cơ giới chiến sĩ tôn chủ nhiệm quay đầu hỏi mặc dù có bốn n g h n năm trăm người tu chân kia nhưng điều đó không có nghĩa là cơ giới binh sĩ trở nên vô dụng nếu là cơ giới binh sĩ loại một vẫn có thể sản xuất một tỷ c ỗ nhưng chúng ta đều biết đối mặt với dị ma bọn họ cũng chỉ còn lại ưu thế số lượng trận đánh trước đó một c ỗ cơ giới binh sĩ loại một trung bình chỉ sống sót được ba phẩy hai giây trên chiến trường cho nên chúng ta đã cải tiến thiết kế loại hai và loại ba ngay cả loại bốn cũng đang trong quá trình nghiên cứu nhưng vật tư ít như vậy cơ giới binh sĩ loại hai cũng chỉ có thể sản xuất một n g à n vạn cỗ thời gian sống sót của bọn họ trên chiến trường có thể đạt tới mười giây thực ra tốt nhất là trực tiếp sản xuất cơ giới binh sĩ loại ba thực lực của loại này tương đương với tiên thiên võ giả cửu giáp đại viên mãn thời gian sống sót trung bình trên chiến trường có thể đột phá năm mươi giây đáng tiếc với lượng vật tư y khỏi như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất được mười vạn cỗ một tổng công phu cười khổ nói loại ba đã như vậy đừng nói đến loại bốn mà bọn họ đang nghiên cứu về lý thuyết loại này có thể sánh ngang với cơ giới binh sĩ thiên thê cảnh tầng một nhưng loại cơ giới binh sĩ này một cỗ cần mười tấn huyền thiết một tấn huyền đồng còn cần ít nhất mười ký lô huyền ngân mười ký lô huyền kim vậy thì trước tiên sản xuất cơ giới binh sĩ loại ba đi tôn chủ nhiệm thở dài cửa ải tiếp theo ta sẽ đ ố c thúc bọn họ cố gắng mang về nhiều vật tư hơn mấy vị tổng công phu đều không nói gì bọn họ còn có thể trụ được đến cửa ải tiếp theo sao đúng lúc này có người chạy chậm tới tôn chủ nhiệm các vị tin tức tốt ở trường mười một quân đoàn mang về một lượng lớn vật tư chỉ riêng huyền thiết đã có năm mươi triệu tấn huyền đồng hai chục triệu tấn huyền ngân năm triệu tấn huyền kim năm triệu tấn cái gì có nhầm lẫn không mấy người gần như cho rằng tai mình nghe nhầm không sai đây là do chủ nhiệm lỗ tiết dương tự mình thông báo không chỉ có vậy hơn năm mươi căn cứ trên toàn quốc đều nhận được viện trợ gấp đôi vật tư sinh hoạt không giới hạn còn có một lượng lớn pháp khí đúng rồi p trừ mười một quân đoàn đã bố trí người vận chuyển vật tư đến đây chẳng mấy chốc sẽ tới bảo chúng ta chú ý tiếp nhận tốt tốt quá tôn chủ nhiệm giống như người say rượu lớn tiếng vỗ tay khen ngợi nhiều vật tư như vậy còn sản xuất cái gì loại một loại hai loại ba cơ giới binh sĩ trực tiếp lên loại bốn không phải tốt hơn sao nhưng lúc này trong không khí bỗng nhiên có mấy bóng người hiện lên bọn họ cũng có vẻ mặt kinh ngạc lúc nào pờ trừ mười một quân đoàn lại lợi hại như vậy c ư nhiên mang về nhiều vật tư như thế bọn họ không phát triển nữa sao bọn họ không luyện chế pháp khí sao huyền thiết huyền đồng thì thôi đi năm triệu tấn huyền ngân năm triệu tấn huyền kim má ơi đây đều là những thứ cần thiết để luyện chế thực phẩm pháp khí n h a tôn chủ nhiệm tôi cho rằng thép tốt nên dùng trên lưỡi đao những huyền ngân huyền kim kia dừng lại không có chuyện tôi cho rằng ở đây những vật liệu này phải do quốc gia thống nhất phân phối xử lý các người những người thí luyện này có cơ hội thu hoạch được nhiều vật tư hơn từ tu tiên giới không cần đến đây cướp ăn tôn chủ nhiệm trực tiếp ngắt lời sức chiến đấu của cơ giới binh sĩ loại bốn tương đương với thiên thê cảnh tầng một điều này đã được nghiệm chứng tuy rằng vẫn cần hoàn thiện nhưng pờ trường m ờ ộ t quân đoàn mang về đủ vật tư để sản xuất ra năm triệu cỗ cơ giới binh sĩ loại b ố tương đương với năm triệu người tu chân thiên thê cảnh tầng một tính toán này hắn vẫn biết hơn nữa nếu tương lai có thể nghiên cứu ra cơ giới binh sĩ loại năm thì sao nghĩ tới liền tràn đ ầ y hy vọng nhưng tôn chủ nhiệm lam tinh cần người thu chân cao dai nếu không có lam tinh có nhiều người thu chân cao dai thì có ích lợi gì giọng nói của tề mi đột nhiên vang lên cách hai ngàn dặm nàng chỉ mất năm phút đồng hồ đã lao tới không có cách nào vật tư quá nhiều quá quý giá nàng thực sự lo lắng mà đến đây nàng càng thêm may mắn vì mình đã đích thân tới nếu không nếu bị đám người kia luyện chế thành pháp khí thì thật là thiếu đạo đức đây không phải nói nàng coi thường người thu chân cao dai cũng không phải cho rằng cực phẩm pháp khí không quan trọng mà là cực phẩm pháp khí cần một lượng lớn năng lượng để vận hành làm tinh lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy để cung cấp tiêu sai ngược lại những nhà khoa học trên địa cầu học theo để chế tạo cơ giới binh sĩ ngốc to đen rất thích hợp để đối kháng với dị ma cô là ai sự xuất hiện của tề mi khiến mấy người kia giật mình không sợ hàng so với hàng chỉ sợ người so với người tôn chủ nhiệm và những người khác không nhìn ra được gì nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là tranh lệch một trời một vực thế nào là ngưỡng mộ một chút khí tức tùy ý tản ra từ trên người tề mi khiến bọn họ như gặp đại địch một ánh mắt của tề mi tất cả những người ẩn thân của bọn họ đều trở thành trò cười đây là mẹ nó thiên thê cảnh tầng mười tám sao ta là tề mi quân đoàn trưởng thay mặt của pơ trừ mười một quân đoàn ta tới để chuyển phát nhanh ai tới ký nhận nhưng ta nói trước những vật liệu này là dùng để chế tạo cơ giới binh sĩ không phải dùng để luyện chế pháp khí nếu bị ta biết các ngươi dám làm như vậy cửa ải kế tiếp p t r ư mười một quân đoàn sẽ buông tha lam tinh tề my nói rất nặng lời bởi vì nàng rất khó chịu xin yên tâm ta lấy danh nghĩa chính phủ cam đoàn với cô vật tư pờ trường mười một quân đoàn mang về sẽ được dùng toàn bộ để sản xuất cơ giới binh sĩ loại tư đủ rồi cô gái ta giới thiệu cho cô một chút đây là lưu tổng công phu đây là mã tổng công phu vị này là hứa tổng công phu bọn họ xuất lĩnh đoàn đội vượt qua vô vàn khó khăn nghiên cứu chế tạo ra cơ giới binh sĩ loại tư thực lực tổng hợp đã tương đương với người tu chân thiên thê cảnh tầng một pờ trừ mười một quân đoàn các ngươi lần này là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi quốc gia và nhân dân sẽ ghi nhớ sự đóng góp và công lao của các ngươi nếu có thể ta xin đại diện chính phủ chính thức mời cơ trừ mười một quân đoàn vào đóng quân ở căn cứ s trừ hai mươi tôn chủ nhiệm nhiệt tình nói thế nào là đội tuyển quốc gia đây mới là đội tuyển quốc gia mấy người bên cạnh muốn nói lại thôi bao gồm cả đám t h í luyện giả đang ẩn thân xung quanh dù bọn họ có năm ngàn người nhưng lúc này đều im lặng như tờ bởi vì không đánh lại được cho nên thực sự không dám nói gì tốt vậy thì bắt đầu giao tiếp đi tề mi hắng giọng nói theo cái vung tay của nàng từng cái túi càn khôn đã bị nàng lấy ra từng khối huyền thiết đĩnh lần lượt rơi xuống đất nhịp nhàng đều đặn tất cả chỗ này đều là huyền thiết đã qua gia công sơ bộ d u n g luyện loại bỏ tạp chất có thể trực tiếp sử dụng một màn này khiến cho đám người đều trầm mặc chỉ riêng phần dụng tâm này không ai có thể nói thêm được gì mấy vị tổng công phu kia càng vô cùng kích động đây là loại bán thành phẩm tương đương với việc rút ngắn một nửa thời gian sản xuất của bọn họ tốt quá tốt quá ta cho rằng có thể trực tiếp đưa vào hoạt động cơ giới binh sĩ hình tư thậm chí có thể bắt tay vào nghiên cứu cơ giới binh lính hình năm tiểu tề cô nương xin ngươi nhắn dùng ngụy viễn tiên sinh ta nguyện lấy danh dự của ta tính mạng của ta đảm bảo những vật liệu này nhất định sẽ được dùng đến nơi thích hợp nhất tê mi mỉm cười không nói gì năm mươi triệu tấn huyền thiết đĩnh mà thôi tiếp theo còn có hai mươi triệu tấn huyền đông năm tg một triệu tấn huyền ngân năm triệu tờ n huyền kim nữa trên thực tế giả sử lần này không phải thủy ma xuất thế số lượng vật liệu này còn phải tăng gấp đôi các vị ta có thể ở nơi này trông coi vì những vật liệu này quân đoàn pờ mười một của ta đã có mười mấy tên h ạ t tâm tinh n g u y ệ n chết trận ta không thể để cho bọn họ chết không nhắm mắt tề my d ấ t lời ánh mắt đảo qua những thí luyện giả ẩn thân kia lạnh rên một tiếng âm thầm bấm t a y niệm thần chú đại linh yên ấn như ẩn như hiện chỉ trong chớp mắt này liền đem bọn họ từ trạng thái ẩn thân kéo ra ngoài chỉ chút thực lực ấy cũng muốn lỗ mãng sao nhìn chung quanh một vòng tề my hài lòng thu hồi ánh mắt coi như các ngươi thành thật nếu không nàng thật không ngại giết gà dọa khỉ tiếp theo căn cứ s trừ hai mươi giống như là ăn tết rơi vào trong vui mừng chẳng qua việc tề mi mang về c h ồ n g chất vật tư chân quý như núi cũng đích xác làm cho không biết bao nhiêu người đỏ mắt đánh không lại trực diện không có nghĩa là không có biện pháp khác dù sao đó là ước chừng năm triệu tấn huyền ngân năm tê gà một triệu tấn huyền kim số lượng này ở tu tiên giới cũng đủ để cho một tu tiên tông môn cỡ chung đỏ mắt rất nhanh các loại tin tức các loại lời đồn bắt đầu lan truyền tố cáo cầu tha thứ tìm kiếm quan hệ không phải là chuyện hiếm nghĩ chia một chén s ú c không phải mất mặt hơn nữa bên trong căn cứ s p trừ hai mươi vẫn có bộ môn chủ quản căn cứ này không phải là một căn cứ hoàn chỉnh mà là một thành công nghiệp cự đại dưới lòng đất số thứ tự là hai mươi mà ở t r u n g quanh quần sơn phía dưới còn có những chi nhánh căn cứ khác với số thứ tự khác từ s p trừ một đến s p trừ ba mươi từ khu cư dân sinh hoạt đến khu công nghiệp nhẹ khu hành chính không phải là chuyện hiếm đây là khu vực hạch tâm hiện nay đại biểu cho cả quốc gia ba mươi cái chi nhánh căn cứ chứa năm mươi triệu người nơi đây chỉ riêng thí luyện giả quân đoàn đã có hơn một trăm cái bao trùm hơn sáu mươi cụm server chẳng qua hiện nay có ít nhất một nửa cụm server đều bị cưỡng chế hợp khu cho nên đây cũng đã thành tội danh lớn nhất của quân đoàn pờ mười một đây chính là thành quả mà cụm server chúng ta trước mắt lấy được thương ngô thành thiên năm quận thành hai tòa thành có một trăm ba mươi vạn danh thổ dân chúng ta còn có quan hệ hữu hảo với thiên cực tông tử y môn phủ vân tông thiên cơ điện nhưng bây giờ tất cả đều không còn cưỡng chế hợp khu liền đại biểu cho toàn bộ thành quả chúng ta lấy được đều thành bọt nước cho nên chúng ta có lý do hoài nghi quân đoàn pờ mười một mặc dù có thể mang về nhiều vật tư như vậy kỳ thực đều là xây dựng trên lợi ích của những cụm server bị cưỡng chế hợp khu bọn họ đã cướp đoạt lợi ích của chúng ta lời giải thích này vẫn rất có lực sát thương hơn nữa số lượng thí luyện giả quân đoàn tố cáo rất nhiều gần một nửa số thí luyện giả của cả quốc gia đều ở đây chửi bậy trên diễn đàn thí luyện giả tên của ngụy viễn đã nổi như côn ngụy đại ngốc người ác ý hợp khu có gì tài ba thu hoạch những cụm server nhỏ yếu của chúng ta thành tựu mỹ danh của ngươi người thật là châu bò những thí luyện giả ở các cụm server nhỏ yếu như chúng ta đi tới bây giờ dễ dàng sao ngươi trực tiếp liền cho ác ý hợp khu chúng ta chết nhiều người như vậy hao tốn nhiều thời gian như vậy công l ư ợ c gia thổ dân h i ể u nghị môn phái danh vọng thậm chí chúng ta chiếm lĩnh thành chi ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không đánh nói thu hoạch là thu hoạch nói h ủ y nhà liền h ủ y nhà còn có vương pháp hay không còn có đạo đức hay không còn có lương tâm hay không chính là ta mới vừa bái nhập thiên cơ điện tương lai bực nào quang minh chỉ cần có thêm một cửa ải ta có thể tiến ra thiên thê cảnh tầng mười lăm nhưng bây giờ thì sao ta không còn gì cả thảo ni mã người ngụy viễn châu bò lão tử không thể c h ê u vào lão tử nằm yên làm tinh này muốn hủy diệt liền hủy diệt đi nhân loại đáng chết này muốn diệt tuyệt liền diệt tuyệt đi lão tử không hầu hạ hắc hắc chư vị cảnh giác cao độ ngụy đại ngốc muốn cưỡng chế hợp khu đơn giản chính là muốn đem tất cả những người thí luyện chúng ta tập hợp ở dưới tay hắn làm cho quân đoàn pờ mười một của hắn làm lão đại làm người chỉ huy vương bát đ à n này lòng m ô n dạ thú ta nhổ vào các vị chúng ta cũng không thể làm cho hắn như nguyện cửa ấy kế tiếp chúng ta không đi liền lưu ở địa cầu quan phủ không phải nghiên cứu ra cơ giới binh sĩ hình bốn sao ngụy đại ngốc không phải có thể liên tục không ngừng mang về vật tư sao để hắn nuôi nấng chúng ta là tốt nhất ta chỉ muốn nhìn nếu không có những cây hẹ bị thu hoạch như chúng ta hắn còn có thể mang cái gì trở về thật sự là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ nhưng bất luận trên diễn đàn thí luyện giả mắng chửi tàn nhẫn bao nhiêu phảng phất như m u ố n lật trời nhưng không có một thí luyện giả nào của quân đoàn pờ mười một chạy đến ứng chiến việc này rất mất hứng có thể càng mất hứng hơn vẫn là những kẻ mang nhịp điệu muốn phát tài bởi vì quan phủ cao tầng căn bản không thèm để ý loại cái gọi là dân ý này bất luận kẻ nào muốn đi quan hệ muốn kiếm mấy cân huyền ngân huyền kim đại thông minh đều bị chặn trở về nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản những thí luyện giả trở về này không cảm nhận được sự tuyệt vọng của những người lưu thủ lam tinh khi đánh trận trước cái loại tuyệt vọng bị ép phóng ra nấm trứng làm cho cao cấp dị ma cùng người của mình đồng quy phu tận mà những thí luyện giả trở về này vẫn còn luôn mồm nói cái gì bọn họ thảm bao nhiêu bọn họ khó khăn cỡ nào bọn họ thương cảm ra sao lời này có muốn hay không đi nói với q u a n hồn của mấy tỷ người loại đã chết có muốn hay không đi nói với những người sống sót sau trăm chết nếu không phải nghĩ tới việc con muốn đoàn kết không muốn nội chiến cũng là hy vọng những thí luyện giả trở về này có thể lưu thủ lan tinh thì đã sớm một t á t t a y đánh tới phía trước đánh một trận cơ hồ đem tiền vốn quan tài của các quốc gia nhân loại ở địa cầu đều dốc ra toàn cầu các quốc gia chỉ còn lại có một tỷ nhân khẩu ngay cả đông phương đại quốc cũng chỉ còn lại có năm trăm triệu người nói không sợ đó là giả đã từng vô số thí luyện giả cho rằng thí luyện cửa khẩu quá nguy hiểm quá cực khổ cho nên thả rằng ở lại lam tinh làm người thủ vệ kết quả sau một hồi đại chiến thảm liệt mới biết được thí luyện cửa khẩu mới là thật sự đáng giá hơn nữa lần này cơ chế thí luyện điều chỉnh thí luyện giả có thể không cần phản hồi lam tinh vậy thì càng đáng giá hơn lấy ép quan danh quân đoàn chủ lực được xưng là đội quốc gia cụm server kia hai trăm ngàn người chỉ trở về năm nghìn những quân đoàn thí luyện giả khác cũng không khác biệt nhiều toàn bộ quốc gia bao gồm cả địa phương tổng số thí luyện giả trở về thậm chí không đủ ba trăm ngàn người có hơn một nửa đều lưu tại thí luyện cửa khẩu sao mà sợ hãi làm sao mà châm chọc dưới sự so sánh như vậy mới có thể biết quân đoàn pờ mười một của ngụy viễn đáng quý ra sao đương nhiên không phải nói tất cả cụm server tất cả thí luyện giả đều ích kỷ như vậy đối với quốc gia trung thành đối với nhân loại trung thành làm việc quang minh lỗi lạc không thiếu người nhưng bọn hắn thật không có năng lực có lòng mà không đủ lực ba ngày sau cơ giới binh sĩ hình bốn nghiên cứu hoàn tất chính thức đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt quan phủ trực tiếp quan tuyên tin tức này trên trang đầu diễn đàn thí luyện giả quân đoàn pờ mười một chẳng những thu được chuỗi giải vinh dự quân đoàn đánh số còn từ p thăng cấp làm s thành quân đoàn s mười một sở hữu quyền lợi biên chế cao nhất tất cả thí luyện giả bị cưỡng chế hợp khu đều phải nghe theo chỉ huy đến tận đây những âm thanh ồn ào kia cũng không còn bởi vì quân đoàn của ngụy viễn đã trở thành đội quốc gia trên thực tế không phục có gì có thể không phục ngụy viễn không cần ra mặt tùy tiện phái ra một tiểu nha đầu không nổi danh cũng có thể c h ấ n trụ năm ngàn người kia chỉ biết khoác lác cửa ải trước ra t r â u thổi vang trời đến cửa ải này trực tiếp lựa chọn chuồn êm đúng không các ngươi có thể quên chúng ta cũng không quên huống hồ bây giờ có cơ giới binh sĩ hình tư thế cục nhất thời khác biệt năm triệu đài cơ giới binh sĩ có thực lực so với thang trời tầng thứ nhất là khái niệm gì huống hồ cơ giới binh sĩ hình năm đang được duyệt nghiên cứu đáng nhắc tới chính là ngay ngày thứ hai sau khi tin tức cơ giới binh sĩ hình tư tuyên bố sản xuất hàng loạt các quốc gia mỹ châu la sát phương bắc tây âu dồn dập khởi xướng tị nạn s á t nhập xin nguyện ý gia nhập vào đông phương đại quốc trận chiến phía trước không tiêu diệt bọn họ nhưng việc thí luyện giả của các quốc gia lựa chọn không trở về lan tinh lại triệt để đánh sụp lòng tin của các quốc gia này trực tiếp phá phòng đối với việc này đông phương đại quốc vẫn là hoan nghênh bởi vì sáp nhập tới được không chỉ là nhân khẩu mà còn có tinh anh ở các lĩnh vực điều này sẽ có trợ giúp cho việc nghiên cứu cơ giới binh lính hình năm đây chính là định vị với người tu chân thiên thê kỳ đệ ngũ tầng một khi nghiên cứu thành công dị m a muốn xâm lấn không kiêng nghề gì như trước đây cũng không dễ dàng như vậy một người tu chân lớn lên c ầ n mấy chục năm nhưng một đài cơ giới binh sĩ lại chỉ cần mấy phút là có thể sinh sản lắp ráp hoàn tất tiểu t â nữ sĩ không biết ngụy viễn tiên sinh có rảnh không lúc t â mi dự định rời đi vị tôn chủ nhiệm kia vẻ mặt tươi cười tìm tới nàng quyển truyền biểu thị muốn gặp hắn t â mi lập tức khổ sở nói tôn chủ nhiệm đây không phải là ta từ chối mà là ngụy viễn lúc này lưu tại thí luyện cửa khẩu bất quá mời tôn chủ nhiệm truyền cáo kỳ thực người chỉ huy thực tế trong quân đoàn của chúng ta cương giả chân chính không phải là ngụy viễn mà là lưu toại ngụy viễn bất quá là do mọi người nghe nhầm đồn bậy trời x u i đất khiến đẩy ra lại thêm ngụy đại ngu danh hào gọi vang r ộ i đôi khi ngay cả một bộ phận trong quân đoàn chúng ta đều cho rằng ngụy viễn mới là lão đại trên thực tế lưu toại mới là lão đại hay là tôn chủ nhiệm ngài cho hẹn thời gian ta sẽ nói với lưu lão đại của chúng ta một tiếng tề mi nói chững c h ặ t đàng hoàng đây cũng là ước hẹn trước từ giờ trở đi ngụy viễn sẽ lui về phía sau màn cái này lưu t o ạ cũng được tôn chủ nhiệm kia cười ha ha biết nghe lời phải ai là lão đại không quan trọng nhưng lập công phải t h ư ờ n g các loại vinh quang nhất định phải có đây là thái độ của quốc gia quân đoàn pờ mười một cũng chính là quân đoàn s mười một ngày nay đây chính là đội quốc gia đại biểu quốc gia đại biểu địa cầu nhân loại điểm này không thể nghi ngờ Thì thực cao tầng không phải là không do dự qua cũng không phải cảm thấy có đánh giá cao hay không thế nhưng chi kia bị quốc gia kỳ vọng cao đội quốc gia năm ngàn người cáo trạng đều là hảo thủ khoác lác đều là lợi hại kết quả thì sao vật tư mang không trở lại không nói thực lực còn không bằng người năm ngàn người đối mặt tề mi không có một cái dám lên tiếng hỏi chính là đánh không lại chỉ biết là tìm phương pháp tìm quan hệ muốn chia điểm huyền ngân huyền kim đây đều là vật tư chiến lược há có thể bỏ vào túi riêng tôn chủ nhiệm còn có một việc lưu lão đại của chúng ta cho rằng gần đây dị ma có lẽ sẽ không quá sinh động Cho nên có thể cho mỗi quân đoàn thí luyện giả câu thông t u tiên giới cũng có thể thu hoạch được lượng lớn linh thạch giúp đỡ người nghèo tề m i lên đường ngay lúc này hiện tại trên địa cầu bên trong có đại trời hạn gặp mưa ấn ngoài có đại phiên thiên ấn coi như huyết nhãn mà quân xuất hiện lần nữa cũng khó mà lập tức tạo thành hậu quả gì đây chính là cơ hội tốt để hóa duyên cái này tôn chủ nhiệm cười khổ một tiếng mặt lộ vẻ khó khăn việc này có chút khó khăn phía trước những trọng sinh giả kia là vô tri can đảm bây giờ biết được lợi hại cũng không nguyện ý câu thông tu tiên giới hơn nữa hiện tại những người thí luyện này đang b u ồ n b ự c có chút khó có thể câu thông đương nhiên không phải nói không có thí luyện giả nguyện ý câu thông mà là lần này không biết tại sao tinh thần lực thấp hơn cấp mười ba thí luyện giả căn bản không câu thông được với đối diện tu tiên giới dường như lan tinh bên ngoài có thêm một tầng bích lũy vô hình mà tinh thần lực ở cấp mười ba trở lên thí luyện giả có hồ sơ đăng ký toàn bộ quốc gia cũng không đến mười người bọn họ hoặc là trực tiếp cự tuyệt hoặc là các loại nói giá cả vô hạn độ khiến quan phủ cao tầng phiền muộn không gì sánh được có thể có biện pháp nào đâu đây chính là tác dụng phụ của việc thực lực cá nhân tăng lên trên diện rộng hay là việc này liền giao cho quân đoàn của chúng ta đi tề mi không hỏi thêm trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc từ tu tiên giới hóa duyên với các đại tông môn cũng là một chuyện rất trọng yếu cho không linh thạch tại sao không muốn vậy liệu có nguy hiểm gì không tôn chủ nhiệm ân cần hỏi tiểu nha đầu tề mi này không thể nghi ngờ là cao thủ tuyệt đỉnh không nên vì việc này mà bị huyết nhãn ký hiệu không có việc gì tề mi tự tin cười ngược lại không phải là nàng đi câu thông lưu toại và hai mươi hai người kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bại lộ bị huyết nhãn ký hiệu bây giờ bất quá là thực hiện trước thời hạn mà thôi vấn đề không lớn cái gì đám người quốc gia đội kia không muốn giao tiếp với tư tiên giới à? lưu toại rất kinh ngạc lưu lão đại hiện tại chúng ta là quốc gia đội là quân đoàn s mười một đấy đừng có mà làm loạn tê mi cười nói nàng sử dụng là ngụy viễn lấy phong tí làm trụ cột luyện chế được pháp khí thông tin tức thời ở lam tinh loại này nhiễu sóng rất nhỏ ô nhiễm đã không còn đừng nói cách mấy ngàn dặm cho dù là một bên ở hỏa tinh một bên ở lam tinh cũng có thể làm được thông tin tức thời cái này so với đường bộ thông tin do quan phủ cung cấp ổn định hơn nhiều được rồi chuyện này chúng ta tới xử lý giao tiếp với thư tiên giới vẫn là không có vấn đề lưu t ọ a cũng không chối từ hắn cùng chu võ dương l ị hai mươi hai người này cơ bản đều là những kẻ mạnh nhất ở ngụy viễn không t i ế c giá cao bồi dưỡng bình quân tinh thần lực cấp mười sáu tu vi đều đã đạt đến thiên thê cảnh tầng mười tám đều nắm giữ khoảng ba trăm cơ sở phù văn đại bàn sơn ấn đại tử hà ấn đại linh yến ấn đại thanh mộc ấn đại bắc minh ấn đều là có thể tiện tay lấy ra phải biết đây mới là những tu tiên giả cao dai có thể chống đỡ dị ma xâm lấn trong tương lai là số lượng không cách nào bù đắp được trong bọn họ tùy tiện đi ra một người treo lên đánh cái kia năm ngàn người đều không có chút áp lực nào còn nữa lưu lão đại ý của lão ngụy lần này ngươi không phải muốn gặp mặt đại lão nha liền đem loại pháp khí thông tin tức thời này dẫn đi đẩy mạnh một phen đem hàng tồn kho của chúng ta đưa đi một nhóm làm t i n bên này chuẩn bị càng nhiều càng tốt cũng không quan tâm cái gì lê k i n h phản đạo chẳng ra cái gì cả chỉ cần có thể đối với ngăn cản dị ma có thể dùng chúng ta liền toàn bộ dồn lên dễ nói lưu toại ở bên này tắt pháp khí thông tin tức thời hơi suy nghĩ một chút liền nói một tiếng các vị tới công việc rồi mọi người chia làm ba đợt thay phiên cảnh giới hộ pháp thay phiên đi tu tiên giới hóa duyên có thể kiếm được mấy trăm khối linh thạch là mấy trăm khối đúng rồi quan phủ bên kia cho chúng ta danh nghĩa đại diện toàn quyền chu võ nghe vậy liền cười nói hắc hắc sở dĩ đám trọng sinh giả bên kia là một lần bị rắn cắn sao cửa ải trước đám trọng sinh giả này như phát điên các loại giao tiếp tu tiên giới các loại hóa duyên thoải mái ép một cái ngụy viễn mấy lần nhắc nhở đều chẳng thèm ngó tới kết quả tại cửa khẩu thí luyện mở ra mấy giây cuối cùng bị huyết nhãn ma quân cho một đòn cảnh cáo làm cho đám trọng sinh giả trong đám n h i ê u bức nhất kia trọn tròn mắt cũng vì vậy bị ép ở lại lan tinh một phần trong đó còn chết trận lúc trước trong một trận đánh cửa ải này bọn họ là thật hấp thụ giáo huấn đến đây đi ta tới trước chu võ dứt lời liên trực tiếp hiện thân khoan chân ngồi tĩnh tọa linh hồn ra kiểu khiếu hắn bây giờ tinh thần lực cấp mười sáu giao tiếp với thu tiên giới vẫn là rất dễ dàng xuất khiếu truy linh xuyên qua một tầng bích lũy kỳ dị vừa mới cảm ứng được thu tiên giới liền phát hiện đối diện hóa ra là sáng lên mấy trăm đạo tinh quang có ý tứ chẳng lẽ những tông môn thu tiên kia đang đợi bọn họ đi tới giao dịch trụ võ nghi hoặc điểm chọn một đạo tinh quang toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi mà sau khi cùng đối diện giao tiếp đơn giản tự giới thiệu đối diện tu tiên giả không nói hai lời trực tiếp đưa hai n g à n khối linh thạch qua đây khá lắm số lượng giúp đỡ người nghèo này trực tiếp tăng lên gấp bốn cửa ở trước còn có năm trăm khối đó chỉ chớp mắt giao dịch kết thúc chủ võ cầm hai n g à n khối linh thạch vẫn còn đang ngẩn ra mặc dù trên thực tế lúc này hắn mang theo mười vạn đồng linh thạch cũng sẽ không cảm thấy hai n g à n khối linh thạch này là nhiều ta tháo tình huống gì gia châu là mị lực của ta vô hạn sao đang vô cùng kinh ngạc chợt nghe những người khác cũng đều thắng lợi trở về các ngươi đều hóa duyên bao nhiêu chu võ vội vàng hỏi ba n g à n khối linh thạch đối diện cái kia tiểu tỷ tỷ thanh âm thật là ô n h u ta là hai n g à n khối ta kiếm được năm n g à n khối ấy ra ra đám tu tên i giả kia lần này là thế nào vì sao rộng lượng như vậy đừng nói nữa tiếp tục tiếp tục nhanh chóng kiếm đủ linh thạch cho ngụy lão đại bọn họ cầm lên đám người la hét phía trước ngụy viễn không biết dùng cách gì dĩ nhiên cho bọn hắn mỗi người đủ mười vạn đồng linh thạch thực sự là khiến mọi người cảm động đến hỏng rồi dù sao mọi người cũng biết bởi thủy ma ti sắp xuất thế cửa ải kế tiếp thương ngô thành cũng không dễ chịu lưu toại lại như có điều suy nghĩ mơ hồ cảm thấy chuyện này chỉ sợ cùng ngụy viễn thoát không khỏi liên quan tháo tiêu xài lấy lão phu nhân tình các ngươi còn rất đắc ý tằng thù t r ơ m t r ọ c nói hắn đã chẳng còn phẫn nộ nữa ngụy lão đệ kỳ thực ngươi nên đem tin tức ta cũng ở lam tinh đầu thay chuyển thế cùng nhau tiết lộ ra ngoài thanh mộc tiên tông ta trung quy vẫn còn có chút cơ sở ở tu tiên giới q u y ề n quan bất như hiện quản nha vương giác bỗng nhiên mỉm cười mở miệng nàng là một vị trưởng lão thanh mộc tiên tông ngàn năm trước thực lực còn mạnh hơn tằng t h u ở thời điểm còn lại tông môn phản ứng chỉ độn quả đoán xuất lĩnh tám trăm đệ tử tinh anh thanh mộc tiên tông đến đây trợ giúp tằng t h u kết quả đánh một trận qua đi toàn bộ chết trận đáng nhắc tới chính là tiêu ký thanh mộc tiên tông chính là một đoá lan hoa kiểu dáng tinh xảo đối với tông môn này ngụy viễn là phi thường có hảo cảm tiền bối nói đùa ngụy viễn hàm hậu cười hắn không phải không nghĩ tới tiết lộ sự tình vương giác nhưng không có chứng cứ giống như thiên phẩm linh t i ể u nếu không hắn làm sao sẽ buông tha được rồi xin từ biệt lúc gặp mặt lại thế gian sẽ không còn tằng thù vương giác tằng thù vương giác hai lão quỷ này hướng về phía ngụy viễn c h ắ p tay phiêu nhiên đi xa đi qua mấy ngày nay ngụy viễn cùng bọn họ đi khắp toàn quốc chọn người hữu i duyên tương tác tương xứng bây giờ cuối cùng cũng ở tương thành căn cứ tìm được nhưng cụ thể người hữu i duyên này là ai ngụy viễn cũng không biết tẳng thù hai người cũng không nói dùng lời nói của chính bọn hắn đã qua có thể bỏ đi ký ức kiếp trước của bọn hắn sẽ chỉ là một g i ấ c chiêm bao khi nào tỉnh lại cũng xem cơ duyên e rằng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại vậy cả đời làm phàm nhân mà mặc dù có thể tỉnh lại nhanh nhất cũng phải mười tám năm chậm một chút ba mươi năm năm mươi năm không chừng đợi đến dần dần già rồi hấp hối nằm ở trên giường bệnh đột nhiên hồi quang phản chiếu mới đột nhiên nhớ lại chính mình đã từng là ai toàn bộ đều có khả năng ngụy viễn hơi xúc động như vậy xem ra tu tiên giả bảo trụ nhục thân chính mình vẫn là vô cùng hữu dụng không phải vậy coi như nguyên thần tu luyện được cực kỳ cường đại có thể bất tử bất diệt dưới điều kiện nhất định thậm chí có thể bỏ cho thai chuyển thế kỳ thực phải bỏ qua như cũ rất nhiều nếu như nhiều lần chuyển thế đầu thai thật có thể quên mất chính mình ban đầu là ai chẳng qua biết hai vị đại lão này ngụy viễn cùng tế mi cũng coi như được ích lợi không nhỏ gặp lại sau tại chỗ chờ đợi khoảnh khắc ngụy viễn bắt đầu lấy ra ngũ thế c h i ấn lấy tương thành căn cứ làm trung tâm bắt đầu bố trí đây là nhất định hắn nhất định phải cam đoan tằng t h u vương giác chuyển thế đầu thai thuận lợi còn muốn cam đoan bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành giữ phản thế nguy hiểm đại khái không làm gì được bọn họ nhưng dị ma xâm lấn cũng không giống nhau một hơi thở an bài ba n g h n miếng ngũ thế trị ấn xung quanh tương t h ẳ n g căn cứ này ngụy viễn lúc này mới một đường hướng bắc dọc theo mỗi cái căn cứ bố trí ngũ thế trị ấn tổng cộng mười vạn miếng cũng liền quá miễn cưỡng đem toàn bộ quốc thổ bố trí một lần một ít nơi xa xôi không có người ở liền không thể bố trí đó là lãng phí mà khi một trăm n g h n miếng ngũ thế trị ấn này toàn bộ bố trí hoàn tất ngụy viễn bay thẳng lên không trung yên lặng vận chuyển vẻ bề ngoài đại bàn sơn ấn hắn hôm nay sớm đã không phải là dáng vẻ liền đại bàn sơn ấn đều không thể thao túng nắm giữ như trước đây tuy là còn làm không được hoàn mỹ trưởng khống nhưng cơ sở trưởng khống lại hoàn toàn không thành vấn đề huống hồ hắn cũng không phải muốn triệt để ngưng tụ vẻ bề ngoài đại bàn sơn ấn mà là lấy phương thức này kích hoạt mười vạn miếng ngũ thế chi ấn bố trí toàn quốc trong nháy mắt có ảo giác quần sơn nhàn nhạt lồng lộng đột ngột ở thiên khung tri thượng phô khai một hơi thở trải ra hơn hai ngàn dặm nhưng cái này ảo giác vẻn vẹn tồn tại hai ba giây liền nhanh chóng tiêu tan thành mây khói thế cho nên người trên mặt đất đều cho rằng hoa mắt theo sát mà mọi người đều không tự chủ được cảm giác mình thân thể trầm xuống dường như có một loại lực lượng ở đem mình kéo xuống giống như là đi thang máy chuyến về lúc có cảm giác nhưng cũng chỉ một cái chớp m ắ t này lập tức toàn bộ dị dạng đều biến mất chớ không phải là sắp động đất rất nhiều người thất kinh nghị luận ầm ĩ đối với lần này ngụy viễn cũng không để ý đây chính là mười vạn miếng ngũ thế trị ấn kích hoạt phía sau mang tới một chút ảnh hưởng có thể nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động một loại cảm giác bất an cực độ làm hắn hiện lên không tốt trong sát na ngụy viễn cấp tóc ẩn thân đồng thời thiểm điện bay xuống mặt đất lẩn trốn đi cũng trong lúc đó tại tế mi ở ngoài ngàn dặm xa cũng đồng bộ ẩn nấp mà lưu t o ạ chu võ hai trong mười hai người đã có bảy cái đang ở câu thông tu tiên giới người trực tiếp trúng chiêu huyết nhãn tiêu ký đỏ tư trực tiếp nện xuống trên người mỗi người đều nhiều hơn mười hai con huyết nhãn vô cùng tà ác đây là thập nhị hoàn huyết nhãn ma quân xuất hiện lần nữa huyết nhãn to lớn kia không kiên n g gì cả xuất hiện ở thiên khung tri thượng mang theo cuồn cuộn huyết hà chỉ chốc lát sau lại lần nữa phong tỏa liên hệ giữa l a m tinh cùng tu tiên giới dị ma quân đoàn ngóc đầu trở lại mà cũng trong lúc đó trong tu tiên giới tiếng thở dài liên tiếp mỗi cái tông môn đều ở đây mật thiết quan tâm hướng đi dị ma quân đoàn nguyên bản còn có chút may mắn hiện tại xem ra cục diện ngược lại càng hỏng bét dị ma lần này động tĩnh so với lần trước còn muốn lớn hơn ta xem bọn họ là thật nghĩ một lần hành động cầm xuống lam tinh chỉ dựa vào một đạo đại phiên thiên ấn một đạo đại trời hạn gặp mưa ấn lam tinh cái này hạ giới là không gánh nổi nhất là những người địa cầu kia thiên tính ích kỷ giờ này khác này cũng đã luống cuống đúng vậy đại chu thiên trong ảo trận rõ ràng còn có mấy trăm vạn danh thi luyện giả lại chỉ trở về không đến năm trăm ngàn liền cái này năm trăm ngàn khả năng có phân nửa người nguyện ý l ư u thủ lam tinh tằng thù đầu thai chuyển thế đến nơi này thật sự sai hoàn toàn ta đoán dị ma có hay không đã biết rồi việc này tất nhiên biết được trong chúng ta có dị ma ở nước đáng tiếc thủy t r u n g bắt không được nó không phải vậy chúng ta lại tại sao vẫn áp dụng thủ thế kiên quyết không cho dị ma đọc xuyên cơ hội dưới loại tình huống này làm nhiều lỗi nhiều không làm liền sẽ không phạm sai lầm ai cũng chỉ có thể hy vọng tiên giới chiến trường có thể xuất hiện chuyển cơ tiên nhân nếu như thắng chúng ta dĩ nhiên là thắng không muốn quan tâm địa cầu tứ đại liên minh đã hạ phát phòng ngự pháp lạnh mỗi cái tông môn cần phải bảo trì lặng im lần này chúng ta kiên quyết không xuất chiến không cho dị ma ẩn núp giả bất cứ cơ hội nào đồng thời tiếp tục củng cố phòng tuyến thà rằng cùng dị ma đánh trận địa chiến tiêu hao chiến cũng tuyệt không thể liều lĩnh lãng chiến trước một khắc lam tinh vẫn là linh khí khôi phục tràn đầy tốt đẹp sau một khắc khủng bố âm lãnh độc ác tuyệt vọng huyết hải đã bao phủ toàn cầu ngay cả ánh nắng cũng không thể xuyên qua dù chỉ một tia một luồng nhưng khác với lần trước trong biển máu này vẫn còn có càng nhiều quỷ dị lực lượng đang dâng trào hội tụ dòng ngó cuối cùng trong biển máu nổi lên một viên đầu khôn lâu khổng lồ đây rõ ràng là đầu lâu của nhân loại rõ ràng tà môn đến cực điểm nhưng lại trắng noãn như ngọc hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật không ngừng tản ra ánh sáng màu trắng như hoa trong biển máu tà ác âm lãnh kia lại có một loại mỹ c ả n t a dị thoạt nhìn đó chính là một cái đầu khô lâu khổng lồ nhưng nhìn kỹ lại lập tức liền thấy có chút mi thanh mục tú đến lần thứ ba nhìn kỹ hóa ra có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất bất luận nam nữ bất luận là lg ờ ờ bờ gì tất cả đều hữu hiệu nếu lại nhìn lần thứ tư đã thốt nhiên dựng thẳng lên hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế nguyện ý vì nó mà sống vì nó mà chết cũng may hôm nay làm t i n h trải qua nhiều đả kích đã sớm tích lũy được kinh nghiệm phong phú người thường đều đã tiến vào địa hạ thành tự mình tu luyện bình thường sẽ không ra mặt đất mà người thủ vệ hay thí luyện giả vừa thấy huyết nhãn hiện thế đã sớm hận không thể rúi đầu vào trong cát ai sẽ ngốc nghếch nhìn lên bầu trời cho dù là giám sát camera cũng đã sớm phá hủy tan tành vệ tinh cũng đều tiêu hao gần hết hiện tại thông tin giữa mỗi căn cứ cơ bản đều nhờ cáp điện trôn sâu năm trăm mét dưới đất để liên hệ duy nhất còn có thể hoạt động bình thường trên mặt đất là các loại cơ giới công trình sư cơ giới binh lính bọn họ bất luận thế nào đều sẽ không bị viên đầu khô lơ mi thanh mục tú kia hấp dẫn đợi lạc thậm chí hình ảnh do cơ giới công trình sư và cơ giới binh sĩ truyền về cũng không phải do nhân loại quan chỉ huy quan sát mà là trước tiên do ai bộ thống x o á i tiến hành phán đoán phân biệt hôm nay ai thống suất từ lâu tiến hóa ra công năng càng cường đại đối với dị ma hiểu rõ cũng càng sâu sắc một khi phát hiện có ô nhiễm trơ c h ú nhân tố lập tức tiến hành cắt đứt sẽ không cho nhân loại bộ tham mưu trực tiếp quan sát chỉ lấy danh hiệu tiến hành miêu tả trải qua tầng tầng loại bỏ cuối cùng mới có thể đưa đến nhân loại bộ tham mưu thông qua đó thẩm tra mệnh lệnh của ai bộ thống soái bởi vậy nhân loại các tham mưu chỉ cần chứng kiến chữ không thể miêu tả mọi người sẽ tóc gáy căng thẳng lập tức ý thức được đây là ý gì giờ này k h ắ c này bên trong s ờ thành căn cứ địa hạ thành dương lỵ bất đắc dĩ lắc đầu nàng vừa phóng ra đại thanh mộc ấn quả nhiên vẫn là không cách nào xua tan tiêu ký thập nhị hoàn huyết nhãn kia h ắ c không sao không phải là một cái huyết nhãn tiêu ký sao cùng lắm thì chúng ta liền vĩnh viễn ở lại lam tinh không đi thử luyện cửa khẩu cũng không đi câu thông tu tiên giới những thứ kia dị ma còn có thể chạy tới cắn lão tử chim to hay sao một gã g i a hỏa toàn thân đều bị huyết con ngươi màu đỏ t ử bao trùm cười như điên nói ninh vũ hằng nhắm lại mõm chó của ngươi chu võ mắng một câu mọi người tuy rằng cũng không lo nghĩ bởi vì chuyện này thật sự là sớm hay muộn nếu đã lựa chọn lưu thủ lam tinh liền tránh không khỏi bước này lão ngụy tiện nói chuyện sao lưu toại bỗng nhiên hướng về phía không khí hỏi một câu đây đã nhanh chóng thành thói quen của bọn họ không có việc gì đều muốn hỏi một lần không chừng với lúc đụng phải ngụy viễn vào thời khắc này ta ở ngụy viễn thanh âm vang lên mọi người lập tức hoan hô sĩ k h í đều tăng vọt bây giờ ngụy viễn ngoại trừ là thủ lĩnh của bọn họ càng là hy vọng của tất cả mọi người bởi vì chỉ cần có ngụy viễn ở bọn họ coi như lại bị huyết nhãn tiểu ký cũng không sợ luôn có một ngày sẽ được xua tan huyết nhãn ma quân tới quá nhanh chúng ta chỉ hóa duyên năm ngày tổng cộng biến hóa được năm mươi tám vạn khối linh thạch những thứ này người hãy cầm đi thương ngô thành bên kia tình huống cũng rất nghiêm nghị lưu t ọ a lấy ra một cái túi cản khôn đây là điều mọi người đều công nhận bọn họ ở lam tinh đã làm xong vạn toàn chuẩn bị có thể thương ngô thành bên kia phát triển cũng không thể ngừng lại cũng tốt n g ụ y viễn không có cự tuyệt vẫy tay thu hồi túi càn khôn còn lại hai mươi bốn ngày chờ t h í luyện cửa khẩu mở ra dị ma sẽ toàn diện tiến công lần này quan phủ bên kia thì thực ưu thế rất lớn các ngươi có thể không cần liêu mạng cũng không cần quá sớm xuất thủ bên ngoài trong biển máu viên đầu khô lâu kia rất có hồng phấn khô lâu phản diện hiệu quả ngược lại ta chỉ nhìn mấy lần thiếu chút nữa có một loại muốn cho nó sinh con đẻ cái cho ta thật xung động đây cũng là mới dị ma ma quân tạm thời có thể dùng hồng phấn ma quân làm danh hiệu hiện nay thí luyện cửa khẩu cho lam tinh cung cấp bảo hộ là lục thành thường quy phòng ngự bảy thành đặc thù phòng ngự chính là thông thường dị ma biết suy yếu thứ sáu thành thực lực đặc thù thủ lĩnh cấp dị ma biết suy yếu bảy thành phòng ngự tính thêm đại phiên thiên ấn đại thiên hạn gặp mưa ấn duy trì liên tục hiệu quả cộng lại có thể có bảy thành thường quy phòng ngự tám năm mười đặc thù phòng ngự tại dạng này ra trì dưới ta cấp hai mươi ba tinh thần lực cũng chỉ có thể nhìn nhiều cái khi hồng phấn khô lâu mười hai lần nhiều hơn nữa một lần ta liền xong đời các n g ư ờ i đều là cấp mười sáu hoặc là mười lăm cấp tinh thần lực đại khái có thể nhìn nhiều năm lần nếu là có dương lỵ đại thanh mộc ấn chống đỡ có thể tăng thêm đến tám lần đến chín lần nói chung điểm này các n g ư ờ i nhất định phải nắm chắc ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm bị hồng phấn khô lâu bắt lại vậy còn nghiêm trọng hơn nhiều so với bị huyết nhãn tiêu ký nói đến chỗ này ngụy viễn có chút do dự suy nghĩ một chút hắn vẫn nói ta hiện tại có một cái ý tưởng rất không hay vì vậy ta có chút do dự các n g ư ờ i có thể giúp ta tham mưu một chút đó chính là lần này dị ma khí thế hung hãn ta đoán có ít nhất ba cái ma quân cấp tồn tại bọn họ là thật muốn tình thế bắt buộc cũng bởi vậy ta hầu như có thể xác định trong tu tiên giới những thứ kia tu tiên tông môn bọn họ không hề có bất kỳ kiềm chế không hề có ý muốn vì lam tinh ra tay viện trợ lên tiếng ủng hộ một chút cũng không có điều này có nghĩa là một hiện thực tu tiên giới tứ đại liên minh rất có thể đã quyết định buông tha địa cầu cho nên một trận chiến này sẽ vô cùng gian nan ta do dự chính là ta có muốn hay không lưu thủ l a m tinh không thể lão ngụy ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy lưu toại vội vàng nói chủ võ mấy người cũng vội vàng nói lão ngụy ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy nếu tu tiên giới đều bỏ qua l a m tinh chúng ta sự tồn tại của ngươi mới càng phát ra trọng yếu giống như là chơi cờ vậy nộ khí mới có tương lai mới có càng nhiều khả năng không phải vậy chỉ có thể là cục diện đáng buồn sẽ bị vây khốn cuối cùng hư thối bốc mùi không sai ngụy lão đại chúng ta cam đoan sẽ tử thủ lam tinh chúng ta tình nguyện toàn bộ chết trận cũng không hy vọng ngươi tự mình ra trận ngươi là người duy nhất trong chúng ta chưa từng có bị huyết nhãn ma quân tiêu ký nếu như địa cầu là một bàn cơ chúng ta đây kỳ thực sớm đã là quân cờ trên bàn ở huyết nhãn ma quân nơi đó đã bị ghi danh chỉ có ngươi mới là người đứng ngoài cuộc sau trận chiến này trên địa cầu cần nhiều tư nguyên hơn càng nhiều hơn chống đỡ cái này đều cần ngươi đi tranh thủ đúng vậy lão ngụy người tuyệt đối không nên hành động dung làm t ì n h n g ư ơ i cứ giao cho chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện cho dù có vấn đề tin tưởng ngươi cũng có thể báo thù rửa hận cho chúng ta nhưng đổi thành người khác ta thực sự không tin được nghe mọi người ngươi một lời ta một lời ngụy viễn cũng chỉ có thể thở dài lần này hắn thật sự cảm giác không tốt có một loại dự cảm chẳng lành lần này thông qua việc dị ma điều động binh lực quy mô lớn hắn không chỉ nhìn ra tu tiên giới bỏ qua l a m tinh còn nhìn thấu cửa ải kế tiếp thì luyện cơ chế lip ệ sát nhiệm vụ sẽ giảm mạnh lip ệ sát nhiệm vụ bản chất là gì giống như là độc lập đoàn tấn công bình an huyện thành nhất định phải có một chiến dịch trọng yếu triển khai sau đó các huyện tiểu đội khu tiểu đội đội du kích đội thiếu niên tiền phong mới có cơ hội xuất chiến quá khứ tu tiên giới tứ đại liên minh tuy là chỉnh thể áp dụng thủ thế nhưng trên thực tế cũng đang không ngừng khai hỏa một số chiến dịch quy mô trung bình từ các góc độ kiềm chế i n dị ma vì vậy mỗi lần chiến dịch khai hỏa thí luyện cơ chế sẽ nhập ra tùy tục điều động lượng lớn thí luyện giả đi trước tu tiên giới ở khu vực định rõ triển khai từng cuộc lip ệ sát nhiệm vụ quy mô lớn nhỏ nhưng bây giờ một khi tu tiên giới tứ đại liên minh áp dụng tuyệt đối thủ thế lip ệ sát nhiệm vụ sẽ không được tạo ra trừ phi có một đội ngũ thí luyện giả thực lực tổng hợp có thể đủ khởi xướng một hồi chiến dịch quy mô trung bình sau đó thí luyện cơ chế mới có thể tiếp tục tuyên bố liệt s á t nhiệm vụ chỉ là có khả năng sao ngụy viễn không xác định hạ giới thí luyện giả xét trên thực lực tổng thể kỳ thực so với tu tiên giả của tu tiên giới vẫn kém rất xa cho nên coi như hắn cửa ải kế tiếp đi thí luyện cửa khẩu có thể làm được gì đây hắn sẽ không còn có vận k h í lần trước trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất đem thiên nguyên thành phế tích cho khám phá ra chuyện tốt như vậy sẽ không lặp lại nhiều lần nhưng quan điểm của lưu toại chu võ đám người cũng là không thể bắt bẻ hắn chỉ cần lưu thủ lam tinh chỉ cần xuất thủ một lần thì xong nhất định sẽ bị huyết nhãn tiêu ký nhất định sẽ bị ghi vào tiểu bổn bổn của dị ma hắn bất kể làm cái gì dị ma đều biết tính ra sự tồn tại của hắn lượng biến đổi của hắn tương đương với việc hắn đảo ngược cung cấp hành tung của mình cho dị ma các ngươi hiện tại đi é trừ hai mươi căn cứ có vị đại lão muốn gặp các ngươi đem phân tích ta vừa rồi báo cáo lên mặt khác các ngươi còn có thể tham dự nghiên cứu hình năm cơ giới binh sĩ cung cấp một vài ý kiến quý báu cho dù là ở cơ giới binh sĩ trên người lắp một viên bản sơn ấn nói chung hết khả năng khiến cơ giới binh lính thực lực tăng lên trên diện rộng khiến chúng nó ổn định chiến cuộc khiến chúng nó kháng trụ dị ma vô hạn binh lực không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không thể lại tổn thất nhân mạng mặt khác ta còn có một ý nghĩ các nơi phương căn cứ tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp phong bế mặt đất sau đó thông qua đường hầm dưới đất liên thông xây dựng ra đường hầm đường sắt cao tốc hoặc từ huyền phu đường sắt cao tốc pờ hờng tiện giao thông như vậy tuyệt đối không cho dị ma có cơ hội đầu độc ô nhiễm chúng ta đây sẽ là một cuộc chiến tranh lâu dài gian khổ chỉ cần chúng ta đem đại bộ phận binh lực của dị ma kiềm chế ở chỗ này chúng ta có thể tại thí luyện cửa khẩu chung tiến hành cấp tốc phát dục tìm được nhiều tư nguyên hơn cung cấp ngược lại cho lam tinh duy trì liên tục tuần hoàn này cho đến khi chúng ta không thể kiên trì được nữa hoặc là lực lượng của chúng ta rốt cuộc có thể xoay chuyển toàn bộ chuyến cuộc ngụy viễn phi thường cặn kẽ giảng giải cho mọi người một phen đây chính là ưu thế của bọn họ cũng là ưu thế đặc thù của hắn người không bị dị ma phát hiện rõ ràng lượng biến đổi dị ma là phi thường am hiểu đánh tin t ứ c chiến càng phi thường am hiểu phái gia gian tế gián điệp bọn họ không phải không đầu óc trên thực tế từ những gì bọn họ gây ra cho đến hiện tại đều là mưu, định phía sau di chuyển, mưu đồ bí mật bố cục tầng tầng lớp lớp nghiêm mật vô cùng trong tu tiên giới có dị ma ẩn n ú p nhưng lam tinh chúng ta tuyệt đối không có bởi vì chúng ta không xứng đây cũng là một ưu thế của chúng ta chỉ cần chúng ta có thể trong từng đợt sóng tiến công của dị ma không ngừng trưởng thành nóng này không phải là chúng ta còn nữa lần này tranh thủ làm cho những thí luyện giả quân đoàn khác làm hết khả năng lưu thủ lam tinh thí luyện giả ở lam tinh mà nó chính là tiểu siêu nhân coi như không tham dự ngay mặt chiến đấu nhưng ở dưới đất đào thông đạo đào quáng đào địa hạ thành v u n g đại trùy việc này tuyệt đối không thành vấn đề vật tận kỳ dụng toàn bộ là nhân tài dù sao thì những thứ này các người hiện tại liên đa một cái đường hầm trực tiếp đi thông ép trừ hai mươi đường hầm dùng sự thực nói cho mọi người người tu chân rốt cuộc có bao nhiêu chủng công dụng một đám người nghe xong cười ha ha đây cũng chỉ có ngụy viễn mới có thể nghĩ ra được chiêu trò tổn hại này những người khác coi như nghĩ tới cũng chấp hành không được hoặc là chấp hành được cũng không nguyện ý đi làm động thủ không nói hai lời lưu t ọ a dẫn đầu thực hiện so thành căn cứ ở vào tây nam đại sơn ép thành căn cứ ở vào tân lĩnh cách nhau không quá nghìn dặm chỉ riêng du lòng kiếm quyết của hắn khống chế được uy lực đào một cái đường hầm thông thường cũng chỉ mất một ngày thời gian tiêu hao không quá mấy trăm khối linh thạch mà thôi nhưng con đường hầm này không chỉ có ý nghĩa đơn giản là thông giữa hai nơi không chỉ bao quát giao thông của mười mấy căn cứ dọc đường mà còn là tượng trưng cho sự không khuất phục của người địa cầu bọn họ muốn d ố c hết toàn bộ khả năng khai thác mỗi một phần mỗi một điểm tiềm lực chiến tranh muốn cùng dị ma đấu trí so dũng khí trong lúc nhất thời trong đầu lưu toại chủ võ cùng hai mươi hai người đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp đào móc chiều sâu khống chế ở một ngàn mét trở xuống không cần quá suy nghĩ thông qua đường hầm người sinh lý năng lực chịu đựng người thường không cần thiết đi con đường hầm này đi cái này đường hầm liền không là người bình thường cho nên còn làm đường hầm đường sắt cao tốc làm gì trực tiếp dùng chiến cơ bay thẳng chẳng phải sảng khoái hơn sao đồn người trùng trùng điệp điệp rời đi ẩn trong không khí ngụy viễn mỉm cười trong lòng không còn g i a o dự nữa không còn gì phải lo lắng vậy quên đi tất cả lo lắng cùng d i ễ ma m chu toàn một phen lưu toại bọn họ thực sự không cần đến mười giờ đã ở dưới lòng đất sâu một n g h n năm trăm mét tạo ra một đường hầm thẳng táp dài chừng một nghìn hai trăm dặm chuyện này với bọn họ mà nói giống như là trò đùa phía trước vài tên lưng yến như lương viên trường mẫn phụ trách phóng thích phong tín định vị lấy một mạch sau đó lưu toại tự mình dùng kiếm trận đánh xuyên qua phía sau chu võ cùng những người bàn sơn khác thay phiên thi triển tiểu bàn sơn ấn để củng cố đường hầm cho dù có nước ngầm hay ám hà dưới lòng đất cũng đều bị bắc minh dùng tiểu bắc minh ấn dẫn đi p h o n g bế nói chung một loạt thủ đoạn thao tác xuống công trình đường hầm này hoàn thành vừa nhanh vừa tốt hơn nữa còn là loại tiêu chuẩn có thể cho máy bay chạy cao độ năm mươi m rộng một trăm năm mươi m trơn nhẫn kiên cố thẳng tắp tiếc núi duy nhất chính là không thể kết nối dọc đường với mười mấy nơi căn cứ chẳng qua vấn đề này không lớn có thể giải quyết sau ngược lại khi hai mươi hai người bọn họ một hơi đả thông đến S thành trong lòng đất của trụ sở thật sự làm cho cả trụ sở dưới lòng đất đều sợ n g â y người quan phủ bên này cũng không phải không có sử dụng người tu chân để kiến thiết công trình không phải vậy làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy xây dựng ra nhiều địa hạ t h à n h như thế chỉ bất quá từ trước đến nay vẫn chưa có ai nghĩ tới ít nhất là không có áp dụng qua việc đào một đường hầm dưới đất dài hơn ngàn dặm qua đây vì vậy toàn bộ đường hầm rất nhanh bị tiếp quản số lượng lớn thí luyện giả đem lưu toại cùng hai mươi hai người khác vây lại ai bảo bọn họ đem một khu sinh hoạt dưới đất của s thành đào ra chứ trực tiếp tạo thành diện tích lớn khủng hoảng người ở bên trong còn tưởng rằng dị ma đánh tới người chính là lưu toại của pờ mười một quân đoàn kia hơn một nghìn danh thí luyện giả đem lưu toại và những người khác vây quanh ta phải cải chính một chút là ép mười một quân đoàn ta bây giờ là quân đoàn trưởng lưu toại luận cấp bậc so với tất cả mọi người ở đây đều cao hơn sở dĩ không nên dùng loại ánh mắt này cũng không cần dùng loại giọng nói này điều này sẽ khiến các người lộ ra rất ngu xuẩn lưu toại bình tĩnh nói đối diện có điểm khó chịu cũng có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn ép xuống đơn giản là lưu toại bọn họ tất cả đều là nhân viên thiên thê cảnh tầng mười tám cái này ở toàn bộ lam tinh đều có thể đi ngang bọn hắn bây giờ nguyện ý thừa nhận biên chế s mười một quân đoàn đây không phải là vận may của bọn hắn mà là may mắn của những người khác nếu không chỉ riêng thực lực này ở lại thí luyện cửa khẩu cũng sẽ không sợ không sống nổi cuối cùng chỉ dùng không đến một phút đồng hồ lưu toại một chuyến liền thu được sự cho phép thông hành cũng bị đ ạ i ngộ tiếp đãi với quy cách cao bởi vì trên thực tế tuy sẽ làm cho rất nhiều người rất nhiều người không thoải mái nhưng theo một ý nghĩa nào đó quay chung quanh bọn họ để hành động là thật sự có lợi ích rất lớn đương nhiên đây cũng là bởi vì thực sự bị dị ma đánh cho đau cho sợ sở dĩ có thể vui mừng khôn siết tất cả kiến nghị của ngụy viễn đều được lưu t ọ a c h u y ể n cáo lên cao tầng quan phủ hôm nay đã sớm trở nên vô cùng hiệu suất lập tức đem những kiến nghị này nhét vào hệ thống xóa lĩnh ai bộ công trình ai vẻn vẹn trải qua mấy giờ luận chứng từng mệnh lệnh nhanh chóng được ban bố tất cả các địa phương căn cứ từ giờ trở đi buông tha mặt đất cửa ra toàn diện phong bế áp dụng hình thức địa đạo chiến kiểu mới nguyên hữu bị dị ma khóa được rồi địa hạ thành trên nguyên tắc buông tha d i chuyển phân tán đến lấy hai bên đường hầm lớn dưới đất làm trung tâm công trình chia làm ba bộ phận mặt đất bộ phận phái ra cơ giới công trình sư đối với tất cả các cửa vào căn cứ tiến hành phong tỏa vùi lấp quy mô lớn cuối cùng còn muốn bù vào một viên tiểu bàn sơn ấn dưới đất bộ phận sơ bộ quy hoạch ra ba dọc ba ngang liên tiếp toàn quốc năm mươi hai cái đường hầm lớn căn cứ dưới đất bộ phận công trình này lưu t ọ a và những người khác chủ động xin đi giết giặc dù sao đào thành động loại sự tình này thực sự sẽ thành nghiện còn như bộ phận cuối cùng chính là đem cư dân ở các địa phương căn cứ di chuyển đi ra lúc này chính là thời khắc cơ giới công trình x ư a thi thố tài năng bởi vì không cần phải tiến hành chiến đấu cho nên trực tiếp dựa theo bình đài cơ giới binh lính hình một đem bình đài vận chuyển vũ khí cải trang thành bình đài công cụ công trình tháo rỡ đào bạo phá t h à n h lý xây dựng chế tạo ba d sản xuất mấy trăm đài cơ giới công trình sư chỉ cần thời gian một ngày là có thể kiến tạo ra một tòa tiểu khu có thể dung nạp năm ngàn người với quy cách cao đây cũng có thể xem là một loại khác của khoa học kỹ thuật đại bạo phát nếu không với công trình lớn như vậy toàn bộ nhờ vào nhân lực là căn bản khó có thể đảm nhiệm được cũng không có thời gian mọi người vội vàng tu luyện còn không kịp nữa là chần sách một ngày này lưu t ọ a và những người khác hoàn thành nhiệm vụ đào t hành động trở về ép thành căn cứ ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen trần sách đã từng là thủ tịch linh yến của tiểu đội ngụy viễn đương nhiên đó là ở trước cửa thứ sáu sau đó hắn liền bị tỉ tỉ của hắn là trần ngọc cưỡng chế yêu cầu đi đến t ô n ă m quân đoàn ban đầu sau đó nữa liền toàn quân tử chiến gây ra hình thức trọng sinh trở thành trọng sinh giả đáng tiếc tất cả ký ức trước kia đều không còn ngươi là trần sách rất kinh ngạc nhìn lưu toại k h ì thực hắn nhận ra đại danh nhân trước mắt này nói đùa bây giờ toàn bộ ép thành căn cứ Thí luyện giả nào không biết quân đoàn trưởng ép m ờ i một quân đoàn nhưng hắn không nghĩ tới lưu toại c ư n h i ê n lại nhận ra hắn ta là lưu toại trước khi ngươi chưa trọng sinh chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua lưu toại mỉm cười vỗ vỗ bả vai trần sách thời gian kia hắn còn không cách nào nắm giữ năng lực thu về pháp khí sở dĩ mỗi lần thi triển đều phải nhờ trần sách nhạt về sở dĩ bị tặng cho biệt hiệu gọi là ung ung đội năm xưa còn rõ m ồ n một trước mắt lại dường như đã có mấy đời ngươi là lưu toại tốt quá lưu quân đoàn trưởng ta là phấn ti trung thành nhất của ngài một nữ tử rất có sắc đẹp xông lên nhiệt tình cùng lưu toại nắm tay nhìn đường nét ngũ quan của nàng tương đương với trần sách sở dĩ chắc là trần ngọc tỉ tỉ của t r ầ n sách đương nhiên cũng là tình nhân trong mộng của bạch hàn đã từng phát triển đến mức độ nói chuyện cưới gà thậm chí có người nói ân có người nói ngụy viễn khi đó còn âm thầm mơ ước đúng không ngược lại sao lại có đoạn thời gian ngụy mỗ người một mực nhớ mãi không quên nói cái gì mà cấp cho trần sách làm tỷ phu đương nhiên đều là chuyện đã qua tế mi tiểu nha đầu kia chẳng lẽ không thơm sao người tốt lưu t ọ a lễ phép mở miệng lưu quân đoàn trưởng ép m ờ i một quân đoàn còn cần nhân thủ không đệ đệ ta tiểu sách nó không biết nói chuyện nhưng các ngươi đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu như vậy hiện tại cũng có thể cùng nhau kề vai chiến đấu đúng không tiểu sách trần ngọc kéo trần sách có chút lúng túng bọn họ những người thành tựu trọng sinh giả tốc độ tu luyện kỳ thực cũng không kém hiện nay đều đã đạt đến thiên thê cảnh mười tầng thế nhưng bên trên an bài bọn họ lưu thủ lam tinh trần ngọc lại không muốn lưu lại bây giờ mắt thấy lam tinh liền muốn bạo phát đại quyết chiến đây cũng không phải là thí luyện cửa khẩu chết rồi nhưng liền không có cơ hội sớm lại trần s á t nha nếu như hắn nguyện ý trở về chúng ta tự nhiên là hoan nghênh được rồi ngươi còn nhớ rõ lão bạch không lưu toại cười nói lão bạch bạch hàn bạch hàn ở chỗ các ngươi ta vẫn tìm không được hắn cũng liên hệ không lên hắn nguyên lai、like、hắn ở s mười một quân đoàn các ngươi trần sách kinh hỉ không gì sánh được bạch hàn là bạn học của hắn cũng là bạn bè tốt nhất huynh đệ tốt nhất của hắn đáng tiếc chờ trần sách bỗng nhiên ý thức được cái gì nếu như bạch hàn vẫn luôn ở s mười một quân đoàn lưu toại còn nói qua bọn họ đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu đây chẳng phải là nói trước khi hắn chưa trọng sinh vẫn cùng lão bạch ở cùng một chỗ hắn là tại sao lại rời khỏi s mười một quân đoàn tại sao không có vẫn cùng bạch hàn kề vai chiến đấu dưới tình huống bình thường lấy giao tình mấy chục năm của bọn họ muốn chết cũng phải chết cùng một chỗ trừ phi trần s á t l i ế t nhìn t ỷ t ỷ của mình có thể làm cho hắn rời khỏi bạch hàn cũng chỉ có người t ỷ t ỷ này của hắn bạch hàn nha hắn có khỏe không trần ngọc lúc này cũng hơi có kinh hỉ nàng đều đã sắp quên người theo đuổi này nếu không phải đệ đệ nàng vẫn luôn ở hồ g i ả o man triền t á c hợp bọn họ lại thêm vào bạch hàn người này á ở trong một đám vỏ xe dự phòng thoạt nhìn lên cũng không tệ lắm còn thành khẩn gia cảnh cũng tốt nàng đã từng thực sự muốn cùng phát triển một phen bạch hàn còn rất tốt hắn trước đó lưu thủ s ơ thành căn cứ lưu t ọ a liếc nhìn trần ngọc tình nhân trong mộng của lão bạch hắn sẽ không để ý giúp đỡ một phen lưu thủ hắn hiện tại thực lực gì trần ngọc thanh âm bỗng nhiên có điểm cao ngạch bởi vì ở lại giữ duyên cớ lão bạch hiện nay đã là thiên thê cảnh mười tầng bất quá lưu t ọ a không nói tiếp bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nói người nữ nhân này căn bản không đem lão bạch để vào mắt n g a y được lão bạch lưu thủ cùng thực lực ở phía sau giống như là n g a y được lão bạch không có phòng ở xe giống nhau có một loại trướng mắt phát ra từ trong xương người như thế không xứng làm tình nhân trong mộng của lão bạch phải biết rằng lần này ngụy viễn nhưng là phải mang theo bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân đường đại quân cùng hơn ngàn tên thành viên của b ờ mười một quân đoàn đã từng ở lại giữ đi thương ngô thành có ngụy viễn ở coi như nhất thời nửa khắc cảnh g i ớ i tầng thứ có lạc hậu thì có thể có vấn đề gì lúc này trần sách bỗng nhiên nói cái kia lưu toại ta ta dự định lưu thủ lam tinh sở dĩ ta liền không trở về s p mười một quân đoàn người ngốc lưu thủ lam tinh đó là một con đường chết trần ngọc cả giận nói lập tức lại cảm thấy nói như vậy thật không thỏa hướng về phía lưu toại xấu hổ cười đang muốn nói cái gì nữa lưu toại lại nói kỳ thực chúng ta cũng cần người lưu thủ lam tinh không trở lại cũng được như chúng ta là kể vài chiến đấu lưu toại không có nhìn trần ngọc thêm một cái vươn tay cùng trần sát cầm liền gật đầu ý bảo rồi rời đi đợi bọn hắn đi xa trần ngọc bỗng nhiên oán trách tỉ đừng nói nữa ngươi không đi s ờ thành căn cứ nhìn lão bạch sao có gì đ ể nhìn hắn có thể để cho ngươi gia nhập vào s mười một quân đoàn sao ngươi chính là ngốc biết không s mười một quân đoàn bây giờ là quân đoàn thí luyện giả mạnh nhất trên địa cầu bọn họ lần này trở về chỉ là huyền thiết đã mang về năm mươi triệu tấn nộp lên linh thạch thì có ba mươi vạn khối cơ thể tưởng tượng được bọn họ ở trong t h í luyện quan tạp trà trộn tốt bao nhiêu đoạn thời gian trước rất nhiều người mắng to s mười một quân đoàn cưỡng chế hợp khu hiện tại làm sao không có động tĩnh bọn họ đều ở đây len lén vui vẻ đâu bởi vì có thể đi s mười một quân đoàn trời giáng phú quý mà chúng ta đây lại phải bị sai khiến l ư u thủ l a m tinh tiểu đệ ả n g ư ờ i xem vừa mới cái kia lưu toại thái độ của hắn đối với ngươi đủ để chứng minh các ngươi có quan hệ trước đây rất tốt cơ hội tốt như vậy vì sao không nắm người quả thực muốn làm ta tức chết rồi trần ngọc không ngừng nói trần sát yên lặng nghe giống như là đã quen một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói tỉ ngươi có nghĩ tới hay không ta đã từng chính là một phần tử của pờ mười một quân đoàn nhưng duyên cớ là bởi vì ngươi ta bị ép rời khỏi pờ mười một quân đoàn gia nhập pờ năm quân đoàn sau đó chết trận gây ra kiểu mẫu trọng sinh ngươi bây giờ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho ta trở về ở trong mắt những người biết chân tướng kia có phải hay không rất nực cười sở dĩ ngươi đừng lại chủ đạo nhân sinh của ta ta cũng sẽ không để ý cái nhìn của ngươi ta sẽ liêu thủ lam tinh ngươi muốn đi thì đi tốt đi không tiễn chỉ trong nháy mắt hai mươi ngày đã trôi qua chỉ còn lại sáu ngày nữa là cửa thí luyện thứ mười một sẽ mở ra mọi người trên địa cầu đều đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cuối cùng lần này bất kể là thí luyện giả người ở lại hay là dân thường đều đang nỗ lực vì vận mạnh tương lai của mình không thể không cảm tạ đạo đại trời hạn gặp mưa ấn kia ít nhất đã làm cho thể chất của tất cả người địa cầu được tăng lên trên diện rộng chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút cũng có thể trở thành tiên thiên võ giả có được nội lực khoảng ngũ giáp không nghi ngờ gì điều này đã làm giá trị chịu đựng thương tổn khi đối mặt với dị ma xâm lấn tăng cao hơn rất nhiều so với người bình thường đây là đối với người thường còn những tiên thiên võ giả vốn là người ở lại cũng mượn lợi ích này nỗ lực để bản thân đạt tới thiên thê cảnh chỉ có điều đại bộ phận đều chỉ là linh căn nhất chuyển thành tựu cuối cùng có thể đạt tới cũng chỉ là thang trời chín tầng đây đã là một quần thể nhất định bị lạc hậu và bị đào thải nhưng với một tỷ người trên toàn cầu con số này vẫn lớn đến đáng sợ căn cứ vào tin tức số liệu mới nhất được công bố trên w e b s i t e thí luyện giả hiện nay tổng số người tu chân thiên thê cảnh tầng một đã đột phá một ngàn vạn và tiếp theo có thể sẽ đột phá đến một trăm triệu đáng tiếc đại trời hạn gặp mưa ấn quá khó có được lúc này tại khu phục vụ đường hầm sâu một n g h n năm trăm mét ngụy viễn và tế mi hiếm khi giải trừ ẩn thân đang trao đổi sâu về các loại sự vụ đúng vậy nếu không có thêm mấy đạo nữa một tỷ nhân khẩu lam tinh của chúng ta thật sự có thể tạo ra một tỷ người tu chân lão ngụy nỗ lực lên tờ a tin t tưởng ở ngươi tế mi nửa đùa nửa thật nhưng ngụy viễn lại không cười nổi bởi vì theo như t ă n g thu nói điều kiện phóng thích đại trời hạn gặp mưa ấn vô cùng hà khắc không có thực lực thiên thê kỳ tám mươi tầng thì không thể phóng thích được hắn hiện tại mới miễn cưỡng đột phá đến thiên thê cảnh hai mươi bốn tầng bây giờ đang chính thức bước vào bình cảnh lớn đầu tiên muốn tiến thêm một bước nữa không biết còn phải mất bao lâu trên thực tế t u vi thiên thê kỳ hai mươi bốn tầng hôm nay của hắn vẫn là nhờ ưu thế của chúc nguyên thần tiên chương lại thêm trước đó có tằng thù tự mình chỉ điểm khiến hắn được lợi không nhỏ nên mới có thể đột phá nhanh như vậy tiếp theo hắn cần phải củng cố quan phủ bên kia có tin tức gì không ngụy viễn hỏi ý hắn là muốn di chuyển 5 năm năm h ạ n người đến cửa thí luyện chuyện này không liên quan đến thí luyện giả dù cho trước đó đã lựa chọn trở thành người bảo vệ cũng có thể trúng cử hắn đã dành mười lăm ngàn danh ngạch cho người của mình tất cả thành viên trung tâm của quân đoàn s mười một đều có ba danh ngạch thân nhân bằng hữu đều có thể trúng cử nếu thực sự không muốn đi thì nhường danh ngạch lại cho người khác cha mẹ của ngụy viễn cũng nằm trong nhóm di chuyển lần này tuy lão đầu tử rất quật cương hô hào khẩu hiệu chín mươi phía sau vĩnh bất vi nô các loại không thể giải thích được nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cuộc sống trước đây ký ức trước đây quan hệ xã hội trước đây sự kiên trì trước đây đúng là vẫn phải hóa thành một vùng phế tích hoang mạc không thể tìm lại được nữa quan phủ bên kia đã từ chối tề m i nói ra một đáp án khiến ngụy viễn hơi kinh ngạc hoặc nói chính xác hơn quan phủ cao tầng căn bản không hề công bố chuyện này tất cả người biết rõ tình hình đều lựa chọn từ chối lý do cũng rất đơn giản bọn họ không muốn làm dao động lòng người hiện nay lam tinh đang cần những tinh anh trong nhân loại kiên định lập trường tập trung toàn bộ trí tuệ tài năng để đối kháng với dị ma nếu tin tức này lan truyền ai đi ai không đi đến lúc đó chỉ một sơ suất ngược lại sẽ khiến toàn cục sụp đổ vì vậy quan phủ hy vọng chúng ta cho dù là di chuyển nhân loại cũng phải phong tỏa tin tức này trong phạm vi nhỏ lam tinh cần phải thắng trận chiến tranh này ngụy viễn gật đầu liên quan đến lòng người nhân tính quả nhiên vẫn là đám người kia nhìn thấu triệt mặt khác ngược lại ta thật sự cảm thấy lần này chúng ta có phần thắng rất lớn tề mi nói nhanh lên hiện tại bốn loại binh sĩ cơ giới đã sản xuất được bốn trăm vạn cỗ lưu toại chu võ dương lỵ bọn họ đang khác ghi các loại pháp ấn lên những binh sĩ cơ giới này ngư cho bọn hắn mỗi người mười vạn đồng linh thạch đều sắp tiêu hao hết nhưng ngược lại đây sẽ là một chuyện tốt người biết không nhờ vào việc bọn họ khác ghi binh sĩ cơ giới loại bốn đã phân ra năm loại chức nghiệp khác nhau hệ thống a ai đang khẩn cấp biên soạn điều lệ chiến thuật hoàn toàn mới hiện nay binh sĩ cơ giới được khắc tiểu bàn sơn ấn đã có mười vạn cỗ sức chiến đấu tổng thể số liệu tổng hợp đã đạt được hoặc vượt qua một chút so với binh sĩ cơ giới loại năm vì vậy bọn họ cũng được gọi là binh sĩ cơ giới bàn sơn bọn họ sẽ phụ trách công kiên chính diện phòng thủ chính diện và yểm trợ sẽ trở thành binh sĩ cơ giới cấp độ trưởng binh sĩ cơ giới khắc tiểu linh yên ấn hiện nay có sáu vạn cỗ sức chiến đấu tổng thể cũng đạt tới tiêu chuẩn của binh sĩ cơ giới loại năm đặc điểm là di chuyển gia tốc nhanh hơn né tránh càng thêm linh hoạt hơn nữa sau khi được trang bị vũ khí lạnh chế tạo từ huyền thiết sức chiến đấu rất khoa trương gần như có thể đối kháng với một người thu chân thiên thê cảnh tầng tám ngoài ra còn có binh sĩ cơ giới khắc tiểu thanh mộc ấn có ba mươi n g h n cỗ khắc tiểu t ử hà ấn có hai vạn cỗ khắc tiểu bắc minh ấn có năm nghìn cỗ năm loại binh sĩ cơ giới này kết hợp lại chỉ cần biên soạn xong hệ thống chiến thuật hoàn thiện ta ước tính sơ bộ một tiểu đội có thể kích sát người thu chân thiên thê cảnh tầng mười lăm hiện tại quân đội hệ thống ai và bộ nghiên cứu đang liên thủ để rèn đúc chiến thuật hoàn toàn thích hợp trong đó bao gồm vũ khí lạnh cận chiến chém giết vũ khí nóng ngắm bắn tầm trung và xa vân vân một khi hệ thống này thành hình nói thật ta xem cũng cảm thấy có chút mong đợi dị m a lần này dám đến chỉ sợ phải chịu thiệt chỉ là số lượng vẫn còn hơi ít thời gian cũng quá ngắn ngủi chỉ còn lại sáu ngày lời này vừa nói ra ngụy viễn và tế mi đều lần nữa rơi vào trầm mặc đây là vấn đề nan giải hiện tại quan phủ bên kia gần như đã điều động toàn bộ lực lượng có thể điều động được may mà trước đó các quốc gia và khu vực như mỹ châu châu âu phía bắc la sát những tổ chức nhân loại may mắn còn tồn tại đều lựa chọn gia nhập vào nên đã cung cấp một lượng lớn người có kinh nghiệm nếu không lần này sẽ càng thêm vội vàng năm trăm ngàn khối linh thạch này người lại đưa cho lưu t ộ i bọn họ cho binh sĩ cơ giới khắc ghi pháp ấn đây là một thử nghiệm cực tốt hiện tại ta không hề nghi ngờ lần này chúng ta sẽ thắng nhưng ta không thể xác định được tổn thất lần này của lan tinh sẽ lớn đến mức nào phề tích thiên cơ thành vận may tốt như vậy sẽ không còn nữa nên có thể bảo lưu được bao nhiêu binh sĩ cơ giới thì hãy cố gắng bảo lưu lại để ứng phó với đợt tấn công tiếp theo tốt t ề mi vội vã rời đi còn ngụy v ĩ ễ lại lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân nhìn về phía đường hầm dưới đất nơi đây cứ cách một khoảng thời gian lại có một chuyến bay vận tải loại nhỏ chỉ có thể chứa được mười người cấp tốc rời đi đây là loại máy bay vận tải mới được sản xuất ra có đầy đủ thuộc tính của nửa pháp khí lấy năng lượng ma tinh để khu động bề ngoài được khắc đại linh y ế n ấn lại lấy pháp khí thông tin tức thời làm thiết bị hướng dẫn khoảng cách một n g h n dặm chỉ cần năm phút đồng hồ còn về khoang chứa hàng không cần quá lớn bởi vì có thể vận chuyển vật tư bằng túi cản khôn do người mang theo nên như vậy là đã thuận tiện và nhanh chóng rồi đây cũng được coi là một sản phẩm dung hợp h o à n mỹ giữa sức mạnh tu chân và khoa học kỹ thuật của lan tinh nó cực kỳ thuận tiện cho việc liên hệ giữa căn cứ chính của quốc gia và các phân khu địa phương vận chuyển và thu thập các loại vật liệu thực sự thuận tiện không gì sánh được hơn nữa điều quan trọng nhất là không sợ bị dị ma phát hiện và công kích tin rằng trong tương lai theo cuộc chiến với dị ma kéo dài chỉ cần lan tinh không bị công hãm những sản phẩm đặc thù như vậy sẽ ngày càng nhiều tiếp theo ngụy viễn lại đi một chuyến đến tương thành căn cứ ở đây lặng lẽ quan sát sáu ngày nhưng cho đến khi cửa thí luyện mở ra lần nữa hắn cũng không nhận thấy được động tĩnh đầu tha chuyển thế của tàng thu và vương giác xem ra có một số việc là thật sự không thể cưỡng cầu cũng chỉ có thể đợi mười tám năm sau mới gặp lại ý niệm h hiện lên ngụy viễn cũng cảm ứng rõ ràng được đại chu thiên h u y ễ n trận một nguồn sức mạnh bao phủ quanh thân trực tiếp đưa hắn rời khỏi địa cầu và gần như ngay tại lúc đó trên địa cầu cũng có khoảng hơn năm trăm ngàn người bị nguồn sức mạnh này đưa đi trong này có năm vạn người mà ngụy viễn di chuyển còn có mấy trăm ngàn tân tấn thí luyện giả bọn họ sẽ bắt đầu từ cửa thí luyện thứ nhất từng bước một đề thăng hoặc là bị loại bỏ đến thương ngô thành làm chức nghiệp giả dưỡng lão là không thể thế nhưng vẫn còn hơn ba mươi vạn danh thí luyện giả đi trước cửa thí luyện điều này khiến người ta cảm thấy có chút khó hiểu đã nói là muốn ở lại bảo vệ lam tinh cơ mà và gần như ngay khi thí luyện giả rời đi cuộc tấn công của dị ma cũng lập tức khai hỏa trên bầu trời trong vô tận huyết hải từng đạo sấm sét cuồn cuộn giáng xuống thủy triều điện quang dày đặc và yêu dị bình dị trà lên quân đoàn dị ma hóa ra đã thay đổi phương thức tấn công không còn điên cuồng đưa đầu người nữa mà là trực tiếp tung ra đại chiêu hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được hiện tại lam tinh có chút khó giải quyết bảy thành phòng ngự thông thường tám phần mười phòng ngự đặc thù đích xác rất khiến người ta phải chịu thiệt vì vậy đợt tấn công đầu tiên của bọn họ mục tiêu chính là đạo đại phiên thiên ấn kia cũng chính vào giờ k h ắ c này đạo đại phiên thiên ấn kia mới rốt cục hiển hiện ra đó là do vô số hình cung tao nhã cấu thành bên trong hình cung còn có vô số hình cung nhỏ hơn tạo thành một kết cấu dạng ô xòe lớn nhỏ vô cùng vô tận công kích mà dị ma đánh ra tuy khủng bố cuồng bạo nhưng đều bị phân tán đều lên toàn bộ kết cấu dạng ô xòe cuối cùng hóa thành xuân phong hóa vũ làm nhạt đi không còn đáng kể lôi đình tà ác điện quang yêu dị kia trừng đã đánh vào đạo đại phiên thiên ấn khoảng nửa giờ nhưng không thấy có tiến triển gì đáng kể phỏng chừng điều này cần một quá trình tốn nhiều công phu chỉ có thể nói trong tu tiên giới vẫn có những đại lão nghiêu bức dù không thể không buông tha lan tinh nhưng đạo đại phiên thiên ấn này lại thực sự cho lan tinh thêm thời gian cũng đủ khiến dị ma ác tâm muốn chết một câu nói hoặc là phải tốn ba hai năm kiên trì mài g ũ a hoặc là phải chấp hành chiến thuật biển người, người dị ma không phải có thể vô hạn bạo binh sao sợ gì chứ lên đi chúng ta cho các ngươi quan chiến lần này tu tiên giới có thể hứa hẹn tuyệt đối không ra tay giờ khác này nói thật ngay cả bốn đại liên minh tu tiên giới đang xem cuộc chiến đều có chút không thoải mái thậm chí có chút hối hận vì sao không hạ quyết tâm cắn răng lại cho lam tinh thêm một đạo đại phiên thiên ẩ n nữa một màn trước mắt này thật phấn khởi biết bao nhưng quân đoàn dị ma dường như thật sự đã quyết tâm phải chiếm được lam tinh vì vậy sau nửa giờ nữa Bản l ĩ n h xuất chúng của quân đoàn dị ma rốt cuộc đã được tung ra vô hạn bạo binh từng đội từng đội quân đoàn dị ma quân đoàn khôi lỗi dị ma từ bốn phương tám hướng bị triệu tập đến đây sau đó không tiếc tiền bạc ào ạt lao xuống phía dưới trong đó càng không thiếu những tồn tại cấp ma tướng ma soái của dị ma bọn họ là thật sự chuẩn bị bất chấp mọi giá để san bằng lam tinh khi hàng triệu dị ma cùng khôi lỗi dị ma như nước lũ tràn xuống lục địa lam tinh toàn bộ lam tinh lại chìm trong im lặng cứ như thể đây vốn là một hành tinh không người các n g ư ờ i muốn xâm lược thế nào cũng được không liên quan gì đến ta mà trên mặt đất l a m tinh lại càng không thấy được dù chỉ một tòa thành trì căn cứ hay lối vào địa hạ thanh lẽ nào người địa cầu đã triệt để từ bỏ kháng cự thiên k h u n g trì thượng huyết hải cuồn cuộn chuyển động một viên huyết nhãn khổng lồ nhô lên rồi hạ xuống tất cả những mục tiêu mà nó đã ký hiệu tất cả những mục tiêu mà nó từng ký hiệu đều dưới cái nhìn chăm chú của huyết nhãn mà không chỗ che giấu hoặc ít nhất cũng sẽ có một tia vết tích không dễ phát giác trong đó những kẻ bị ký hiệu trọng điểm một tên cũng không thiếu đều ở lan tinh có mấy con cá lọt lưới cũng không có gì quan trọng hát thì ra các ngươi trốn xuống đất thật ấu trĩ nếu như vậy mà hữu dụng thì xem dị ma chúng ta là gì nhưng đúng lúc này trên địa cầu tại một khu vực một loại dao động vi d i ệ u không ngừng mở rộng đó là mười vạn miếng ngũ thế tri ấn dưới cửa hàng của ngụy viễn ngũ thế tri ấn này không có được cái vẻ trầm trọng như cao thấp bàn sơn ấn cũng không có hiệu quả đặc biệt nào như các pháp ấn khác nhưng đặc điểm lớn nhất chính là có thể vận chuyển ngũ thế chi lực tự mình tuần hoàn dung hợp hoàn cảnh xung quanh thành một thể thống nhất cứ như một vị tướng lĩnh xuất sắc tổ chức một đám quân lính t à n mạn hình thành đội quân có kỷ luật hiệu quả lớn nhất của việc này chính là trấn áp nguyền rủa trấn áp ô nhiễm đồng thời giảm bớt tổn thương của dị ma đối với đại địa mà giờ khác này một trăm ngàn miếng ngũ thế chi ấn được kích hoạt triệt để thậm chí có thể mơ hồ sinh ra cộng minh với đại phiên thiên ấn bên ngoài lam tinh việc này càng không tầm thường cứ như một vị thống soái vô địch có được trăm vạn đại quân hoặc trăm vạn đại quân được một vị thống soái vô địch chỉ điểm cho nên một trăm ngàn niếng ngũ thế tri ấn này đối với lam tinh mà nói ảnh hưởng thoáng cái đã tăng lên tới mức cực đại theo lý thuyết từ chỗ bao trùm quốc gia lớn phương đông một hơi có thể bao trùm hơn nửa lam tinh những dị ma đặc thù tương đại có lẽ không bị ảnh hưởng nhưng những dị ma thông thường kia cùng với khôi lỗi dị ma vào giờ khác này lại không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc thực lực của bọn chúng lại một lần nữa bị suy yếu coi như đã bị giảm đi gần tám phần mười trừ đi tám phần mười thực lực của bọn họ mới chỉ vừa mới đáp xuống loại cảm giác suy yếu lại càng thêm mãnh liệt ầm ầm ầm trên mặt đất bỗng nhiên có những đám mây hình nấm nổ tung là trứng nấm chúng được chôn ở phế tích thành thị lối vào căn cứ đây cũng là nơi dị ma tập trung nhiều nhất càng là khu vực song phương chém giết kịch liệt nhất trong lần tiến công trước nhưng lần này tất cả nơi đây đều bị t r ô n những quả trứng nấm có đ ư ơ n g lượng nổ lớn người địa cầu đã điên rồi không cần thiết trong nhất thời ngoại trừ hải dương tất cả trên mặt đất đều nổ tung hỏa cầu và bụi mù mà hàng triệu dị ma cùng khôi lỗi dị ma cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lớp công kích phạm vi lớn này trong phút chốc tử thương vô số không có cách nào thực lực bị suy yếu quá thấp xem ra người địa cầu cũng biết đây là thời khắc cuối cùng của bọn hắn trong tu tiên giới các đại tông môn đều thông qua quan tinh đài quan sát chiến cuộc màn máu huyết nhãn kia có thể che khuất tầm mắt của người địa cầu khiến cho bọn họ không nhìn thấy tu tiên giới nhưng kỳ thật không giấu được tu tiên giả nhất là pháp bảo quan tinh đài bàn về việc bày trò tu tiên giả cũng không kém dị ma đúng vậy ngược lại là có vài phần quyết tuyệt vài tiếng thở dài đây là tu tiên giới hạ kết luận về người địa cầu dường như có thể được bình định như vậy cũng rất vinh quang chỉ là lúc này trên địa cầu theo sóng x u n g kích vật lý của t r ứ n g nấm quét qua trên mặt đất đột nhiên có rất nhiều cái động mở ra từng cỗ binh lính cơ giới hình số tư nhanh chóng lao ra đây là từng hầm binh chỉ sâu hơn một trăm mét hoàn toàn tách biệt với địa hạ thành của nhân loại phòng ngừa dị ma nhân cơ hội xâm nhập địa hạ thành bởi vì binh lính cơ giới không phải sinh mạnh trước khi được kích hoạt khởi động không khác gì vật chết cho nên ngay cả huyết nhãn cũng không thể tiến hành ký hiệu nó những binh lính cơ giới này cũng không tập kết quy mô lớn ngược lại phân tán thành hơn vạn tiểu đội chiến đấu mỗi tiểu đội chỉ có một trăm binh lính cơ giới do năm binh lính cơ giới đặc thù thống lĩnh thoạt nhìn đông một đống tây một đám rất hỗn loạn nhưng chúng lại công kích vô cùng sắc bén pháp phối hợp chiến thuật cũng vô cùng ăn ý luôn có thể dễ dàng cắt đứt đội hình dị ma đổ bộ sau đó nhanh chóng tiêu diệt trong mỗi tiểu đội chiến thuật cơ giới đều có các đơn vị viễn trình cận chiến hỗ trợ và khống chế hử những người địa cầu này ở phương diện khôi lỗi cơ giới ngược lại là chơi ra được chút hoa dạng đám đại lão tu tiên giới xem chiến có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một chút việc này kỳ thực không khác gì so với việc nuôi dế trong h ũ nhưng đây cũng là tập trung kỹ thuật mạnh nhất khoa học kỹ thuật mạnh nhất của lan tinh dung hợp tốt nhất khuôn mẫu tu tiên lực đông đông đông liên tiếp những khẩu súng mini pháo oanh tạc đánh tan một đám mấy trăm con dị m ậ tụ tập có thể phóng ra loại súng pháo này là hai mươi binh lính cơ giới có thân hình hơi mập mạp bọn họ di chuyển bằng bánh xích trên người mang theo sáu loại đạn pháo với các cỡ nòng khác nhau tổng số lượng đạn mang theo lên tới năm nghìn phát sở dĩ như vậy là bởi vì những viên đạn pháo này cơ bản đều chỉ dài mười cờ mờ to bằng cánh tay lượng thuốc nổ trang bị không nhiều tầm bắn xa nhất chỉ có mấy cây số nhưng không ngoại lệ trên mặt đều khắc pháp ấn nhưng pháp ấn này cũng không phải loại pháp ấn cao cấp mà lưu toại chu võ dương lị k h á c mà là loại pháp ấn chỉ cần thực lực đạt tới tầng thứ nhất thiên thê cảnh là có thể khác được thuận tiện đơn giản là người tu chân thiên thê cảnh có thể làm được ví dụ muốn có phạm vi sát thương liền khắc t ử hà du long pháp ấn muốn phá giáp liền khắc linh yến pháp ấn muốn khống chế liền khắc bắc minh pháp ấn một phát bắn qua liền có thể tạm thời đóng băng dị ma còn có loại đạn pháo xua tan tương đối hiếm trên mặt khác thanh mục pháp ấn dùng để đối phó những dị ma kèm theo ô nhiễm đây cũng là đơn vị hỗ trợ viễn trình nhưng cơ bản bỏ qua hình thức lửa đạn trải thảm công kích bão hoa công kích siêu viễn trình công kích vượt tầm nhìn mà lựa chọn hình thức đả k í c h chính xác hơn hơn nữa bọn họ không phải nhân vật chính bọn họ chỉ là đánh h i ể m trợ kẻ chủ chiến chân chính là sáu mươi binh lính cơ giới cận chiến cầm pháp khí trong tay bởi vì dị ma đổ bộ từ trên không có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào thậm chí là xuất hiện ở trung tâm đội ngũ của phe mình cho nên tất cả thủ đoạn chiến thuật trước đây đều không có hiệu quả chỉ có thể áp dụng hình thức cận chiến mỗi một binh lính cơ giới cận chiến đều có ba bộ vũ khí chính một là nỏ cơ giới tự động nạp đạn tự động bắn có thể phóng ra tên nỏ dài hai thước có gai ngược và khóa sở dĩ loại vũ khí này thay thế được súng máy hạng nặng tự động là do hấp thụ được kinh nghiệm từ trận chiến trước bởi vì d ĩ ma da dày thịt béo súng máy hạng nặng bắn lên giống như củ led chiếm dụng vị trí vũ khí lãng phí không gian mang đạn lại không phát huy được hiệu quả bao lớn mặt khác dị ma cực kỳ linh hoạt binh lính cơ giới hầu hết thời gian là không theo kịp tiết tấu như vậy áp dụng phương thức này không thể nghi ngờ cũng rất tốt bộ vũ khí thứ hai là l a n nha bổng dài năm thước nặng hai tấn phối hợp động lực dồi dào của binh lính cơ giới chỉ cần đánh chúng dị ma nào cũng phải vỡ phòng ngự hơn nữa mở ra hình thức quạt say gió có thể nói là máy say thịt dị ma bộ vũ khí thứ ba là đao trận xoay tròn tốc độ cao tổng cộng có bốn tổ được thiết kế xung quanh vừa vặn ở vào góc chết của l a n nha bổng đao trận xoay tròn tự động mở ra tự động xoay tròn không ngừng nghỉ được chế tạo bằng huyền thiết huyền kim cứng rắn vô cùng chống ăn mòn chịu ô nhiễm phối hợp với tốc độ quay ba ngàn vòng trên phút vậy thì thật là dính vào sẽ chết đụng phải liền tan nát ba bộ vũ khí này cũng không phải luân phiên thay đổi mà là có thể cùng lúc phát huy tác dụng ví dụ có thể đồng thời phóng ra tên nỏ có gai ngược sau khi m ạ n g chung mục tiêu bàn kéo công suất lớn sẽ nhanh chóng thu dây về chỉ cần đem mục tiêu kéo đến trước mặt cho nó một cái ôm nhiệt tình là có thể thắng bốn tổ đao trận xoay tròn tốc độ cao sẽ cho nào biết thế nào là nhiệt tình như lửa nếu như rơi vào trạng thái bị dị ma vê công có thể mở ra hình thức quạt say gió của lang nha bổng đồng thời phối hợp với nhạc nền mà người địa cầu đặc biệt yêu thích quạt say gió k ẹ o kẹt quay phong cảnh nơi đây thật là đẹp trời thật đẹp đất cũng thật đẹp còn có một đàn bạn nhỏ vui vẻ ngoài sáu mươi binh lính cơ giới cận chiến này trong mỗi tiểu đội chiến thuật cơ giới còn có một binh lính cơ giới chuyên phụ trách phân tích thuật toán nhìn bề ngoài nó không khác gì binh lính cơ giới cận chiến nhưng bên trong lại ẩn chứa càn khôn nó phụ trách giao tiếp với các tiểu đội chiến thuật cơ giới khác phụ trách đồng bộ hóa thông tin trinh sát tức thời tạo ra hoàn cảnh chiến trường là trung tâm chỉ huy biến hóa tình hình địch trên chiến trường thậm chí một khi mất liên lạc với ai tổng chỉ huy cũng có thể đảm bảo chỉ huy tiền tuyến được thông suốt ngoài ra nó còn được tích hợp một siêu máy tính mini có thể tự động tính toán các phương thức đối kháng chiến thuật giữa ta và địch từ đó cung cấp động tác chiến thuật tối ưu cho tất cả binh lính cơ giới thực hiện được tư tưởng chiến thuật vĩ đại đại đao vung ngang ba dặm còn có một kinh khỉ nữa là mỗi tiểu đội chiến thuật cơ giới đều được trang bị một túi càn khôn bên trong có các loại đạn pháo các loại linh kiện cơ giới cùng với năm mươi công binh cơ giới còn năm binh lính cơ giới được phụ ma là dùng để đối phó với những dị ma đặc thù một khi phát hiện những mục tiêu như vậy mấy tiểu đội chiến thuật cơ giới lân cận sẽ lập tức điều chỉnh chiến thuật ưu tiên giải quyết những dị ma đặc thù này nói chung kinh hỷ là tràn ngập khắp nơi mà đây mới chỉ là nhóm binh lính cơ giới đầu tiên được thả ra một triệu cỗ bọn chúng trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã tạo ra một kinh hỷ to lớn cho quân đoàn dị ma đổ bộ tỷ lệ thương vong đạt tới một chia mười trên thực tế dị ma thông thường và khôi lỗi dị ma thậm chí không thể gây ra bất kỳ vết thương trí mạng nào cho những binh lính cơ giới sử dụng lượng lớn vật liệu huyền thiết huyền đồng huyền ngân huyền kim đây không phải là thể xác phàm tục kẻ chân chính gây ra tổn thương mang tính hủy diệt cho binh lính cơ giới đều là những dị ma đặc thù thường thường cần mấy tiểu đội thậm chí hơn mười tiểu đội chiến thuật cơ giới mới có thể đồng quy v u tận với chúng nhưng tuy vậy vẫn rất có lợi bởi vì lam tinh còn có thể duy trì còn có thể thu hồi binh lính cơ giới không phục thì đến đây sau một giờ dị ma áp dụng chiến thuật biển người chiến thuật bạo binh vô hạn đã có mười lăm triệu dị ma và khôi lỗi dị ma bị giết chết dựa theo tỷ lệ mà nói hẳn là đã phá hủy toàn bộ một triệu binh lính cơ giới kia nhưng trên thực tế từ bốn mươi phút trước người địa cầu đã tung ra nhóm binh lính cơ giới thứ hai một trăm vạn cỗ hơn nữa khiến người ta tức giận là bọn họ vừa đánh vừa thu hồi sau đó cứ mỗi hai mươi phút lại thu hồi nhóm binh lính cơ giới trước đó thay mới bằng một nhóm hoàn toàn mới đây là sa l â n chiến tiêu chuẩn sĩ ma có chút bất lực khi ngụy viễn và tề mi xuất hiện trở lại trong phủ thanh chủ của thương ngô thành cũng đồng nghĩa với việc cửa ải thí luyện thứ mười một chính thức mở ra chỉ có điều căn cứ vào cơ chế điều chỉnh của lần thí luyện trước thời gian trong quan ải thí luyện không còn đình trệ mà là đã trôi qua một năm tương đương với việc ở thế giới hiện thực trôi qua một ngày nơi đây đã qua hơn mười hai ngày từ một góc độ nào đó mà nói đại chú thiên huyễn trận thực sự là phần mềm hách bậc nhất trong thiên hạ lão đại ngụy lão đại tần dương tề gia đoạn giang hải triệu tinh hoa vương hân đám người đã sớm chờ ở nơi này mà bên này bạch hàn đường viễn sơn đường tiểu quân đường đại quân mai nhân lý từ san những người lưu thủ lam tinh trước kia cũng xuất hiện trong phủ thành chủ đối với bọn họ mà nói bọn họ bất quá chỉ cố thủ ở địa cầu hai tháng nhưng ở cửa ải thí luyện đã qua hai năm sự tranh lệch đã lớn đến mức không thể an tâm giống như từ san nàng mới hoàn thành lưỡng chuyển liên cân thiên thê cảnh tầng thứ nhất bây giờ cũng không còn muốn theo đuổi cảm giác quyền lực của những ngày qua dù sao nếu nàng không nỗ lực dương lỵ kẻ từng bị nàng cười nhạo c h ê u đùa sẽ ném nàng ra khỏi kiểu tiêu vân ngoại trên thực tế hiện tại sự tranh lệch giữa các nàng đã không cách nào bù đắp dương lỵ đã đạt tinh thần lực cấp mười sáu thiên t h i cảnh mười tám tầng nắm giữ đại thanh mộc ấn còn nắm giữ ba trăm tám mươi đạo cơ sở phù văn những cơ duyên này đã bỏ lỡ thì đừng nghĩ thu được nữa từ sang bây giờ mới miễn cưỡng đạt tinh thần lực cấp mười cơ sở phù văn là con số không đã từng là thủ tịch thanh mộc đại chính trong đoàn đội của ngụy viễn giờ đây thực sự có thể dùng ngày mai hoàng hoa để hình dung lúc này ngụy viễn đảo mắt qua cũng không khỏi cảm khái hắn và tề mi trở về lam tinh chọn một tháng không dám tu luyện nhưng ở trong cửa ải thí luyện tần dương đám người thay phiên nhau tu luyện tiến độ tu luyện cũng thật kinh người hiện nay tần dương tề g i a đoạn giang hải ba người đã tu luyện đến thiên thê cảnh thập cửu tầng cơ bản đã tiến nhập vào bình cảnh kỳ còn lại như trình hạo đỗ vũ lưu i phương viên cơ bản đều đạt tới thiên thê cảnh từ mười bảy đến mười tám tầng đây đều là nhờ ngụy viễn trước kia mang theo bọn họ soát nhiệm vụ linh t i ể u soát không c h ọ n vẹn thiên cơ bảo đỉnh để danh nội tình không khách khí mà nói coi như là tại tu tiên giới chính thức có được cơ duyên tư nguyên dày đặc như vậy thỏa mãn điều kiện để làm một tiểu chủ sưng thế nhưng sau này sẽ không có nữa những cơ duyên có thể soát đều đã soát qua rồi cần phải đạp đạp thực thực chậm rãi mà tu luyện ngay cả những kẻ có bắp trọng sinh cũng đến lúc bắp sắp biến mất nhưng trên thực tế coi như tốc độ tu luyện của bọn họ cực hạn tu luyện trưởng thành cũng không sánh được với đám hạch tâm thủ h ạ n h ư ngụy viễn trước kia ngụy viễn trong nhiệm vụ lip ệ sát gặp phải những kẻ thất bại kỳ thực phần lớn đều ở thiên thê cảnh mười hai mười ba tầng mười bốn mười lăm tầng đỉnh cao là mười tám tầng đây chính là chứng cứ rõ ràng lão đại lam tinh bên kia đã hoàn hảo đề ra lúc này nhịn không được hỏi lam tinh bên kia tình huống coi như ổn định nếu như không có gì ngoài ý muốn cửa ải này kết thúc các ngươi có thể thay phiên nhau trở về lam tinh sẽ không để các ngươi không nhà để về ngụy viễn cười nói điểm này hắn rất tự tin dù sao trước đó hắn đưa về tám chục chê đai một triệu tấn vật tư thực sự là vô cùng giúp người đang gặp nạn cho nên hắn không lo lắng gì cả hắn chỉ lo lắng bên này không thể đưa ra được một bản giải t h ì tốt hơn thương ngô thành bên này trong một năm qua tình huống thế nào tần dương đám người nghe nói thế liếc nhìn nhau đều lộ vẻ khó khăn cuối cùng vẫn là tề ra đứng ra trả lời bẩm lão đại sau khi các ngươi trở về trong tông môn c h ấ n áp thủy ma lại có thêm hai tông môn một là lăng vân tiên tông một là thanh mộc tiên tông đều rất lợi hại nói chung đã chế trụ được thủy ma xuất thế nhưng hàn khí băng tuyết bên ngoài vẫn không hề giảm bớt bởi vì sáu tháng trước lại có thần bí nhân thả xuống bảy đạo đại bắc minh ấn hiện tại thương ngô thành đã hoàn toàn bị ngăn cách với ngoại giới lần cuối cùng chúng ta liên lạc được với bên ngoài là tám tháng trước nhưng bây giờ hàn khí ngoài thành ngày càng khủng bố phong tuyết đan sen thiên địa một mảnh hỗn độn những băng tuyết yêu ma kia cũng càng phát ra hung hăng ngang ngược tính công kích ngày càng mạnh có đôi khi dù chúng ta không trêu chọc tùy tiện một c h i tiểu cổ băng tuyết yêu ma cũng xông lên công thành không chỉ một lần chúng ta đã nhìn thấy từ xa những băng tuyết cự ma nguy nga như núi mê ơ mà chúng tạm thời không có cử động công thành có thể tương lai thì không ai nói trước được mặt khác mười tháng trước quận trưởng thương lãng quận không biết từ đâu cứu được hơn năm vạn thổ dân nạn dân gặp tai họa nói là tạm thời bố trí ở thương ngô thành lại cho năm nghìn khối linh thạch mười vạn ký l ô linh lúa mạch đồng thời cam đoan ba tháng sau sẽ nhất định đón đi nhưng là đến bây giờ quận trưởng thương lãng quận vẫn chưa tới nhân khẩu thương ngô thành đã đột phá hai trăm năm mươi n g h n bây giờ chúng ta còn cần tiếp nhận ở trên một cửa cưỡng chế sáp nhập hơn một trăm cụm server tổng nhân khẩu đột phá ba trăm n g h n cũng là có khả năng nhiều người như vậy chỉ tiêu hao mà không sản xuất cho dù thương ngô thành vốn có nội tình phong phú chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu huống chi chúng ta còn phải tu luyện còn phải đối kháng băng tuyết yêu ma còn phải phụng dưỡng ngược lại lam tinh nói chung là không lạc quan chút nào ngụy viễn gật đầu không nói gì chỉ là cho khiếu chi linh bay một vòng quanh thương ngô thành nhân tiện nói lần này cưỡng chế hợp khu mang tới không chỉ năm chục ngàn danh thí luyện giả mà là mười vạn ba nghìn chín trăm hai mươi sáu người đám người này ở lam tinh lúc chửi ẩm lên cưỡng chế hợp khu nhưng khi đến lam tinh cần bọn họ lưu thủ bảo vệ lại dừng mắt chạy tới cửa ải thí huyện với tình cảnh trước mắt của thương ngô thành bọn họ rất nhanh sẽ không ngừng mắng to nói đến chỗ này ngụy viễn cười cười trong một năm qua phương diện nhiệm vụ lip ệ sát thế nào rõ ràng đang giảm bớt sáu tháng đầu các loại nhiệm vụ lip ệ sát coi như bình thường cũng là đường tắt lớn nhất để chúng ta kiếm linh thạch nhưng sau đó liền giảm bớt nhanh chóng tính đến bây giờ đã nửa tháng không có bất kỳ nhiệm vụ l i ệ p s á t cấp bậc nào được phân phát hiện nay chỉ còn lại nhiệm vụ l i ệ p s á t khó cấp mười là chưa đóng nhưng độ khó cấp mười lại đồng nghĩa với việc có thể gặp phải dị ma tương đương với thiên thê cảnh ba mươi năm tầng ta hiểu rồi rút dây động rừng dị ma quân đoàn hiện đang dốc toàn lực tấn công lam tinh tu tiên giới lựa chọn khoanh tay đứng nhìn cho nên cục diện hôm nay rõ ràng như vậy chính là cơ chế thí luyện cũng không bột đố gột nên hồ không cách nào từ đó tìm được chiến cơ thích hợp ngụy viễn than thở cục diện như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn cho nên vẫn không tính là quá muộn cũng không tính là quá tệ dù sao cục diện lam tinh trước mắt nhìn như nguy cơ trùng trùng nhưng kỳ thật rất như bức vừa vặn cắm ở trên uy hiếp của dị ma cho nên trước kia đều là bọn họ phụng dưỡng ngược lại lam tinh nhưng từ khi cơ giới binh sĩ hình năm được chính thức nghiên cứu ra thì nên để lam tinh phụng dưỡng ngược lại bọn họ phụng dưỡng ngược lại ở đây không phải nói cơ giới binh sĩ có thể mang đến tu tiên giới đó là không kháng đánh ly khai khỏi hoàn cảnh lam tinh căn bản không thể có được chiến quả huy hoàng như vậy cho nên khốn cảnh của thương ngô thành lúc này không thể giải quyết từ bên trong thương ngô thành tệ đoan của cưỡng chế hợp khu ở đây chỉ cần bọn họ dám chủ động xuất kích phản kích từ băng tuyết yêu ma sẽ phô thiên cái địa mà đến thậm chí sẽ dẫn tới sự chú ý của hắc thủ sao màn bây giờ có thiên cơ điện thanh mộc tiên tông lăng vân tiên tông những nhân vật như vậy kéo lại k i ề u hận của thủy ma và hắc thủ sao màn cho bọn họ thương ngô thành chỉ có thể coi là một tiểu f b s run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh bọn họ chỉ cần dám động ắ sẽ dẫn đến hỗn loạn kiêu hận sau đó đánh vỡ cân bằng trước mắt chỉ có cầu ở bên ngoài cầu v i ệ n ở bên ngoài nghĩ đến đây ý niệm trong đầu ngụy viễn trong nháy mắt thông suốt lúc này trầm giọng nói truyền mạnh lạnh của ta từ giờ trở đi tần dương tề gia đoạn giang hải t r ì n h hạo đảm nhiệm đông nam tây bắc bốn t h à n h gia á úy phụ trách phòng thủ và quản lý bốn tòa tường thanh cùng cửa thanh không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào ta nói là bất luận kẻ nào nghe rõ chưa bất luận kẻ nào không cho phép ra thanh không cho phép trước tiên khởi xướng công kích đối với băng tuyết yêu ma ngoài thành coi như băng tuyết yêu ma công thành cũng tuyệt đối không cho phép sử dụng phạm vi lớn thủ đoạn công kích ưu tiên để bắc minh t r ư ớ c nghiệp xử lý những nghề nghiệp khác ngoại trừ thanh mộc có thể trị bàn sơn có thể phòng ngự còn lại không được phép công kích không được phép kích thích băng tuyết yêu ma ngoài ra mọi người trong thành chỉ được phép tu luyện ở h ạ n độ thấp nhất không phải hứa việt giới không được phép thử pháp không được phép đấu pháp kẻ nào dám làm trái ta sẽ truy cứu trách nhiệm của bốn người các ngươi trước vật tư trong thành từ giờ trở đi thực thi chế độ hạn ngạch cấp cho tiết kiệm ở mức độ lớn nhất còn nữa vin ê h u y ế t ma bảo châu trong phủ t h à n h chủ đình chỉ dạy học c h ắ c t h í soát tinh thần lực lập tức tiêu hủy ngay tại chỗ từ giờ trở đi thương ngô thành phải đi vào trạng thái yên lặng của tất cả nhân viên đây là mạnh lạnh tối cao hy vọng các ngươi không để ta lặp lại lần thứ ba lập tức chấp hành dạ đám người cùng kêu lên nghe lạnh t ừ bọn họ không biết rõ ngụy viễn vì sao lại làm như vậy nhưng vẫn không nói hai lời lập tức chấp hành đợi đám người lui ra tề mi mới hỏi cầu viện ở bên ngoài không sai đây là chiến trường l a n tinh tranh thủ cho chúng ta thời gian và chiến cơ chúng ta không thể bỏ qua cũng không thể để thương ngô thành bên này dây dưa quá nhiều tinh lực của chúng ta nếu không chờ dị ma phản ứng kịp sẽ không còn kịp nữa phải biết rằng xét từ góc độ chiến lược lớn chúng ta coi như đã nhanh hơn dị ma một bước nếu không thể ở bước này tích lũy nội tình và ưu thế của chúng ta thì tương lai một ngày nào đó chúng ta sẽ thua tất cả hàn phong cuốn theo phi tuyết băng tinh đầy trời d i ễ u võ dương ngoài xẹt qua bầu trời thương ngô thành đại trận phòng thành đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất vì vậy hàn khí có thể mặc sức tràn vào ngoài thành nhiệt độ thấp nhất đã đột phá âm một trăm năm mươi độ đó thực sự là trời đông giá rét mà trong thương ngô thành nhiệt độ không khí cũng giảm xuống dưới âm tám mươi độ p h ạ m nhân ở nơi này coi như chui vào trong chân cũng sẽ nhanh chóng kết cống may mắn hiện giờ trong thương ngô thành không có p h ạ m nhân mà thổ dân bởi vì độ chân thật tăng lên tùy tiện một người đều là võ giả tiên thiên kiểu giáp cho dù là tiểu hài tử mới sinh khởi đầu cũng là tiên thiên ngũ giáp đây vốn là tình huống bình thường trong tu tiên giới mà ngụy viễn lần này chọn lựa năm mươi n g h n danh tân tấn thí luyện giả trong đó bao gồm cả phụ mẫu hắn những người này tuy cũng đang ở trong cửa thứ nhất bọn họ phải sau khi đưa ra lựa chọn ở cửa thứ năm mới có thể được đưa đến thương ngô thành như thế cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái lúc này ngụy viễn mang theo bạch hãn đường viễn sơn đám người tự mình an bài cho bọn hắn đến bí cảnh tu luyện của phủ thanh chủ việc tu luyện của bọn hắn không thể trì hoãn đây là phần thưởng cho việc bọn hắn liêu thủ lan tinh đáng tiếc coi như là bạch hãn đường viễn sơn những người nổi bật như vậy do thiếu hai loại cơ duyên kia tiếp theo tối đa cũng chỉ tu luyện tới thiên thê cảnh tầng mười lăm sau đó sẽ rơi vào bình cảnh vô giải đây là kết quả ngụy viễn cho mỗi người bọn họ mười đàn linh tiểu thượng phẩm một vò linh tiểu trăm phẩm sau khi ăn bài xong ngụy viễn cùng tề mi đi lên tường thành thương ngô từ nơi này nhìn ra ngoài thực sự cái gì cũng không nhìn thấy ngay cả độ nhạy cảm giác gió của tề mi cũng giảm xuống rất nhiều phanh âm thanh và chạm bắt đầu vang lên hộ thành đại trận của thương ngô thành trong nháy mắt tạo nên một mảnh liên y kịch liệt lại có băng tuyết yêu ma đang công thành không đúng là vừa vặn đụng phải đó là một đầu tôm b ự yêu ma cao trăm mét n ở phẫn nộ vung móng vuốt mang theo từng trận cuồng phong hộ thành đại trận lung lai sắp đổ dường như tùy thời có thể bị phá vỡ hơn mười người chức nghiệp bắc minh khẩn trương chú ý khi cần thiết bọn họ sẽ ra tay bởi vì công pháp tu luyện của bọn họ ở trong băng thiên tuyết đ i ệ này có kích thích nhỏ nhất đối với băng tuyết yêu ma nhưng ngụy viễn cũng không lo lắng lắm hộ thành đại trận này không phải bọn họ bố trí thuộc về sự vật nguyên sinh truyền thừa mấy trăm năm theo độ chân thật tăng lên lực phòng ngự cũng sẽ theo đó mà tăng lên điểm này là tuyệt đối công bằng vì thế coi như hộ thành đại trận được điều chỉnh xuống mức thấp nhất đầu nhiễu sóng tôm bự yêu ma thực lực không tầm thường này cũng không thể phá vỡ đại trận nhiều nhất là tiêu hao thêm hơn mười khối linh thạch mà thôi quả nhiên còn nhiễu sóng tôm bự yêu ma này sau khi tức giận công kích một lát phát hiện không có hiệu quả gì nó cũng không có chịu công kích hay khiêu khích liền tức giận đi đường vòng toàn bộ hành trình nó không hề cảm ứng được bên trong thương ngô thành có gì đặc biệt thật giống như đây bất quá là một khối đá tảng đặc biệt to lớn mà thôi không sai chính là muốn như vậy bảo trì giá trị k i ừ u hận thấp nhất có thể bây giờ thiên nam quận thương lãng quận ngũ phương quận thần võ quận thiên bắc quận phạm vi mấy vạn dặm. bị hàn khí băng tuyết phong bế thành trì đâu chỉ có mỗi thương ngô thành chúng ta chúng ta không đáng chú ý vì nhớ kỹ vì nhớ kỹ m g ụ y viễn không yên lòng lại phân phó một lần những băng tuyết yêu ma này có thể xem như động vật máu lạnh đối với nhiệt độ biến hóa dị thương mẫn cảm đồng thời cũng mẫn cảm dị thương với những thuộc tính năng lượng khác lúc này chỉ cần tùy tiện phóng ra một đạo đại tử h ạ ấn đảm bảo băng tuyết yêu ma trong phạm vi mấy ngàn dặm đều sẽ bị hấp dẫn tới vì thế ngay từ đầu phải tránh xảy ra chuyện như vậy tiếp theo ngụy viễn cùng tề m y lại kiểm tra vài lần tường thành lại đi khu công xưởng trấn an những thổ dân thợ mộc bị ép đỉnh công hứa hẹn mặc dù không làm việc cũng có một nửa tiền công tuyệt đối sẽ không bị đói thổ dân ngược lại rất phối hợp dù sao tình huống bên ngoài rất rõ ràng ai sẽ gây sự lúc này ngoại trừ những kẻ còn chưa rõ mới vừa hợp khu tới bất quá việc này không cần ngụy viễn tự mình xử trí tần dương tề ra bốn người sẽ xử lý thỏa đáng nói chung sau khi xác định thương ngô thành từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều tương đối ổn thỏa hắn an tâm ngay cả vấn đề linh lúa mạch không đủ mà mọi người lo lắng căn bản không phải vấn đề đối với việc này hắn lấy hạt giống linh lúa mạch trực tiếp đi bí cảnh linh dược viên của phủ thành chủ ở đây đầu tiên là trải một tầng linh tính thổ nhưỡng có hàm lượng linh k h í cao tới sáu mươi phần trăm sau đó gieo một nhóm hạt giống linh lúa mạch được linh k h í kinh khủng như vậy làm dịu không đến nửa giờ linh lúa mạch có thể thu hoạch phẩm chất cao khiến người ta giận sôi mà đây mới chỉ là lớp linh tính thổi những dày năm cm mà thôi thu hoạch ngụy viễn phân phó một tiếng tề m i lập tức phóng x u ấ t tiểu phong nhận trong nháy mắt thu hoạch hoàn tất thuận tiện cày lại đất một lần linh điền trong bí cảnh linh dược viên tổng cộng mười mẫu một lớp này liền thu hoạch được mười vạn cân linh lúa mạch mà xét về phẩm chất tương đương với triệu cân linh lúa mạch thượng phẩm dùng để nấu cơm làm thức ăn hoặc là trưng cất rượu đều là nhất đẳng tiếp theo ngụy viễn cứ duy trì làm như vậy trải lớp linh tính thổ n h ữ n g dày năm cm trồng một vòng linh lúa mạch nói tiếp như vậy có chút đạp hư linh tính đất đai giống như phát tiền cho người nghèo nhưng đây là phương pháp giải quyết tốt nhất để ứng phó nguy cơ thức ăn trước mắt hơn nữa cũng thích hợp nhất để giấu của cho dân ba ngày sau đó ngụy viễn tổng cộng trồng một trăm sáu mươi tám vụ linh lúa mạch cho đến khi hào hết toàn bộ linh tính thổ n h ữ n g thu hoạch được ở cửa một hắn thu hoạch một nghìn sáu trăm tám mươi vạn cân siêu phẩm linh lúa mạch mấy chữ này lại thêm phẩm chất cường đại kia đủ cho ba mươi năm vạn người của thương ngô thành dùng trong mười năm huống chi bản thân thương ngô thành còn có lượng lớn dự trữ vì thế ngụy viễn để lại một phần năm số lượng cho thương ngô thành bốn phần năm còn lại đều tồn chữ trong bốn cái túi cản khôn loại siêu phẩm linh lúa mạch này thực sự có thể coi là linh thạch để sử dụng nếu như gia công xử lý kỹ hiệu quả thậm chí có thể tốt hơn so với linh thạch lần này nếu ta không về được tần dương t ề ra hai n g ư ờ i mang theo ba cái túi càn khôn này trở về lam tinh ngụy viễn bình tĩnh an bài tần dương mấy người muốn nói gì đó nhưng bị hắn ngăn lại nhiệm vụ khó cấp mười lần này ta không mang các ngươi theo các ngươi nhất định phải c h ấ n thủ thương ngô thành cho ta tuyệt đối không chọn sơ xuất thỏ khôn có ba hang lam tinh là hang ổ thứ nhất của chúng ta thương ngô thành là hang ổ thứ hai hiểu chưa nhưng mà lão đại chỉ có một mình ngươi đi cờ hờ ngờ ờ ta lo lắng bạn giang hải lo lắng nói ai nói ta đi một mình lần này ta mang theo bốn người vừa đúng năm loại trước nghiệp cứ như vậy đi dứt lời tề my cũng mang theo ba người tới lần này tề my muốn đi nàng là linh yến ngụy viễn là bàn sơn còn có vương hân là thanh mộc tử hà là đỗ vũ bắc minh là sở bỗng nhiên trong này ngụy viễn là thiên thê cảnh hai mươi bốn tầng tề my là thiên thê cảnh tầng mười tám vương hân là thiên thê cảnh tầng mười sáu đỗ vũ là thiên thê cảnh tầng mười tám sở bỗng nhiên là thiên thê cảnh tầng thứ sáu nghề nghiệp bắc minh là chức nghiệp mới xuất hiện sau này lại thêm độ khó tu luyện rất cao vì thế tiến cảnh không nhanh nhưng ngụy viễn mang sở bỗng nhiên theo không phải bởi vì hắn là bắc minh mạnh nhất bắc minh mạnh nhất đều ở lan tinh sau đó những bắc minh tương đối mạnh đều phải giữ lại thương ngô thành hắn là kẻ yếu nhất đương nhiên hắn vẫn là thành viên trung tâm trong quân đoàn s mười một trải qua các loại khảo nghiệm là người một nhà chân chính đáng tin lần này chúng tuyển tiểu đội của ngụy viễn thuần túy là ưu thế về chức nghiệp không có cách nào chức nghiệp bắc minh thực sự quá ít may là tình huống này trong tương lai sẽ chuyển biến tốt theo hàn khí phong thành những nghề nghiệp khác không thể tu luyện bình thường chỉ có chuyển tư bắc minh không bị ảnh hưởng hơn nữa còn có được thiên thời địa lợi nhân h ò a tiến cảnh tiến triển cực nhanh là khoa t r ư ơ n g nhưng tiến cảnh rất nhanh tuyệt đối không thành vấn đề đều chuẩn bị sẵn sàng ngụy viễn phất tay tần dương t ề ra đám người lui ra một khoảng cách mà tề m i vương hân đỗ vũ sở bỗng nhiên bốn người đứng sau lưng hắn lập tức hắn nhắm hai mắt lẳng lặng cảm ứng đại chu thiên h u y ễ n trận không lâu sau một toạt thạch bia liệp sát từ từ hạ xuống đây là môi giới chỉ dẫn mở ra nhiệm vụ liệp sát khó cấp mười cũng là cụ thể hóa của đại na di thần thông rất nhanh trên tấm bia đá liệp sát này có từng hàng tin tức hiện lên cảnh cáo phía trước là nhiệm vụ liệp sát khó cấp mười nhiệm vụ này hoàn toàn khác biệt cơ chế thí luyện không thể cung cấp cho các người chỉ dẫn kỹ càng hơn cũng không thể cung cấp trợ giúp đầy đủ hơn thậm chí các người có thể vĩnh viễn bị vây ở tu tiên giới mà không thể phản hồi nếu không có lòng tin xin dừng bước tại đây gợi ý mời dự trữ đầy đủ vật tư bởi vì nhiệm vụ lip ệ sát khó khăn này sẽ không mở giao dịch thạch bia tùy thờ trên đường chỉ có đi tới địa điểm chỉ định mới có thể mở ra hoặc kết thúc nhiệm vụ phản hồi mời chọn bản đồ nhiệm vụ chú ý căn cứ vào bản đồ nhiệm vụ khác nhau nội dung nhiệm vụ lip sát Cũng không hoàn toàn giống nhau. bản đồ một lấy thiên cơ thành phế tích của thương lãng quận làm trung tâm khu vực phạm vi năm nghìn dặm các người sẽ ngẫu nhiên bị đưa tới một cứ điểm nào đó bản đồ này hiện tại bị dị ma trọng điểm giám sát lại đang trong quá trình điều tra độ khó cấp mười có tỷ lệ cực lớn gặp gỡ dị ma ma tướng nhiệm vụ bản đồ này là khởi xướng một hồi chiến dịch chính diện nhất định phải tiêu diệt quân đoàn dị ma đối diện yêu cầu nhân số lớn nhất cho bản đồ nhiệm vụ này là một n g h n người bản đồ hai lấy tuyết bài ca thành phế tích của thần võ quận làm trung tâm khu vực phạm vi năm nghìn dặm c á c n g ư ờ i sẽ bị ngẫu nhiên đưa tới một điểm nào đó bản đồ này là nơi vẫn là của thủy ma ti thủy ma thi thể hóa thành tồn tại không rõ dị ma đã từng có bố trí thần bí ở nơi này độ khó cấp mười có tỷ lệ cực lớn gặp gỡ cường đại dị ma ma tướng nhiệm vụ bản đồ này là điều tra chân tướng đã từng yêu cầu nhân số cho bản đồ nhiệm vụ này không giới hạn bản đồ ba lấy thiên nam thành phế tích của thiên nam quận làm trung tâm tùy ý đưa tới một điểm ngẫu nhiên trong khu vực phạm vi năm nghìn dặm bản đồ này là nơi vẫn là của phong ma thanh huyền phong ma thi thể hóa thành tồn tại không rõ độ khó cấp mười có tỷ lệ cực lớn gặp gỡ cường đại dị ma ma tướng nhiệm vụ bản đồ này là mang về phong ma thi thể hoặc tìm được phong ngữ thạch bản mạnh của phong ma yêu cầu nhân số cho bản đồ nhiệm vụ này không giới hạn nhiệm vụ trên tùy chọn một chỉ cần hoàn thành đều có thể nhận được quyền hạn đẳng cấp của đại chu thiên huyễn trận cộng một ngoài ra còn có khen thưởng thêm ba tấm bản đồ chọn cái nào ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ngụy viễn kỳ thực bọn họ cũng có suy nghĩ và quan điểm riêng tấm bản đồ thứ nhất khẳng định không cần suy nghĩ quân đoàn s mười một của bọn họ tạm thời không có năng lực đối kháng chính diện với dị ma quân đoàn hơn nữa một khi nhận nhiệm vụ này tất nhiên sẽ diễn biến thành cục diện độc lập b à n tấn công huyện thành bình an cơ chế t h i luyện không đời nào lại tuyên bố một vạn cái nhiệm vụ liệp sát ra ngoài mà tấm bản đồ thứ hai cần điều tra chân tướng bố trí của hắc thủ sao màn nghe qua thì rất khó cửa khẩu thí luyện hiện giờ đang công khai khối động phong vân mà hắc thủ sao màn đó về bản chất chính là dị ma ẩn núp giả chưa bị phát hiện trong tu tiên giới có thể tưởng tượng được loại giao phong này sẽ nguy hiểm đến mức nào cho nên mọi người sau khi tổng hợp lại đều cảm thấy tấm bản đồ thứ ba tương đối dễ dàng mang về thi thể dị ma hoặc bản mạnh phong ngữ thạch ít nhất không phức tạp như vậy nhưng ngụy viễn vẫn đang suy tư trầm ngâm như vậy chứng tỏ hắn có ý tưởng khác đại cục quan của ngụy viễn trước nay đều khiến mọi người bội phục từ trước đến giờ đều như vậy nghĩ lần này cũng không ngoại lệ đơn giản nhất kỳ thực lại là tấm bản đồ thứ nhất đối kháng chính diện như vậy nhìn qua thì rất khó nhưng trên thực tế không khác gì so với các đại liên minh trong t u tiên giới xuất binh chém giết cùng dị ma quân đoàn thậm chí so với trong quá khứ loại đối kháng quy mô này chỉ có thể coi là một cuộc chiến tranh nhỏ thứ nhì chính là tấm bản đồ thứ ba không quan tâm thi thể phong ma thanh huyền xảy ra diễn biến như thế nào ít nhất đã trực tiếp đưa ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể lại có hai loại lựa chọn hoàn thành bất kỳ một loại nào cũng có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất chính là tấm bản đồ thứ hai muốn tìm ra chân tướng tìm ra bố trí đã từng của hắc thủ sao màn ở nơi này khó khăn biết bao thế nhưng bây giờ dị ma chủ lực đều bị kiềm chế tại lam tinh nội địa c h ố n g rỗng đích thật là thời cơ tốt nhất vậy chúng ta chọn tấm bản đồ thứ hai hiện tại đi tìm mấy người thổ dân quen thuộc thành t u y ế t bài ca ở thần võ quận ta muốn hiểu rõ toàn bộ tin tức về thần võ quận ngụy viễn ra quyết định cũng không sốt ruột lập tức đi tới tu tiên giới bởi vì dựa theo tốc độ thời gian trôi qua mà tính cửa khẩu thí luyện trôi qua bốn ngày thế giới hiện thực bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua ba giờ dị ma quân đoàn tấn công l a m tinh hẳn là đang kịch chiến hăng say rất nhanh hơn mười người thổ dân đã được dẫn tới đa số trong đó đều là đệ tử phù vân tông đã từng bởi vì cũng chỉ có phù vân tông kinh thương có đạo thời kỳ toàn thịnh chuyện làm ăn trải rộng khắp thiên nam quận thiên bắc quận ngũ phương quận thương lãng quận thần võ quận tiểu dân c h ờ bái kiến thành chủ đại nhân mười mấy thổ dân này cung kính hành lễ thực lực của bọn họ cơ bản đều ở thiên thê cảnh tầng thứ mười hai mười ba chỉ có một lão giả thần tình lạnh nhạt là thiên thê cảnh tầng thứ mười sáu hắn là người có bối phận lớn nhất hiện nay của phù vân tông cũng là sư đệ của lão trưởng quỵ kia nhưng ngày đó lão trưởng quỹ kia khí thế hung hăng chạy đến tìm ngụy viễn gây phiền phức kết quả bị một kiếm hiểu sát cảnh tượng này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho đám người phù vân tông từ đó về sau trước nay đều đàng hoàng không dám lỗ mãng chư vị không cần câu nệ ta muốn biết một chút tình huống của thần võ quận hy vọng chư vị cứ thoải mái nói nói rõ r à n g bổn tọa trùng điệp có thường dứt lời ngụy viễn trực tiếp lấy ra ba hũ linh tiểu trăm loại việc này trực tiếp khiến lão giả thần tình lạnh nhạt kia nhướng mày p h ụ vân tông lấy kinh thương lập tông làm trưởng lão hạch tâm nhãn giới của hắn sao có thể thấp liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của vật này nhất thời ngay cả thần tình lạnh lùng kia cũng bắt đầu d ạ n g d ỡ hẳn lên ưng trở nên hiền hòa hòa ái một cách thoáng cái không đợi những người khác mở miệng lão nhân này lên vẻ mặt chính nghĩa dẫn đầu nói thành chủ đại nhân dũ lòng tuần tra bọn ta tự nhiên biết gì nói nấy có đến thần võ quận này tiểu lão nhi ngược lại đã từng trú đóng ở đó khoảng ba mươi tám năm cho nên vẫn có chút hiểu biết đối với bên ngoài trước từ trên địa thế mà nói thần võ quận là địa hình bắc cao nam thấp phía bắc xa xôi có một ngọn núi tên là thiên t h ù y đại tuyết sơn núi cao ba vạn trượng chiếm diện tích ba ngàn dặm là sơn mạch lớn nhất nam châu càng là d a n h giới chia nam châu thành hai nửa thiên nam quận thiên bắc quận có tên đều do vậy mà ra cho nên trên thực tế là thiên t h ù y chi nam thiên t h ù y chi bắc trên thiên t h ù y tuyết sơn tuyết động rất nhiều hàng năm vào mùa hạ và mùa thu tuyết động tan ra hội tụ thành hơn mười con sông lớn như hoàng hà trong đó con sông lớn chứa danh nhất chính là thương lãng thủy con sông lớn này phát nguyên từ thiên c h ủ y tuyết sơn trải qua thần võ quận lại trải qua thương lãng quận sau đó trải qua thiên nam quận của chúng ta cuối cùng chảy qua ngũ phương quận đổ vào bạo phong hải dài tới hai mươi sáu ngàn dặm ven đường hình thành mười hai hồ lớn vô số hồ nhỏ vô số nhánh sông trong đó nổi danh nhất là thiên chỉ hồ lớn nằm trong thần võ quận hồ lớn này gần như chiếm giữ một phần ba thần võ quận mà thành tuyết bài ca quận thành của thần võ quận được xây dựng ở bờ đông của thiên t r ì hồ này nơi đây phong cảnh hợp lòng người cảnh sắc nổi danh khắp thiên hạ linh khí r ồ i r à o trong hồ còn có giao long thành đạo giao long ngụy viễn bỗng nhiên cắt ngang lời của lão đầu đúng vậy giao long đây là một con đại yêu trong nước tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng cuối cùng hóa rồng thậm chí còn cùng một vị tu tiên tiền bối tư thế oai hùng lỗi lạc là kết làm bạ lữ song tu tiện sát thiên hạ chỉ bất quá sau này vị tu tiên tiền b ố kia bước lên chín mươi chín tầng thiên thê tiến vào tiên giới trở thành tiên nhân mà giao long kia lại không biết vì sao không thể tiến vào tiên giới vẫn bồi hồi nhân gian cho tới nay đã hai ngàn năm nhưng giao long này vẫn luôn chiếu cố che chở cho thành t u y ế t bài ca trở thành chỗ dựa lớn nhất của thành t u y ế t bài ca các đệ tử của vị tu tiên tiền b ố kia cũng nhờ đó mà được lợi không ít vì tuyết linh cung có cái tên vang vọng nam châu đã từng nó cũng sánh ngang với tử hà tiên tông thiên cơ điện thiên cực tông ngũ phương tiên tông được xưng là ngũ đại tiên tông của nam châu đáng tiếc thời gian vội vã năm tháng đằng đẵng tang hải thương điền nhân gian biến ảo từ một n g h n năm trăm năm trước đại sở tiên triều thuận thế nuốt trưởng thiên hạ cục diện tu tiên giới biến đổi lớn chẳng những tử hà tiên tông ta suy sụp phi tuyết linh cung cũng không thể tránh được vận rủi bao gồm cả thiên cực tông đều như vậy đương nhiên thảm hại hơn cả vẫn là ngũ phương tiên tông ngay cả đạo thống sơn môn đều bị san bằng bây giờ duy nhất coi như có chút k h í thế chính là thiên cơ điện là lãnh tụ của tu tiên giới nam châu cũng vì kịch biến này g i a o long bị đại sở tiên triều tuyên bố là thủy ma bị c h â n áp phong ấn ở dưới thiên t h ù i tuyết sơn lúc đó cùng bị phong ấn còn có xích d i ệ u chân nhân của tử hà tiên tông ta bị tuyên bố là hỏa ma cùng với thanh huyền chân nhân của thiên cực tông bị tuyên bố là phong ma còn như thiên cơ điện bọn họ xem thời cơ rất sớm chủ động phong ấn huyền vũ chân nhân công bố ra bên ngoài là tất nhiên ma lão nhân này cố gắng thông hiểu kể chuyện xưa chỉ vài câu nói đã rõ ràng ngọn nguồn của địa h ỏ a t h ủ y phong tứ ma cũng khó trách lần này t h ủ y ma ti sắp thoát khốn thiên cơ điện lại tỏ vẻ bất lực bọn họ rõ ràng là đang nhường dù sao theo một ý nghĩa nào đó bọn họ cùng t h ủ y ma ti đều là người quen cũ sâu xa rất sâu đại sở tiên triều là chuyện gì xảy ra lần này t h ủ y ma xuất thế vì sao không thấy đại sở tiên triều can thiệp ngụy viễn hỏi đây cũng là điều hắn vẫn luôn rất tò mò nguyên nhân bởi vì tu tiên giới này có điểm không ra làm sao đã có cho huyện quận thành lại có tu tiên tông môn phảng phất hoàn toàn siêu thoát thế ngoại cảm giác rất mâu thuẫn cái này lão nhân kia do dự một chút lúc này mới nói kỳ thực trong tu tiên giới chưa bao giờ có đại nhất thống tiên triều chưa bao giờ có cho dù là kiểu châu tri địa đều có tu tiên tông môn của riêng mình chiếm giữ một phương đều có hạ giới do mình khống chế còn có thông đạo có thể kéo dài đến tiên giới tiên giới tu tiên giới hạ giới kết cấu tương đối ổn định nhưng một n g à n năm trăm năm trước có một vị tiên nhân đột nhiên xuất hiện ở tu tiên giới tự xưng là sở tiên nhân hắn khi thì điên điên khùng khùng khi thì lại tàn khốc dễ giết khi thì lại đối xử tử tế với bách tính hắn dừng lại ở tu tiên giới tổng cộng năm trăm năm trực tiếp đem tu tiên giới k i ể u châu c h i địa triệt để thống nhất thành lập đại sở tiên triều người thuận thì hưng thịnh kẻ nghịch thì chết dù sao thì tạo thành cục diện hôm nay nhưng năm trăm năm sau hắn đột nhiên biến mất hắn cũng không để lại con nối dõi các đệ tử càng không có tâm phúc nhưng không ai dám tạo phản cho nên coi như sở tiên nhân biến mất một ngàn năm quy củ và cục diện do đại sở tiên triều lập xuống ngoài mặt vẫn duy trì không ai dám thay đổi thì ra là thế ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ hắn còn nói c h ứ với cục diện đại tông môn độc chiếm các nơi của tu tiên giới thì nhân vật n h i ê u bức nào mới có thể thống nhất thiên hạ thành lập tiên triều hóa ra là một tiên nhân chẳng qua g i a hỏa này thật tùy hứng cũng không biết bên trong còn có ẩn tình gì không mặt khác trước mắt tôi tiên giới vẫn như cũ có thể câu thông trao đổi với tiên giới mỗi đại tông môn đều có tổ tiên của tông môn mình ở tiên giới luôn cảm giác cục diện hơi hỗn loạn tốt xin hãy nói về thành tuyết bài ca ngụy viễn lúc này hỏi lại lần này nếu hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn cấp mười kia nhất định phải hiểu rõ chi tiết không chỉ địa lý địa thế mà còn phải hiểu rõ về các nhân vật phong thổ đặc sản các loại trong quá khứ không đúng lúc nào đó có thể cần dùng đến cuối cùng lão nhân kia thao thao bất tuyệt nói suốt sáu giờ ngụy viễn cũng nghe suốt sáu giờ cuối cùng ban thưởng hắn một vó linh t i ể u trăm loại thả hắn đi mà những người còn lại vẫn phải tiếp tục vừa rồi bọn họ cũng nghe lão đầu miêu tả dành cho bổ sung không ngừng phong phú không ngừng phong phú nói hay ban cho một ly linh t i ể u cứ như vậy mười mấy thổ dân từ phạm vi nhìn từ giai cấp của mỗi người bọn họ nổi lên đều rất c ạ n kẽ đều có những mặt mà người khác không biết mãi đến ngày thứ ba ngụy viễn đưa thổ dân cuối cùng thuật chuyện rời đi từ đó hắn đối với thần võ quận đã có thể hiểu rõ xưng là một thổ dân chân chính mà trong hiện thực thời gian hẳn là đã qua sáu giờ dị ma hẳn là đã nhận được gói quà lớn mà người địa cầu đưa tới cảm nhận được niềm vui sướng cực lớn chứ ngụy viễn nở nụ cười vậy dị ma sẽ làm sao chớm thấy sóng cả liền bỏ dơm trèo hay là tăng thêm kinh lực không tiết giá cao cũng phải nhổ tận gốc đập nát tiềm lực chiến tranh của người địa cầu đáp án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết như vậy điều động càng nhiều lực lượng hơn đi mài lam tinh thiết bổng này ạt sẽ trở thành sự thật ngoài ra dị ma tất nhiên cũng sẽ toàn diện trọng điểm g i á n thị tu tiên giới tim gan nghĩ không c h ố n g dẫm cũng không được hiện tại duy nhất có thể lo chính là dị ma rốt cuộc có thể dự đoán được dự đoán của ngụy viễn hay không dù sao sự tồn tại của đại chu thiên h u y ễ n trận không phải bí mật trong đại chu thiên h u y ễ n trận vẫn tồn tại một chi thực lực mặc dù không cao nhưng nhân số lại là quân đoàn thí luyện giả khổng lồ dị ma bên kia sẽ bỏ qua sao nghĩ tới đây ngụy viễn bỗng nhiên nhìn về phía tề mi tề mi sửng sốt bỗng nhiên trên mặt dâng lên một luồng đỏ ửng ngươi đồ ma quỷ này nhìn lão nương làm chi kỳ thực ta đang đợi chờ động tác kế tiếp của dị ma cái gì tề mi không hiểu ra sao nhưng ngụy viễn bỗng nhiên không nói chỉ nhìn chằm chằm n à n g mãi đến mấy tiếng sau lập tức đã là ngày thứ tám tề mi muốn bạo phát hành hung ngụy viễn một trận thì quanh người nàng bỗng nhiên hiện lên một tầng huyết quang yếu ớt gần như không thể phát hiện lóe lên rồi biến mất tề mi không hề phát hiện ngụy viễn lại thấy được giống như đây chính là hậu quả sau khi chúng huyết nhãn ký hiệu chỉ cần không cách nào triệt để xua tan liền vĩnh viễn nằm trong tầm giám thị của huyết nhãn ma quân thật giống như meria ở trên địa cầu người đi đâu người ở đâu người đang làm gì huyết nhãn ma quân chỉ cần định kỳ kiểm tra một cái là có thể rõ như lòng bàn tay mà bây giờ dị ma hẳn là đã yên tâm có thể đem lực lượng bên trong nội địa rút hết đi như vậy cũng đến phiên ngụy viễn xuất phát không sai lần nhiệm vụ liệt s á t này hắn chỉ có một mình xuất phát bởi vì chỉ có trên người hắn chưa từng bị huyết nhãn đánh dấu dị ma không biết sự hiện hữu của hắn hoặc là coi như biết cũng sớm đã bị ngụy viễn cho thay mận đổi đào dùng lưu toại thay thế đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn cũng là chỗ tốt to lớn mà hắn vẫn ẩn nhẫn mang tới toàn bộ lam tinh chỉ có mình hắn làm được điểm này đồng thời còn có lực lượng vượt xa những người khác gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần e rằng ở những thế giới khác cũng chưa chắc có mấy người như hắn coi như là thực lực có thể vượt qua hắn nhưng thật sự từ đầu tới cuối không bị huyết nhãn đánh dấu sao mặt khác coi như là sử dụng tiên nhân khu tán linh phù thật sự có thể hoàn toàn xua tan huyết nhãn đánh dấu sao nếu như tiên phù của tiên nhân thực sự lợi hại như vậy dĩ mà cũng không có cách nào đứng ngang hàng cùng tiên giới cho nên biện pháp tốt nhất phương thức đảm bảo nhất vẫn chỉ có một đó chính là từ đầu đến cuối đều không bị huyết nhãn ghi nhớ ngụy viễn một mình xuất phát không mang theo ai mà ngay khi h ắ n rời đi không lâu trên người tề mi lại một lần nữa có một luồng huyết quang cực kỳ yếu ít mắt thường khó có thể nhận thấy lóe lên hiển nhiên huyết nhãn ma quân đang tăng nhanh tần suất gián thị không chỉ có tề mi những người khác như tần dương tề gia đoạn giang hải vu lượng tất cả những người tu chân lam tinh có chút bản lĩnh ở thương ngô thành đều lần lượt có huyết quang lóe lên trên người cách nhau vài chục phút huyết quang này thậm chí bản thân bọn họ cũng không cảm ứng được không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện hay chiến đấu bình thường nhưng lại có thể xác định vị trí cụ thể của người bị tiêu ký cùng lúc đó trên địa cầu trong thành dưới lòng đất trên thân lưu t ọ a chu võ dương lị cũng có huyết quang lóe lên thậm chí ở những thế giới khác trong cụm máy chủ thí luyện trên người một lượng lớn thí luyện giả thực lực mạnh mẽ cũng có huyết quang yếu ớ t ngẫu nhiên lóe lên cơ bản không có ai có thể tránh thoát huyết chiều tới an tâm tu luyện đi kế tiếp không có nhiệm vụ liệp sát trong một cụm máy chủ một nam tử có thực lực đã đạt tới thiên thê cảnh tầng hai mươi chín bất đắc dĩ lắc đầu nhất thất túc thành thiên cổ hận đã từng hắn vì truy cầu thực lực các loại cực hạn thanh tú thao tác thắng được một cái lại một cái cơ duyên thế nhưng một lần huyết nhãn tiêu ký đem hắn đánh hạ trần ai mặc dù sau này hắn tìm đủ mọi phương pháp đem huyết nhãn tiêu ký trên người xua tan đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm ngay cả tiên nhân tiên phù cũng cầu tới người bán tự xưng đạo tiên phù này tuyệt đối tuyệt đối có thể hoàn mỹ xua tan huyết nhãn tiêu ký đây là thí luyện cơ chế cam đoan có thể sự thật chứng minh lời này chỉ đúng một nửa đó chính là ở tình huống thông thường huyết nhãn ma quân hoàn toàn không thể tập trung hắn nhưng một khi huyết nhãn ma quân nhấc lên huyết triều dưới sự g i a trì của huyết triều tiên phù đều che đậy không được cũng s u a tan không được cái kia huyết nhãn tiêu ký giống như là ô linh sâu tận xương tủy cũng sẽ không gây cho người bị tiêu ký bất kỳ tổn hại nào nhưng chính là sẽ để cho hành tung của người đó không thể che giấu đương nhiên chỉ cần huyết nhãn ma quân nhấc lên huyết triều sẽ phải trả một cái giá khổng lồ vì vậy chỉ cần chờ huyết triều kết thúc thì hơn một trăm năm tiếp theo sẽ vô cùng an toàn tất cả huyết nhãn tiêu ký đều sẽ ẩn nấp tạm thời mất đi hiệu lực đây đã là quy luật được tìm tòi ra mà lúc này cũng là lúc tu tiên giới các đại tông môn quy mô lớn phản công đồng thời cũng là thời điểm có nhiều nhiệm vụ l i ệ p sắc nhất giống như mùa xuân đến trước khi tới trời đông giá rét chỉ cần vượt qua được chính là thắng lợi bế quan thôi bế quan rất nhiều thí luyện giả từ các thế giới khác giống như đã quen dồn dập bắt đầu bế quan cho dù trong đó có những người chưa từng bị huyết nhãn tiêu ký vào giờ phút này cũng sẽ không mạo hiểm xuất kích giống như trong mùa đông giá rét ai sẽ ngốc đến muốn đi ra ngoài lãng đâu ngại chính mình sống được thời gian quá dài sao huyết nhãn ma quân lại nhấc lên huyết triều xem ra lần này dị ma quân đoàn thật sự quyết tâm muốn bắt cái tiểu phá cầu kia t ư tiên giới một vị điện chủ của nguyên hóa tiên tông cảm khái nói ngay vừa rồi trên người hắn cũng có một luồng huyết quang nhà nhạt chợt lóe lên huyết quang này ngay cả đệ tử bên cạnh hắn cũng không thể phát hiện nhưng huyết quang đó chính là huyết nhãn ma quân xác nhận vị trí của hắn hắn đã từng nghĩ tới hàng ngàn biện pháp nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm suy yếu huyết nhãn tiêu ký đến trình độ này thực sự không có biện pháp trừ phi thực lực so với huyết nhãn ma quân mạnh hơn nhưng huyết nhãn ma quân một khi nhấc lên huyết triều thực lực bản thân sẽ bạo tăng gấp ba ai có thể thoát được chỉ dựa vào chiêu này huyết nhãn ma quân liền trở thành ma quân khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nhất trong dị ma quân đoàn có thể xếp hạng thứ ba giống như hiện tại các đại tông môn trong tứ tiên giới cao tầng trong tứ đại liên minh thử hỏi trên người ai không có huyết nhãn ký hiệu mặc dù đều bị xua tan đến chỉ còn một tia một chút xíu nhưng thủy t r u n g không thể triệt để xua tan truy tìm nguyên nhân ngược lại là cái huyết nhãn tiêu ký này đối với bản thể không có chút nào hại thậm chí trong tình huống đặc biệt còn có thể tăng ít tu vi có trợ giúp đánh vỡ bình cảnh cho nên trong tu tiên giới thậm chí có tu tiên giả đột phá vô vọng chạy đi chuyên môn bị huyết nhãn nhớ một hồi đây cũng là nguyên nhân hiện nay tứ đại liên minh trong tu tiên giới không thể không áp dụng thế thủ thật sự là quá bị động nếu như có thể làm lại đường đường tu tiên giới bọn họ làm sao lại bị dị ma treo ngược lên đánh ai lão phu bỗng nhiên có chút hối hận sớm biết như vậy nói gì cũng muốn lại cho hạ giới lam tinh kia đưa lên một đạo đại phiên thiên ấn trong một tu tiên tông môn một ông lão bóp cổ tay thở dài hắn là vì người bạn gia tàng thù của hắn mới ném qua đi một đạo đại phiên thiên ấn nghĩ lấy làm hết sức mình nghe thiên mạnh lam tinh làm sao có thể vượt qua được một kiếp này nhưng hắn thực sự không thể nghĩ đến những người địa cầu hạ giới kia lại có thể đánh ra một đợt phản kích xinh đẹp như vậy nhanh như vậy dị ma quân đoàn hóa ra lại tổn thất nặng nề trước mặt người địa cầu đã có hai mươi triệu đầu dị ma cùng dị ma khôi lỗi tử vong nhưng lại chưa từng triệt để phá hủy được sự phản kháng của người địa cầu không có trước mắt mới chỉ vẫn chưa nhìn ra được giới hạn của người địa cầu ai cũng không biết những người địa cầu kia là từ nơi nào thu được nhiều t u tiên vật tư như vậy hết lần này tới lần khác có thể trong thời gian ngắn như vậy đem những vật liệu này hoàn nĩ hoàn thiện để lợi dụng hết đơn độc một khâu lấy ra đều không đủ để nói nhưng cả hợp lại cùng nhau liền tạo thành một đòn toàn diện cắn giết dị ma đây là vừa khớp hay là vận khí của nhân loại vẫn có một vị tiên nhân đang âm thầm bố cục phỏng chừng đây chính là nguyên nhân dị ma thẹn quá thành giận hận không thể được ăn cả ngã về không dị ma cũng không chịu nổi hậu quả như thế đáng tiếc ở tu tiên giới dị ma lợi thế nhiều lắm nếu không tu tiên giới hoàn toàn có thể nhân cơ hội này lần nữa khởi xướng một đợt phản kích toàn diện ít nhất cũng phải vì người địa cầu tranh thủ một chút thời gian hòa hoãn mà bây giờ dị ma trực tiếp cầm vô hạn binh lực đi lấp đi xa luân chiến làm sao có thể qua được lão giả cảm khái một tiếng nhìn ra phía ngoài hiện nay dị ma ở tu tiên giới tổng cộng đầu nhập vào sáu đại ma quân trong đó huyết nhãn ma quân n h ấ t lên huyết triều định vị giám thị mọi người hồng phấn ma quân nhìn thẳng lam tinh còn lại bốn đại ma quân thì gắt gao nhìn chằm chằm vào tu t i ê n giới ai dám xuất động đều nằm dưới mí mắt của bốn đại ma quân ai có thể chịu được bốn đại ma quân bắn tỉa mà dưới huyết chiều ngay cả những thí luyện tiểu đậu đinh trong đại chu thiên ảo trận kia cũng không dám mạo hiểm ló đầu cục diện bị gắt gao khống chế khiến cho bọn họ ngay cả không gian di chuyển cũng không có khó lúc này sương mù dần dần tan đi thân ảnh ngụy viễn lạc yên không một tiếng động xuất hiện trong tu tiên giới nơi này chính là phần bản đồ thứ hai do thế luyện cơ chế cung cấp thần võ quận phế tích tuyết ca thành đương nhiên cụ thể ở vị trí nào ngụy viễn cũng không chắc chắn dù sao đây là truyền tống ngẫu nhiên nhưng có một điều không thể nghi ngờ nơi đây tương đối an tĩnh trong vòng trăm dặm xung quanh không nhìn thấy dù chỉ một đầu dị ma khôi lỗi thành trong lòng ngụy viễn cũng không nhịn được có chút mừng rỡ sau đó chậm rãi ẩn giấu thân hình bắt đầu tìm tòi ở nơi này nơi này hiển nhiên sớm đã không còn dáng vẻ ban đầu thậm chí ngay cả thiên t h ù i tuyết sân cao lớn đều biến mất trên mặt đất muốn tìm kiếm chân tướng n ă m xưa ở đây kỳ thực căn bản không thể nào may mắn ngụy viễn tự có biện pháp cậu em vợ kết hôn thực sự bận quá đại gia thứ lỗi thứ lỗi trong thiên địa tĩnh lặng đến một cơn gió nhẹ cũng không có hắc vụ cuồn cuộn tựa như mãng xà khổng lồ vô biên không ngừng cuộn trao quấn quanh ô nhiễm tùy ý có thể thấy được chớ chú hiện hữu i khắp nơi nếu tinh thần lực thấp hơn cấp hai mươi thậm chí không cách nào cảm giác chính xác thế giới này có khả năng nhìn thấy cảm ứng được tất cả đều sẽ là những hình ảnh quỷ dị quang quái l ụ c ly ở một phương diện nào đó hoàn cảnh nơi đây bản thân nó đã là sự phòng ngự lớn nhất ngụy viễn hiện tại đã có tinh thần lực cấp hai mươi năm lại thêm hai lần tinh thần chi hỏa bùng cháy giúp hắn có thể bảo trì thanh tỉnh ở khu vực này tuy nhiên lực lượng ô nhiễm và chớ chú vẫn luôn ăn mòn nhục thân hắn dù cho hắn có pháp lực không ngừng lưu chuyển toàn thân sự ăn mòn này cũng không thể tránh khỏi hắn ước tính sơ bộ với hoàn cảnh hiện tại thực lực thiên thê cảnh tầng hai mươi bốn của hắn tối đa có thể chống đỡ được mười hai ngày sau đó căn cơ tu luyện của hắn sẽ chịu tổn thương không thể nghịch chuyển sau mười lăm ngày hắn sẽ trọng thương sau mười tám ngày hắn sẽ chết ở nơi này trở thành một vong hồn bị hiến tế trong vùng đất không thể diễn tả cho nên ta đoán nơi này chính là tuyết bài ca thành ngụy viễn bình tĩnh suy tư lúc này hắn đã tới nơi này được sáu canh giờ tính toán thời gian thế giới hiện thực đã qua một ngày cửa khẩu thí luyện đã qua hơn mười hai ngày hai phe địch ta hẳn là đều đã tiến vào trạng thái ổn định ít nhất trong vòng ngàn dặm ở đây đã không còn một đầu dị ma nào đều bị rút sạch đi thế nhưng những khôi lỗi dị ma mới đang được ấp t r ứ n g đang được sinh thành dự tính chỉ cần thêm ba ngày nữa khu vực trung tâm này sẽ lại ấp t r ứ n g sinh ra khoảng chừng một ngàn vạn đầu khôi lỗi dị ma đương nhiên đây không phải bịa đặt mà là nơi này chất đống quá nhiều thi hài có rất nhiều vong hồn chết oan có rất nhiều sinh linh bị tàn sát sau đó bị giam cầm ở nơi này quanh năm suốt tháng bị ăn mòn khiến cho nơi đây giống như một ruộng rau hẹ có thể thu hoạch từng gốc một ngụy viễn không biết những tu tiên liên minh trong tu tiên giới có biết được tình báo này hay không đại khái là biết nhưng thờ ơ hoặc là hiện tại không có biện pháp lực bất tổng tâm cái này hẳn không phải là cơ chế thí luyện bảo ta tìm kiếm chân tướng ngụy viễn suy tư kỳ thực tình báo này cũng không khó kiểm tra chỉ cần đích thân tới nơi này một chuyến là có thể thấy rõ ràng mờ ám trong này dị m a cũng không có dấu dếm nhưng thủy ma thi thể ở nơi nào lại hóa thành tồn tại không thể biết nào suy nghĩ một chút ngụy viễn liền quyết đoán lấy ra đại lượng c ự c phẩm huyền băng ở nơi này thứ huyền băng này vừa xuất hiện liền làm nhiệt độ nơi này trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều ngụy viễn một hơi lấy ra ước chừng năm t ư i cản khôn c ự c phẩm huyền băng không sai biệt lắm bằng một nửa lượng tồn kho của hắn đây là thứ tốt có thể so với linh tính thổ nhưỡng bình quân hàm linh xuất cao tới bảy mươi phần trăm chính hắn ở thương ngô thành đều trực tiếp sử dụng thế nhưng vào thời khắc này hắn lại không hề nhíu mày chỉ trong chớp mắt phạm vi mười dặm xung quanh đều bị hàn băng dày ba mét bao trùm hàn khí kinh khủng đã băng phong chấn áp ô nhiễm và chớ c h ú ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đây là đặc điểm lớn nhất của cực phẩm huyền băng cũng là điểm khác biệt giữa những băng tuyết yêu ma và những yêu ma còn lại coi như bị ô nhiễm coi như bị nhiễu sóng như cũ vẫn còn có một chút lý trí nguyên nhân đều ở đây chẳng qua những thực phẩm huyền băng này cuối cùng vẫn sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho ô nhiễm và chớ c h ú sẽ giống như ném ra bánh bao thịt không còn cách nào thu hồi lại mà làm như vậy lợi ích duy nhất chính là sẽ không kinh động dị ma ngụy viễn kiên nhẫn chờ đợi khoảng chừng mười phút mặc cho lực lượng của thực phẩm huyền băng không ngừng tỏa ra không ngừng bị ô nhiễm cũng không có làm gì hắn muốn bảo đảm an toàn hiện tại thật sự an toàn đến lúc này hắn mới lấy ra mười đàn thiên phẩm linh tiểu cùng với ba cây thỉnh thần linh hương đã được hắn luyện chế xong trước ngày tăng thu và vương g i á c đầu tha chuyển thế ngụy viễn từng vì bọn hắn t h ắ p ba cây phong thần linh hương ba cây thỉnh thần linh hương ba cây định thần linh hương trong đó định thần linh hương phong thần linh hương có thể làm cho nguyên thần của bọn hắn càng thêm ngưng kết mà thỉnh thần linh hương lại là hy vọng có thể m ờ i tới một vị tiên linh cường đại vì bọn họ chúc phúc nhưng có lẽ là lan tinh nằm ở hạ giới lại có lẽ là nguyên nhân khác ngược lại khi thỉnh thần linh hương cháy hết cũng không có tiên linh xuất hiện cho nên t ă n g thù và vương giác đều hơi có thất vọng mà ngụy viễn hôm nay cũng là nghĩ tại tu tiên giới này dùng thỉnh thần linh hương để câu thông tiên giới bởi vì lúc đầu khi hắn thắp thỉnh thần linh hương ở lan tinh đã cảm ứng chính xác được có chút đáp lại yếu ớt trên lý thuyết c ả hát một hắn ở tu tiên giới loại đáp lại này sẽ trở nên mạnh mẽ lấy ngụy viễn thành thạo thi triển ra thiên cơ điện thỉnh thần Thuật. ba cây thỉnh thần linh hương kia không cần lửa tự bốc cháy một luồng linh yên màu tử sắc bay lên trời nhanh chóng biến mất giây tiếp theo ngụy viễn linh ra kiểu khiếu mắt thấy tự thân chỉ thấy hắn đã đứng ở tầng thứ hai mươi bốn của trời thê luồng linh yên màu tử sắc biến mất kia lại thần kỳ xuất hiện ở phía trên thang trời của hắn rất thần kỳ linh ngụy viễn xuất khiếu nhìn linh yên màu t í m kia nhanh chóng leo lên trong nháy mắt liền bay lên tầng thứ chín mươi chín của trời thê bất quá lúc này linh yên này đã nhạt đi rất nhiều hắn không nói hai lời lấy linh s u ấ t khiếu p h á c họa phù văn dẫn động một v ò thiên phẩm linh tiểu trong nháy mắt linh hờ tiểu như linh xả bay ra toàn bộ năng lượng hóa thành khói trắng rót vào thỉnh thần linh hương kia nhất thời linh yên màu tử xác bay ra từ linh hương liền tăng vọt gấp mấy lần dễ như trở bàn tay vượt qua tầng thứ chín mươi chín của trời thê cũng vào giờ k h ắ c này tiếng sấm kinh khủng khổng lồ cuồn cuộn mà đến giống như trăm vạn đạo lôi đình nổ vang linh n g u y ễ n viễn xuất khiếu suýt chút nữa bị đánh tan may mà hắn đã sớm có chuẩn bị một bên vận chuyển c h ú c nguyên thần tiên chương một bên dẫn động một vỏ thiên phẩm linh t i ể u đem toàn bộ năng lượng hấp thu loại lực lượng quá khứ có thể làm linh hồn hắn vỡ nát lúc này lại miễn cưỡng n ủ dùng ầm ầm thiên môn mở tiên giới thực sự xuất hiện ở bỉ ngạn chẳng qua sự xuất hiện này thực sự giống như kính hoa thủy nguyệt như bị ngăn cách bởi nghìn vạn tầng màn tre mơ mơ hồ hồ lờ mờ thật thật giả giả nguyễn thậm chí không cách nào xác định đây có phải là thiên môn tiên giới chân chính hay không cũng may hắn cũng không cần xác định hắn chỉ là tới dâng lên tế phẩm mời tiên linh trên người trong tiên giới không chỉ có tiên nhân còn có y ê u tiên còn có tiên linh tiên linh là gì nguyễn không biết tăng thù cũng không giải thích thậm chí còn nghiêm khắc cảnh cáo hắn không nên quá hiếu kỳ thực lực không đủ vọng tưởng nhìn trộm chân tướng chỉ có kết cục xui xẻo đây chính là một hồi giao dịch không cần để ý đối phương là ai ngược lại ngụ ý đối với ngụy viễn mà nói dị ma ma quân cùng tiên nhân yêu tiên tiên linh gì gì đó trong tiên giới đều nguy hiểm như nhau biết điểm này là đủ rồi một giây hai giây không có bất cứ động tĩnh gì nhưng ngụy viễn lại cảm ứng chính xác được một loại lực lượng khó có thể hình dung rơi trên người mình giống như là ánh mắt hoặc như là những lực lượng không thể nói không thể biết khác vào giờ khác này hắn không chút do dự đem toàn bộ thiên phẩm linh tiểu trong tay đều lấy ra ngay cả phần mà tàng thù dự trữ cũng lấy ra tàng thù lão quỷ có giơ chân hay không không quan trọng quan trọng là ngụy viễn biết hắn chỉ có một cơ hội duy nhất này hắn nhất định phải mờ được tiên linh nếu không tất cả đều uổng phí ưu thế tranh thủ được ở lam tinh chiến lược vượt lên trước dị ma một bước đều sẽ tan thành mây khói tổng cộng một trăm tám đàn thiên phẩm linh tiểu tuyệt đối là đại thủ bút dù sao dựa theo cách nói của tàng thù tổ tiên của thiên cơ điện bọn họ quá khứ mỗi lần câu thông trên thực tế nhiều nhất chỉ cần mười đàn thiên phẩm linh tiểu là có thể hoàn thành câu thông hoang dại thiên linh nhiều lắm cũng chỉ hai mươi đàn nhưng ngụy viễn lại biết tiên giới hôm nay đã không phải là tiên giới ngàn năm trước ngay cả cơ chế thí luyện đều không thể câu thông tiên nhân nói cách khác tiên nhân đã chết không muốn liên lạc xưa đâu bằng nay g quả nhiên ngụy viễn đánh cực thắng một trăm tám đàn thiên phẩm linh tiểu rốt cục vẫn có hiệu lực một loại lực lượng kỳ dị thần bí nhanh chóng hạ xuống rót vào toàn thân hắn đồng thời một âm thanh l ờ i b i ế n không biết là nam hay nữ là già hay trẻ thậm chí không biết là ngôn ngữ gì âm tiết gì nhưng hắn lại có thể hiểu rõ r à n g hàm nghĩa của nó cho ngươi mượn một điểm lực lượng nhưng chỉ có thể sử dụng trong thời gian một nén nhang tự giải quyết cho tốt được giây tiếp theo một trăm tám đàn thiên phẩm linh t i ể u biến mất mà quanh thân ngụy viễn cũng bao phủ một tầng tiên quang màu kim sắc trói mắt giờ khác này thực lực của hắn trực tiếp tăng vọt không biết mấy trăm lần thậm chí lấy linh xuất khiếu cảm ứng thực lực nhục thân của hắn lại tạm thời một hơi đột phá tới tầng tám mươi tám tuy vẫn chưa đạt tới trình độ ma quân tuy vẫn còn kém xa so với tàng thủ lúc tột cùng tuy chỉ có thể sử dụng trong thời gian một nén nhang nhưng thực sự như vậy là đủ rồi ngụy viễn nhắm hai mắt lại linh xuất khiếu trở về trong cơ thể hắn lẳng lặng cản thụ mười giây đây không phải là lãng phí thời gian mà là tinh thần lực cấp hai mươi năm của hắn lúc này lại khó có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như thế giống như một đứa bé cầm lam hỏa g a l i n h vô cùng không đáng tin nói cách khác hắn nhìn như có thực lực thiên thê cảnh tầng tám mươi tám kỳ thực phát huy được rất thấp cái kia thần bí tiên linh cũng không biết là cố ý hay là thực lực quá mức cường đại đây thuần túy chính là vật cực tất phản may mắn ngụy viễn sở cầu rất đơn giản ai nói hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ do cơ chế thí luyện đưa ra đi theo cơ chế thí luyện liệu có thể nhìn thấy thượng quan g thắng lợi cho nên nhảy ra khỏi yêu cầu nhiệm vụ bất kể nó là thủy ma thi thể gì bất kể nó là bố trí thần bí của hắc thủ s a o màn nào ta chỉ có một đạo đại bàn sơn ấn hơn nữa coi là đại bàn sơn ấn được thả ra với thực lực thiên thê cảnh tầng tám mươi tám giờ khắc này theo ngụy viễn phát họa k h á c ghi trong hư không bằng hai tay bàn sơn quyết lại thuận lợi hoàn thành biến hóa đệ t a m thế sau đó là thế thứ tư đệ ngũ thế thứ sáu thế đệ thất thế thẳng đến thứ chín thế hoàn toàn nắm giữ không chậm trễ chút nào không có bất kỳ áp lực giống như là vốn dĩ phải như vậy chẳng qua đại giá là tinh thần lực của ngụy viễn đang điên cuồng thiêu đốt hắn sắp mất khống chế không cần nói đến thời gian một nén nhang với trạng thái như vậy hắn chỉ có thể khống chế thân thể này thêm năm giây nữa sau đó phải nằm yên cái gì cũng không thể làm cái gì cũng không thể cử động mặc cho thời gian trôi qua nếu không linh hồn của hắn thực sự sẽ nổ tung sẽ chết nói chính xác hơn lần này t h á p thỉnh thần linh hương hắn trên thực tế chỉ có thể phóng thích một chiêu duy nhất điều này cũng đã được định sẵn đối phương tuyệt đối là gian thương như n g vậy thì sao đây chính là đại cửu thế b à n sơn ấn kiểu thế chỉ ấn hoàn toàn thể hừng khi ngụy viễn thành công b ộ c vòng quanh đại cửu thế b à n sơn ấn trong đầu hắn dường như có một thanh âm vang lên mang theo vẻ kinh ngạc nhưng lập tức không có động tĩnh gì nữa đại khái là đối phương có chút bất ngờ ngụy viễn không kịp nghĩ nhiều toàn bộ pháp lực trên người còn có lực lượng khủng bố mà tiên linh thần bí kia ra trì cho hắn liền rót vào trong đó vẻ bề ngoài phía trước của hắn chỉ là giàn giáo cần lực lượng cường đại rót vào mới xem như hoàn chỉnh trở thành đại cửu thế tri ấn hoàn mỹ nhưng điều làm ngụy viễn bất ngờ là đại cửu thế tri ấn hoàn mỹ này dường như không có bao nhiêu động tĩnh không trên thực tế là hoàn toàn không có động tĩnh hoàn toàn không có cái loại khí thế khí thôn thiên địa chấn động núi sông thậm chí thực thể của đại cửu thế tri ấn cũng không có trí cường đến mức ngây ngốc sao càng cương đại ngược lại càng không để lại dấu vết sao nhưng ngụy viễn không có nhiều dư lực để nắm giữ ngay khi đại cửu thế tri ấn này hình thành liền buông tay mặc kệ bởi vì ngay lúc này hai mươi năm cấp tinh thần lực của hắn đều đã tiêu hao đến t i ê u cuối cùng toàn bộ pháp lực trên người hắn thêm với lực lượng khủng bố của tiên linh thần bí kia hóa ra là toàn bộ bị đại cửu thế tri ấn kia hút sạch thậm chí còn có một chút chưa thỏa mãn điều này làm ngụy viễn bỗng nhiên ý thức được một sự thật mà hắn đã bỏ qua đó chính là đại k i ử u thế c h i ấn còn chưa ăn no nó còn có thể tiếp nhận thêm lực lượng thậm chí có thể rót vô hạn hẳn đây mới là nguyên nhân làm cho tiên linh thần bí kia kinh ngạc ngoài ý muốn về phần tại sao đại k i ử u thế c h i ấn có thể làm được điểm này ngụy viễn cũng không biết có lẽ phải đi hỏi tăng thù lão quỷ kia công pháp này là do hắn tìm được từ trong tòa cổ trận ở tử hà mà trước khi tăng thù lão quỷ đầu tha chuyển thế ngụy viễn không phải là không có đòi thêm công pháp nhưng tăng thù không nói gì chỉ cho hắn một cái ánh mắt nhìn kẻ ngốc bây giờ nghĩ lại ý của hắn chắc là công pháp cực phẩm không phải rau cải trắng sao có thể d ạ c h một cái là ra một đống lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ý niệm trong lòng ngụy viễn hiện lên mà một viên đại cửu thế tri ấn căn bản nhìn không thấy cũng sợ không được nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại kia cũng theo đó hạ xuống không có gì sóng lớn cũng không thể có sóng lớn trong phạm vi năm nghìn dặm cũng tức là trong khu vực đường kính một vạn dặm bỗng nhiên bị một đạo lực lượng vô hình bao phủ ngụy viễn sửng sốt một giây mới ý thức được đây là cái gì cái này thật là lĩnh vực đại cửu thế tri ấn sau khi phóng thích lại có thể hình thành một chỗ trí cao lĩnh vực không đây chưa chắc là toàn bộ quy năng của đại cửu thế tri ấn chẳng qua ngụy viễn hiện tại không cách nào kích phát không cách nào trưởng khống cho nên nó đang ở trạng thái không bị kích phát nếu không chắc cũng là một đạo đại phiên thiên ấn hoặc lão đại trời hạn gặp mưa ấn cấp bậc đó ngụy viễn cấp tốc suy tư một bên lấy ra trăm phẩm linh tiểu một bên lấy c ự c phẩm linh lứa mạch cuồng ăn hải uống đồng thời còn cầm linh thạch trong tay vận chuyển bàn sơn quyết điên cuồng khôi phục lúc này trên người hắn đã không còn lực lượng của tiên linh thần bí kia giao dịch giữa hắn và đối phương đã hoàn thành thỉnh thần linh hương cháy hết hoàn toàn hóa thành bụi trong nháy mắt tan biến không lưu lại nửa điểm dấu vết đối phương xem ra là không hề muốn để người khác biết chuyện này nửa giờ sau ngụy viễn cuối cùng cũng đem trạng thái của mình bù đắp lại sau đó không nói hai lời trực tiếp linh ra k i ử u khiếu nhưng một giây kế tiếp đã bị một loại lực lượng thần bí đ è trở về là trí cao lĩnh vực do đại k i ử u thế tri ấn kia hình thành thứ này hiện tại hẳn là đang ở trạng thái vô chủ không sai đừng xem là ngụy viễn chế tạo ra nhưng bởi vì lực lượng của tiên linh thần bí kia đã hao hết cho nên hắn cũng không thể thao túng được rồi không biết đây có tính là mang đá lên đập chân của mình không ngụy viễn thần sắc hơi cổ quái nhưng không q uể u ả i thành thành thật thật đợi tại chỗ một bước cũng không dám di chuyển bởi vì điểm hắn đang ở chắc là chỗ sinh cơ duy nhất của trí cao lĩnh vực này có thể coi như là mắt trận viên đại k i ử u thế tri ấn này ở đây ngụy viễn tuy không thể trưởng khống nhưng hắn thật sự là người ngưng tụ vẻ b ê ngoài n của đại k i ử u thế tri ấn cho nên đại k i ử u thế tri ấn cũng bảo vệ hắn cục diện như vậy là ngụy viễn thế nào cũng không nghĩ ra may mắn cũng không tệ lắm bởi vì đại k i ử u thế tri ấn đang cải tạo toàn bộ lực lượng trong lĩnh vực ô nhiễm bị xua tan bị chuyển hóa c h ớ c h ú bị trấn áp bị xua tan bị chuyển hóa nguyên bản các loại không thể miêu tả trong phạm vi năm nghìn dặm mặt đất thối giữa đều đang lặng lẽ bị thay đổi tính thổ nhưỡng bùn nhão hôi thối trên mặt đất đã bắt đầu hóa thành linh nhưỡng có hàm linh suất đạt tới bảy mươi phần trăm ô nhiễm c h ớ c h ú phóng xạ những lực lượng quỷ dị này cũng là một loại năng lượng trước khi không thể chiến thắng chúng chúng là yêu ma trăm dạng quỷ dị tự nhiên nhưng đến thật một cái lực lớn phi cục gạch thì những thứ này đều là bạn bè cực tốt ngụy viễn ngồi s ổ m ở đó thèm nhỏ dãi hắn tới chấp hành nhiệm vụ lip ệ sát không phải là vì tài nguyên sao chỉ trong nửa giờ ngắn ngồi này đại kiểu thế c h i ấn ở chỗ này chuyển hóa tinh lọc ra linh tính thổ nhưỡng là có thể làm cho ngụy viễn lại luyện chế ra năm nghìn đàn thiên phẩm linh t i ể u đây không phải nói đại kiểu thế c h i ấn n h i ề u b ư ớ c đến mức nào tuy trên thực tế nó rất trâu bò nhưng không bột đố gột nên hô đổi một chỗ thử xem cũng ép không da dầu chỗ này là nội địa chân chính của dị ma là nơi vô hạn bạo binh là nơi có an bài thần bí cũng là nơi thủy ma thi thể cho nên mỡ vô cùng nhiều sau lần này ta coi như vẫn chưa bị huyết nhãn ma quân rõ ràng ghi nhớ nhưng chỉ sợ phía dị ma đều sẽ biết có một cao thủ thần bí có thực lực trên dưới tầng chín mươi thiên t h ế kỳ vô cùng cương đại có thể phóng thích đại cửu thế tri ấn lại thần bí giả hoạt lắm mưu giỏi đoán chưa từng bị phát hiện chưa từng bị ký hiệu còn du đãng ở tu tiên giới làm t i n h uy hiếp gì cao thủ thần bí này mới thật sự là uy hiếp t ngụy viễn bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh dị ma chẳng lẽ vì vậy hoài nghi mỗi cái đại tông môn của tu tiên giới c h ứ dù sao chuyện này thoạt nhìn giống như là tứ đại liên minh làm tốt những tu tiên giả giả hoạt các ngươi ngoài mặt một bộ trung thực kỳ thực trong bụng tất cả đều là tâm địa gian giảo một bên bảo chỉ thủ thế một bên lại có thể giấu một gã t i n h khủng thần bí cao thủ như vậy chuyên môn cho lão tử chơi trò vạn năm giết các người thật không phải người trong lúc nhất thời ngụy viễn đều thay dị ma cảm thấy ủy khuất phẫn nộ cho đến một tiếng hô phẫn nộ đánh thức hắn ngao mặt đất dung chuyển hắc vụ phóng lên cao giống như có thứ gì đó không biết không thể miêu tả không thể diễn tả dưới đất thức tỉnh là thủy ma thi thể sao ngụy viễn không quá xác định nhưng lực lượng này thực sự cường đại ô nhiễm này cũng thực sự khủng bố phía trước bùn đất dày hơn mười thước trên mặt đất đã bị chuyển hóa thành linh tính thổ nhưỡng có hàm linh suất cao tới tám mươi phần trăm kết quả chỉ trong nháy mắt lại lần nữa trở lại như trước thậm chí còn sâu hơn ngụy viễn kinh hãi sợ hãi vì vậy hắn lấy ra một vò trăm phẩm linh t i ể u ung dung uống chờ xem cuộc vui quả nhiên lực lượng này lúc này biểu hiện càng mạnh lại càng có thể kích hoạt đại cửu thế t r ị ấn chỉ trong chớp mắt vô số hào quang dâng lên trí cao lĩnh vực phát huy đại cửu thế t r ị ấn hóa ra là bị kích hoạt ba thành thoáng cái liền đem lực lượng dưới đất kia đè trở về linh tính thổ nhưỡng bị ô nhiễm trên mặt đất một lần nữa bị chuyển hóa trở về lần này hàm linh xuất trực tiếp tăng lên tám mươi năm phần trăm thực sự là quá kích thích nhưng ngụy viễn không dám di chuyển hiện tại do đại cửu thế tri ấn bị kích hoạt điểm an toàn cũng chỉ còn lại nơi hắn đang đứng những nơi khác chỉ cần vượt qua sẽ bị chấn áp hắn cũng không muốn biến thành một phần của linh tính thổ nhưỡng phanh đất rung núi chuyển một cái sức tua lớn giống như măng che chui lên từ dưới đất thủy ma thi thể rốt cuộc xuất hiện sau đó mặt đất trong vòng ngàn dặm đều rung chuyển một con quái vật vô cùng to lớn đang bỏ ra ngoài vô số hấp vụ ô nhiễm vô tận mang theo nguồn gốc chớ chú không thể biết nó muốn bạo phát nó muốn thiêu đốt nó phải chiếm đoạt toàn bộ ông nguyên năng của đại c ử thế trị ấn trực tiếp bị kích hoạt chín thành dưới trí cao lĩnh vực áp lực vô tận bao phủ xuống đè gắt gao con quái vật khổng lồ kia xuống dưới mặc cho nó dãy ruộ thế nào vặn vẹo thế nào phát sinh tiếng gầm giận thế nào nhảy nhót thế nào vẫn không thay đổi được kết cục bị ngăn chặn đại kiểu thế tri ấn này so với ngụy viễn tưởng tượng còn mạnh hơn một chút ngao con quái vật khổng lồ kia phát ra tiếng hô chấn động trời xanh nhưng thanh âm này lại không truyền ra ngoài tất cả đều bị bao phủ ở bên trong trí cao lĩnh vực ngụy viễn thấy thế mà giật n ả y cảm ơn nếu như đây chính là thi thể thủy ma ti sắp chết biến thành như vậy thực lực tổng hợp của thứ này đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của hắn c ùn g ùn g trong phạm vi năm nghìn dặm mặt đất vẫn đang cuộn trao sôi sục ô nhiễm nguyên rủa sau đó mỗi một giây đều bị chân áp phong ấn tinh lọc xua tan hai loại sức mạnh tỉ thí từ trên không trung xuống mặt đất mỗi một giây đều có vô số biến hóa cuối cùng con quái dị khổng lồ kia vẫn kém một chút thân thể to lớn của nó bắt đầu tan rã thối giữa những miếng thịt hôi thối giống như từng toa núi lớn độ ập xuống phun ra dòng máu đen nhánh giống như từng con sông đang hình thành trong hơn mười giây ngắn ngủi nó liền thu nhỏ lại gần một phần trăm nhưng vào giờ phút này ngụy viễn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt con quái vật khổng lồ kia dường như mất đi tất cả mọi ràng buộc thoáng cái trở nên đáng sợ hơn nhưng hắn không có biện pháp làm bất cứ điều gì cũng không kịp làm bất cứ điều gì r i i tiếp theo một con dao long màu đen liền chui ra từ trong xác của con quái vật khổng lồ kia là dao long nhưng lại không giống dao long trong truyền thuyết chín cái đầu rồng mười tám long chảo cùng với ba cái đuôi rồng mỗi cái đầu rồng đều không có mắt giống như bị khâu kín lại nhưng miệng rồng đều mở thật to ngậm một viên trâu đen như mực đường kính của mỗi viên trâu này cũng phải có mười km mà những hạt trâu này chính là ngọn nguồn làm cho ngụy viễn vô cùng bất an dường như chính thức những hạt trâu này đã làm cho thi thể thủy ma t i chết đi xảy ra biến hóa không biết lúc này giao lòng ma thi này vậy mà có thể chống đỡ trí cao lĩnh vực chống đỡ h u y năng của đại kiểu thế bản sơn ấn trực tiếp bay lên chính viên ma trâu trong đầu rồng kia không ngừng phun trào ra hắc vụ n ồ n g đậm hình thành tầng mây đen nhánh không phải không đúng đó không phải là hắc vụ cũng không phải mây đen mà là một loại lĩnh vực khác dù sao dưới uy năng của đại kiểu thế b à n sơn ấn mây mù nào có thể tồn tại chỉ có một loại lĩnh vực khác mới có thể miễn cưỡng chống lại cho dù cái lĩnh vực này đã bị đ è ép đến mức v ạ n vẹo như mây mù thậm chí không thể không hiện hình nhìn qua rất thảm hại rất t h o n thả rất nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng ngụy viễn cảm giác bất an bộc phát nồng đậm lấy lĩnh vực đối chọi lĩnh vực đây không thể nghi ngờ là một chiêu diệu kỳ hiện tại tất cả những động tĩnh này đều bị trí cao lĩnh vực phong tỏa giao lăng ma thi kia căn bản không cần ngăn chặn hoặc là triệt để lật tung đại cửu thế bản sơn ấn không cần thiết nó chỉ cần truyền tin tức ra ngoài tùy tiện một ma quân trở về là có thể ung dung giải quyết vấn đề đại cửu thế bản sơn ấn có lợi hại đến đâu cũng không thể lợi hại hơn dị ma ma quân vừa nghĩ tới đây ngụy viễn trong lòng liền có quyết đoán đại k i ử u thế b à n sơn ấn chỗ nào cũng tốt chỗ nào cũng mạnh nhưng nhược điểm duy nhất chính là không có người chủ trì đối mặt với giao long ma thi thiếu đi hiệu quả chủ động chấn áp hắn nhất định phải tham gia mà phương pháp duy nhất để tham gia cách duy nhất chính là đại b à n sơn ấn chẳng qua cái này cần thời cơ hiện tại đại k i ử u thế b à n sơn ấn mới được kích thích ra chín thành uy lực còn có một thanh vẫn chưa lộ ra dấu hiệu suy tàn rất nhanh giao long ma thi kia quả nhiên bay đến sát biên giới chỉ cao lĩnh vực cũng là nơi xa đại cửu thế b à n sơn ấn nhất tuy là về mặt lý thuyết bên trong lĩnh vực không có gần xa mà nói nhưng chỉ cần kéo ra khoảng cách với đại cửu thế b à n sơn ấn trong tình huống nó không có bị trưởng khống vẫn có thể chiếm giữ không ít tiện nghi xoạch sau một k h ắ c mười tám long chảo của giao long ma thi kê nhắm ngày vách t ư ờ n g lĩnh vực chính là một trận cào cấu điên cuồng mỗi một móng vuốt hạ xuống là có thể vô căn cứ tạo ra một vết sách to lớn bên trong vết rách có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt điên cuồng còn có vô số tiếng gào thét thảm thiết vang lên mơ hồ có thể chứng kiến ba động của vách tường tựa hồ chỉ cần thêm một móng vuốt nữa là có thể phá tường mà ra ngụy viễn nhìn một màn này vẫn không hề lay động bởi vì đại cửu thế bản sơn ấn chưa bị kích phát hoàn toàn cứ rằng co như vậy hơn mười giây gia long ma thì kia đã bắt lấy vách tường trí các lĩnh vực mấy vạn lần mắt thấy sắp phá vỡ vách tường mà ra viên đại cửu thế bản sơn ấn này giống như là bỗng nhiên thức tỉnh trong nháy mắt tràn ngập vô tận sức mạnh khủng bố một đạo ấn ký màu tím son hoàn toàn thành hình hướng về phía d a o lông ma thi kia chụp xuống chỉ lần này thân thể khổng lồ của d a o lông ma thi kia đã bị tiêu diệt ba phần tư nhưng là cái đại ấn màu tử kim kia cũng theo đó tan đi giống như đã phát tiết xong lửa giận thoáng cái trở nên mệt mỏi không có tinh thần ngụy viễn cảm ứng rõ ràng quy năng của đại cửu thế bản sơn ấn trí ít yếu bớt hai phần ba dưới trạng thái như vậy ngay cả trí cao lĩnh vực cũng sẽ không chống đỡ được lâu nó thậm chí sẽ không chủ động chấn áp con g i a o long ma thi kia bởi vì lực lượng của hai bên đã đạt đến một loại cân bằng dưới tình huống này nếu như không có người chủ đạo g i a o long ma thi kia tùy tiện xông vài cái liền nhất định có thể phá vỡ trí cao lĩnh vực sau đó phát ra tin tức ra bên ngoài cho nên ngụy viễn không có lựa chọn nào khác hắn lập tức cấp tốc tạo hình một đạo đại bàn sơn ấn cấp tốc liền thành đồng thời số lượng lớn bản sơn pháp lực dũng mãnh tiến vào trong đó đại bàn sơn ấn đang ở thành hình hắn hôm nay sớm đã không phải là như lúc ở trên cửa ải kia thời điểm đó hắn tạo hình khác ngưng tụ đại bàn sơn ấn cần hơn mười giây thậm chí pháp lực của bản thân đều khó mà chống đỡ được còn phải dựa vào hấp thu lượng lớn linh thạch để bù đắp nhưng khi đó hắn mới là thiên thê cảnh tầng thứ mười hiện tại hắn đã là thiên thê cảnh hai mươi bốn tầng chỉ là ở trên phương diện dự trữ pháp lực là nhiều hơn rất nhiều lần chỉ cần tinh thần lực theo kịp về lý thuyết hắn có thể tạo hình ngưng tụ hai quả đại bàn sơn ấn đây chính là thể hiện thực lực của hắn hôm nay vẻn vẹn hai giây đạo đại bàn sơn ấn này đã bị hắn hoàn chỉnh tạo hình khắc ra không chỉ như thế còn có thể làm được việc trưởng khống hữu hiệu nhưng vào lúc này ở bên ngoài năm nghìn dặm bên trong một phần tư dao lăng ma thi còn lại sau khi tiêu diệt ba phần tư kia vậy mà lần nữa sinh ra biến hóa một quả cầu thịt tròn vo lan ra giây tiếp theo quả cầu thịt này nứt r a bên trong có một đống máu thịt mơ hồ ngọ nguậy biến hóa trong khoảnh khắc một người giống ngụy viễn như đúc xuất hiện ở nơi này nó lộ ra nụ cười quỷ quyệt phía sau một cái bóng chui vào lòng đất hướng phía vị trí ngụy viễn đang ở mà cấp tốc di chuyển không hề nghi ngờ bên trong con quái vật biến thành từ giao long ma thi kia là có một con dị ma đặc biệt đang chủ đạo đang đóng giữ nó ít nhất cũng là cấp bậc ma soái hoặc là ma vương phía trước nó hẳn là ở trong giao long ma thi giấu ở sâu trong lòng đất hoặc ngủ say hoặc không thể quản hết được cho nên không có phát hiện ngụy viễn cho đến khi ngụy viễn đốt thỉnh thần linh hương phóng xuất ra đại k i ử u thế b à n sơn ấn mới bị kinh động nhưng toàn bộ cũng không kịp chẳng qua bây giờ đối phương hiển nhiên đang n h ầ m vào ngụy viễn vạch ra một kế hoạch phản kích mà ngụy viễn đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả dung hợp bên này ngụy viễn đã đem đại b à n sơn ấn t r ồ n g lên đại k i ử u thế b à n sơn ấn hắn vẫn là có một chút lòng tin dù sao hai người đồng nguyên chỉ bất quá một cái là đại k i ử u thế bản sơn ấn một cái là nhị thế b à n sơn ấn trong chớp m ắ t này ánh sáng sáng tỏ bổng cháy đại b à n sơn ấn mà ngụy viễn nắm trong tay giống như mặt trời đang bốc cháy tản mát ra ánh sáng như hoa ôn nhu đến không thể tả nhưng ngược lại đại c ử thế b à n sơn ấn lại giống như vực sâu vĩnh tịch lạnh lẽo không chút sứt mẻ không phải không phải là không có phản ứng cũng không phải là không có d u n g hợp trên thực tế vừa vặn là có phản ứng có d u n g hợp hơn nữa còn là d u n g hợp h o à n n g ĩ chỉ khác ở chỗ nguỵ viễn vẫn là vô cùng lạc quan vô cùng đơn giản hóa mọi chuyện hắn muốn mượn lúc đại k i ử u thế b à n sơn ấn tiêu hao quá nhiều năng lượng lấy đại bàn sơn ấn làm môi giới gián tiếp chủ đạo đại k i ử u thế b à n sơn ấn ý nghĩ này là tốt có thể hiện tại bị chủ đạo ngược lại là đại bàn sơn ấn của hắn sau đó là hắn hắn trơ mắt nhìn đại bàn sơn ấn của mình hóa thành ánh sáng cùng nhiệt lượng bị đại k i ử u thế b à n sơn ấn giống như lỗ đen vực sâu nuốt c h ừ n g bao gồm chính hắn thể xác của hắn linh hồn của hắn toàn bộ hắn giống như hắn sẽ bị đại cửu thế b à n sơn ấn cho đảo ngược đoạt xá đảo ngược khống chế mặc kệ đại cửu thế b à n sơn ấn có ý thức hay không hắn đều sẽ bị đảo ngược cắn nuốt ai bảo giữa bọn họ là phù hợp như thế đồng nguyên như vậy chứ ngụy viễn ngay cả một di ngôn tuyệt vọng cũng không kịp mắt thấy hắn sắp bị thôn p h ệ đồng hóa một cái bóng bỗng nhiên từ dưới đất chui ra trong nháy mắt chiếm cứ cái bóng của ngụy viễn theo đó leo lên đến trên thân thể của hắn quan hệ trong chớp mắt này hắn cùng với cái nó ở ngoài năm ngàn dặm kia trực tiếp thành lập một mối liên hệ quỷ dị nào đó một loại lực lượng cường đại lại khó lường hình thành trực tiếp đem ngụy viễn di chuyển ra một hơi di chuyển đến bên ngoài năm ngàn dặm mà ngụy viễn do quả cầu thịt sinh ra thì trực tiếp di chuyển đến vị trí ban đầu của ngụy viễn tính toán này đánh vang lên lớp bốp không hề nghi ngờ dị ma quả cầu thịt kia đã sớm liếc mắt nhìn ra vị trí ngụy viễn đứng chính là chỗ sinh cơ duy nhất của trí cao lĩnh vực này càng là mấu chốt trưởng khống trí cao vô thượng nó không biết nhân loại yếu đuối này làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên nếu như đổi lại là nó ở vị trí kia viên đại cửu thế b à n sơn ấn này trong nháy mắt là có thể bị nó trưởng khống bởi vì nó vốn là vô chủ thật sự là lãng phí mà cho nên nó căn bản không muốn chạy trốn nó cũng không phải là đánh không lại tại sao phải chạy trốn huống hồ đó là đại cửu thế b à n sơn ấn một viên đại cửu thế b à n sơn ấn hoàn chỉnh loại đồ vật này từ trước đến nay đều là thủ đoạn tốt nhất của tu tiên giả dùng để đối kháng dị ma bởi vậy dị ma sở dĩ cùng tu tiên giới hình thành thế cục đối kháng có nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì không có bất kỳ một con dị ma nào biết cự tuyệt mị lực như vậy cho nên nó từ lúc mới bắt đầu liền nưu đô liền kích thích đại k i ử u thế bản sơn ấn vì thế không tiếc khi sinh con dao long ma thì kia cho đến sau khi đại k i ử u thế bản sơn ấn cùng dao long ma thi mà nó khống chế l i ề u mạng một hiệp quả nhiên không ngoài sở liệu đã một kiểu thế bản sơn ấn kia giống như con ngựa hoang bị thuần phục liệt nữ bị hàng phục lập tức liền an tĩnh mặc ta lấy dùng